t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín trong sân mỗi nhà nghị luận t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín trong sân mỗi nhà nghị luận giờ phút này tứ hợp viện bên trong từng nhà cũng đang bàn luận dịch trung hải cho hắn nhi tử dịch tiểu quân mua sắm quần áo mới một chuyện thái ra trong phòng mẹ vị này nhất đại gia đối đãi con của mình ngược lại là rất không tệ lập nhìn qua giường như không hề giống ngài lúc trước miêu tả như vậy nha vô lỵ trên mặt một chút khốn vẻ n g h i hoặc hướng nàng bà bà nói hắn đối với nhi tử tốt đó là một mãn chuyện nhưng tính cách phẩm tính ác liệt lại lại là một chuyện khác nha thái mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiếp tục giải thích nói sơ tại hắn chưa thu dưỡng dịch tiểu quân trước đó đấy liền tính toán nhường giả ra giả đông húc đến phụ trách cho hắn dưỡng lao t ố n g c h u n g đấy không chỉ như vậy à hắn thậm chí còn tại trong nhà xưởng lấn áp người ta mưu toan khiến cho đối phương khuất phục nếu không phải sau đó trong viện trương gia đại tiểu tử cũng là trương hạo nhiên ra mặt t ư ơ n g trợ chỉ sợ giả đông húc đến cuối cùng đến bước đường cùng phía dưới không chừng chân sẽ gật đầu đáp ứng cho hắn dưỡng lao t ố n g chung tiếp theo thái m â u thấm thiên nói ra với lại à này dịch trung hải không chỉ có riêng chỉ đánh giả đông húc một người chủ ý ngay cả hà vũ trụ hắn thì không đông tha kết quả là nhưng mà đi mấy hộ trong nhà lớn tuổi một ít đều sẽ cho hải tử nhà mình dặn dò một phen chính là vì nhường hải tử năng lực có đề phòng dốt cuộc tượng nhất đại gia dịch trung hải như thế khôn khéo xảo quyệt giỏi về mưu lược tính toán người tam đại gia diêm phụ quý kia điểm tâm cơ thủ đoạn tiểu tính toán so sánh giới quả thực nhỏ nhặt không đáng kể căn bản không đáng giá nhắc tới với mặt lại n à theo m cơ t ta thấy tượng dịch trung hải hai lỗ hổng như vậy cương triệu nôm triều hai tử tương lai chỉ sợ sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề dạy bảo hài tử cũng không thể như vậy dung túng cưng c h i ề u a thái mẫu nhịn không được lại là một phen thắng thở không còn nghi ngờ gì nữa đối với dịch trung hải tại con cái giáo dục phương diện phương thức phương pháp nàng cũng không thái tán thành nhưng mà nói tới bổng ngạnh đứa nhỏ này lúc thái mẫu lại cảm thấy hết sức hài lòng cho là hắn ngoan ngoãn h i ể u chuyện là làm người khác cơ thích hảo hài tử có thể thấy được giả đông húc đang giáo dục hài tử phương diện xác thực rất xuất sắc không đúng a mẹ nếu tượng này nói dịch trung hải dùng kia loại phương thức bức bách giả đông húc cho dù cuối cùng người ta vui lòng cho hắn dưỡng lao h vô lý nói ra giải thích của mình ha ha hán dịch trung hải nghĩ như thế nào ai nào biết đâu có thể là nghĩ dưỡng lao vấn đề muốn đi ê n rồi bất chấp tất cả đi thái mẫu biểu môi nói câu ừng thì có khả năng này vô lý gật đầu đáp lại có chút tán đồng thuyết pháp này n g ư ơ i vẫn đúng là cảm thấy ta nói đúng a ta thì kiểu nói này đều là đoán thái mẫu nhìn con dâu biểu lộ như vậy mừng rỡ thoải mái cười to một bên thái tiểu h ổ thì thỉnh thoảng xen vào nói vài câu sau đó người một nhà rời đi trọng tâm câu chuyện trò chuyện dạy rồi chuyện của nhà mình lý ra thì không đồng g i n g trực tiếp thì không đó thảo là u ậ n chuyện n y thơ bất an bất mặc a năng lực không tiêu tiền tận lực thì không tốn cái nào giống như bây giờ cho nhi tử dùng tiền hào phóng đến mức nào thì cỡ nào hào phóng một chút không mang theo do dự tam đại mụ cảm khai nói đó là việc này ta suy nghĩ một chút liền biết trước kia lão dịch không thu dưỡng dịch tiểu quân trong nhà không có về sau cho hắn hai lỗ hổng dưỡng lao khẳng định phải tồn nhìn dưỡng lao tiền nhà hiện tại thì không đồng dạng thật không dễ dàng có con trai năng lực không nỡ lòng mà hắn thợ mỗi cấp tám lại không kém chút tiền đấy tam đại gia diêm phụ quý nói chúng tim đ e n nói hở người nói rất đúng có đạo lý bất quá này sống qua ngày có thể không phải như vậy qua h ắ n đối với nhi tử thật tốt q u á này sống qua ngày liền phải tính toàn đến nếu không cái nào thành nhà tam đại mụ hồi nhìn ý nghĩ của mình ha ha nếu không nói chúng ta sao có thể là hai lỗ hổng đâu hai ta ý nghĩ giống nhau như lúc lạc diêm phụ quý khẳng định trả lời tỏ vẻ đối với bạn già ý nghĩ đồng ý quả nhiên trong một cái c h â n là không ngủ được hai loại người diêm phụ quý cùng tam đại mụ đã nhiều năm như vậy yêu tính toán tính cách cũng ảnh hưởng lẫn nhau lại tăng cường ngay tại diêm g i a trò chuyện những lời này lúc hứa đại mậu cũng tại nói quần áo mới chuyện chẳng qua hắn không có cùng lâu tiểu nga thảo luận nhất đại gia dịch trung hải cho dịch tiểu quân mua quần áo mới sự việc mà là tại hỏi vợ muốn hay không mua, món quần áo mới. Cái gì? mua vải hoặc là mua quần áo mới không được không được đại mậu ngươi có phải là uống nhiều hay không ngươi quên ta có bao nhiều y phục c ò n mua cái gì mua nhà không cần lâu tiểu nga quả quyết cự tuyệt trượng phu hứa đại mậu ý nghĩ nga tử nay không phải liền là đơn t h u ầ n nghĩ mua cho ngươi bộ y phục nhà để ngươi cao hứng một chút hứa đại mậu lập tức giải thích đại mậu ta biết ngươi là muốn cho ta vui vẻ chẳng qua thực sự không cần ngươi bây giờ đi l ậ n qua nhà ta tủ bên trong có bao nhiêu y phục của ta ngươi cũng không phải không biết lâu tiểu nga tỏ ra là đã hiểu bất quá vẫn là cự tuyệt được nga tử ta tất cả nghe theo ngươi hứa đại mậu thấy thế thì không nói thêm gì nữa chương hai trăm chín mươi lưu hải trung tại tiêu tan một chương hai trăm chín mươi lưu hải trung tại tiêu tan một mà hà vũ trụ nhà hà vũ trụ thì đột nhiên có cho vợ mua thân trang phục hoặc là mua chút ít vải quay về làm bộ y phục ý nghĩ được rồi ngươi là nhìn xem tiểu nhiên toàn ra mỗi người làm một bộ y phục trong lòng hâm mộ đi hiện tại dịch trung hải lại cho nhi t ử dịch tiểu q u â n mua thân trang phục càng thêm không dễ chịu cảm thấy phải cho ta mua một kiện tuất mua cái gì quần áo lại không phải là không có y phục mặc đừng nhìn nhìn người khác có cái gì ngươi liền muốn cho ta mua cái gì thế nào ta muốn làm muốn trên trời những vì sao ngươi cũng cho ta h ả xuống lưu lam nói xong những thứ này về sau trêu kẹo nói ha ha vợ ngươi nếu thật muốn muốn trên trời những vì sao ta đem hết toàn lực cũng phải cho n g ư ơ i hai xuống hà vũ trụ chém đinh chặt sắt nói a ngươi nha từng ngày không có chính hình tốt tốt ta cái gì đều không cần chúng ta toàn ra trôi qua dễ chịu trôi qua vui vẻ là được lưu lam nhạo báng nhà mình nam nhân nụ cười trên mặt lại mười phần rõ ràng phi thường cao hứng hắc hắc hà vũ trụ tiêu chuẩn kiểu dáng cười t o é toét cái miệng chơi bẩn nợ nụ cười lúc này lưu hải chung nhà lão lưu ngươi xem một chút này lão dịch đối với hắn kia nhi tử bảo bối dịch tiểu quân để tâm thêm nha hai chúng ta trước kia tựa hồ đối với ta g i a lão đại đều không có tốt như vậy quá cũng không biết lão đại vợ chồng trẻ từ hiện tại thời gian trôi qua thế nào rồi có hay không có cho ta lão lưu ra thêm cái mập mạp cháu trai nha nhị đại mụ một bên lẩm bẩm dịch trung hải phụ tử ở giữa sự việc một bên bất thình lình nhớ tới nhà mình con lớn nhất lưu quan tể trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thổn thức cùng cảm khái t ỉ n h nhưng mà nàng những lời này dường như là một thanh dao găm sắc bén vô tình đâm vào lưu hải t r u n g trái tim c h ỗ sâu chỉ thấy lưu hải chung sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa gấm hét lên đừng tiếp tục đề cập với ta cái đó hắn cánh trưởng cứng rắn đúng không lại gan to bằng trời mang theo vợ theo trong nhà chạy lạc lao tử những năm gần đây vất vất vả vả mà đem hắn nuôi dưỡng lớn lên cung cấp hắn ăn uống ngủ nghỉ đọc sách đi học kết quả lại nuôi ra một con không tim không phổi bạch nhã lang thật là một cái không có lương tâm thứ gì đó hử mặc dù lưu hải trung nhốn n h á c địa chửi lầm lên nhưng trên thực tế hắn ở sâu trong nội tâm mỗi phút mỗi giây cũng tại lo lắng con lớn nhất lưu quan tể loại đó thật sâu tình thương của cha dù thế nào cũng vô pháp che giấu hoặc xóa đi có thể chính là bởi vì yêu quá sâu cho nên khi bị thương tổn lúc mới hội tức giận như thế cùng đau khổ đi chỉ là bởi vì thân phận là phụ thân cho nên kia phần đối với con cái âm thầm lại hám súc yêu bình thường rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới huống hồ lưu quang tề trước đó còn thật sâu làm hại qua hắn làm hắn tim như bị đau cắt đương nhiên thì càng phát ra không muốn chủ động nói tốt tốt chúng ta đừng nói chuyện này d... nhị đ ạ i mụ nhìn trước mắt một màn này trong lòng đã hiểu ra chính mình vừa rồi nói sai một cỗ cảm giác bất lực sông lên đầu nhường tâm tình của nàng càng thêm x a sút cùng xoắn suýt nàng há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng nặng nề mà lại thở dài bất đĩ trong một chất mắt lưu ra nguyên bản ấm áp tường hòa không khí đột nhiên biến đến mức dị thường kỳ dị lưu quang phúc lẳng lặng mà ngồi ở một bên ánh mắt bên trong để lộ ra ti chút sợ hãi hắn giống như bông chốc về đến rất nhiều năm trước hồi tưởng lại lúc kia mỗi khi phụ thân lưu hải trung muốn động thủ đánh cùng nhị ca lúc trước hắn đều sẽ xuất hiện cùng loại giờ phút này khiến người ta ngạt thở trầm mặc cùng một ngạt thế là lưu quang phúc n ơ m n ớ p lo sợ cũng không dám thở mạnh một cái sợ sơ ý một chút rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân thành vì phụ thân phát tiết lựa giận đối tượng kết quả lại đạt được như thế kết cục ta này trong lòng à thực sự là không cam lòng đấy qua hồi lâu lưu hải trung tâm tình cuối cùng dần dần bình phục lại hắn hít sâu một hơi nhưng sau chủ động quay đầu đi đối với mình bạn già nhẹ nói tỏ vẻ ấ y nấy lao lưu a ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khác này đều do cái đó không chịu thua kém chỉ riêng đủ không chỉ mang theo vợ bỏ trốn thậm chí ngay cả một phong thư nhà đều chẳng muốn gửi quay về chúng ta vất vất vả và đưa hắn nuôi lớn trưởng thành lẽ nào chính là như vậy báo đáp chúng ta sao thực sự là lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy tâm huyết thôi chúng ta còn có quang tiên cùng quang phúc hai tên tiểu tử thối đâu chương hai trăm chín mươi lưu hải trung tại tiêu tan hai chương hai trăm chín mươi lưu hải trung tại tiêu tan hai này hai hải tử hiện tại cũng không tệ nhị đại mụ một bên trách móc nhìn con lớn nhất đủ loại không phải một bên khen ngợi con thứ hai cùng tiểu nhi tử tình hình t r u n g g i ớ i chứ không nói cái gì phụ mẫu không tử n h ị nữ bất hiếu lời nói chí ít lưu hải t r u n g hai lỗ hổng đối đãi lưu quang tể vẫn luôn là có thể mà đối mặt lưu quang tể như vậy n g ỗ nghịch bất hiếu cử trị thân vì cha mẹ lưu hải chung vợ chồng hội có phản ứng như vậy đúng là bình thường rốt cuộc cái nào làm cha mẹ năng lực tùy tiện tiếp nhận chính mình ngậm đắng n u ố t cay ngôi dưỡng lớn lên h ả i t ử đối đãi mình như vậy đâu nhưng mà nếu dựa theo lẽ thường đến suy đoán kỳ thực lưu hải trùng cùng nhị đại mụ ở sâu trong nội tâm vẫn đang đối với trưởng t ử ô m lấy vẻ mong đợi chỉ tiếc năm qua năm thất vọng không ngừng tích lũy lại thêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy có thể phần này nguyên bản yếu ớt hy vọng ở trong lòng dần dần phá diệt cuối cùng diễn biến thành thật sâu tuyệt vọng giống như một mảnh hắc á m bao phủ trong lòng làm cho người khó mà nhìn thấy mảy may ánh dạng đông được khỏi phải để hắn có gì có thể nói a đúng ngươi vừa nói lao dịch đợi con của hắn dịch tiểu quân rất không tệ này vậy cũng không m à ngươi cũng không nghĩ một chút lao dịch hai lỗ hổng như thế đại số tuổi còn chưa đứa bé mua chính là mệnh trùng chú định không có con cái lao tuyệt hậu mệnh bây giờ có như thế cái cục cưng quý giá tương lai có người cho hắn dưỡng lao tông trùng sao có thể không hào h ả o đối đại à lưu hải t r u n g lòng tựa như gương sáng ừng ngươi nói cũng đúng nhìn điệu bộ này làm năm không thể như lão dịch nguyện không có nhường hắn tính toán đến giả đông húc cùng trụ tử ngược lại làm cho hắn nhân họa đắc phúc rồi thực sự là gặp vấn may nhị đại m ụ đáp nhân họa đắc phúc gặp v ậ n may lời này liền nói sớm rồi ngươi hảo hảo suy nghĩ kỹ một chút ta trước kia là thế nào đối đãi chỉ riêng đủ có thể kết quả đâu chỉ riêng đủ hiếu thuận sao lưu hải trung không đồng ý nói kỳ thực hắn căn bản không có bắt lấy vấn đề hạch tâm đơn thuần cũng là bởi vì cùng dịch trung hải từ trước đến giờ bất hòa cho nên bắt được cơ hội liền muốn cãi lại vài câu cũng đúng có nhiều thứ hiện tại là không nhìn ra đặt được về sau mới có thể nhìn ra nhị đại mụ gật đầu lia liệu tỏ vẻ đồng ý kiểu này quan điểm sau đó hai người vây quanh hiếu thuận hiếu tâm cái này chủ đề nghiên cứu thảo luận bầu không khí thì dần dần hòa h o á lên quang phúc ngồi bên cạnh thế nào không nói lời nào đâu đến ngươi nói n g h e một chút hiếu thuận phụ mẫu phải nên làm như thế nào cái này hiếu tâm lại làm như thế nào thể hiện ra đến lưu hải trung đột nhiên điểm danh t i ể u nhi t ử lưu quang phúc cha ta không phải không nói lời nào ta là đang nghe ngài cùng mẹ ta nói sao ta nghĩ hiếu thuận phụ mẫu nên làm như thế lưu quang phúc nói đ à n g h o à n g d ậ y rồi quan điểm của mình ha ha tiểu tử ngươi vẫn đúng là sẽ nói lặc hy vọng ngươi nói được thì làm được ca lưu hải trung vui vẻ trêu ghẹo cha ta khẳng định nói được thì làm được lưu quang phúc lập tức bảo đảm tiếp theo vội vàng cho thấy hắn là có hiếu tâm hiểu hiếu thuận phụ mẫu được lão tử tin tưởng lời của ngươi nói đúng ngươi cảm thấy nhất đại gia đối với nhi tử dịch tiểu quân kiểu gì a lưu hải trung nói xong hỏi một câu cha nhất đại gia đối với nhi tử rất tốt nha lưu quang phúc không hề nghĩ ngợi mở miệng nói thế nào hâm mộ lời này của ngươi là nói ngươi lão tử ta đối với ngươi không tốt sao lưu hải trung đột nhiên nét mặt trở nên nghiêm túc lên hỏi ngược lại cha ta không l à ý tứ như vậy không l à ý tứ này ngươi đối với ta rất tốt lưu quang phúc gặp hắn cha lưu hải trung sắc mặt không đúng liền lập tức giải thích lên được tiểu tử ngươi làm mở mắt nói lời bịa đặt con mắt không mang theo nháy nể tình n g ư ơ i n h ư thế hiểu chuyện phân thượng hai mẹ hắn đi lấy chỉ riêng đủ lưu trong nhà không mang đi kia hai bộ y phục ra đây bớt thời gian đem trang phục hảo hảo sửa lại coi như cho tiểu tử này làm hai kiện quần áo mới m ặ c vào tóc mái nói xong những thứ này ha ha phá l ê n c ư ờ i ngươi lai、like, làm năm lưu quang tề mang theo vợ rời nhà ra đi trước đó lưu hải trung hai lỗ hổng đã sớm trước giờ tốt cho con lớn nhất chuẩn bị hai kiện quần áo mới kết quả đúng p h i kiểu này chuyện xấu lưu hải trung tức giận vài ngày này hai kiện quần áo mới một thẳng còn nguyên đặt ở hai ông bà già căn phòng trong ngăn、tủ. có đôi khi lưu hải trung còn có thể trong âm thầm len lén lấy ra nhìn xem hai mắt liền tựa như đang xem nhà mình con lớn nhất lưu quang tề đầu dạng chẳng qua dưới mắt lưu hải trung hiển nhiên là đem trong lòng đạo khảm này cho bông xuống lao lưu chân cầm kia hai bộ y phục ra đây sửa a nhị đại mụ vẻ mặt kinh ngạc nói kỳ thực nàng sớm liền phát hiện lưu hải trung hội vụ trộm cầm kia hai bộ y phục ra tới nhìn một cái phản phất đang nhìn vật nhớ người bởi vậy nghe thấy được nhà mình bạn già mở miệng nàng rất là kinh ngạc cùng hoài nghi nói sửa thì sửa nói lời vô dụng làm gì nha đúng ta nhớ không lầm có phải hay không còn có một cái y phục làm lúc là cho chỉ riêng đủ vợ chuẩn bị vậy dạng này đi lưu cho chỉ riêng đủ hai bộ y phục sửa lại cho quang thiên cùng quang phúc một người một kiện về phần chỉ riêng đủ vợ sửa một chút lưu cho nhị nhi tức phụ tiểu phương lưu hải trung quyết định nói xong tốt, tất ố t t cả nghe theo ngươi h ạ n nhị đại mụ nói xong nhẹ giọng thở dài chương hai trăm chín mươi một hà vũ thủy mang thai chương hai trăm chín mươi một hà vũ thủy mang thai cha như vậy không tốt đâu đây chính là n g à i cố ý cho đại ca lưu nha lưu quang phúc lo lắng mà hỏi thăm hắn bén nhạy phát giác được phụ thân tâm trạng dường như trở nên có chút xa sút thôi tất nhiên lời nói đã nói ra ngoài chính là tắt nước ra ngoài nước đổ khó hốt cứ làm như thế đi huống hồ, hồ đại ca ngươi hiện tại thì không cần đến những thứ này lẽ ra lưu cho càng cần nước người quang phúc à ngươi cũng đừng ghét bỏ à những tiên lưu cho đại ca ngươi trang phục đều là hắn chưa bao giờ vòng qua một t h ằ n g chỉnh chỉnh tề t ề đ i ệ u bảy tại bên trong tủ giống như mới đồng dạng đâu lưu hải trung kiên định nói tiếp lấy lại giải thích cặn cái nói với lại ta trong tay tem vải s á t thực không có mấy tờ nếu không có thể mua chút ít vải quay về cho ngươi cùng quang thiên hai huynh đệ hai một người cả thượng một kiện quần áo mới h h h h h h cha ngài yên tâm đi ta mới sẽ không ghét bỏ đâu đừng nói đây là đại ca không xuyên qua quần áo mới liền xem như hắn vòng qua cũ ý phục ta thì cam tâm tình nguyện xuyên rốt cuộc hồi nhỏ đúng là ta xuyên đại ca cùng nhị ca xuyên còn lại trang phục lặc lưu quang phúc vẻ mặt tươi cười đáp lại nói hắn lời này ngược lại cũng không giả rốt cuộc hắn trong nhà xếp hạng lao út, lúc nhỏ ngày bình thường mặc quần áo phần lớn là nhị ca lưu quang thiên đào thải xuống mà nhị ca lưu quang thiên trên người mặc quần áo trên cơ bản đều là, là từ đại ca lưu quang tể chỗ nào tiếp nhận mà đến như thế suy tính một phen kia không phải tương đương với hắn xuyên chính là đại ca lưu quang tể quần áo c Tên tiểu tử cha ngài nghìn vạn lần đừng để trong lòng ta cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy ngài có thể đừng coi là thật nha lưu quang phúc cúng quýt đổi giọng phụ nhận nói đùa cái gì cha hắn trong miệng cái gọi là trong nhà cũ háo đến tột cùng là tình huống thế nào hắn sao lại không biết những tiêu trang phục đơn giản chính là một miếng vá trồng một cái khác miếng vá trải qua không biết bao nhiêu cái ba năm thuế nguyện tu bổ mà thành sản phẩm nếu là xuyên đi ra cửa ngoại nhân thấy vậy sợ không phải hội nghĩ lầm cái nào ăn mày đến rồi húng chi trải qua nhiều năm như vậy những thứ này quần áo cũ sợi tổng hợp chất lượng sớm đã giảm bớt đi nhiều căn bản là không có cách lại bình thường mặc sử dụng nhiều nhất chỉ có thể làm làm khăn lâu thôi với lại nếu là hắn chân xuyên ra ngoài trong sân hàng xóm thấy thế nào hắn trường học các bạn học thấy thế nào hắn v ề phần cái gọi là việt cùng việt quang vinh việt cùng việt có mặt m ũ i lúc n à y còn không có đến mà ha ha tiểu t ử ngươi vừa này không rất có thể nhà quang p h ú ca cha mấy năm này cũng muốn rất nhiều trước kia đối với ngươi cùng chỉ riêng thiên huynh đệ hai quả thật có chút đối xử khác biệt đừng để trong lòng lưu hải trung mặc dù nói không có xin lỗi nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng là cái này đối với nhi tử ấ y nấy cha chuyện trước kia đừng nói là lại nói l a o tử giáo huấn nhi tử thiên kinh địa nghĩa chuyện lưu quang phúc vội vàng k h o á t k h o á t tay nói xong cứ như vậy hai cha con trò chuyện một chút dần dần mở rộng lòng dạ quan hệ cha con cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước sau lưng cầm trang phục đến nhị đại mụ nhìn trước mắt hai người chính mở rộng cửa lòng trò chuyện hai cha con cũng không có tiến lên cái giày mà là lựa chọn ở một bên yên lặng nghe tốt tượng cuộc sống như vậy vẫn rất tốt nhị đại mụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu liền vào nhà cất k ỹ trang phục nấu cơm đi cùng chung quanh cái khác hộ gia đình gia đình không khí một trời một vực l à nhà trương hạo nhiên bên trong luôn luôn tràn ngập một loại bình thản lại ấm áp khí t ứ c giờ này k h ắ c này trên bàn cơm chính diễn ra ôn nhu một màn vợ mau tới nếm thử xem thử một chút ta tại trụ tử kiêm mới học món ăn này hương vị làm sao trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy mong đợi vừa nói vừa hướng thê tử lý thư hiệu trong chén kẹp đi một tia thức ăn ngồi ở một bên lý lao ra tử đối với cái này sớm đã thành thói quen lựa chọn nhìn như không thấy tiếp tục ăn cơm. trương hạo nhiên dường như cũng không nhận thấy được lão nhân phản ứng nhiệt tình không giảm địa i nói tiếp tới tới tới lao gia tử ngài cũng đừng chỉ riêng ăn không ngồi rồi à vội vàng nếm thử thức ăn này có hợp khẩu vị hay không dứt lời hắn lần nữa nhắc tới đũa kẹp lên một đống lớn thái bỏ vào lý lao gia tử trong chén nhìn thấy lần này tình cảnh lý lao gia tử cuối cùng kìm nén không được nội tâm vui sướng kìm lòng không đặng thoải mái cười ha h a tiếng cười quanh quẩn tại cả cái phòng bên trong nhường cái này nguyên bản thì tràn ngập mái nhà ấm áp càng tăng thêm mấy phần sung sướng cùng hòa hợp thời gian rất mau tới đến sáng ngày thứ hai trong sân người thật sớm rời giường ăn ngon đ i ệ m tâm lục tục đón lấy trong ngày mùa đông đại gió lạnh đi làm đến buổi chiều tan tầm sau khi về nhà trương hạo học nhà hạo học không được ta có chút phạm buồn nôn chính làm lấy cơm hà vũ thủy sắc mặt khó chịu đối với trượng phu nói xong thế nào phạm buồn nôn có phải là bị bệnh hay không nha muốn không phải đi bệnh viện xem xét trương hạo học nóng này hỏi đến có vẻ đặc biệt quan tâm nhà mình vợ không được đi thì là có chút buồn nôn mà thôi không quan trọng hà vũ thủy bày xua tay cho biết từ chối được rồi đi bệnh viện xem một chút đi thời gian còn sớm đây nói xong trương hạ o học đem bếp l ò tắt lửa liền lôi kéo vợ đi ra ngoài cùng một đám hàng xóm đ ã hào chiêu hô về sau rất nhanh trương hạ o học liền cưới lên xe đạp mang theo vợ thẳng đến bệnh viện tiểu tử chúc mừng ngươi à muốn làm ba ba rồi bệnh viện đại phu mặt mỉm cười đối với trương hạ o học nói câu cái gì làm ba ba vợ ngươi mang thai rồi lập tức trương hạ o học kịp phản ứng chính mình vợ hà vũ thủy mang thai chương hai trăm chín mươi hai dịch tiểu quân gọi phụ huynh đúng lúc này trương hạ o học trên mặt tràn đầy không cách nào ư ớ c chế vui sướng hắn vì thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng ôm lấy hà vũ thủy nhẹ nhàng chuyển lên một vòng rời đến trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ô hô ta lập tức liền muốn làm phụ thân á ta cuối cùng muốn làm cha rồi giờ này khắc này trương hạ o học trong lòng tràn đầy vô tận hoan hỉ cùng chờ mong loại tâm tình này nhường hắn không tự chủ được cơ tay múa chân đứng lên nhưng mà so với trương hạ o học mừng như điên hà vũ thủy thì có vẻ hơi thẹn thủng cùng khói mặt đẹp gò má nổi lên một vòng đỏ ửng nhẹ giọng nói với trương hạ học hạ học mau bưng ta xuống nhà t r u n g quanh còn có những người khác nhìn đâu nghe nói như thế trương hạo học như ở trong ngộng mới tỉnh d ừ n g động tắt lại lộ ra vẻ lúng túng nụ cười sau đó nhẹ nhàng đem hà vũ thủy để dưới đất đúng lúc này một thằng đứng ở bên cạnh bác sĩ hơi mở miệng cười nói ra người trẻ tuổi vẫn là phải ổn trọng một ít ta rốt cuộc vợ ngươi hiện tại thế nhưng mang hài từ người đâu tuy nói hiện nay lúc mang thai ở giữa còn không trường ước chừng chỉ có hơn một tháng nhưng mà thời gian mang thai cần thiết phải chú ý sự việc có thể nhiều nữa đấy trương hạo học liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng hứa hẹn nhất định sẽ gấp đội tiểu lòng chiếu cố tốt thế tử Bác sau ĩ v ừ dứt đó trương hạ học mang theo đối với vợ hà vũ thủy quan tâm nhìn về phía bác sĩ ân cần mà hỏi thăm đại phu người xem vợ ta tình huống này còn có hay không cái gì cần đặc biệt chú ý chỗ a hoặc là có cái gì chúng ta có thể làm có thể để cho người lớn cùng trẻ con cũng khỏe mạnh hơn an toàn hơn đâu bác sĩ hơi cười một chút an ủi khắc quá khẩn c h ư ơ á kỳ thực thì không có gì quá nhiều muốn dặn dò các ngươi quan trọng nhất chính là gìn giữ tốt đẹp thói quen sinh hoạt ẩm thực phương diện phải kịp thời bổ sung dinh dưỡng cái kia ăn thì ăn cái kia uống uống nhưng cũng phải chú ý tránh quá độ dầu mỡ hoặc kích thích tính độ ăn ngoài ra đâu người phụ nữ có thai tại mang thai ba tháng trước cùng sau ba tháng tận lực không muốn cùng phòng bởi vì cái này giai đoạn thai người phụ nữ có thai rốt cuộc mất cảm dễ chịu ảnh hưởng. đương nhiên ở giữa trong khoảng thời gian này có thể căn cứ tình huống cụ thể đến quyết định là có thích hợp hay không nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận nha còn có một chút nếu có cái gì không phải mái chỗ còn nhớ đến bệnh viện phát hiện vấn đề phải kịp thời xử lý đại phu vô cùng đơn giản dặn dò vài câu sau đó vô vô trương hạ học bà vai tỏ vẻ không cần lo lắng quá mức liền không tiếp tục qua nói nhiều nhưng mà những thứ này nhìn như bình thường lời nói lại thật sâu in dấu khắc ở trương hạ học trong lòng hắn biết mình gánh vác chăm sóc vợ cùng chưa xuất sinh bảo bảo trọng đại trách nhiệm từ giờ trở đi hắn đem dốc toàn lực bảo đảm mọi thứ thuận lợi thủ hộ lấy cái này tức sẽ nên đón tân sinh mệnh gia đình đại phu thật là quá c ả g tạ ngại đến rút điếu thuốc trương hạ học vẻ mặt tươi cười theo trong túi lấy ra một hộp thuốc lá sau đó cung kính đưa cho trước mắt bác sĩ một chi vị này lao trung y mỉm cười tiếp nhận thuốc lá hỉ chín nhưng không có đốt vì còn có người phụ nữ có thai tại sau đó liền cùng trương hạ học nhàn trò chuyện cũng không lâu lắm trương hạ học cùng hà vũ thủy thì cao hứng bừng bừng rời đi bệnh viện ngồi sau xe đạp chỗ ngồi hà vũ thủy đầy cõi lòng nhìn tâm tình vui sướng nói với trương hạ học hạ học nếu không chúng ta hồi lao tứ hợp viện xem một chút đi thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ còn có ta ca trương hạ o học quay đầu nhìn hắn c ư ờ i lấy hồi đáp được bất quá ngươi bây giờ có đói bụng không nha muốn hay không về nhà trước ăn cơm tối sẽ đi qua đâu hà vũ thủy suy nghĩ một lúc nói vậy vẫn là về nhà trước ăn cơm đi nếu không cha mẹ biết nói chúng ta quay về khẳng định hội lưu người ở nhà ăn cơm đến lúc đó từ chối lên vẫn có thể liền việt ái nói xong hai người cũng cười lên ha h a thế là trương hạ o học cưới lấy xe đạp hướng phía nhà phương hướng chạy tới trên đường đi bọn hắn đảm luận các loại chuyện thú vị tâm trạng đặc biệt thư sướng chờ trở lại nhà cho trong sân người đ ã hảo chiêu hô trương hạ học vui vẻ ra mặt cho mọi người tản điếu thuốc thì nấu cơm đi hắn cùng hà vũ thủy chỗ tứ hợp viện không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức trong sân hộ gia đình nhà có gì vui chuyện đều là thật đơn giản chúc mừng hai câu về phần trương hạ học còn cho mọi người khói tan rút này cũng tính k h á c h khí và ăn cơm tối xong về sau hai lỗ hổng đi rồi hơn một phút đồng hồ liền đi tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh u hạ học vũ thủy là các ngươi hai lỗ hồng nhà thế nào trời đã tối rồi đến a là có chuyện gì sao diêm p h quý tò mò hỏi đến trên mặt tràn đầy nghi hoặc tam đại gia đây không phải vũ thủy mang b ầ u nha chúng ta là đến nói cho người trong nhà này chuyện thật tốt tam đại gia ta trước đi tìm cha tam ẹ ngày trước vội vàng trương hạo học nói xong không chờ diêm phụ quý mở miệng liền dẫn hà vũ thủy thẳng đến nhà cha mẹ mà đi ha ha đây là làm gì cũng không giống nhau ta mở miệng sao vội vội vàng vàng như vậy thế nào không muốn nghe tam đại gia chúc phúc sao diêm phụ quý vẻ mặt s ứ n g sờ nhìn đã vào nhà trương hạo học hai lỗ h ồ n g kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì cha mẹ ta có việc tìm các ngươi vừa vào cửa trương hạo học tràn đầy phấn khởi hướng trong phòng đầu hô hảo ha, ha là hạo、học. vũ thủy a có cái gì về g p trương vệ quốc ngẩng đầu nhìn trước mắt hai người hỏi một bên trần hồng y lìa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h ầ m c h ầ m vào hai người cha mẹ vợ ta mang thai lặc trương hạo học phi thường cao hưng nói nụ cười trên mặt càng thêm khó mà nhìn xuống hoặc cái gì vũ thủy mang thai hà nha trương vệ quốc vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy nói đồng thời trần hồng y lìa đồng dạng sắc mặt kích động nói xong vũ thủy mang bầu lúc nào chuyện vừa kiểm điều tra ra sao mang thai bao lâu à nha trần hồng y phịch phịch phịch hỏi phản phất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sau đó trương hạo học cùng với hà vũ thủy bồi tiếp hai người hàn huyên nói xong xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra tốt tốt ta trương b ệ quốc trần hồng y ghi hai ông bà già vui mừng nói xong có vẻ đặc biệt vui vẻ rất nhanh bầu không khí thời gian dần trôi qua đi lên người một nhà trò chuyện thật vui vẻ trong lúc đó trần hồng y đi đem con lớn nhất trương hạo nhiên hô đi qua đồng thời cố ý đem hà vũ trụ thì gọi qua bất quá bởi vì lý thư h i ể u cùng lưu lam cần ở nhà mang h à i tử liền cũng không đến được a vũ thủy ngươi này cuối cùng thì mang bầu hh ta hai ngày này liền đi cho cha ta viết phong thư này hắn không phải trước thời hạn cho hắn chưa xuất thế đại ngoại tôn chuẩn bị điểm tâm ý hà vũ trụ nói xong câu đó về sau mọi người sôi nổi cười theo thời gian dần trôi qua mọi người trò chuyện hồi lâu không sai biệt lắm chừng một giờ trưng hạ học hà vũ thủy hai lỗ h ổ n g mới cùng trong nhà mọi người cáo từ rời đi hạ học vũ thủy chúc mừng a hai người các ngươi lỗ h ổ n g muốn làm cha mẹ vệ quốc thì chúc mừng ngươi lặc trong nhà lại muốn nhiều đứa bé rồi canh giữ ở cửa chính diêm phụ quý cho mấy người chúc mừng đạo tam đại gia cảm ơn ha hà hà vũ thủy cười lấy trở về câu ân lao diêm cảm ơn đúng nhà trước đây trương vệ quốc suy nghĩ nhiều tiễn một đoạn đường bị trương hạ học ngăn cản vì tổng cộng thì không có mấy bước đường với lại người một nhà trong lúc đó khách khí như vậy làm gì mà bên này diêm phụ quý nguyên bản định trên miệng nghĩ chiếm chỗ tốt dự định nhường trương hạ học mời hắn uống rượu hoặc là trương vệ quốc mời hắn uống rượu dù sao nói tới nói lui trước tiên đem lời nói kéo ra đi lại nói lỡ như đáp ứng đâu chỉ tiếc bị trương vệ quốc cho kéo lại không có cho tới phía trên này sau đó trong vòng vài ngày trương gia nhị tiểu t ử vợ cũng là hà vũ thủy mang thai sự việc tại số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh trong chuyến khắp trong sân các bạn hàng xóm thì sôi nổi cho trương vệ quốc hai lỗ hồng chúc mừng thời gian dần trôi qua tất cả đi vào chính quy chỉ là thì tại một ngày này diêm phụ quý cho lão dịch nhà mang đến một tin tức xấu lao dịch a nhà ngươi tiểu quân tìm người đem trường học bạn học cùng lớp đánh Tiểu quân chương ủ nhiệm lớp, cũng nhiệm nhiệm thu diệp lớp, là lao s để n g ư i à y hai trăm a n chuyến trường h thủ học. đi c chín mươi ba diêm phụ quý thu lễ chương hai trăm chín mươi ba diêm phụ quý thu lễ Cái gì? Tiểu quân ở trường học có chúng đánh Tiểu đại gia, ngươi phải hay không sai ti gì? trường Không không thể Tam ta quân nhau? nào. Nhà ở hay à? lầm nhất đại mụ vẻ mặt không thể tin nhìn diêm phụ quý có được một chút từ trên ghế đứng lên bắn liên thanh t ự a n h ư đặt câu hỏi diêm phụ quý thấy thế vội vàng giải thích nói nhất đại mụ loại sự tình này ta làm sao lại như vậy nói bậy đâu ta nói đều là thật dịch trung hải ngồi ở một bên sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc hôm nay tiểu quân sau khi về nhà trạng thái quả thật có chút khác t h ư ờ n g nhưng muốn nói đánh nhau hắn thực sự không muốn tin tưởng nhưng nhìn diêm phụ quý bộ kia lời thề son sắt bộ dáng lại không phải do hắn không tin được rồi được rồi hai mẹ hắn xem t r ư n g việc này là thực sự ngày hôm nay tiểu quân sau khi về nhà trạng thái rõ ràng không thích hợp bất quá cái này cụ thể tình huống thế nào vẫn là đem hải tử kêu đi ra rồi nói sau chúng ta hỏi một chút liền biết dịch trung hải cao mày nói trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng hắn cảm thấy hải tử nhà mình ở trường học đánh nhau khả năng tính tối thiểu có bảy tám mươi phần trăm nhưng rốt cuộc vì sao lại đánh nhau có tồn tại hay không hiểu l ầ m gì đó còn phải chờ tiểu quân ra đây hỏi rõ ràng mới được tại không hiểu sự việc toàn cảnh trước đó hắn cũng không muốn tùy tiện có kết luận rốt cuộc hắn một thẳng giáo dục tiểu quân muốn thiện trí giút người tuyệt đối không thể năng lực vô duyên vô cớ động thủ đánh người chớ nói chi là gọi người cùng nhau đánh nhau trong này khẳng định có cái gì ẩn tình nghĩ được như vậy dịch trung hải quyết định trước tỉnh táo lại chờ đợi tiểu quân ra đây mới h ả o h ả o hỏi một phen ở đâu là đánh nhau a theo nhiễm lao sư nói hoàn toàn chính là nhà ngươi tiểu quân gọi người sau đó rất trực tiếp đối với vị bạn học kia áp dụng đơn phương ẩu đả người ta từ đầu tới cuối có thể một tay đều không có còn cũng chỉ có bị đánh phần đâu bất quá lao dịch a ngươi nói xác thực không sai có một số việc vẫn là phải ở trước mặt hỏi rõ ràng mới được rốt cuộc tình huống thật làm sao chúng ta cũng không hiểu biết diêm phụ quý ở một bên kiên nhẫn giải thích lao diêm đấy nếu không ngươi về nhà trước ca đợi lát nữa ta cùng mẹ hắn hào hào bàn hỏi một chút tiểu quân tự nhiên là hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngoài ra làm phiền ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến việc này hờ hả à, à à đỡ phải truyền đi n g h e nhầm đ ồ n b ậ y khiến cho cả viện ô yên c h ứ n g khí kia thì không dễ thu thập rồi dịch trung hải hạ thấp t ư thái nhẹ giọng thì thầm địa đề xuất cũng là hành động bất đắc dĩ diêm phụ quý thế nhưng vụ này sự kiện người biết chuyện một trong giả sử thật làm cho hắn đem chuyện này chuyển khắp cả viện hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi kỳ thực ngược lại cũng không phải lo lắng đánh nhau thân mình. rốt cuộc đặt ở đầu năm nay đánh nhau không tính là bao lớn c h ú t chuyện mấu chốt ở chỗ nhà mình tiểu t ử thối lại tìm cái so với chính mình còn lớn hơn mấy tuổi hải tử đi đánh đồng học loại hành vi này thực sự có chút không thể nào nói nổi nếu quả thật lan truyền ra bọn hắn một nhà người mặt có thể đặt ở nơi nào nha với lại chủ yếu nhất là hắn lo lắng đến lúc đó ba người thành hổ đem con của hắn dịch tiểu quân nói thành tiểu lưu manh thanh danh có thể đã không tốt nghe tốt tốt tốt việc này ta sẽ thủ khẩu như mình nhất định không hướng mặt ngoài nói ngươi yên tâm vậy ta đi về trước hai người các ngươi lỗ hổng hào hào cùng hải tử nói tuyệt đối đừng kích động hiểu rõ không diêm phụ quý vẻ mặt nghiêm túc nói sau đó đứng dậy dường như muốn quay người rời đi đến lao diêm đừng v ộ i đi này bao thuốc ngươi cầm rút tiểu q u â n việc này mong rằng ngươi đừng ra bên ngoài đầu nói còn có ngày mai đi trường học lúc có cơ hội giúp ta vợ con quân tại nhiễm trước mặt lao sư nói nói tốt dịch trung hải thấy thế vội vàng cất bước về phía trước kéo lại diêm phụ quý đồng thời nhanh chóng theo trong túi lấy ra một hộp mới tinh chưa khai phong thuốc lá nhét vào diêm phụ quý trong tay ai nha mà ơi lao dịch ngươi đây là làm gì đâu ta thế nhưng một tên có cao thượng phẩm đức giao chức công sao có thể thu lấy học sinh phụ hình thứ gì đó đâu không có được hay không n à y gói thuốc ta tuyệt đối không thể thu diêm phụ quý một bên cao giọng hô một bên dùng sức địa lắc đầu bộ kia nghĩa chính n ô n từ bộ dáng giống như chính mình là chính nghĩa hóa thân nhưng mà nếu như không phải hắn chăm chú n ắ m lấy thuốc lá tay từ đầu đến cuối không có bông u ra có thể dịch trung hải hội càng thêm tin tưởng hắn nói lời nói này dịch trung hải nghe xong đối phương nhắc tới phụ huynh thân phận các loại lời nói để lập tức liền bối rối vắn liên thanh t ư ợ n như nói ra một nhóm lớn lời nói đến phản bác hắn sao lão diêm a lời này của ngươi thì không đúng hở ạ chúng ta quê nhà hàng xóm nhiều năm như vậy lúc nào còn nhắc lên học sinh phụ huynh sự việc cả nhà cái này có thể cũng là vì nhà ta tiểu quân có thể trong trường học lấy được càng lớn tiến bộ mới nghĩ ra được biện pháp nha ngươi nói xem ngươi một làm thuốc thuốc người lẽ nào hội trơ mắt nhìn chính mình đang đọc sách đại chất tử vì không chiếm được một chút chiếu cố lạc hậu tại người sao làm sao lại không vui giúp đỡ một chút đâu đúng không và không ngươi chính là ngại phần này tâm ý thấp thôi được những thứ này dịch trung hải vừa nói một bên đưa tay nhét vào trong túi không đợi dịch trung hải tiếp tục nói hướng dưới hành động diêm phụ quý vội vàng ngăn cản hắn nói ra lao dịch đừng đừng, đừng. này gói thuốc ta nhận lấy vẫn không được mà cái k h á c cũng đừng lấy thêm t i ế n như cái gì lời nói u lập tức diêm phụ quý quan g minh chính đại nhận lấy này bao dịch trung hải lấy ra xem như phí bịt miệng thuốc lá chương 294, dịch tiểu quân sơ bộ giải thích chương 294, dịch tiểu quân sơ bộ giải thích ha ha lao diêm nhận lấy thì đúng rồi dịch trung hải n ế t miệng lên lộ ra một vòng xảo quẹt nụ cười con mắt có hơi n h a o lại lộ ra mấy phần khôn khéo h o n mắt có i nhau lại l a mấy p n khôn khéo con m ộ t có h ơ nhét vào diêm phụ quý trong túi diêm phụ quý ánh mắt nhìn chằm chằm dịch trung hải động tác ánh mắt bên trong toát ra vẻ tham lam và dịch trung hải xong việc về sau hắn nhanh chóng vươn tay sờ lên chính mình túi đồng thời không quên liên tục gật đầu ngỏ ý cảm ơn nụ cười trên mặt mười phần dịch trung hải thấy thế thỏa mãn gật đầu sau đó đưa tay vô vô diêm phụ quý bà vai thầm thiên nói lao diêm à tiểu quân việc này coi như toàn bộ nhờ vào ngươi tuyệt đối đừng đem chuyện này cho truyền ra ngoài còn có nhiễm lao sư bên ấy còn xin ngài giúp bận bịu nói vài lời lời hữu ích cảm ơn diêm phụ quý nghe lời này trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều cao hứng hắn cười rạ rỡ vui sướng hài lòng địa đáp lại nói đó là tự nhiên ngươi yên tâm được rồi giao tình nhiều năm như vậy lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình về p h ầ n nhiễm lao sư bên ấy và đến mai cái đi làm ta liền đi thay tiểu quân nói hơn hai câu lời hữu ích vậy ta đi về trước có chuyện gì hai người các ngươi lỗ hổng trước hỏi rõ ràng khát xúc độc l ậ c vừa dứt lời diêm phụ quý liền hai tay đút túi chờ không nổi dùng tay trái ước lượng nhìn áo bên trái trong túi này gói thuốc sau đó liền n ệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân rời đi dịch trung hải đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn diêm p h quý dần dần từng bước đi đến sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên nguyên bản treo tại nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy hắn cao mày hai mắt nhìn chăm chú phương xa rơi vào trong trầm tư tựa h ồ tại trong lòng tính t o á n cái nào đó chuyện trọng yếu qua hồi lâu dịch trung hải khe khẽ thở dài c h ầ m rãi lắc đầu dường như muốn đem trong đầu phiền nào vứt bỏ nhưng mà những thứ này chuyện phiền lòng dường như khó chơi dầu máy bình thường gắt gao dính trong tay hắn nhường hắn không cách nào tránh thoát cuối cùng dịch trung hải c h ầ m rãi xoay người lại nhớ mày nét mặt ngưng trọng nói với nhất đại mụ hai mẹ hắn nhanh đi đem tiểu quân kêu đi ra chúng ta phải hào hào tuân hỏi một chút đến tội cùng chuyện gì xảy ra hắn giọng nói trầm thấp mà nghiêm khắc để lộ ra một c ố khó mà ư ớ c chế vội vàng cùng tâm tình bất mãn giống như ở sâu trong nội tâm chính tiêu đốt lên một đoàn hừng hực l ử a giận giờ phút này dịch trung hải l ặ n g lặng địa đứng lặng tại n g u y ê n chỗ tâm trạng càng phát ra trở nên nặng nề hắn âm thầm suy tư vụ này sự kiện tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy đơn thuần nhất định ẩ n giấu đi cấp độ càng sâu nguyên nhân tất lại con của mình dịch tiểu quân này bình thường luôn luôn ngoan ngoan nghe lời dịu dàng ngoan ngoan tốt bụng dù thế nào cũng sẽ không vô duyên vô cơ chủ động ra tay đả thương người lao d ị c a ngươi đ ư n g gấp gáp như vậy phát hỏa mạ nhìn một cái ngươi gấp thành bộ dạng này ta lập tức đi vào nhà đem tiểu qu bất cứ chuyện gì đều muốn và hải tử sau khi đi ra sẽ chậm chậm hiểu rõ ràng chờ hắn đem cả đầu đôi u chuyện này giảng thuật đã hiểu về sau chúng ta lại đến làm phán đoán cũng không muộn nha tuyệt đối không nên dọa đến hải tử nha nhất đại mụ mặt mũi tràn đầy lo lắng an ủi dịch trung hải nàng thực tại lo lắng trượng phu của mình không cách nào khống chế tâm trạng nhất thời xúc động liền sẽ đối với hải tử độc thủ được rồi được rồi ta biết rồi ta thế nào lại là loại đó ngang ngược vô lý tuy ý đánh chửi hải tử người đâu dịch trung hải hơi không kiên nhẫn địa đáp lại nói nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn vẫn như c ũ lo lắng bất an lo nghĩ khó nhịt dù thế hắn vẫn một tiếng n n u n gian g phòng bác gái liền thả nhẹ bước chân đi đến nhi từ bên cạnh ôn nu hỏi mẹ ta dịch tiểu quân túi đầu môi ngập ngừng nói dường như muốn nói gì nhưng lại do dự âm thanh cũng biến thành nước quãng ấp á ấp úng lên ngươi trong phòng đầu nên nghe được tam đại gia nói chuyện đi có chuyện gì ngay trước ba ba mụ mụ trước mặt đàng hoàng giảng minh bạch mẹ tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người ra ngoài cùng chúng ta nói rõ ràng nói có thể chứ bác gái thâm thiền nói nỗ lực để cho mình giọng nói giữ vững bình tĩnh ôn hòa mẹ đợi lát nữa ta đi ra cha ta sẽ không đánh ta đi việc này thật sự không tệ ta đều do lưu kiệt nói lung tung dịch tiểu quân bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn mẫu thân đồng thời ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu hắn sợ mình bước ra cái này cửa phòng phụ thân hội không nói hai lời xông lên cho hắn một trận đánh đập l ư u k i ệ t chính là ngươi tìm người cùng nhau đánh đồng học kia sao được rồi cái khác trước hết khoan đ ể ý tới có vấn đề gì chúng ta người một nhà ngồi cùng một chỗ nói ra nhất đại mụ vỗ vỗ dịch tiểu quân bả vai an ủi đúng lúc này nàng lại mở miệng nói về phần cha ngươi bên ấ y ngươi yên tâm cha ngươi không sẽ động thủ đánh ngươi mẹ đã cùng cha ngươi nói tốt bất quá ở trường học rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngươi phải cùng cha mẹ nói rõ hiểu rõ không nhất đại mụ trả lời được rồi mẹ ta cũng nghe ngài cha ta chân không sẽ động thủ đánh ta a dịch tiểu quân gật đầu sau khi đồng ý lại mở miệng nói câu thọ v ẻ n ộ i tâm lo lắng không có ngươi đem việc này tỉ mỉ nói ra là được chỉ cần không phải vấn đề của ngươi cho dù cha ngươi muốn động thủ đánh ngươi mẹ cũng sẽ ở một bên cặn lại nhất đại mụ như thế trả lời không có phiếm vài câu sau đó hai mẹ con một chức một sau đi ra ngoài phòng hiện ra nói đi t i ể u quân bởi vì vì chuyện gì đánh người a nhìn bị nhà mình bạn già nắm tay đi tới dịch tiểu quân dịch trung hải nét mặt nghiêm túc đối nói nói xong bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cha dịch tiểu quân run run rầy rầy nói hơi sợ ánh mắt trốn tránh lên lao dịch chớ dọa hải tử nhường tiểu quân nói rõ ràng tiểu quân đừng sợ h ả o h ả o cùng cha mẹ giảng nhất đại mụ đối với trợ ư phu nhi tử tuần tự mở miệng nói được thôi tiểu quân đến cùng cha ngươi ta nói rõ đánh đồng học việc này là bởi vì cái gì nha cha có thể nghĩ không ra ngươi như thế hiểu chuyện một đứa bé còn có thể trường học đánh người đấy dịch trung hải vẻ mặt không hiểu nói cha chuyện này không phải lỗi của ta là l ư u kiệt hắn đáng đời trước đó thời điểm ở trường học luôn luôn ở trước mặt ta nói nói ta là con hoang cha ta cũng nhận hắn rất lâu hai ngày trước các ngươi không phải mua cho ta món quần áo mới sao hơn nữa còn cho phép ta xuyên đi trường học một thiên nhưng lại tại ngày đó ta mặc đi trường học lưu kiệt ghen ghét ta hắn lại hướng ta trên quần áo nhổ n ư ớ c miếng ta tức không nhịn nổi liền tìm lôi t ử ca hung hăng đánh hắn một trận dịch tiểu quân giải thích tiền căn hậu quả n g u y ê lai、like, hắn cùng cái này tên là lưu kiệt bạn học cùng lớp trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn đã rất lâu rồi chủ nếu là bởi vì lưu kiệt không biết từ chỗ nào nghe nói dịch tiểu quân là phụ mẫu theo viện phúc lợi nhận n u ô i đến lại thêm hắn cùng dịch tiểu quân không đối phó liền thỉnh thoảng khắp nơi nói dịch tiểu quân là con hoang vẹn vẹn những thứ này liền đã vô cùng nhường dịch tiểu quân tức giận vẫn muốn tìm lôi t ử ca đánh lưu kiệt một trận về phần tại sao không chính mình tự mình ra tay cùng lưu kiệt đánh một trận không có cách vì lưu kiệt lưu qua cấp đây dịch tiểu quân dòng g ã lớn cái ba tuổi dịch tiểu quân một người đánh không lại chỉ đơn giản như vậy với lại dịch tiểu quân kỳ thực nhịn thật lâu mãi đến khi hai ngày trước mặc quần áo mới đi trường học bị lưu kiệt tại trên quần áo nhổ ngụ m thủy đem trang phục làm bẩn rồi hắn nhịn không được từ trong nhà mang theo điểm đồ lặt vật đón mua lôi từ ca nhường hắn mang theo mấy người một khối hung hăng đánh lưu kiệt một trận chương 295, sự kiện đánh người tiền căn hậu quả người cái này gọi lưu kiệt đồng học trước kia chân như vậy nói ngươi dịch trung hải n h ư mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn như tử trong mắt lóe ra ngọn lửa t ứ c giận cha ta làm sao có khả năng lừa gạt ngài đâu ta nói mỗi một chữ đều là không thể giả được sự thực ca ta thật sự đã sớm chịu đủ rồi hận không thể ngay lập tức cho hắn biết tay xem xét cho hắn biết ta không phải dễ chê ực nếu không phải hắn quá phận quá đáng hướng ta trên quần áo nhổ nước miếng ta có lẽ còn có thể tiếp tục kiềm chế số dưới dịch tiểu quân càng nói càng tức phẫn âm thanh không tự giác điệu tăng lên tâm trạng tự a hồ có chút mất đi không chế không còn nghi ngờ gì nữa bị tức giận đến không nhẹ ha ha ngươi thẳng danh c o n này nói bậy bạ thứ gì đâu sao chẳng lẽ lại ngươi thì chỉ hiểu được động thủ bất động não dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề sao tiểu quân à, nói thật chuyện lần này bản thân ngươi không làm sai nhưng phương thức xử lý s á c thực chưa đủ thỏa đáng nếu đổi lại là ta làm không tốt cũng sẽ ép không được trong lòng họa cùng đồng học kia làm một cầm chẳng qua nha chúng ta làm việc cũng không thể xúc động như vậy lỗ mắc nha vâng không vậy n g ư ơ như trước kia trụ tử còn có cái gì hai loại ta dịch ra nam tử hán đại trợ phu làm sự tình nhiều lắm động đầu góc mới được lần này ngươi thật sự không có đem sự việc xử lý thích đáng được kỳ thực hoàn toàn có thể tìm đại lôi tử ra mặt giúp ngươi ra này một ngụm ác khí thì cũng thôi đi nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn chính mình xông về phía trước đâu ngươi chỉ cần biết đại lôi tử đã giúp ngươi hung hăng dạy dỗ ngươi đồng học kia cho ngươi chút giận là được rồi kể từ đó chẳng những sẽ không bị lao sư phát hiện hơn nữa còn thành công địa xà được cân giận chẳng phải là vẹn toàn đôi bên tất cả đều vui vẻ sao nhưng bây giờ ngược lại tốt chuyện này ngay cả các ngươi lão sư đều nghe nói Không có cách, ngày có m A i cha ỉ có thể do ngươi láo tử t do láo ngươi tự thân xuất mã, đi ngươi trường học một Trung học chuyến. Dịch ngươi mã, đi Hải loại ờ người i nói thiế, phiền i không thấm khác làm g sợ á địa giáo dục dài được cha, hết nhì nhịn không nghề thở hơi. tử một nặng sau đó, nặng mà l o sự tình này còn có thể như vậy nha dịch tiểu quân cũng đ ố i rối làm lúc hắn tìm lôi tử ca giúp hắn đánh người lúc thật không nghĩ đến những thứ này làm lúc sau khi tan học mấy người bọn hắn trực tiếp tại một không ai chỗ cản lại lưu k i ệ t chính là đánh một trận đặc biệt dịch tiểu quân tại lưu kiệt không có sức hoàn thú lúc tiến lên hung hăng đánh một trận lưu kiện vì sao không được chứ ngươi chỉ cần len lén giúp đại lôi t ử đem ngươi đ ồ n g học lưu kiệt phân biệt nhận rõ ràng sau đó thì để bọn hắn động thủ tất m à chính ngươi lặng lẽ đứng ngoài quan sát không phải làm gì không phải xông đi lên động thủ a chỉ cần tiểu gia hỏa kia không nhận ra đánh người của hắn là ai cho dù cùng lao sư kiện cáo thì phải làm thế nào đây dù là cuối cùng hoài nghi đến trên đầu ngươi hắn thì cầm không ra bất kỳ bằng chứng a dịch trung hải rất nghiêm túc lại nghiêm túc hướng mình thẳng lốc kia con trai cả giải thích lao dịch a nhưng chớ đem nhà ta tiểu quân dạy hư rồi một bên nhất đại mụ nghe được bạn già nói ra lời nói này thực sự nhịn không được cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng ngắt lời hắn ây ừng tiểu quân à, chuyện này tạm thời trước thả một chút ba ba hỏi ngươi một lần nữa ngươi xác định chính mình không có nói dối sao dịch trung h ả i kinh bác gái một nhắc nhở như vậy cũng ý thức được vừa mới nói chuyện xác thực thiếu sót thế là vội vàng sửa đổi trọng tâm câu chuyện hỏi cha ngươi nhất định phải tin tưởng ta a ta thật sự không có nửa câu lời nói dối dịch tiểu quân ngữ khí kiên định thái độ thành khẩn hồi đáp nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp cùng dối rắm ha ha làm sao rồi có phải hay không nhớ ra đến cái gì mô cùng ba ba nói một chút dịch trung hải bén n h ạ y bắt được nhi t ử nét mặt biến hóa vội vàng truy vấn cha ta mặc quần áo mới đi trường học ngày ấy trong lòng đ ừ n g đ ể cập cao hứng biết bao nhiêu ta còn chuyên môn đi đến lưu kiệt trước mặt khoe khoang một chút chính là muốn cho hắn nhìn xem nhìn xem quần áo mới của ta ai biết hắn không chỉ không khen ta đẹp mắt ngược lại chế rêu ta nói ta cho dù mặc vào quần áo mới cũng là không có cha không có mẹ nó con hoang ta đương nhiên không phục ca liền cùng hắn tranh luận vài câu kết quả hai chúng ta việt nhau nhau việt h u n g kém chút muốn đánh với lại chính là cãi nhau lúc hắn ở đây ta trên quần áo nôn nước bọt dịch tiểu quân vừa nói một bên túi đầu xuống âm thanh thì càng ngày càng nhỏ hắn cảm thấy mình vô cùng tùy thân rõ ràng là lưu kiệt gây sự trước nhưng lại bị lao sư phê bình một trận bất quá cha ngài yên tâm ta có thể x i n thể ta làm thì thật không có độc thủ là hắn tiên t r i ề u ta nhổ nước miếng hơn nữa còn nôn đến quần áo mới của ta lên hiện tại trên quần áo còn có dấu vết đâu ta đi trong phòng cầm trang phục ra đây dịch tiểu quân nói xong liền chuẩn bị vào nhà cầm trước đó xuyên kia bộ y phục đồng thời nói đến đây dịch tiểu quân hốc mắt đều đỏ đây chính là hắn thích nhất một kiện quần áo mới a cứ như vậy bị lưu kiệt làm bẩn rồi làm lúc vì không cho các bạn học nhìn thấy chế cười hắn chỉ có thể mau đem trang phục xoa xoa cũng không có dám nói cho hắn biết mẹ sợ nàng hội nói mình hai câu kỳ thực dịch tiểu quân không biết là nhiễm thu diệp lúc mới bắt đầu nhất là phê bình lưu k i ệ t về phần hắn trong lòng bán trách thì là tại hắn tìm người đánh lưu k i ệ t sau đó nhiễm thu diệp mới phê bình hắn bất quá đối với chuyện này mặt dịch tiểu quân kỳ thực cũng không có làm gì sai đây chỉ là đối với sân trường bạo lực phản kích thôi rốt cuộc ở niên đại này đánh nhau cái gì cũng đều là chuyện nhỏ h ú n chi hắn còn chiếm nhị lý dịch trung hải nhịn nhi từ dáng vẻ bí khuất trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu nhưng hắn hay là ra vẻ chấn định nói thì việc này a ta biết rồi tiểu quân a về sau làm việc cũng không thể xúc động như vậy mặc kệ gặp được sự tình gì đều muốn chất tỉnh táo lại nghĩ hậu quả lại hành động biết không chuyện lần này mặc dù là lưu kiệt trước hơi mạo nhưng ngươi cũng không thể cùng hắn đánh nhau nha cha không phải oán trách ngươi đánh người mà là sợ ngươi có chuyện bất chắc dịch tiểu quân gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình đã hiểu dịch trung hải tiếp lấy còn nói chẳng qua tất nhiên sự xuất có nguyên nhân ba ba lần này thì không trừng phạt ngươi ngày mai ta bớt thời gian đi trường học các ngươi một chuyến cùng ngươi chủ nhiệm lớp hảo hảo câu thông một chút đem tình huống nói rõ ngươi cũng đừng quá lo lắng trở về phòng trong nghỉ ngơi thật tốt đi ư nói g không trưng không con con n ta ta sai, sai. xong dịch trung hải k h o á t k h o á tay ra hiệu dịch tiểu quân về phòng trước đi dịch tiểu quân tượng là được đến lệnh đặc xá bình thường như chút được gánh nặng đi trở về gian phòng của mình trong lòng suy nghĩ có thể tính kết thúc cha mẹ không trách hắn lần này cuối cùng có thể thở p h à o mà dịch trung hải thì lẳng lặng mà ngồi trên ghế t r o mày âm thầm tự hỏi nên như thế nào cùng nhi tự chủ nhiệm lớp nhiễm thu diệp giải thích chuyện này rốt cuộc đánh nhau vẫn không phải một kiện hào con chuyện đồng thời trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng chuyện này còn chưa xong hắn thừa nhận con của mình động thủ đánh người s á c thực không đúng nhưng cuối cùng cũng là bởi vì lưu kiệt tiểu t ử thú i kia nói chuyện thật khó nghe quả thực khó nghe hắn thật sự là không thể nhịn được nữa lao dịch ngươi định xử lý như thế nào chuyện này a và nhi t ử dịch tiểu quân về đến phòng sau đó n h ấ t đại mụ đi lên phía trước nhẹ giọng hỏi đến bạn già dịch trung hải xử lý như thế nào kia còn phải hỏi sao c h ứ làm cho đối phương cho ta nhi tử chịu nhận lỗi lại nói cái gì gọi là con hoang tốt một cái con hoang đây là theo một đứa bé trong miệng năng lực lợi nói ra sao như thế không có giáo dục xem xét chính là người lớn trong nhà không có giáo tốt dịch trung hải tức giận bất bình nói giọng nói mười phần kiên định được lao dịch việc này ngươi xem đó mà làm thôi bác gái khẽ gật đầu tỏ vẻ ra là đối với lao dịch tín nhiệm cùng tán thành nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước dường như trong lòng sớm đã có kết luận ở trong mắt nhất đại mụ con của mình cũng không có phạm hạ bất luận cái gì sai lầm không thể tha thứ đổi lại bất luận kẻ nào ở vào như thế tình cảnh dưới chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng nàng t bay đầu nhìn về phía dịch trung hải thấm thiên nói ra à đúng lao dịch à về sau cố gắng ít nói những lời kia cho hải tử nghe dạy bảo hải tử làm sao làm việc trước đó muốn trước để bọn hắn học được động đầu hóc tự hỏi vấn đề nhưng đây cũng không phải là tượng ngữ như thế giáo n h à, đương nhiên rồi cũng không phải nói ngươi giáo được không đúng hoặc là không tốt chỉ là tiểu quân hiện tại tuổi tắc còn nhỏ nha tất cả mọi chuyện cũng còn có chúng ta đại nhân thay hắn treo lên che chở đâu nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là chờ hải tử lại dài to con hai ba tuổi sau đó lại đến dạy cho hắn những đạo lý này đi nghe nói như thế dịch trung hải gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng thực chất làm vừa nay nhất đại mụ ngắt lời hắn lúc hắn liền đã ý thức được chính mình có thể có chút nóng vội cho nên giờ phút này nhất đại mụ nói ra những lời ấy hắn hoàn toàn có thể đã hiểu trong đó tâm h ý thế là hắn dùng một loại hết sức chăm chú lại thành khẩn thái độ đáp lại nói ừ n t u t ngươi nói rất có đạo lý xác thực tượng đạo lý như vậy cùng nhận biết xác thực nên đợi đến hải tử hơi lớn một ít sẽ chậm chậm c h u y ể n thụ cho hắn tương đối phù hợp lập tức hai người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận dạy rồi về nhi tử dịch tiểu quân giáo dục vấn đề bọn hắn chỗ đàm luận phạm vi mười phần rộng khắp vừa xa khỏi đơn thuần học tập giáo dục phạm chủ ngoài ra còn bao gồm sinh hoạt hàng ngày bên trong rất nhiều quan tâm cùng che chở tại bọn họ hai ông bà già nhìn tới tất nhiên tiểu quân trong đám bạn học có cái này một người bắt đầu nói như vậy hải tử nhà mình như vậy vô cùng có khả năng loại ý nghĩ này cũng không phải là ví dụ chính vì vậy bọn hắn cảm thấy nhất định phải nhanh chóng cùng nhi t ử dịch tiểu quân làm tốt đầy đủ cầu thông giao lưu cho hắn càng đa tâm hơn linh bên trên yêu thích để tránh hải tử lâm vào tự dưng bản thân lo nghĩ trong từ nơi này liền có thể nhìn ra dịch trung hải cùng với nhất đại mụ là thật tâm coi dịch tiểu quân là làm chính mình con ruột tại môi chẳng qua có thể hiểu được rốt cuộc dịch tiểu quân những năm này tại trước mặt bọn hắn biểu hiện cũng không tệ lắm ngoan ngoan hiểu chuyện hiểu rõ hiếu kính phụ mẫu c h ỉ ít hiện nay nhìn tới là như vậy về phần về sau này ai biết được rốt cuộc người không phải đã hình thành thì không thay đổi mà diêm phụ quý bên này sau khi về đến nhà đặt mông ngồi ở trên giường không kịp chờ đợi cùng tam đại mụ g i ả n g thuật dậy rồi tại dịch ra chuyện phát sinh ôi này lao diêm ngươi thật là giỏi a nhất đại gia ra tay xa xỉ cực kỳ đấy thế mà bỏ được đưa ngươi dòng g ã một hộp thuốc lá coi như phí bịt miệng cái này cần giá trị mấy mao tiền a tam đại mụ trận tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói theo tam đại mụ phản ứng đó có thể thấy được nàng đối với dịch tiểu quân ở trường học đánh người một chuyện trong lòng rõ ràng vậy cũng không nha dịch tiểu quân thế nhưng lão dịch cặp vợ chồng n â n trong lòng bàn tay cục cưng quý giá nha diêm p h quý dương dương đắc ý cười lấy trên mặt tràn đầy thỏa mãn nét mặt. Tiếp theo. hắn quay đầu nhìn về phía tam đại mụ t r ỉ n h trọng địa dặn dò hai mẹ hắn ta vừa nãy nói cho ngươi những lời kia ngươi đều phải nhớ kỳ a tuyệt đối không thể đem dịch tiểu quân đánh người sự việc tiết lộ ra ngoài nếu không đấy lão dịch cặp vợ chồng không phải cùng ta tức giận không thể ngươi lai xế chiều hôm đó diêm phụ quý tại tứ hợp viện đặt chân về sau trước tiên liền đem dịch tiểu quân trong trường học dẫn xuất phiền phức nói cho tam đại mụ khi đó hắn cũng không có suy xét quá nhiều thuần túy là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái chỉ là hắn không ngờ rằng dịch trung hải vì đứa con trai này năng lực như thế bỏ được chẳng qua nha tất nhiên dịch trung hải bỏ được cho vậy hắn liền d á m cầm dù sao hắn từ chối qua không cần thì phí m à với lại chỉ cần hắn dặn dò tốt trong nhà bạn giả việc này dễ như t r ở bàn tay có thể làm được đâu yên tâm ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm nha tam đại mụ trả lời khẳng định sau đó sắc trời dần dần dần dần muộn lên trong sân mỗi nhà các hộ khói bếp lượn l ờ dâng lên lại bởi vì thời tiết r ấ t lạnh và m u ộ n cơm chín rồi sau đó trong sân người lục tục ăn xong cơm tối nghỉ ngơi đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trong sân người sáng sớm đến qua điểm tâm về sau riêng phần mình đi làm sớm a tam đại gia sớm nha giả ca chuẩn bị khi đi làm trương hạo nhiên vừa đi ra cửa phòng gặp diêm phụ quý cùng già đông húc lên tiếng chào hỏi lao diêm đông húc s ư ơ n a đúng lúc này trương vệ quốc thì cùng hai người chào hỏi mấy người đạ hảo chiêu hô về sau trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con cưới lấy xe đạp đi làm thời gian rất mau tới đến chín giờ rưỡi sáng tả hữu dịch trung hải cảm thấy lúc không sai bịt lắm thì cùng quản đốc phân xưởng lên tiếng chào hỏi khởi hành rời khỏi tiến về nhi tử dịch tiểu quân chỗ t r ư ở n g tiểu học h ồ n g tin trải qua tiểu học cửa bảo vệ một phen kiểm tra đối chiếu sự thật cuối cùng dịch trung hải thành công tiến nhập trường tiểu học h ô n g nhiễm lao sư ngài tốt ta là nhà của dịch tiểu quân t r ư ở n g dịch trung hải khách khách khí khí tại nhiễm thu diệp trước mắt giới thiệu a tiểu quân cha hắn ngài tốt xin chào nhiễm thu diệp khách khách khí khí lễ phép trả lời đúng rồi tiểu quân cha hắn các ngài hài tử việc này cũng đã b i ế ta t ngài là thế nào nhìn xem đúng lúc này nhiễm thu diệp mở miệng lần nữa dò hỏi nhiễm lao sư ta nói một chút ta ý nghĩ trong mắt của ta con ta tiểu quân làm không sai dịch trung hải ngữ xuất kinh nhân đầu tiên thì biểu lộ chính mình cho rằng con trai mình dịch tiểu quân không có sai cách nhìn chương hai trăm chín mươi bảy lưu đại vỹ đánh hài tử chương hai trăm chín mươi bảy lưu đại vi đánh hải tử dịch tiểu quân thẳng tắp địa đứng ở một bên hết sức chăm chú nghe phụ thân nói ra mỗi một chữ ở sâu trong nội tâm giống như thủy triều rúng động vô cùng vô tận ý vui mừng thật sự nhường hắn tâm h thụ cảm động cũng không phải là chỉ là phụ thân hời hợt k i ế p nhưng lại tràn ngập lực lượng lời nói con ta không sai càng thêm mấu chốt cùng quan trọng là làm đối mặt hắn gọi người hậu đả đồng học nghiêm trọng như vậy sự kiện lúc phụ thân cũng không như là cái khác đông đ ả o phụ huynh như vậy không hỏi thị phi nguyên do liền toàn bộ mà đem chỗ có trách nhiệm hết thể đẩy lên chính mình hải tử trên người vừa vặn tương phản phụ thân bất luận là trong nhà hay là đến trường học sau đó. cũng đưa cho dịch tiểu quân đầy đủ đầy đủ thời gian đi trình bày chân tướng sự thật đồng thời từ đầu đến cuối cũng kiên định không thay đổi lựa chọn đứng ở bên phía hắn dùng hành động thực tế biểu đạt ra đối với toàn lực của hắn ủng hộ cùng với tuyệt đối tín nhiệm đúng lúc này nhiễm thu diệp mặt mũi tràn đầy hoài nghi không hiểu nhìn chằm chằm trước mắt dịch trung hải khuôn mặt của nàng nét mặt dường như để lộ ra như vậy một ý nghĩa mời n g ư ờ i tiếp tục nói đi ta rất nghĩ muốn tìm hiểu một chút n g ư ờ i đối với việc này cụ thể thái độ dịch trung hải lập tức xoay đầu lại ánh mắt chân thành tha thiết lại khẩn thiết nhìn về phía nhiễm thu diệp n ô n từ khiêm tốn dò tiểu quân bình thường tại trong sân trường biểu hiện đến tột cùng như thế nào đây nhiễm thu diệp có hơi như mày qua loa tự hỏi một lát trong đầu tượng chiếu phim nhanh chóng dần hiện ra liên quan đến dịch tiểu quân trong trường học quá khứ đ o ạ ngắn nàng trâm mặc vài giây sau đáp lại nói、ừ. tiểu quân ngày thường trong trường học quả thực biểu hiện được biết tròn biết méo xưng được là một ngoan ngoãn lại minh lý hải tử đạt được đáp án rõ ràng sau đó dịch trung hải không chút do dự tiếp tục truy vấn vừa là như thế này vậy ta nghe nói lần này lọt vào con ta sai khiến người hộ đạ vị bạn học kia từng nhiều lần vì con hoang tương xứng đến hoạt động tán gấu nhà ta tiểu quân nhưng có việc này nhiễm lao sư a chắc hẳn đối với chuyện này có nghe thấy a nhằm vào loại tình huống này ngài nắm giữ loại nào quan điểm đâu đang khi nói chuyện dịch trung hải mặt trầm như nước không chút biểu tình ba động thậm chí một hơi ngay cả ném ra ngoài ba cái vấn đề ây tiểu quân ba ba việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ kỳ thực đã sớm đối với lưu kiệt đồng học đề xuất qua phê bình với lại hắn sau đó không phải cũng sửa lại rồi sao nhiễm thu diệp tại thừa nhận sự việc tính chân thực sau đó như thế giải thích nói đúng lúc này dịch trung hải quay đầu nhìn về phía nhi tử dịch tiểu quân cũng hướng hắn gửi đi một ánh mắt ra hiệu ý là nhường hắn thì phát biểu một chút ý kiến vậy lao sư đã hiểu tiểu quân cha hắn đối với chuyện này ta xác thực h i ể u còn chưa đủ xâm nhập đây cũng là bởi vì ta ngày thường lơ là sơ xuất thực sự là ngại của a ở đây ta hướng ngài cùng hải tử thành khẩn xin lỗi vừa dứt lời nhiễm thu diệp liền thật sâu bái để bày tỏ đà tay náy của mình dịch trung hải vội vàng đỡ dậy đối phương nói ra nhiễm lao sư ngài nghìn vạn lần đừng nói như vậy ta nghe chúng ta trong viện diêm lão sư nói qua ngài trừ ra muốn quản lý tốt lớp sự vụ bên ngoài còn muốn giao rất nhiều chương trình học ngài bình thường dạy học công tác như vậy bận rộn có chút chi tiết chăm sóc không đến cũng là không thể tránh được ta hoàn toàn có thể đã hiểu trên thực tế dịch trung hải trong lòng rất đã hiểu đem những thứ này tình huống thực tế nói cho nhiễm lao sư về sau có thể có thể giảm ít một chút nhi từ dịch tiểu quân trên người sai lầm tối thiểu có thể khiến cho nhiễm lao sư cảm thấy tình có thể hiểu đi với lại kể từ đó mặt đối với nhi tử đánh người một chuyện lúc liền có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động không đến mức quá mức bị động rốt cuộc nhiễm thu diệp thân làm hài tử chủ n h i ệ m lớp cần thiết xem trọng cùng mặt hay là cần cho Hãy cảm ơn ngài đã hiểu bất quá chuyện này ta cũng có sai không có có thể kịp thời cùng lưu kiệt đồng học câu thông tốt bất quá trong mắt của ta tiểu quân lần này gọi người đánh đồng học trong chuyện này đúng là làm không đúng giữa bạn học chung lớp có mâu thuẫn gì có thể tìm ta điều hòa nhà đánh người thì không đúng nhiễm thu diệp hồi đáp ư mừng nhiễm lao sư ngài nói rất đúng con ta đối với chuyện này Đã nhận thức đến nhận mình thức của sai rồi. lầm vậy ớ i lại, giáo hôm qua ở nhà, ta đã hảo hảo giáo hơn hắn một qua ta ở t đã r n vấn n Hai chỗ giáo tại tử ta dục đề, à nhìn xem rất nặng.、Dịch、Trung Hải thừa nhận Nhi tử đánh người Dịch Hải thừa xem rất tử sai là ầ phần m mười thái t h độ n khẩn. h Vậy là được hai tử giáo dục vấn đề xác thực là không thể c o i nhẹ nhiễm thu diệp bắt đầu trò chuyện dạy rồi gia đình giáo dục vấn đề Ngay này, hắn mang Nhi phòng Phanh phanh phanh. Nhiễm sư có ở đây không? Ta là Lưu Kiệt Cha cửa lúc Lưu Lưu làm việc. Kiệt Đại đi tới theo tử Vĩ nhiễm thu diệp kêu gọi lưu đại vĩ lưu kiệt hai cha con nhiễm lao sư cảm ơn lưu đại vĩ sau khi tạ ơn ánh mắt trực câu câu nhìn qua dịch trung hải theo rồi nói ra chắc hẳn ngài chính là dịch tiểu quân cha hắn a con trai của ngươi tìm người đem con ta đánh việc này sao lời giải thích lưu đại vĩ vẻ mặt khó chịu hiển nhiên là nghe nói nhi tử l ư u kiệt bị đánh sau đó trong nội tâm rất không thoải mái chọc tức lưu kiệt cha hắn việc này ta đã hiểu rõ ràng có một số việc ta còn phải lại hỏi một chút con trai của ngài ngài thấy có được không nhiễm thu diệp kịp thời ngăn lại đối phương mở miệm nói Có c h u y ệ ngay ì ngài lúc này lưu đại vĩ không có thể chịu ở cho nhi tử một cái miệng giọng tử tiểu từ thối ngươi đợt ca lao tử ta mẹ gần chết đưa ngươi đến trường học đọc sách ngươi chính là đọc như thế đọc sách đọc được cầu bụng đi đúng không c ò n học được bố trí chí chính mình bạn học nơi g ư đây là bị đánh đắng l ờ i lưu đại vĩ nổi giận đùng đùng nói xong chiều hôm qua nhi tử về đến nhà thì cùng hắn nói bị người đánh đồng thời lao sư nhường hắn ngày mai đến trường học một chuyến làm lúc hắn cùng hai mẹ hắn gần từng chữ nghe nhi tử nói chuyện thì cho rằng là đối phương không đúng đồng thời nhìn nhi tử làm lúc sưng mặt sưng núi cực kỳ đau lòng hận không thể lập tức tìm thấy đối phương phụ mẫu mang một trận đánh một trận kết quả cuối cùng cuối cùng không ngờ rằng trong này còn có con của hắn trước đó trêu chọc người ta là con hoang chuyện này chương hai trăm chín mươi tám hai hải tử bắt tay giảng hòa chương hai trăm chín mươi tám hai hải tử bắt tay giảng hòa ngay tại nhiễm thu diệp còn đến không kịp ngăn lại đối phương lúc lưu đại vĩ l ử a giận trong lòng vẫn không có lắng lại hắn cảm thấy như vậy còn chưa đủ hạ giận thế là lần nữa nâng tay lên hung hăng cho hải tử nhà mình một vang dội to mồm Tích! Thanh Thúy mà cái tắt vang dội tiếng vang triệt tay theo tràn tâm thấy khí cái cả phòng, giống như ngay cả chấn Cái phòng, như không khí, không khỏi hãi vang vang ngay mang giống động đến run dày lên.、Cái、này bàn tay rõ ràng nộ người dày đầy mà rội rõ đều để bị sợ nước mắt tại trong hốc mắt đọc à anh mặt mũi tràn đầy tủi thân mà nhìn mình lao cha muốn giải thích lại lại không biết bắt đầu nói từ đâu ừ m người cái gì ngươi lưu đại vĩ trợn mắt tròn xoe một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ dường như còn muốn tiếp tục giáo hấn lưu kiệt nhưng mà động tác của hắn lập tức liền bị n h i ệ m thu diệp ngăn cản l ư u kiệt t r a hắn có việc chúng ta nói rõ ràng đừng nhúc ních thô a n h i ệ m thu diệp liền vội vàng tiến lên khuyên can ôn hòa an ủi lưu đại vĩ cố gắng lắng lại phẫn nộ của hắn tâm trạng nhiễm lao sư ngài nói những thứ này ta đều hiểu nhưng tiểu tử này thật sự là quá không ra gì. hai chúng ta lỗ hổng thì hắn như thế một đứa con trai mỗi ngày đi sớm về tối l i ề u mạng kiếm tiền chính là vì năng lực cung cấp hắn đi học cho giỏi tương lai có một tiền đồ nhưng hắn ngược lại tốt không h ả o h ả o đọc sách thì cũng thôi đi lại còn học xấu đi lập một ít có lẽ có sự việc đến nói xấu đồng học lưu đại vĩ nổi trận lôi đình một bên kích động nói xong một bên tức bực dẫm chân đúng lúc này hắn đột nhiên xoay đầu lại trận mắt tròn xoe mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhi t ử lưu k i ệ t khàn cả giọng địa gấm hét lên tiểu từ thối tự ngươi nói một chút nhìn xem ta cùng mụ, mụ ngươi ngày bình thường đối với ngươi kiểu gì là thiếu ngươi ăn hay là ngắn ngươi mặc vào ngươi ngược lại tốt trong trường học đến tột cùng cũng làm những gì chẳng lẽ lại mỗi ngày đọc những cái kia loạn thất bát t à o q u ỷ thư sao a nghe được phụ thân như thế nghiêm khắc trách cứ lưu kiệt sợ tới mức toàn thân phát run nước mắt tượng vỡ đê hồng thủy một t à ả o thảo chạy chạy xuống tới hắn cúi đầu dùng thanh e m run rẩy nhỏ g i ọ n g lẩm bẩm cha ta không có ngươi không có hừ lưu đại vĩ lạnh hừ một tiếng tiếp tục nổi giận nói đọc cái lớp một thế mà có thể bị lưu ban hai lần thật không dễ dàng thăng lên lớp hai kết quả lại bị lưu lại nhất cấp ngươi thật là giỏi a nhà ta mặt mũi đều sắp bị ngươi vứt sạch lẽ nào ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Ha, ngoài à o n ra nếu g không b i ngươi giam căn đảm lần nữa bị trường học lưu ban vậy dứt khoát khác đi học do lãng phí chúng ta vất vất vả và dễ tới tiền mồ hôi nước mắt còn không bằng sớm làm đi học một môn tay nghề tương lai thì dễ nuôi chính mình phát tiết hết l ử a giận trong lòng sau đó lưu đại vi cảm thấy vừa tức giận vừa bất đắc dĩ hắn thật sâu thở dài giọng nói hòa hoãn rất nhiều nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ để lộ ra vẻ thất vọng cùng đau thương cha ta biết rồi ta về sau sẽ không lưu kiệt cúi đầu âm thanh có chút run dày nói tại phụ thân kia tràn ngập lực lượng yêu thích phía dưới hắn căn bản không dám có chút lòng phản kháng chỉ có thể không ngừng địa tái diễn bảo đảm lời nói lưu đại vi chăm chú những mày bất đắc dĩ thở dài một tiếng được đây chính là ngươi tự miệng nói a ta thì tạm thời trước tin tưởng ngươi một lần nhưng việc này chúng ta buổi tối về đến nhà sau đó còn phải hào hào nói rót hiểu rõ tuyệt đối không thể thì dễ dàng như vậy được rồi nói xong những lời này về sau lưu đại vĩ đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên dịch trung hải trên người ngài hẳn là dịch tiểu quân phụ thân a thật sự rất thật có lỗi A, đều tại ta bình thường không có đem nhà mình tên tiểu tử thúi này giáo dục tốt mới biết dẫn xuất chuyện như vậy chân là có lỗi với ngài lưu đại vĩ lời lẽ tha thiết thái độ chân thành hướng dịch trung hải biểu đạt nội tâm ấ y náy về phần nhà mình nhi từ chuyện bị đánh giờ phút này đã không d à n bận tâm dù sao cũng là nhà hắn hải tử đã làm sai trước cũng coi là gieo gió gờ bão nếu đổi lại là chính hắn ở vào dịch tiểu quân vị trí kia chỉ sợ cũng phải không chút do dự ra tay giáo hấn một phen bằng không l ử a giận trong lòng khó lấy lắng lại ai nha ngài có thể nghìn vạn lần đ ừ n g nói như vậy l ư u kiệt trả hắn kỳ thực việc này cũng không thể chỉ trách người a nhà ta tiểu quân lần này thì làm không đúng trẻ con trong lúc đó g ã i nhau ẩ m vị quá bình thường tiểu t ử thúi này lại học được đi tìm trợ thủ dịch trung hải vội vàng xua tay đáp lại nói tỏ vẻ cũng không thèm để ý việc này với lại đối phương kính hắn một thước hắn khẳng định không thể được voi đòi tiền được đảo ngược kính đối phương một trượng dù sao chính là ngươi cho đủ ta mặt mũi ta cũng cho đủ mặt mũi ngươi chỉ đơn giản như vậy sau đó hai người bắt đầu trò chuyện lẫn nhau giới thiệu một phen toàn bộ làm như còn biết tiểu quân mau tới đây vội vàng cho ngươi lưu thúc thúc còn có n g ư ơ i đồng học xin lỗi dịch trung hải vẻ mặt nghiêm túc nói sau đó dụng lực n í u lại nhi t ử dịch tiểu quân cánh tay đem nó kéo đến trước người dịch tiểu quân cảm nhận được phụ thân nhìn chăm chú về sau túi đầu đi đến lưu đại vĩ trước mặt nhẹ giọng nói với lưu đại vĩ lưu thúc thúc thật xin lỗi nha tiếp lấy lại quay người đối mặt lưu kiệt thành khẩn xin lỗi lưu kiệt lần này đúng là ta không đúng ta không nên cứ gọi người đánh ngươi xin ngươi tha thứ cho ta đi nghe được dịch tiểu quân xin lỗi lưu đại vĩ vội vàng xua tay tỏ vẻ không sao cũng an u ổ i dịch trung hải nói không có chuyện không có chuyện c h u y ệ này n hãy để cho nó qua đi lao dịch ra chúng ta cũng đừng thái tích cực trẻ con mà khó tránh khỏi có chút xúc động lại nói việc này vốn chính là hải tử nhà ta trước không giữ mồm giữ miệm nói lung tung g hắn bị giáo huấn một chút thì là đáng đ ờ i trên thực tế trải qua vừa mới cùng dịch trung hải một phen trò chuyện lưu đại v ị phát hiện hai người mượn phần hợp ý về phần hai đứa bé trong lúc đó phát sinh ma sát nhỏ hắn thấy chẳng qua là chút ít nhỏ nhặt không đáng kể việc và thôi rốt cuộc cái nào đứa bé hồi nhỏ không là như thế đến đều là trải qua cãi nhau ở mỹ này không thể bình thường hơn được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lao dịch à về lưu kiệt tiểu t ử thúi này ta sau đó khẳng định hội chặt chẽ qua hàn giáo do hắn lại đi ra gây chuyện thị phi ngươi thì căn dặn tốt nhà ngươi hài tử đừng để hai người bọn họ lại cãi nhau hai đứa bé một khối chơi tốt bao nhiêu đánh nhau làm gì chứ lưu đại vĩ thản nhiên nói xong đúng đúng đúng lão lưu a ngươi lời nói này đúng hải tử trong lúc đó có cái gì khảm qua không được vừa vặn không đánh nhau thì không quen biết ngày tháng sau đó còn dài mà một khối chơi tốt bao nhiêu nha tới tới tới tiểu quân nghe cha về sau cùng tiểu kiệt hảo hảo ở chung không sao liền ở cùng nhau chơi mà dịch trung hải vui vẻ nói xong sau đó hai hải tử tại hai bên lão cha nhìn chăm chú bắt tay giảng hòa chương hai trăm chín mươi chín dịch tiểu quân nội tâm xúc động chương hai trăm chín mươi chín dịch tiểu quân nội tâm xúc động tiểu quân cha hắn lưu kiệt cha hắn thực sự thật có lỗi à đều tại ta cái này làm chủ nhiệm lớp không đủ tỉ mỉ tâm không có có thể kịp thời phát giác được vấn đề bằng không cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy những thu diệp mắt thấy hai bên dĩ hòa vi quý bắt tay giảng hòa trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống nhưng đúng lúc này một cỗ oanh liệt cảm giác ấ y náy xông lên đầu nhường nàng nhịn không được những mày mặt mũi tràn đầy ấ y náy mở miệng nói trong nội tâm nàng rất đã hiểu thân là một tên chủ nhiệm lớp nếu trong lớp giữa bạn học trung lớp sinh ra mâu thuẫn xung đột thậm chí phát triển đến động thủ đánh nhau trình độ như vậy mình tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan nhất định phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm rốt cuộc các học sinh ở sân trường bên trong mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều cần lao sư thời khắc gìn giữ độ cao cảnh giác cũng cho chính xác dẫn đạo cùng giáo dục nhưng mà đối mặt nhiễm thu diệp chân thành xin lỗi tiểu quân phụ thân ngay cả vội k h o á t khoác tay d ọ n g thanh khẩn địa đáp lại nói nhiễm lao sư ngài nghìn vạn lần đừng nói như vậy chuyện này cùng ngài không hề có chút quan hệ nào ngài mỗi ngày vừa muốn quan tâm bọn nhỏ thành tích học tập lại phải xử lý các loại hôn tạp sự vụ đã đủ vất vả rất bận rộn rồi, rồi. chỗ nào còn có thể trông cậy vào ngài chú đáo đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng chăm sóc đúng chỗ đâu dịch trung hải thể hiện ra một loại khéo hiểu lòng người thái độ hắn mặt mỉm cười dường như hoàn toàn đã hiểu n h i ệ m thu diệp đối mặt khối cảnh đúng vậy a đúng vậy a lão dịch lời nói này quá có đạo lý nhiễm lao sư à ngài dù sao cũng đừng đem chuyện này để ở trong lòng cùng ngài nửa chút quan hệ đều không có đều là nhà ta cái đó không chịu thua kém tiểu tử tối h không hiểu chuyện gây ra phiến phức hắc ngươi nhìn một cái ngươi còn n ố c núc ních địa ngẩn người làm gì chứ còn không mo đến hướng sư phụ của ngươi nói lời c ă n tạ lưu đại vỹ nhanh chóng hưởng ứng dịch trung hải lời nói. trong ỏ vẻ lòng l âm thầm nghĩ ngợi trước tỏ vẻ một chút cảm tạ luôn luôn không sai đi như vậy có thể chẳng những có thể tránh gặp một trận trách mắng mà lại nói không chừng sau còn sẽ có được phụ thân khích lại đấy quả nhiên ngay tại hắn nói xong câu đó về sau dịch trung hải cho hắn một khẳng định ánh mắt lập tức là hắn biết tự mình làm đúng rồi nhiễm thu diệp nhìn trước mắt hai cái này đ á n g yêu lại hải t ử nghịch ngợm không khỏi lộ ra nụ cười ôn u nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bọn hắn trong mắt tràn đầy tự ái tỉnh tiếp theo mọi người liền bắt đầu trong phòng làm việc thoải mái vui sướng nhàn trò chuyện thời gian từng giây từng phút trôi qua bầu không khí thì ngày càng hòa hợp hài hòa nhiễm thu diệp biết rõ lưu đại vĩ lúc này nội tâm tràn đầy phẫn nộ nhưng nàng vẫn kiên nhẫn địa khuyên giải nói tiệu kiệt cha hắn a chúng ta gặp được sự việc phải tỉnh táo xử lý không thể chỉ riêng phát cùng bọn nhỏ hảo hảo câu thông giao lưu mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề nha lưu đại vĩ nghe xong gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình hội tận lực khắc chế tâm trạng so sánh dưới nhiễm thu diệp đối với dịch trung hải cũng không có quá nhiều dàn dò song khi nói tới dịch tiểu cơn lúc nàng lại đặc biệt quan tâm nói ra tiểu cơn a về sau trong trường học mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có thể đến tìm lao sư nha nhưng mà nhớ kỹ a tuyệt đối không thể vì lại cùng người khác đánh nhau nha chúng ta muốn làm một d ạ n g văn minh hiểu lễ phép hảo hải từ đâu qua thời gian này mặc dù nhất thời lại ấm áp vô cùng trừ ra hai hải tử trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn nét mặt nhiễm lao sư nếu không có chuyện gì vậy ta trước về trong nhà máy đi làm và nói chuyện không sai biệt lắm lúc dịch trung hải chuẩn bị cáo từ rời đi ư mừng đi thôi đi thôi không có chuyện gì vất vả ngươi đi một chuyến nhiễm thu diệp cười h í p mắt nói xong mà lưu đại vĩ thấy thế thì theo sát phía sau nói nhiễm lao sư vậy ta thì đi về trước ư mừng trở về đi về sau không có chuyện gì ta sẽ không cứ gọi các ngươi đến trường học nhiễm thu diệp đơn giản rõ ràng trả lời nhìn thấy dịch trung hải muốn đi lưu đại vĩ cũng liền bận bịu đi theo đến có chút chần chờ mà hỏi thăm nhiễm lao sư vậy ta thì đi về trước ư mừng trở về đi về sau không có chuyện gì ta sẽ không cứ gọi các ngươi đến trường học nhiễm thu diệp mỉm cười gật đầu giọng nói ngắn gọn mà rõ ràng nghe nói như thế lưu đại vi trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là không nhịn được căn dặn lên con của mình được rồi nhiễm lao sư tiểu t ử tối h về sau ở trường học cho ta chú ý một chút cái kia lúc đi học thì đi học cho giỏi đ ừ n g cả ngày không hào hào học tập chỉ toàn học chút ít đồ vật loạn thất bát a o lao tử ta trước đó đã nói với ngươi những lời kia còn không phải thế sa hủ do ngươi ngươi cùng tiểu quân chuyện kia cho dù l à trang lần này nể tình ngươi lão sư trên mặt mũi ta thì không đánh ngươi bất quá vừa chiều tan học sau khi về nhà chúng ta còn phải hào hào thảo luận ngươi đứa nhỏ này thực sự là cái gì cũng đều không hiểu hắn vừa nói một bên bất đắc di lắc đầu lưu đ ạ i ví giọng nói mặc dù mang theo một tia trách cứ nhưng nhiều hơn nữa hay là đối với nhi tử quan tâm cùng kỳ vọng hắn nghe n h i ệ m thu diệp lời nói thì biết giáo dục hải tử không thể chỉ dựa vào đánh chửi còn cần kiên nhẫn dẫn đạo n h ờ hắn hiểu được thị phi đúng sai cho nên mặc dù trong lòng có chút bất mãn hắn hay là quyết định chờ trở, trở lại nhà lại cùng nhi t ử hào hào cầu thông một phen cha ta mới không muốn cùng lưu kiệt một khối chơi đâu lúc trước hắn luôn luôn nói ta là con hoàng ta vẫn nhớ đâu bên này dịch tiểu quân đối với phụ thân dịch trung hải mở miệng nói tiểu quân lưu kiệt đứa nhỏ này thì còn nhỏ lớn hơn ngươi cái hai ba tuổi mà thôi hắn là không hiểu chuyện ngươi cũng thấy đấy lưu thúc thúc nhiều người tốt hiểu rõ là lưu kiệt trước nói xấu về ngươi s ừ n g sốt không có tìm làm phiền ngươi không phải sao nay đã nói lên hắn là sẽ dạy tốt lưu kiệt với lại chúng ta nam tử hắn đại trợ phu không thể không phăng h o n g bụng dạ hẹp hỏi Ba ba ngươi ngươi c ân đây mới là hảo hải tử mà dịch trung hải mừng rỡ không ngậm được được mà một bên dịch tiểu quân đồng dạng ý cười mượn phần cha hắn dịch trung hải không chỉ không có không phân tốt xấu mắng hắn hoặc là đánh hắn một trận ngược lại khắp nơi bảo vệ cho hắn cái này khiến dịch tiểu quân nội tâm có rất lớn xúc động chương ba trăm đại tràng bao r u ồ n non một chương ba trăm đại tràng bao r u ồ n non một kia cha đi trước ngươi ở trường học nhất định phải chuyên tâm học tập a nếu gặp được khó khăn gì hoặc là chuyện phiền thoái đừng có gấp trước tiên có thể đi tìm lao sư nhường lao sư giúp ngươi nghị kế nghị biện pháp đương nhiên rồi nếu như ngay cả lao sư cũng không có cách nào giải quyết mấy vấn đề này, vậy ngươi thì mau về nhà đến cùng ba ba mụ mụ nói một câu chúng ta cùng nhau bàn bạc nên làm cái gì biết không dịch trung hải lôi kéo hải từ tay lời lẽ tha thiết thấm thiết dặn dò lên trước mắt nhà mình n h ĩ tử ư mừng cha ngài yên tâm đi ta cũng ghi lại á dịch tiểu quân ngẩng đầu lên nhìn phụ thân cặp kia ngập nước mắt to lóe ra kiên định mà ánh sáng tự tin khoe miệng còn mang theo một vòng thiên chân vô tà sán lạ n mỉm cười phảng phất đang hướng phụ thân bảo đảm tựa như dùng sức nhẹ gật đầu tiếp theo dịch trung hải nhẹ nhàng sờ lên nhi từ đầu tỏ vẻ khen ngợi cùng cổ vũ sau liền buông tay ra chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này chỉ thấy dịch tiểu quân đột nhiên giăng hai cánh tay ôm chặt lấy phụ thân đeo cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào hắn g i n g lớn dày đặc trên lưng cỏ mấy lần một cử động kia nhường d ị c trung hải trong lòng nhất thời cảm thấy v dịch trung hải cùng nhi tử lưu lên không rời địa đạo khác sau đó dứt khoát kiên quyết bước chân đi ra trường tiểu học hồng tinh vườn cửa lớn lao dịch chờ một chút ta nha nhưng mà đang lúc dịch trung hải d ơ chân lên chuẩn bị vượt qua cửa lúc đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến một hồi lo lắng tiếng hô hoán hắn ngay lập tức dừng bước lại quay người nhìn lại chỉ thấy lưu đại vi chính thở hồn hển hướng chính mình chạy như bay đến ha ha là lao lưu a xảy ra chuyện gì dịch trung hải trên mặt lộ ra một tia hoài nghi nhưng vẫn là duy trì mỉm cười hỏi ôi đừng nói nữa bị nhà ta cái đó làm loạn quỷ chọc giận gần chết nhịn không được nhiều thì thầm hắn làm trễ mãi chút thời gian mới ra ngoài mà lưu đại vĩ một bên giải thích một bên vụ vô ngực dường như còn không có theo vừa nãy trong tâm tình của hoàn toàn khôi phục lại tiếp theo lưu đại vĩ qua loa t h ở phào tiếp tục nói lao dịch ngươi nói chúng ta này có tính không là ứng câu tiêng ngạn ngữ không đánh nhau thì không quen b i ế ta t chẳng qua là vì hai hải t ử đánh nhau mới quen ha ha ha không chờ nói cho hết lời lưu đại vĩ đã không nhịn được thoải mái cười ha hả dịch trung hải nghe thì cười theo gật đầu tỏ vẻ đồng ý lúc này hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi đúng a lao lưu nhà các ngươi cũng chỉ có như thế một đứa bé sao còn không phải sao lao dịch vợ ta ba mươi tuổi năm đó thật không dễ dàng mới mang thai đứa nhỏ này sau đó đi bệnh viện đã kiểm tra sau bác sĩ nói về sau muốn tái sinh chỉ sợ cũng khó rồi cho nên chúng ta cũng đem tất cả hy vọng ký thác vào đứa nhỏ này trên người a chỉ mong trông hắn năng lực bình an khỏe mạnh lớn lên trưởng thành ta cũng muốn nghĩ năng lực có con trai là được rồi về sau dưỡng lao cái gì thì không thành vấn đề chúng ta cặp vợ chồng thực sự là thao nát tâm a tiểu tử thúi này cả ngày liền biết cho chúng ta tìm phiền t o á i một khắc thì không an phận đem trong nhà làm cho ô yên t r ư n g khí về sau nhưng làm sao bây giờ nha lại quan sát một quãng thời gian xem đi nếu hắn còn lạ như thế không tiến triển đọc sách con đường này có thể chân đi không thông còn không bằng sớm chút ra đây học môn tay nghề đâu lưu đ ạ i vĩ nặng nghề mà thở dài mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ cùng xấu khổ trẻ con nha b ư ớ n g mình là bình thường á nhưng ta cho rằng cần phải nhường hải tử nhiều đọc mấy năm thư càng tốt hơn một chút hơn phải biết tri thức có thể sửa đổi vận mệnh a học nhiều một ít luôn có chỗ ích lợi nha nếu quả như thật không có cách vậy thì chờ hắn lại dài lớn một chút chút hiểu chuyện lại đến suy xét nhường hắn đi học một môn tay nghề cứ như vậy chí ít hắn còn có thể nhiều nhận mấy chữ đấy huống hồ bây giờ trên xã hội không tốt thanh niên nhiều như vậy hai tử lại tuổi còn nhỏ sớm như vậy thì bỏ học rời khỏi sân trường ngươi có thể nào yên tâm đâu dịch trung hải lời lẽ tha thiết địa khuyên nhủ nhưng mà dịch trung hải cũng chưa đề cập trong nhà mình tình hình rốt cuộc người ta lưu đại vĩ tốt xấu có một cái con ruột mà hắn thì sao nhà hắn tiểu quân lại là theo viện phúc lợi nhận nuôi mà đến chỉ dựa vào điểm này dịch trung hải trong lòng liền không khỏi dâng lên một tia cực kỳ hâm mộ tình cũng may có thể lưu đại vĩ bao nhiêu đã nhận ra điều này bởi vì hai người này ngầm hiểu ý địa tránh đi cái đề tài này chính vì vậy ta mới không dám quá sớm địa nhường tiểu t ử túi h này bỏ học r a bằng không bỏ m ặ t hắn ngừng học được cùng những kia h ỏ n g người trẻ tuổi pha trộn dần ra tất nhiên sẽ đi theo học hư đến lúc đó chẳng phải là đọc sách không đọc đến người thì học xấu chẳng làm nên trò chống gì kia vấn đề coi như nghiêm trọng lạ cho nên nói hay là tạm thời nhường hắn ở trường học đọc sách đi tối thiểu có lao sư trong coi dù sao cũng tốt hơn ở trong xã hội lêu lồng bằng không vì hắn trong trường học kém cỏi như vậy biểu hiện ta đã sớm không cho hắn đi học thực sự là thư cũng đọc được hộp đựng sách phía trên trong đi lưu đại vĩ lòng đầy cam phân nói liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý dịch trung hải cách nhìn ừ m trẻ con nha b ư ớ n g bình một ít cũng là hiện tượng bình thường chúng ta trong âm thầm kiên nhẫn dạy bảo nhất định sẽ nhìn thấy biến hóa của bọn hắn huống hồ làm vì cha mẹ chúng ta cũng không yêu cầu xa vợi bọn nhỏ đến cỡ nào xuất chúng tài năng chỉ hy vọng bọn họ có thể sức khỏe tốt bình an địa trường thành như vậy đủ rồi dịch trung hải tiếp tục an ổ i lưu đại vĩ chương ba trăm đại tràng bao dồn non hai chương ba trăm đại tràng bao dồn non hai lao dịch người nói quá đúng chúng ta làm phụ mẫu đối với hải tử nhà mình cũng không có quá cao kỳ vọng chỉ cần bọn hắn năng lực bình an kiện kiện khang khang địa lớn lên trưởng thành vậy liền phi thường tốt a đúng lao dịch ngươi là làm cái gì a vừa nãy nghe ngươi nói với nhiễm lao sư muốn về trong nhà máy đi làm vậy ngươi hẳn là trong nhà xưởng công nhân viên trực a lưu đại vĩ đầu tiên là đối với dịch trung hải quan điểm tỏ vẻ đồng ý sau đó giơ ngón tay cái lên cho khẳng định đúng lúc này lại hiếu kỳ địa đặt câu hỏi tiểu chủ cái này chương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc xác không sai ta đích xác là một tên t ậ n nguội tại trên nhà máy gang thép hồng tinh ban dịch trung hải chi tiết hồi đáp hoa、wow, nhà máy gang thép hồng tinh vậy thì thật là một nhà tốt nhà máy lạc ta sớm có nghe thấy các ngươi nhà máy hồng tinh bất luận là phúc lợi đ á i ngộ hay là phương diện khác cũng coi như không tệ vậy ngươi cấp công nhân nên rất cao ha ta xem chừng thế nào cũng phải là cái công nhân cấp sáu bảy lưu đại vĩ vẻ mặt tươi cười nói nhưng ánh mắt bên trong cũng không có toát ra quá nhiều hâm mộ t ì n h phải biết lưu đại vĩ thế nhưng nhà máy liên hợp thịt trong kinh nghiệm phong phú lao sư phó gia đình tình trạng kinh tế thì coi như không tệ ngươi nói ta h ôi tất cả mọi ộ t người là vì quốc gia kiến thiết cùng phát triển làm ra công hiến m à n g bất luận là nông dân công nhân hay là cán bộ trên bản chất đều là giống nhau dịch trung hải cười lấy đáp lại nói tiếp theo dịch trung hải dường như nhớ ra cái gì đó bổ sung hỏi đúng rồi lao lưu ngài là làm cái gì à ta à ta có thể không sánh bằng ngài lặc đúng là ta nhà máy liên hợp thị t đông tứ một tên bình thường đồ tệ công mà thôi nha lưu đại vĩ cũng giống như thế nói tỏ vẻ chính mình cũng là một tên bình thường thường thường k ỳ k ỳ công nhân nhưng trên mặt của hắn lại như cũ toát ra một tia không dễ dàng phát giác cảm giác tự hào phải biết vào niên đại đó nhà máy liên hợp thị t công nhân có thể là phi thường được hoan n ê n chức nghiệp nó địa vị thậm chí có thể cùng sau đó mùi thuốc lá trong cục mang biên chế chính thức nhân viên cùng so sánh đương nhiên cái thời đại này chính thức làm việc người có thể nói chính là mang biên chế an quốc gia cơ mà ôi công việc này có thể thật tốt quá a lão lưu chỉ xem ngươi này thân thể ta vẫn thật không nghĩ tới đấy dịch trung hải nhìn từ trên xuống dưới lưu đại vĩ đó cũng không thân thể mập mạp nói đùa nói ha ha ha không nghĩ tới sao kể ngươi nghe thì ngay cả chúng ta trong nhà máy những kia đồng nghiệp cũng cảm thấy ta nhìn căn bản không như cái đồ tể công nhân đâu lưu đại vĩ hào sản g cười lên dường như sớm đã ngờ tới dịch trung hải sẽ có câu hỏi như thế đúng rồi lão d ị c nếu như ta nhà đứa bé kia chân không phải loại h ă n học chờ sau này có cơ hội ta nghĩ biện pháp nhờ quan hệ tranh thủ nhường hôn tiểu tử này đến các ngươi xưởng theo ngươi học học kỹ thuật thợ ngội ngươi nhìn xem có được hay không đúng lúc này lưu đ ạ i vĩ lại một lần mở miệng hỏi thành a chỉ cần ngươi có thể đem con trai của ngài làm vào trong nhà máy kia tất cả đều dễ nói chuyện ta nhất định sẽ tận tâm tận lực địa dạy bảo hắn học tập kỹ thuật thợ ngội nhưng mà ta nghĩ cần phải nhường hải tử lại nhiều học tập hai năm rốt cuộc thợ ngội việc này cũng cần biết c h ữ không phải hiện tại liền để hải tử vào xưởng có thể với hắn mà nói áp lực có chút lớn chờ thêm hai năm h ả i tử tâm trí càng thành thục một ít cũng nhiều đọc mấy năm thư biết nhau một ít chữ lại vào trong cũng không muộn nha như vậy đối với hải tử càng tốt hơn một chút hơn ngươi nói có phải không đương nhiên rồi ta tất nhiên đáp ứng muốn dạy hắn thượng nguội vậy liền tuyệt đối sẽ không n u ố t lời ta cam đoan với ngươi chỉ cần hải tử vui lòng học khẳng nỗ lực ta nhất định sẽ đem những gì mình biết toàn bộ truyền thụ cho hắn tuyệt đối không thẳng tư cho nên a ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm dịch trung hải vũ bộ ngực lợi thế son sắp nói tốt tốt tốt vậy ta nhưng thật chứ đương nhiên ngươi yên tâm nhường hải tử nhiều đọc mấy năm thư việc này ta biết lao dịch a về sau chúng ta nhiều hơn lui tới nếu có nhu cầu gì có thể tìm ta đây lưu đại vĩ thì không keo k i ệ t cấp ra lời hứa của mình mà hắn nói tới nhu cầu đương nhiên là ăn thịt chủng loại tương quan rốt cuộc hắn là nhà máy liên hợp thịt công nhân giả mã cái này chút ít về thịt vật tư đều cũng có một ít tận hình phúc lợi cùng t ư ơ n g quan môn đạo thành vậy sau này có cần ta liền tìm ngươi ha ha ha về sau hai chúng ta nhà nhiều hơn lui tới dịch trung hải cao hưng nói xong cũng rất vui vẻ cứ như vậy dịch trung hải cùng lưu đại vĩ hai người quan hệ trải qua như thế một phen giao lưu tại điểm chỗ ngã ba chỗ lưu đại vĩ nhiệt tình nói với dịch trung hải được rồi ta đến lúc đó nhất định đến dịch trung hải mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chính mình khẳng định hội phó ước đợi lưu đại vĩ quay người rời đi sau đó dịch trung hải chắp tay sau lưng một bên chậm rãi đi tới một bên gật gù đắc ý mà thấp giọng nói lầm ầm ha ha nhìn một cái đi rốt c u ộ c hay là người ta lưu đại vĩ hiểu chuyện có ánh mắt ta chúng ta trong viện những người kia đấy từng cái tầm nhìn hạn hẹp cái gì cũng đều không hiểu ta này không chỉ có là đức cao vọng trọng nhất đại gia hay là đường đường thợ ngội cấp tám thế mà còn có người dám ghét b ỏ ta thực sự là không biết trời cao đất rộng dịch trung hải càng nghĩ càng thấy lại t ứ c phẫn nhưng cùng lúc trên mặt thì t o á t ra một tia đ ắ c ý rốt cuộc vừa mới tại cùng lưu đại vĩ trong lúc nói chuyện với nhau hắn đầy đủ cảm nhận được đối phương đối với tôn trọng của mình trên mặt mũi đạt được thỏa mãn cực lớn tiểu này được công nhận cảm giác làm hắn mười phần sung sướng ma sát ma sát một bước hai bước nương theo lấy dưới chân có tiết tấu tiếng ma sát dịch trung hải n ệ n bước kiên định n h ị p chân cuối cùng đã tới nhà máy gang thép h ồ n g tin h và ăn cơm trưa trong nhà máy các công nhân bắt đầu lục tục đi làm lúc này một tên nhân viên tạp vụ nhìn thấy dịch trung hải hiếu kỳ hỏi ha ha lao dịch buổi sáng làm gì đi sao nguyên một buổi sáng cũng chưa thấy n g ư ơ i bóng người đâu lao anh a chỉ là có chút việc tư cần muốn xử lý một chút dịch trung hải hời hợt hồi đáp dường như cũng không muốn nói nhiều luận cái đề tài này rốt cuộc có một số việc hay là gìn giữ khiêm tốn tương đối tốt nhất là liên quan đến người nhà lúc trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu quả thật muốn nói ra tình hình thực tế đây chính là món ám m ộ i sự việc kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không được nhưng tiền đề được là con của hắn dịch tiểu quân một đối một đánh qua lưu kiện nhưng mà hiện thực không phải như vậy này hô nhiều người đánh một nói ra không tốt đẹp gì nghe với lại suy xét đến trước mắt cùng lưu đại v ĩ quan hệ trong đó tình hình bây giờ không có thiết yếu đem chuyện này nói ra cái gì việc từ a anh trường thương lòng hiếu kỳ quậy phá nhịn không được truy hỏi một câu ha ha người cái lao ra hỏa sao như thế có nhiều việc đâu được rồi không nên hỏi cũng đừng hỏi thăm linh tinh dịch trung hải cũng không ăn bộ này t tốt, tốt, tốt, dịch. dịch trung hải nhìn anh trường thương đi xa bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ dọn thở dài nói sau đó dịch trung hải tâm tình thật tốt bắt đầu buổi chiều công tác rất nhanh buổi chiều lúc tan việc đến trương hạo nhiên vừa đến điểm thì thật sớm tan việc trương a qua ta mua quay mua còn có chút ngày qua sắp hết năm,、hai、ngày này ta đi mua chút ít thịt quay về. ngươi cùng muốn sắp hết thịt ít mẹ đi vệ, bên ấy có muốn mua sao?、Chương、hạo nhiên đối với phụ thân trương vệ quốc nói xong không có gì mua lần trước ngươi không phải mua nhiều năm như vậy h ẳ n sao trong nhà trừ ra thịt cái khác không thiếu nếu không hai ngày này ta và ngươi cùng nhau đi trương vệ quốc hỏi ngược lại không cần cha ta một người đi là được rồi đến lúc đó ngươi có cái gì cần ta giúp ngươi mang liền thành ngài không sao ở nhà giúp ta xem một chút hải t ử thôi trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay cự tuyệt bởi vì hắn nói cái này muốn mua thịt Kỳ thực c ũ n giao t ạ hắn t n thừa ô n g g ngày hệ h mặt, này sáng sớm diêm phụ quý ăn xong điểm tâm qua đi liền không kịp chờ đợi mường diêm giải phóng đem trong nhà cái bản chuyển bên ngoài đi sau đó diêm giải phóng nhanh chóng đứng vậy dựa theo phụ thân yêu cầu đem cái bản ghế g i i đem đến tiền viện cửa lớn cửa vào cách đó không xa chỗ diêm vụ quý thì ổn ổn đương đương ngồi ngay ngắn một cái trưởng trên ghế trong tay nắm chặt một chi tinh x ả o bút lông cọ vẽ tranh giống như sắp có một hồi trò hay trình diễn còn không phải sao lễ mừng năm mới trước đó thay trong sân người viết câu đối xuân hắn thu chút lạc và hạt dưa cái gì xem như nhuận bút phí chẳng phải là hắn trò sở trường mà diêm giải phóng thành thành thật thật đứng thẳng ở m ộ t bên giống trung thành thủ vệ thần tướng giờ này khác này cái t ư thân thể thẳng tắp ánh mắt chuyên chú mà kiên định cũng không lâu lắm hà vũ trụ đứng núi chịu xào đi tới trên mặt nụ cười đối với diêm phụ quý mở miệng nói tam đại gia lúc này n g ạ i nhưng phải thay ta thật tốt sáng tác một bức câu đối xuân nha tốt nhất năng lực đến điểm có ẩn ý khác cắt tưởng như ý lấp lánh diêm phụ quý nghe lời ấy trong lòng không khỏi mừng thầm nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ chấn định lưu lộ ra một bộ chỉnh trọng bộ dáng lời thề son sắt tỏ vẻ ổ n thỏa tận tâm tận lực chỉ thấy diêm phụ quý tại trên giấy đỏ huy hào bắt mặc như nước chảy mây trôi du tẩu cùng ngoài bút trong chốc lát một bộ nền đỏ chữ màu đen g i n g bay phượng múa câu đối xuân liền sôi nổi trên giấy diêm phụ quý đầy mặt đắc ý đối với hà vũ trụ nói ra, Được rồi, ngươi nhanh tới nhìn một cái câu đối này làm sao đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn lại như bị nam châm thu hút bình thường nhìn chằm chặp hà vũ trụ kia túi láo căng phồng chứa lạc trong mắt toát ra tham lam tâm ý hà vũ trụ thuận tay cầm lên câu đối xuân chỉ là qua loa địa quét mắt một chút cũng không có cẩn thận đi nhìn phía trên đến tột cùng biết thứ gì ẩn chứa loại nào tâm ý mà là vội vàng nói t ạ n đa tạ tam đại g i a đúng lúc này hắn nhanh chóng theo trong túi lấy ra một cái lạc đưa cho diêm p h quý tạm thời cho là cho hắn nhuận bút ví dụ đối với hà vũ trụ mà nói gián tiếp câu đối xuân chẳng qua là lễ mừng năm mới lúc á không thể thiếu một loại nghi thức. chỉ vì khẩn cầu nằm sau năng lực có dấu hiệu tốt mà thôi đúng lúc này một thân ảnh đột một theo trong một góc khác c h u i ra lại là hứa đ ạ i mậu chỉ nghe hắn nháy mắt ra hiệu địa hướng về phía hà vũ trụ hô tam đại gia cũng cho ta tới một bộ đây x o a trụ trên tay càng thêm vui mừng câu đối xuân chỉ thấy hắn nghiêng cái đầu cổ méo mó mà đối với hà vũ trụ nháy mắt ra hiệu trên mặt bộ kia tiện hề hề nét mặt giống như chính là đang cố ý khiêu khích bình thường để n g ư ờ i nhìn không nhịn được muốn giơ quả đấm lên hung hăng đánh tới hướng cái kia trương làm cho người chán nét mặt cùng lúc đó hắn lại quay đầu đi dùng một loại cực kỳ lấy lòng g i n g nói, nói với Diêm phiền phức n g ạ i à, tam đại gia ha ha ngươi cái ngốc mậu gần sang năm mới ngươi có phải hay không n ứ a ra à? có tin ta hay không hôm nay đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ hà vũ trụ hung tận trợn mắt nhìn hứa đ ạ i mậu l ử a giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên kỳ thực hắn cũng không biết vì sao chỉ cần cùng hứa đại mậu đối mặt ánh mắt rồi sẽ sinh ra muốn đánh đối phương dừng lại ý nghĩ nhà a xoa trụ ngươi có thể đừng nói như vậy lặc ách không đúng không đúng phải gọi thân gia mới đúng chứ ngài lặc có thể tuyệt đối đừng tức giận nha nếu ngươi bây giờ động thủ đánh ta cẩn thận ta về sau gọi con trai nhà ta đi đánh khuê nữ ngươi a thì hì hứa đại m u miệng tượng bôi mật giống nhau n g ọ t nói tới nói lui cũng là một bộ một bộ không chỉ chiếm hết tiện nghi còn không chịu từ bỏ ý đồ đang lúc hứa đại m u trên mặt dương dương đắc ý lúc hắn đột nhiên nhanh chóng từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá tản một chi cho r i ê m phụ quý đặt ở trên mặt bàn đúng lúc này lại đặt sớm đã chuẩn bị xong cụ lạc đặt ở bên cạnh trong tích tắc sau khi làm xong những việc này hắn dường như một con con thọ con bị giật mình một dạng vung ra hai chân l i ề u mạng bắt đầu chạy tựa hồ sợ chính mình chạy hơi chậm một chút liền sẽ bị sau l ư n g khí thế hung hăng hà vũ trụ bắt lại sau đó chịu thảm bởi đợi lát nữa ngài đem câu đối xuân đã làm xong liền để giải phóng cho ta đưa tới hà l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy hứa đại mậu tượng lòng bàn chân bôi d ầ u trong n g á y mắt liền chạy mất tung ảnh chỉ để lại một đám người đứng chết chân tại chỗ mờ mị không biết làm sao mắt lớn chừng mắt nhỏ ha ha này nước mậu hà vũ trụ bị cả kinh sừng s ố t hồi lâu sau khi tình hồn lại bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lắc đầu trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể nhìn qua hứa đại mậu đi xa bóng lưng không thể làm gì khác hơn thở dài trụ tử ngươi cùng đại mậu chớ không phải đời trước thì không phải đấu vài câu miệng không thể đâu diêm phụ quý ở một bên t r e o g ẹ o nói nói xong liền cười lên ha h a diêm giải phóng nghe phụ thân lời nói thì đi theo cười đến ngựa tới ngựa lui cười không ngừng được đau bụng tam đại gia nhìn ngài lời nói này ai cùng tiếng ố c mậu là hoàn gia n h a hai ta nếu là thật có một chút quan hệ gì kia lời trước tuyệt đối là kẻ thù hà vũ trụ nghiêm mặt nghiêm trang cãi lại nói đều như thế đều như thế nha ha ha ha diêm phụ quý không thèm để ý chút nào vẫn như cụ cười đến ngựa tới ngựa lui bởi vì trong sân người đều nghe được tiếng động liền lục tục hướng phía tiền viện đi tới chỉ chốc lát sau trong viện thì đầy áp người sau đó diêm giải phóng sinh động như thật hướng mọi người giảng thuật lên vừa nay chuyện đã xảy ra đến các ngươi là không thấy được à, trang diện kia quả thực quá buồn cười á. đại mậu vừa nhìn thấy trụ tử sợ tới mức bay đầu liền chạy liền cùng chuột thấy m è o giống nhau trong đám người ngay lập tức chuyển đến trận trận tiếng cười lúc này có người cười lấy nói với hà vũ trụ trụ tử có thể à. ngươi rốt cục đối với đại mậu làm cái gì nha n h ư n g hắn như thế sợ sẽ ngươi một người khác thì hô theo đúng vậy a trụ tử ngươi cùng đại mậu sẽ không phải thật là đời trước hoan hỉ hoan ra a đời này cùng một chỗ đến ta tứ hợp việt đến chính là vì nối lại tiền duyên hà vũ trụ nghe những lời này tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn chừng trong mắt phản bác hử ai muốn cùng thằng nốc kia mậu nối lại tiền duyên a lý nhị như u tiểu tử ngươi có bản lĩnh ra đây cùng ta so tay một chút nói xong hắn còn dùng tay chỉ đối với lý nhị như u mắc mắc khiêu khích hứng thú mười phần không ngờ rằng hắn phen này cử động lại đem người chung quanh cũng chọc cười mọi người c ư ờ i đến càng vui vẻ hơn nhìn hà vũ trụ lần này động tác lý nhị như u cũng không nên làm bởi vì hắn vẫn đúng là đánh không lại hà vũ trụ dù sao hắn mới sẽ không nốc núc ních đi lên cùng hà vũ trụ khoa tay một chút đây không phải tìm đánh mạ tốt trụ tử gần sang năm mới vẫn đúng là có thể cùng trong sân người đánh một trận a ngay lúc này trương vệ quốc phát hiện hà vũ trụ hình như có chút bên trên vội vàng ngăn cản bắt đầu an ủi lên ha ha ta đại lao ra không so đo với chúng mày đi về trước hà vũ trụ tâm tính được v ộ i yên tốt về sau hướng phía mọi người nói câu liền cầm câu đối đứng dậy trở về phòng chương ba trăm linh ba đồng ngạnh cùng tiểu quân đọ s ứ c chương ba trăm linh ba đồng ngạnh cùng tiểu quân đọ s ứ c hà vũ trụ quay người rời đi lúc bước chân có vẻ rất nhẹ nhàng không có cách mất mặt ta được mau chóng rời đi hắn cô y vây quanh hậu viện ánh mắt nhìn chằm chằm hứa đại mậu nhà kia phiến cửa lớn đóng chặt phản phất muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy bên trong tất cả nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn thất vọng vô cùng đại môn bị vững vàng qua trái không hề bung lòng tâm ý ha ha xoa trụ tức chết ngươi tức chết ngươi lêu lêu lêu trốn ở cửa sổ sau hứa đại mậu nhìn qua dần dần từng bước đi đến xoa trụ trong lòng dâng lên một c ố k h ó nói lên lời khoái cảm trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đại ý tựa hồ đối với chính mình vừa mới thành công trọc dẫn đối phương cảm thấy phi thường hài lòng lâu tiểu nga đứng ở một bên nhìn cho tới bây giờ nàng đều không có nghĩ rõ ràng chồng mình vì sao luôn luôn cùng xòa trụ không qua được với lại hai người này chỉ cần đụng phải không nói đánh nhau một trận chí ít cũng phải trộn lẫn cãi nhau cái gì hình như không trải qua phen này quá trình thì là không đúng chẳng qua nàng cũng không tốt nói thêm cái gì liền xem như là hai cái nam nhân trưởng thành trong lúc đó đặc thù niềm vui thú đi nga tử ngươi đây liền không hiểu được à chỉ cần có thể nhường xòa trụ mất hứng ta làm cái gì cũng vui vẻ hì hì hì hớ đại mậu không có chút nào phát giác lâu tiểu nga im lặng nét mặt tiếp tục phối hợp nói đương nhiên bởi vì trong tứ hợp viện đã xảy ra biến hóa rất lớn hắn cùng x ò a trụ trong lúc đó không còn như vậy mỗi người một ngả hơi một tí ra tay đánh nhau do đó quan hệ của hai người cũng chỉ là dừng lại tại đơn giản cãi nhau ở mỹ đúng lúc này hứa đại mậu đem chú ý chuyển rời đến đã một tuổi d ư ớ i nhiều sắp hai tuổi nhi t ử hứa thế hoa trên người con trai mau mau lớn lên nha ba ba kể ngươi nghe thằng ngốc kia trụ tương lai thế nhưng n g ư ơ i cha vợ đâu do đó ngươi nhất định phải cho lão ba không chịu thua kém đem x ò a trụ khuê nữ cỡ hồi chúng ta nhà lao hứa hiểu chưa hứa đại mậu vừa nói một bên dùng tay nhẹ nhàng sờ lấy nhi từ cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy t r ờ mong hắn dường như đã bắt đầu hoang tưởng tương lai nhi tử thành ra lập nghiệp mỹ hảo trắng cảnh mà ở trong đó lớn nhất niềm vui thú mà có thể nhìn thấy xòa trụ ăn quả đắng hắn thực sự hy vọng có một ngày con của hắn hứa thế hoa nói cho hắn biết ba ba ta cùng trụ t ử thúc nhà băng băng chỗ thượng đối tượng á nếu quả thật năng lực như vậy vậy là tốt rồi cực kỳ hắn đã nghĩ tới xòa trụ vẻ mặt táo bón nét mặt cứ như vậy hứa đại mậu tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hướng nhi tử quán thâu quan niệm của mình cố gắng theo bút bê nắm lên cho hải tử dựng nên chính xác nhân sinh quan giá trị quan có thể hắn thấy này không chỉ có là một loại niềm vui thú càng là đối với xoà trụ tốt nhất trả đũa cách thức mà ở tứ hợp viện trong tiền viện diêm phụ quý bên này chính đang không ngừng tùy ý miêu tả thủy tám mươi tám mươi không đúng không đúng lặp lại lạc lạc hạt dưa hạt dưa diêm phụ quý tại tiền viện cho từng nhà địa thư viết câu đối xuân về sau trong túi thăm dò đầy mỗi nhà đưa tới ngỏ ý cảm ơn lạc cùng hạt dưa trong lòng vui thích nhìn mọi người cao hứng bừng bừng địa n â n g lấy câu đối về nhà gián thiết diêm p h quý ngẩng đầu một cái chú ý tới đứng ở cách đó không xa trương h ạ nhiên trên mặt hắn ngay lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình hướng Trương Nhiên Nhân nào? Muốn hay không ngươi nhà viết, viết nha. Trương Nhiên cười lấy lắc đầu, hồi đáp, không cần à, tam đại gia, năm nay trong nhà câu đối Xuân Hạo hỏi, thế hay thì Hạo hồi hay Tiểu Đại gia giúp viết viết đối cười Đại gia, đối tới viết đi. trả Tam Tam ta để câu đầu, câu A, A, là lấy đáp, lắp các sau đó hãn thuận tay đưa cho diêm phụ quý một điếu thuốc lá cũng quan tâm hỏi tam đại gia ngài này vừa mới làm xong sao đến hút điếu thuốc nghỉ một lát diêm phụ quý lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy điếu thuốc xem xét lại là trung hoa bài không khỏi mở to hai mắt nhìn sợ hai thăm nói nha à trung hoa tiểu nhân a hay là, là ngươi lặc có thể có bản lĩnh liền hút thuốc cũng chú ý như thế trong lời nói tràn đầy hâm mộ tình ôi tam đại gia nhìn ngài lời nói này đây không phải lễ mừng năm mới nha khó được trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay trả lời sau đó diêm phụ quý đem căn này thuốc lá trung hoa dùng cái mũi n g ử i n g ử i không nỡ rút kẹp ở trên lỗ thai phải thì một chữ khoe khoang hai người nói chuyện phiếm hồi lâu trương hạo nhiên mới đứng dậy chuẩn bị trở về nhà giờ này khắc này tứ hợp viện đã tràn đầy nồng nặc hương vị tết từng nhà cũng bắt đầu công việc lưu đù lên d á n câu đôi xuân treo đèn lồng quét dọn định viện một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng đại mậu mộ, ngươi một chút lại hướng phải một chút sao không đúng không đúng qua qua lại hướng bên trái một chút sao đúng chính là như vậy gián chỉnh ngay ngắn h ứ a đại mậu đứng ở cái thang bên trên cẩn thận g i á n câu đối xuân phía dưới lâu tiểu nga thì càng không ngừng chỉ huy hắn c h ụ tử đi lên một chút g i á n phải có chút ít xuống không dễ nhìn hà vũ trụ cũng tại cửa nhà mình vội vàng vợ lưu lam ở phía dưới chỉ huy hắn một bên điều chỉnh câu đối xuân vị trí vừa cười cùng đi ngang qua hàng xóm chào hỏi cứ như vậy tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong giao thừa ngày này thoáng qua lên mất đầu năm mùng một sáng sớm dương quang d i i đầy tất cả tứ hợp viện mọi người sôi nổi đi ra khỏi nhà qua lại chúc tết nói chuyện năm mới chúc phúc bọn nhỏ mặc quần áo mới cao hứng bừng bừng địa chạy trốn chơi đ ù a cầm trong tay ngày bình thường ăn không được kẹo các láo nhân thì ngồi vây chung một chỗ g ặ m nhìn hẳn d ư a trò chuyện v ư ợ c nhà sau đó trong vòng vài ngày người trong viện có tiếp tục đi thân thăm bạn hướng thân bằng hảo hữu đưa lên tân xuân ân cần thăm hỏi có thì trong nhà và đợi khách tới thăm chuẩn bị hơi đây trong ngày thường muốn phong phú chút thức ăn khoản đãi bọn hắn cuộc sống ngày ngày trôi qua trong nháy mắt đã đến tết nguyên đán đầu năm ngày này, dựa theo tập tục, muốn khai trương nên tài thần bao lì xì mà khai trương thì là đuổi đi trí nghèo học nghèo văn nghèo mệnh nghèo giao cùng thế là sáng sớm trong tứ hợp viện thì vang lên tiếng pháo nổ mọi người hy vọng thông qua loại phương thức này năng lực nên đón hảo vợt mặc dù tết âm lịch này nghỉ tiến hành một nửa nhưng mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong sung sướng tường hòa trong không khí chờ mong một năm mới trong có thể bình an hạnh phúc mọi chuyện trôi chảy mà chính hôm đó trong viện một đám hải tử cũng vây tại một chỗ chơi bừa dịch tiểu con nhìn bị trong sân trẻ con vây vào giữa bồng n ạ n h ánh mắt bên trong có chút g á n é t vì theo hắn đi tới cái này cái tứ hợp viện về sau lại tăng thêm trước kia làm qua ăn trộm gà sự việc dẫn đến hắn bị tứ hợp viện bọn trẻ cho bài xích do đó cho tới nay hắn đều không có lăn lộn đến trẻ con giới vị trí hạnh tâm đồng nạnh ngươi dạng này chơi pháo đốt không có gì lớn có gan đến so tài một chút dọc dịch tiểu quân chuyển đến đồng nạnh trở về quay đầu nhìn đối phương tiếp đó dịch tiểu quân một thẳng dùng lời nói kích nhìn đồng nạnh cuối cùng đồng nạnh dự định cùng hắn đọ sức một phen h ả o h ả o so một lần ai lợi hại hơn người nói sao đây đồng nạnh tò mò hỏi một câu ngươi không phải chơi pháo đốt lợi hại sao vậy chúng ta thì so với ai khác không đem pháo đốt ném ra một thẳng cầm ở trong tay xem xét hai chức nói đau đồng ngạnh người dám đây sao dịch tiểu quân vẻ m ặ t kinh thường nói ừ đây thì đây đến a đồng ngạnh kiên định trở về câu chương ba trăm linh bốn dịch tiểu quân vui vẻ chương ba trăm linh bốn dịch tiểu quân vui vẻ đúng lúc này một hồi mở ra mặt khác mà kinh tâm động phép quyết đấu ngay tại hai đứa bé này trong lúc đó mở màn rốt cuộc tại cái kia vật chất thiếu thốn đời sống đơn giản thời đại bối cảnh phía dưới bọn trẻ muốn tại ngày lễ ngày tết lúc lấy tới một đánh bật lựa dạng này việc hiếm lạ cái kia dường như chính là thiên phương dạ đàm xa không thể chạm sự tình nhưng mà vấn đề tất nhiên đã bày ở trước mắt nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết nó như vậy bọn hắn rốt cục cái kia thế nào mới có thể thành công địa điểm đốt những kia pháo đâu kỳ thực phương pháp cũng không phải hoàn toàn không có chỉ cần có thể theo trong nhà bếp nấu bên cạnh tìm thấy một đoạn đã bốc cháy lên thật n h ỏ ủ i cái này khó giải quyết nan để có thể giải quyết dễ dàng cũng không lâu lắm hai người tựa như lấy được trí bảo một diên phần mình cầm lấy một viên khéo léo đẹp đẽ pháo chăm chú bóp tại ngón tay cái cùng ngón trọ trong lúc đó tê tách chỉ nghe một tiếng v a n giòn đồng mạnh cùng dịch tiểu quân trong tay pháo gần như đồng thời nổ vang ra tới hô hô hô một hồi khói lửa qua đi nhưng thấy hai người bọn họ nhẹ nhàng n u nhu địa xoa nắn lấy bị chấn động đến hơi tê tê ngón tay sau đó chậm rãi đưa tay xích lại gần miệng một bên cẩn thận thổi khí một bên cắn chặt răng cố nén đau đớn sửng sốt nửa câu đau cũng không có la ra đây dương đồng mạnh ngươi không được đi nhanh như vậy liền chịu không được đau à nha dịch tiểu quân khỏe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng hắn nhanh chóng phóng đâm động lên ngón trỏ cùng ngón tay cái tay trái giống như vừa mới trận kia đau đớn đã tan thành m â y khói nghe nói như thế đ ồ n g ngạnh lập tức nội trận lôi đỉnh hắn chừng to mắt căm tức nhìn dịch tiểu quân âm thanh đề cao quang tám nói ra ngươi nói mỏ ta rõ ràng nhìn thấy ngươi vừa nãy cũng tại thổi đầu ngón tay của mình có được hay không nếu là thật cảm thấy đau nhức ngươi có thể nói thẳng ra nhà có cái gì tốt khoe khoang thử đ ồ n g ngạnh đáp lại như cùng một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về dịch tiểu quân ngữ khí của hắn kiên định mà hữu lực làm cho không người nào có thể coi nhẹ nội tâm hắn p ẫ n nộ cùng bất mãn dịch tiểu quân không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng đồng lạnh hội cứng rắn như thế địa phản kích trong lúc nhất thời có chút ngại lời bất quá rất nhanh dịch tiểu quân liền lấy lại tinh thần hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia xảo quyệt đủ cười sau đó hắn n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn đồng lạnh khiêu khích nói ra được vậy chúng ta thì lại tỉ thí một trận lần này chúng ta cũng thay cái càng lớn một chút pháo ngươi có hay không có đảm lượng tiếp tục cùng ta so đồng l ạ n nghe ngay lập tức trừng mắt lên không chút nào yếu thế địa đáp lại nói đây thì đây lẽ nào ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi hắn vừa nói còn vừa cố ý đem đầu nghiêng qua một bên khắc khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới nét mặt rất hiển nhiên giờ này khắc này hai người trong lòng cũng tràn đầy không chịu thua suy nghĩ đúng lúc này vòng thứ hai so đấu chính thức bắt đầu lần này trong tay bọn họ nắm ư ớ t là một cái thể tích lại lớn vài vòng t h á o ừ ta cũng sẽ không giống ngươi đần như vậy lớn như vậy pháo nếu trên tay nổ tung kia không được đem tay cho nổ tăng nha cho dù ngón tay không nát cũng phải x ư n g lên tới đợi lát nữa ta chỉ cần đem pháo đốt lên thì vội vàng ném ra hắc hắc cứ như vậy thương tổn cũng không cần là của ta tay á đồng ngạnh trong lòng âm thầm tính toán nhưng mà dịch tiểu quân cũng là đại thông minh hắn từ nhỏ đã thông minh cực kỳ có thể nói là giống như đồng n ạ n h từ nhỏ đã thông minh ha ha ngốc đồng n ạ n h ngu đồng n ạ n h ngươi cuối cùng bị l ừ a rồi đi hát hát chờ chút ta mới sẽ không ngốc núc ních địa nắm chặt cái này pháo không tha đâu nếu không tay của ta không phải bị t ạ c được vừa đỏ vừa sưng không thể dịch tiểu quân trong lòng âm thầm đáp ý dịch tiểu quân nhiều thông minh à, vừa nãy tiểu pháo cũng nổ tay hơi tê tê hiện tại đổi cái uy lực càng lớn kia không được đau chết hắn cũng k h n g đốc tê pháo kiếp nổ rất nhanh cũng bị đốt hiu trong tay hai người pháo gần như đồng thời bị ném ra ngoài sau đó dịch tiểu quân cùng đồng n lạnh mắt to trận mắt nhìn đôi mắt nhỏ mãi đến khi tiếng pháo nổ hai người mới phản ứng lại đồng n lạnh n g ư ơ i chơi xấu dịch tiểu quân nổi giận đùng đùng trận mắt nhìn đồng n lạnh mang trên mặt một chút phẫn nộ ai ăn vạ n g ư ơ i không chơi xấu sao hử n g ư ơ i không phải cũng đem pháo bước đồng n lạnh không chút nào yếu thế ngay lập tức đánh trả nói giọng nói đồng dạng cứng rắn t ố t lần này không tính lần nữa tới qua chúng ta không thể so với cái này đây cái khác dịch tiểu quân không còn nghi ngờ gì nữa không cam tâm như vậy bỏ qua còn muốn lại tỉ thí một phen được a người nói sao đây đi đồng ngạnh vừa đáp ứng đột nhiên ý thức được một vấn đề vội vàng sửa lời nói về phần tiểu nhiên thúc nhà con kia con chó vàng dùng cầu bồn u hắn căn bản ngay cả nghị cũng không dám nghĩ càng đừng đề cập lấy ra làm đồ chơi rốt cuộc nếu như bị cha hắn hiểu rõ khẳng định không thể thiếu dừng lại đánh đập nói không chừng cái mông của hắn còn muốn bị ăn g ậ y đấy nghĩ đến đây đồng ngạnh nhịn không được sờ lên cái mông của mình giống như đã cảm nhận được đau đớn đồng ngạnh ngươi cái kẻ ngu ta nói nổ cầu b u ồ n lẽ nào cũng chỉ có thể là cầu b u ồ n sao bùn u rửa mặt rửa chân b u ồ n còn có trong nhà ăn cơm c h ậ u sắt nhỏ đều có thể à. ngươi thế nào đần như vậy đâu dịch tiểu con trận nhìn đồng ngạnh một chút sau đó thần thần bí bí địa nhẹ giọng nói cái này ngươi cũng đừng còn a dù sao trong nhà của ta có hai cái dư thừa trậu sắt nhỏ vừa vừa vặn l bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ta này liền trở về vụ trộm lấy tới ngươi chờ ta ở đây trở đi vừa dứt lời dịch tiểu quân liền không kịp chờ đợi quay người rời đi đồng n ạ n h trông mong nhìn qua dịch tiểu quân đi xa bóng lưng trong lúc nhất thời có chút im lặng nhưng rất nhanh hắn liền đem việc này ném đến sau đầu nghiêng đầu sang chỗ khác lại cùng cái khác đám tiểu đồng bạn hi hi ha ha đùa d ỡ n chơi b ù a lên thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua gần hai mươi phút dịch tiểu quân cuối cùng thở hồng hộp chạy quay về đồng lạnh ta trở về rồi đi, đi đi chúng ta vội vàng tiếp tục đi tỉ thí một chút không đợi bồng ngạnh phản ứng dịch tiểu quân kéo lại hắn không nói lời gì địa đi về phía trước hai người không có đi ra bao xa dịch tiểu quân đột nhiên ngừng lại từ trong ngực lấy ra một k h ô n g lớn không nhỏ c h ậ u sắt đưa cho bồng ngạnh đấy cái này bồn u cho ngươi ta dùng một cái khác chúng ta hiện tại liền bắt đầu thi đấu đi nhìn xem xem ai có thể đem cái c h ậ u nổ cao hơn người đó là ngữ nhất dịch tiểu quân mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn mà đối với bồng ngạnh h ô đ ồ n g ngạnh chừng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt c h ậ u sắt nhỏ lắp bắp hỏi ngươi ngươi vẫn đúng là đem nó lấy ra nếu để cho nhất đại gia hiểu rõ không được hung hăng đánh ngươi một trậu a、ừ. cha ta không nỡ được đánh ta đây dù sao ta lấy ra thế nào ngươi không dám chơi dịch tiểu quân dùng khiêu khích ánh mắt nhìn đối phương khỏe miệng hơi dâng lên rõ ràng là dùng những lời này kích nhìn bổng ngạnh ai nói ta không dám đến chơi thì chơi ta mới không sợ đâu bổng ngạnh trong lòng kỳ thực có chút t r u n dạng nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế cứng ngắc lấy ra đầu đáp lại nói cũng không lâu lắm hai người thật sự bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi hoàn toàn quên đi có thể biết bị người trong nhà đánh chửi hậu quả đắm chìm trong trong hoan lạc phanh phanh phanh đông đông đông. từ n g tiếng thanh thúy pháo đốt tiếng vang triệt b ố n phía nương theo lấy chậu sắt nặng nề màn đ ệ n rơi trên mặt đất â m thanh đồng lạnh chậu của ta đây n g ư ờ i bay cao ngươi đánh rắm rõ ràng là chậu của ta bay đây n g ư ờ i cao hai đứa bé không ai nhường ai tranh đến mặt đỏ tới mang thai cũng khăng khăng chính mình chậu sắt nhỏ bay cao hơn tâm tình của bọn hắn càng thêm kích động giống như trận này nhỏ nhỏ thi đấu liên quan đến to lớn vinh dự cùng lúc đó quan hệ giữa hai người dường như cũng tại này kịch liệt cạnh tranh ở bên trong lấy được nhanh chóng ấm lên nguyên bản hai người quan hệ còn có một chút ngăn cách bọn hắn giờ phút này trở nên quen thuộc lên thậm chí có đôi khi còn có thể lẫn nhau cho đối phương cổ vũ động viên mà đứng ở một bên vây xem những đứa trẻ khác nhóm nhìn thấy như thế thú vị tràn g cảnh thì kìm nén không được nội tâm tò mò cùng khát vọng sôi nổi vây lại bọn hắn thỉnh thoảng lại chen ngang gia nhập nổ trậu vui vẻ nghĩ muốn đích thân trải nghiệm một chút cái này kích thích lại tốt chơi trò chơi lại bởi vì lễ mừng năm mới trẻ con chơi đùa cái gì cho dù bị một ít không quen biết đại nhân nhìn thấy cũng sẽ không nhiều nói cái gì thời gian dần trôi qua đám hải tử này việt chơi việt vui vẻ đồng thời tạo thành vì dịch tiểu quân cùng đồng n g n h hai người làm trung tâm đội ngũ đồng dạng dịch tiểu quân vì dung nhập trong viện hải tử giới mà cảm thấy vui chương ba trăm linh năm hứa đại mậu vô tình bại lộ chương ba trăm linh năm hứa đại mậu vô tình bại lộ đám hải t ử này nhóm cao hứng bừng bừng vô ưu vô l ự địa chơi đùa hồi lâu mãi đến khi cuối cùng một cái pháo cũng bị phong xong bọn hắn mới lưu luyến không rời địa dừng lại chơi đùa đùa dỡn、wow, các ngươi mau nhìn a cái này cái chậu thế mà bị tạc được thay đổi hình sao tiểu quân chờ chút về đến nhà sau đó nhất đại gia cùng nhất đại mụ có thể hay không hung hăng đánh ngươi một chầu nha đặc ồ n ngạnh trường mình lên. nhiên sướng đến nào, nhiều hận, người non dạ trẻ con cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này không thật ứng với câu nói kia, trước khi ngủ cảm thấy mọi chuyện hương, đèn đều như thế, chờ đến, ngủ sau lại bắt đầu nghĩ lại chính mình. g giật dạ lại lại chơi khi thúc thì hối cho thể thoát khỏi. thật khi thấy thế, chờ to mắt, quát to kết trẻ trẻ trước tốt tắt bắt mức may cảm mọi vui với kia, Quả sau câu đều đều sau đầu là lúc là có đ dù biệt thánh hiện hình thức mở ra trong lòng còn mang theo một k i a hối hận yên tâm đi tuyệt đối sẽ không cha mẹ ta không nỡ được động thủ đánh ta lặc dịch tiểu q u â n cố giả bộ chấn định cứng ngắc lấy ra đầu hồi đáp nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải thường sợ s ệ phụ thân của mình dịch trung hải bởi vì chuyện này trách phạt thậm chí c t hắn phải biết tại bên trong t ứ cựu thanh đầu các nam nhân đem mặt mũi đem so với cái gì cũng quan trọng không riêng gì những đại lão kia ra môn sẽ như thế liền xem như những thứ này miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông thì đồng dạng là như vậy do đó lúc này dịch tiểu quân cả trái tim cả người đều làm mềm cái miệng này nhưng vẫn là c ứ n g r á n đúng lúc này một kinh người suy nghĩ đột nhiên tránh hiện ở trong đầu hắn nếu không thì tốt như vậy ta trực tiếp đem hai cái này phá cái chậu vất ta dịch tiểu quân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói Thứ như vậy chính là là không có chứng cứ với lại chỉ cần đem hai cái này cái chậu ném đi tất cả vấn đề cũng giải quyết dễ dàng đang lúc dịch tiểu quân đắm chìm ở chính mình cái này tuyệt diệu chú ý thời khắc đ ồ n g ngạnh tiếng hô hoán đột nhiên chuyển đến phá vỡ hắn trầm tư tiểu quân tiểu quân ngươi làm sao rồi chúng ta còn muốn tiếp tục chơi sao đã không có pháo dịch tiểu quân như ở trong n ộ n g mới tỉnh lấy lại tinh thần đáp lại nói a không có rồi k ị a chơi không được nữa chúng ta trở về sao hay là chơi cái khác đâu giờ phút này chín tuổi dịch tiểu quân đã sớm đem trước đó cùng đồng lạnh ở giữa phân cao thấp quên sạch xanh xanh rốt cuộc chơi đến hưng khởi lúc rất dễ dàng rồi sẽ quên những chuyện nhỏ nhặt này ư mừng vậy chúng ta đi chơi cái khác đi đồng lạnh gật đầu đáp đúng lúc này dịch tiểu quân lặng lẽ đem mang tới hai cái kia trậu sắt nhỏ giấu kín đến một tầng nấp xó xì trong sau khi làm xong hắn mới thở phào nhẹ nhõm giống như hoàn thành một kiện nhiệm vụ trọng yếu mà liên t ạ i đám hải tử này chơi đến khí thế ngất trời quên cả trời đất lúc trong tứ hợp viện đột nhiên có người đem đám hải tử này vừa nay chơi pháo chuyện lan truyền ra cũng nhanh chóng chuyển khắp cả viện. Các ngài đại tôn tử đồng lạnh vừa n ã y chơi đến có thể vui vẻ a cái đó t r ậ u sắc nhỏ bị tạc được bay lên láo cao đâu hứa đại mậu đứng ngoài cửa vẻ mặt tươi cười nói với giả trương thị giả trương thị nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người nàng mặt ngơ ngác nhìn hứa đại mậu hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cái gì từ đâu tới t r ậ u sắc nhỏ hứa đại mậu thấy thế g ã i đầu một cái cố gắng giải thích được rõ ràng hơn chút ít ây chính là cùng nổ cầu b u ồ n không sai biệt lắm nha nói như vậy ngài dù sao cũng nên đã hiểu đi a nguyên lai là chuyện như vậy a chờ một chút cái gì ở đâu ra cầu bùn hay là sát giả trương thị đột nhiên để cao âm lượng lớn tiếng chất vấn nàng cái này cũng họng giống như bình mà sấm xét không chỉ đem hứa đại mậu giật mình còn đem trong phòng giả đông húc cùng tần hoài như cũng hấp dẫn ra đây làm sao vậy mẹ ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì giả đông húc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua mẹ của mình ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc đông húc nhanh nhanh nhanh đ ồ n g ngạnh nổ cầu bồn u đứa nhỏ này sẽ không phải là cầm tiểu nhiên nhà đại hoàng cầu bồn đi ra ngoài chơi a giả trương thị vừa nói một bên nằm chắc tay của con trai vội vã địa muốn hướng ngoài cửa chạy đi trong chốc lát giả đông húc ngây ngẩn cả người trong đầu tr hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra trương đại mụ ngài đừng nóng nội a theo ta thấy vậy tuyệt đối không phải tiểu nhiên nhà cầu b u ồ n các ngài bồng ngạnh nổ cái đó b u ồ n cũng không như thế lớn ta coi nhìn nha giống như là trong nhà chúng ta bình thường dùng để chở đồ ăn cái chậu hứa đại mậu tay mắt lãnh lẹ một bước xa s ô n g lên phía trước ngăn cản đang muốn đi ra ngoài giả trương thị kiên nhẫn giải thích nói lời còn chưa dứt trong t ứ hợp viện cái khác các hàng xóm láng giềng sôi nổi nghe tiếng mà đến hiếu kỳ tụ lại cùng nhau một năm miệng mười hướng hứa đại mậu nghe nóng rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao không bao lâu Hứa đương ạ i mậu cho c u nhiên các chủ t mọi, mọi người thì đã hiểu hứa đại mậu nói cầu bồn không nhất định là cầu bồn chỉ cần là cái trậu là được thậm chí là cái cứng rắn ra hỏa có thể bị pháo nổ lên đều có thể chứ ba trăm linh sáu giả đông húc tìm thấy bẩm ngạnh chứ ba trăm linh sáu giả đông húc tìm thấy bẩm ngạnh cái gì trong nhà suối cơm chứa món ăn trậu sắt nhỏ nhà chúng ta nhưng không có món đồ kia a đều là bát sứ cùng chậu sứ chút đấy ở đâu ra cái gì chậu sắt giả trương thị n h ư mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói a không phải các ngài a đoán chừng là từ chỗ nào nhặt được đi hứa đại mậu lời vừa ra khỏi miệng liền có chút ít hối hận rốt cuộc tại cái này vật tư cực độ thiếu t h ố n thời đại người bình thường trong sẽ rất ít có bằng sắt bộ đồ ăn phần lớn sử dụng hay là đời cũ bát sứ hoặc bát sứ c h g m en thuần sắt chất bát b u ồ n cái gì cũng ít khi thấy ngoài ra những thứ này bắt bát chậu màu sắt thì tương đối lớn nhất tất cả bắt hoặc bùn thường thường chỉ có một loại sắc điệu đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thì ngốc h hôn ư tân n lúc sử d ụ bắt b u ồ mậu ngươi cho ta nhặt cái trậu sắt b u ồ n hồi tới nhìn một cái hà vũ trụ nhịn không được nói xem vào khắp khuôn mặt là không tín nhiệm nét mặt trực tiếp đối với hứa đại mậu lời giải thích đưa ra chất vấn ngươi này xoa trụ chỗ này không có ngươi nói chuyện phần tránh ra một bên hứa đại mậu tức giận đến bông chốc thì giơ chân mẹ lên hắn dội ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng hà vũ trụ sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên nhà a ngươi cái ngốc mậu nói bậy bạ còn lý luận ta liền không thể nói hai n g ư ờ i câu hả nha có bản lĩnh đến cùng trụ ra ta so tay một chút hà vũ trụ không chút nào yếu thế hắn ngẩm đầu đ i ữ ngực thẳng tắp đứng hắn không chút nào yếu thế lập tức trở về nói móc đạo ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khiêu khích hứng thú phảng phất đang nói cho hứa đại mậu đến a ai sợ ai tôi đi chỉ có không có não mãng phu mới biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề hứa đại mậu t h ế thế khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới nụ cười khi m i ệ đáp lại nói a không dám cũng không dám sợ cứ việc nói thẳng ra ra ta cũng sẽ không chế giễu ngươi hà vũ trụ lập tức phản kích trở về trong lời nói xen lẫn một chút ý trào phúng cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi đánh võ mồm ai cũng không chịu yếu thế nhưng thủy trung không có thật sự độc thủ rốt cuộc dưới mắt chính là hoan độ tết nguyên đán thời điểm mỗi người cũng mong mọi có thể vượt qua một bình an vui mừng năm mới lại có ai hội vô duyên vô cớ địa chọn khởi sự đoan đi đánh nhau hầu đà đâu nói thế nào lễ mừng năm mới cái này lại ngày tốt lành cũng không thích hợp được võ cho dù là từ trước đến giờ quen thuộc tại giáo hân hứa đại mậu hà vũ trụ giờ này khắp này thì cưỡng ép kềm chế nội tâm xúc động cũng không hành động thiếu suy nghĩ đúng vào thời khắc này dịch trung hải giống như đột nhiên hồi tưởng lại cái nào đó chuyện trọng yếu bình thường đột nhiên quay đầu đi đối với bên cạnh nhất đại mụ cao giọng la lên hai mẹ hắn nhanh đến trong phòng bếp đầu ngóng nó xem xét nhà ta cái đó trậu sắt nhỏ còn ở đó hay không lời còn chưa dứt nhất đại gia dịch trung hải đã kìm nén không được tính tình kéo lại nhất đại mụ vô cùng lo lắng hướng nhìn hậu viện chạy như điên mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng tràn ngập tò mò sôi nổi nhịn không được theo ở phía sau nghị muốn biết rõ ràng tồn vui này phía sau kết quả rốt cuộc lão bách tính môn cũng thích xem náo nhiệt nhất là kiểu này đột nhiên xuất hiện trò hay cả năng lực dẫn tới hứng thú của bọn h ắ n Mà d ị chúng t r Hải đối m ta bây giờ còn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì nếu dịch trung hải trong nhà thật sự vứt đi đồ vật cuối cùng đẩy lên nhà ta bổng n h ạ n h trên đầu làm sao bây giờ nàng kiên nhẫn cho nhi tử phân tích trong đó lợi và hải được mất kết quả là giả đông húc do dự mãi sau hay là nghe đi theo lời của mẫu thân cũng không có trước hướng hậu viện mà là quay người hướng phía tứ hợp viện tiền viện trực tiếp đi đến trên đường đi trong óc của hắn không ngừng hiện ra các loại khả năng c h ẳ n g cảnh trong lòng càng thêm lo lắng nghĩ phải nhanh một chút tìm thấy con của mình bồng nạnh tốt hướng hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng đầu đôi sự tình mẹ ngài liền cùng hoài như an tâm ở nhà đi ta cái này đi tìm bồng nạnh tên tiểu t ử thúi này cả ngày liền biết làm loạn giả đông húc mang theo một chút phẫn hận cùng bất mãn vội vàng rời đi vậy mà lúc này giờ phút này tại hậu viện nhà của dịch trung hải bên trong lại là một phen khác cảnh tượng lao dịch a kia hai con trậu sắt nhỏ chân không thấy t â m hơi á nhất đại mụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ừ còn không phải sao nhất định lại là bị giả da kia danh con lấy mất đi chúng ta tìm giả trương thị lý thuyết đi dịch trung hải nổi giận đùng đùng reo lên ai nha lão dịch ngươi đừng vội nổi giận nha vừa mới đại m ẫ không phải đã nói rồi sao nhà ta tiểu quân không chừng thì ở đàng kia cùng một chỗ chơi đâu nói không chừng chính là con của chúng ta tiểu quân đem này trậu lấy đi đi chơi nhất đại mụ vội vàng ngăn lại đang chuẩn bị đi ra ngoài bạn giả dịch trung hải ừ thật chẳng lẽ có loại khả năng này dịch trung hải nghe lời này Tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. ừ dịch trung hải cũng không quay đầu lại chỉ là lạnh lùng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường âm thanh sau đó liền dẫn nhất đại mụ trực tiếp hướng tứ hợp viện tiền viện đi đến ha ha thần k h í cái gì chảnh cái gì chứ a ta nhìn xem này tám thành thì là các ngôi ư nhà vứt bắt b u ồ n hh ắ c ắ c lần này nhưng có náo nhiệt tiểu lạc tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc hứa đại mậu thấy thế không chỉ không có chút nào thu lại ngược lại làm trầm trọng thêm địa hạ giọng lầm bầm lên trên mặt còn lộ ra một bộ cười trên nôi đau của người khác nét mặt nhưng mà hắn tự cho là nói rất nhỏ giọng nhưng trên thực tế người chung q u n cũng nghe được rõ ràng nghe nói như thế nguyên bản vây xem náo nhiệt mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo sôi nổi lại gấp đi theo đám bọn hắn đổi u tới trung viện giả trương thị nhà ta hai cái bát sắt nhỏ không thấy vừa đến trung viện giả ra dịch trung hải liền không kịp chờ đợi mở miệng nói không thấy đã không thấy t â m hơi thôi t ì m ta làm gì giả trương thị lại là vẻ mặt chẳng hề để ý dáng vẻ tức giận nhi địa hồi nói móc đạo ngươi này nói rất đúng lời gì nhà ta c h ậ u sắt nhỏ vô duyên vô cơ không thấy đồng lạnh ngày hôm nay nổ trậu sắt nhỏ khẳng định chính là dùng nhà ta nếu là thật như vậy ngươi lẽ nào không nên cho ta một lời giải thích sao dịch trung h ả i càng nói càng tức giận âm thanh thì không tự giác địa đề cao rất nhiều ha ha cũng đừng chỉ nói nhà ta b ồ n g ngạnh à nhà các n g ư ơ i kia nhi tử bảo bối không phải cũng đi theo cùng một chỗ chơi đ â u mà không chừng chính là nhà n g ư ơ i kia hôn tiểu tử suối bảy nhà ta b ồ n g ngạnh đi nổ chơi đ â y này được rồi sự việc rốt cục chuyện ra sao còn chưa hiểu đâu n g ư ơ i ở chỗ này nói dài dòng nói dài dòng nói, dòng nói một đống lớn có làm được cái gì vẫn là chờ ta giả đông húc hay về lại nhìn đi khỏe môi n ế t lên không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh thường nói tới nói lui cũng là kẹp thương đeo gậy châm trọc khiêu khích cũng không biết vì sao mỗi lần đối mặt dịch t r u n g h ả i lúc giả trương thị cũng cảm giác đặc biệt có sức lực trong lòng một chút áp lực đều không có càng sẽ không sợ s ẻ thắn nửa phần có thể lần này rút khí chính là lương tịnh như cho nàng đi ngay tại tứ hợp viện lâm vào một mảnh yên lặng tất cả mọi người đang nóng này chờ đợi giả đông húc dẫn người trở về thời điểm giả đông húc bên này cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người thành công địa tại tứ hợp viện phụ cận tìm được đang chơi đến vui vẻ bừng ngạnh đồng ngạnh cùng dịch tiểu quân và một đám trẻ con cũng không có tượng trước đó hứa đại mậu nói như vậy tại nội trậu đồng ngạnh tên tiểu tử thối nhà ngươi tới đây cho lão tử giả đông húc trận mắt tròn xoe tiếng như hồng trung mà đối với nhà mình nhi tử quát lộ b ộ đồng ngạnh trong lòng x i ế t chặt không tự chủ được dùng mình một cái hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác ánh mắt t ỉ n h cờ cùng mặt mũi tràn đầy nộ khí cha ruột giả đông húc gặp nhau cha ngươi thế nào đến rồi đồng ngạnh bị dọa cho phát sợ vội vàng chạy bước lên trước đàng hoàng đứng ở giả đông húc trước mặt ta vì sao đến ngươi đoàn a ngươi suy nghĩ thật kỹ hôm nay cũng làm đi chút ít chuyện gì tốt giả đông h ú t ngoài cười nhưng trong không cười nói đồng ngạnh đ á y mắt mặt ngơ ngác nỗ lực suy tư chính mình hôm nay hành động nhưng một lát thì không nghĩ ra cái như thế về sau cha ta không làm gì à ta liền mang theo nội mội tại phụ cận chơi đùa mà thôi mà đồng ngạnh gãi đầu một cái thuận miệng hồi đáp tới tới tới cha giúp ngươi hào hào nhớ lại một chút dứt lời giả đông húc một bước xa sông đi lên đưa tay ôm đồng ngạnh phần e o sau đó mánh mà đem ô m lấy hơn nữa còn là nhường đồng ngạnh cái m ô n g hướng lên trên cha ngươi trước đừng đánh nhường ta suy nghĩ một chút nhường ta suy nghĩ một chút được không đồng n ạ n h cuối cùng ý thức được tình thế nghiêm trọng cha hắn điệu bộ này hiển nhiên là muốn làm thật thế là lòng nóng như lửa đốt địa cầu xin tha thứ được à vậy ngươi, nhưng g ư ơ i n phải từ mạnh suy nghĩ một chút h ả o h ả o suy nghĩ một chút ta chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ nha nếu còn không nhớ ra được hắc hắc nhìn xem ta hôm nay sao thu thập ngươi thẳng dành con này nhờ ngươi biết đ ô n g hoa vì sao hồng như vậy già đông h ú t mới đầu còn là một bộ vân đạm phong k i n h g ọ n sóng không kinh bộ dáng nhưng trong nháy mắt liền hung thần ác sắt mà giống lên ra một câu như vậy lời hung á c tới giờ này khắc này một phút giống như thời gian qua nhanh cực nhanh mà qua trong chốc lát bồng n ạ n h dường như đột nhiên linh quang nói lên giống như tựa như nhớ tới cái gì ánh mắt lấp loe không yên mà nhìn mình lao cha giả đông húc chân trơ mở miệng hỏi ba ba ngài nói có đúng không là trước kia ta cùng tiểu quân cùng nhau chơi đùa pháo nổ c h ậ u việc này tới nhà nhà a cuối cùng là nhớ tới a vậy thì tốt ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút cái đó phá cái c h ậ u lại là đánh chỗ nào lấy được đâu giả đông húc hai mắt trở lên nhìn chằm chặp trước mắt đồng ngạnh giọng nói nghiêm khắc chất vấn nghe được phụ thân như thế đặt câu hỏi đồng ngạnh không chút do dự đem dịch tiểu quân triệt để bán một năm một mươi hồi đáp lao ba đó là tiểu quân theo nhà hắn lấy ra chẳng qua nha tiểu gia hỏa này ngược lại cũng rất thông minh vô tình hay cố ý che giấu bọn hắn đang chơi đùa trong quá trình phát sinh mổ một số chuyện chân là như thế này giả đông húc không xác định nói xong chân là như thế này à, cha tiểu quân chẳng phải đang bên cạnh nhà ngài hỏi một chút là hắn biết đồng ngạnh lập tức nói xong ngươi lai、like, thì này chỉ trong chốc lát dịch tiểu quân và một đám hải tử vây đến đây tiểu quân ca ca hỏi ngươi ngươi cùng đồng ngạnh ngày hôm nay nổ trậu là từ đ â u tới à? có phải hay không là ngươi theo trong nhà mang ra giả đông húc vẻ mặt tò mò nhìn bên cạnh dịch tiểu q u n mở miệng hỏi dịch tiểu q u n nghe nói như thế sắc mặt đông c h ố c trở nên có chút khẩn trương hắn trận to mắt nhìn giả đông húc lắp bắp hỏi a đông húc ca ngài ngài cũng biết rồi à nha vậy cha ta cùng mẹ có phải hay không cũng biết giả đông húc nhìn dịch tiểu quân bộ kia hoàng hốt lo sợ dáng vẻ trong lòng đã có đáp án hắn vô vô dịch tiểu quân bà vai an ủi đừng hoàng hốt tiểu quân chỉ cần ngươi nói cho ca ca lời nói thật ca ca sẽ không trách ngươi với lại ngươi chỉ muốn trở về hảo hảo cùng cha mẹ ngươi giải thích một chút bọn hắn hẳn là cũng sẽ không quá sinh tức giận nhưng mà dịch tiểu quân lại lắc đầu kiên định nói ta không quay về hắn nắm thật chặt nằm đấm dường như vô cùng sợ sệt về nhà đối mặt phụ mẫu mặc dù hắn hiểu rõ cha hắn dịch trung hải chưa từng có đánh qua hắn nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng cùng sợ sệt già đông húc thấy thế bất đắc dĩ thở dài hắn hiểu rõ tiểu g i a hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì thế là liền ngồi x ổ m người xuống kiên nhẫn khuyên tiểu quân ngươi đừng sợ có ca ca ở đây chúng ta đồng thời trở về đem sự việc nói rõ ràng liền tốt n g ư ơ i suy nghĩ một chút cha ngươi có phải hay không chưa bao giờ đánh qua ngươi n h a cha ngươi hiếm có nhìn ngươi đây hắn nói như thế chính là vì khuyên dịch tiểu quân về nhà về phần sau khi về nhà dịch trung hải có thể hay không đánh dịch tiểu quân vậy thì không phải là hắn có thể làm chủ rồi chẳng qua nha đồng ngạnh bị đánh việc này hắn có thể làm chủ với lại xác định vững chắc đánh một trận nói xong giả đông húc đứng dậy chuẩn bị lôi kéo dịch tiểu quân đi trở về nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện một bên đồng ngạnh chính thì thầm lui về sau muốn chạy đi hắn ngay lập tức trừng đồng ngạnh một chút quắp ha ha tiểu tử ngươi đứng lại cho ta ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đang lúc giả đông húc vội vàng ứng phó hai tên tiểu kỷ lúc tiểu đương không biết từ chỗ nào chạy tới nàng t h ở hồng hộc chạy đến ba người trước mặt nháy mắt to nhìn xem lấy bọn hắn trên mặt tràn đầy nghi hoặc ba ba ba ba tiểu đương hứng thú bừng bừng địa hô hào ba ba một đường chạy c h ậ m tới ha ha tiểu đương hôm nay chơi đến vui v ẻ sao giả đông húc nhìn trước mắt cái này nhảy nhót tương bừng tiểu ra hỏa trong lòng tràn đầy tình thương của cha ôn nhu mà hỏi thăm ba ba hôm nay được chứ chơi nữa ca ca đem tiểu trậu phía dưới pháo điểm về sau tiểu trậu đ ô n g chốc liền bị nổ bay lên tiểu quân thúc thúc cũng thế hắn cũng có thể đem tiểu trậu nổ bay lên cao cao nha với lại lợi hại nhất là tiểu quân thúc thúc cùng kk hai người cũng dám đem pháo trộm trong tay phóng một chút cũng không sợ đau đâu tiểu lương cao hứng bừng bừng địa giảng thuật ban ngày phát sinh chuyện lý thú miệng nhỏ tượng súng máy giống nhau không dừng được nhưng mà đúng lúc này một bên đ ồ n g lạnh lại đột nhiên sắc mặt đại biến giống như như lâm đại địch đ ồ n g dạng hắn âm thầm thầm nghĩ lần này chết chắc rồi chương ba trăm linh tám g i ả đông húc khó chịu chương ba trăm linh tám g i ả đông húc khó chịu nhanh đi nói một chút chuyện ra sao lao tử đếm tới ba một hai g ọ n g đông húc đột nhiên trở nên trầm thấp mà u y nghiêm nhường tổng lạnh nghe đều sợ hãi hắn giờ phút này giống một tòa nguy nga đứng vững núi cao lệnh người nhìn má phát khiếp lại như trong truyền thuyết kia thuộc đạo núi lớn thần giống như bàn tay lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào đồng ngạnh trên mặt mắt thấy tình thế k h ô n g ổn đồng ngạnh trong lòng rõ ràng mình đã không đường t ố i lui lại khó tiếp tục giấu g i ế m sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống cơ thể thì không tự chủ được khẽ run lên cuối cùng tại phụ thân sắp đếm tới ba thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn hoảng vội mở miệng cầu xin tha thứ cha ta nói ta nói ta nói vẫn không được mà đúng lúc này đồng n ạ n h liền bắt đầu lắp bắp giảng thuật chuy chỉ thấy hắn một bên dùng ánh mắt vô tội nhìn phụ thần một bên cố ý đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác cha chân không thể trách ta à đều là tiểu quân không nên lôi kéo ta cùng hắn tỉ tí h kỳ thực ta căn vốn không muốn cùng hắn đây cái này nói đến đây đồng mạnh len l é n liếc một chút phụ thân phản ứng phát hiện đối phương cũng không truy đến cùng mừng thầm trong lòng lá gan thì dần dần lớn lên rốt cuộc tại dạng này khẩn yếu con đầu bảo vệ tốt chính mình không bị đánh mới đại sự hàng đầu về phần cái khác chỉ có thể sau này hay nói bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo chỉ cần có thể tạm thời thoát một tiếp cái khác cũng không quan trọng trước nghĩ biện pháp đem trước mắt cửa này lừa gạt qua được năng lực chia sẻ một chút trách nhiệm trước hết nhường dịch tiểu quân gánh một ít trách nhiệm nghe được nhi tử giải thích giả đông h ú t quả thực d ậ n không chỗ phát tiết hắn chừng to mắt c ă m t ứ c nhìn đ ồ n g lạnh lồng ngực kịch liệt phập phồng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bục phát hồi lâu hắn mới g i í t qua kẽ r ă n g một câu hảo tiểu tử ngươi có thể thật sự có bản lĩnh à? lại dám chơi đến nguy hiểm như vậy sao không có nhường pháo đem đầu ngón tay của ngươi cho nổ rất đâu mặc dù ngoài miệng mắng hung nhưng giả đông húc trong lòng nhiều hơn nữa hay là đối với nhi tử lo lắng cùng nghĩ mà sợ hắn thật sự là lo lắng cho mình nhi từ ngốc đồng ngạnh sẽ xảy ra chuyện nếu ngón tay bị uy lực càng lớn pháo nổ đạt thương hậu quả kia quả thực thiết tượng không chịu nổi hắn cũng được về nhà trước lại nói giả đông húc vẻ mặt chán nản thở dài tiếp lấy hung tận trận mắt nhìn đồng ngạnh ngữ khí kiên định địa cảnh cáo nói đồng ngạnh lao tử kể ngươi nghe tối nay ngươi tuyệt đối chạy không khỏi đánh một trận đây là chuyện v á n đã đóng tuyển nghe nói như thế đồng ngạnh sắc mặt trở nên chắng bệnh môi ngập ngừng nói muốn giải thích thứ gì nhưng lời mới vừa đến miệng một bên liền bị cha hắn g i đông húc không chút lựu tình ngất lời cầm miệng ngươi lại có l giả đông húc trợn mắt tròn xoe âm thanh đinh thái n h ứ c ó c căn bản không cho nhi t ử đồng ngạnh một chút giải thích cơ hội đ ô n g ngạnh bị dọa đến toàn thân lắc một cái vội vàng túi đầu xuống không còn dám lên tiếng giờ này khắc này dịch tiểu quân đứng bình tĩnh ở một bên nhìn trước mắt một màn này trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân hắn âm thầm nghĩ ngợi chính mình có thể hay không tìm một cơ hội vụ n trộm chạy đi đúng lúc này giả đông húc như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía dịch tiểu quân có hơi như mày hỏi đúng rồi tiểu quân ngươi theo trong nhà lấy ra trậu sắt nhỏ đâu trong lời nói để lộ ra một kia hoài nghi cùng bất mãn vừa n giả đông húc đối mặt dịch tiểu q u â n lúc hay là vẻ mặt ôn h ò a nhưng bây giờ tình huống lại có chút khác biệt nghe tới nhi tử b g n mạnh nói ra những lời kia về sau hắn thực sự khó mà duy trì tâm tình tốt cùng dịch tiểu q u â n tiếp tục giao nói tiếp đông đông húc ca cái đó chậu c ơ m bị ta ẩn nấp rồi dịch tiểu q u â n gập gành địa nhẹ dọn l ầ m b ầ m giả đông húc bất đắc dĩ đến cực điểm chỉ có thể đáp lại nói đi tìm ra đi cha mẹ ngươi vẫn chờ ngươi về nhà ăn cơm đấy giả đông húc tùy ý tìm cái cớ vô cùng là lừa gạt tiếp theo dịch tiểu cơn ngoan khu vực đường dẫn giả đông húc tìm được rồi giấu kín lên chậu sắt nhỏ thực sự là tiền đồ a tốt như vậy đồ chơi lại bị t r à đạp thành bộ r á n g này giả đông húc cầm lấy chậu nhỏ cẩn thận chú đáo trong lòng âm thầm suy nghĩ này dịch trung h ả i cả ngày đem con của hắn thổi phồng đến mức thiên hoa l o ạ n truy cái gì ngoan ngoãn h i ể u chuyện a thông minh lanh lợi a kết quả thì sao ừ còn không bằng nhà ta đ ồ n g ngạnh đâu tối thiểu đ ồ n g ngạnh so với hắn phải nghe lời nhiều lắm xem ra sau này phải hảo hào khuyên bảo một chút đ ồ n g ngạnh tiểu từ túi này nhường hắn thiếu cùng dịch tiểu con trộn lẫn cùng nhau giả đông húc vừa nghĩ một bên âm thầm hạ quyết tâm tiếp đó giả đông húc trở về rồi vừa mới bước vào tứ hợp viện cửa lớn mắt s á c diêm phụ quý liền một chút nhìn thấy giả đông húc đúng lúc này ánh mắt của hắn lại bị giả đông húc trong tay s á c h gập đền đã bị pháo nổ rách nát không chịu nổi cái trậu hấp dẫn lấy trong mắt tràn đầy vẻ tò mò mở miệng d o hỏi thông suốt nha đông húc đây rốt cuộc là chuyện ra sao nha hai cái này trậu cơm bị tạc thành như vậy à nha tam đại gia ngày trước khác hỏi nhiều như vậy đợi lát nữa ngài tự nhiên là rõ ràng đối mặt diêm phụ quý bắn liên thanh tượng như đặt câu hỏi giả đông húc có vẻ hơi không thể làm gì được được tiểu tử ngươi thì đừng thừa nước đục th mẹ ngươi vợ ngươi còn có lao dịch kia cặp vợ chồng cũng tại cửa nhà ngươi chờ ngươi đấy diêm phụ quý hảo tâm nhắc nhở được rồi đa tạ tam đại gia nhắc nhở giả đông húc đáp một tiếng sau đó cất bước hướng phía trung viện đi đến đông húc trở về rồi ngươi mau tới đây cùng mụ nói nói rốt cục là chuyện gì xảy ra sẽ không chân cùng ta đại tôn tử liên quan đến a giả trương thị xa xa nhìn thấy con của mình đi vào sân vội vàng bước lấy tiểu toái bộ n h a n đón tiếp lấy nắm chắc giả đông húc tay mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi mẹ đừng nóng ộ i việc này ta tới cùng nhất đại gia nói g i đông húc vội vàng an ủi mẫu thân mình đông húc hồi đến nói một chút đi rốt cục chuyện ra sao dịch trung hải vẻ mặt không nhịn được nói xong h ắ n c ố này thiếu kiên nhẫn nhưng thật ra là đối với giả đông húc vì yêu sinh hận chuyển biến đến theo sớm nhất hắn cùng giả đông húc thân như cha con đến cuối cùng so như kẻ thù hắn chính là đơn giản mất hứng thôi nhất đại gia ngài vẫn là để nhà ngươi tiểu quân qua đến nói một chút ta đúng chờ hắn nói xong lại để cho nhi tử ta nói bảo hôm nay đã xảy ra chuyện gì ta nghĩ đi các ngài hải tử phải hào h ả o quản quản rồi cũng không thể lại như thế nông triều lặc nếu không đấy không chừng về sau phạm chuyện gì chứ đến lúc đó khắc hối hận thì đã muộn giả đông húc mới không quen trông hắn này lao ngốc bước theo viện phúc lợi nhận nuôi tới hải tử ngày hôm nay kèm chút n h ư ờ n g con của hắn bị thương hắn có thể hài lòng lên sao vậy khẳng định không thể bởi vậy hắn làm một chút mặt mũi đều không muốn cho dịch trung hải dù sao bình thường lúc gặp mặt cũng chỉ là đơn giản chào hỏi giả đông húc khó chịu thình lình tại trên mặt chương 309, dịch trung hải tức giận chương 309, dịch trung hải tức giận n g ư ơ i đây là thái độ gì được ngươi cái giả đông húc có biết hay không cái gì là trường bối lẽ nào ngay cả cơ bản trường ấu tôn ti cũng không hiểu sao người rốt c ụ c có biết hay không nên như thế nào xem trọng trưởng bối a còn có ta thế nào quản giáo con của mình còn chưa tới phiên người đến lắm miệng ừ dịch trung hải tức giận đến thổi dâu chận mắt giọng thì lớn thêm không í t đúng đúng đúng ngài đương nhiên là đức cao vọng trọng trưởng bối rồi năng lực có ngài bề trên như vậy chiều cố ta chỉ sợ là đời trước đã làm nhiều lần chuyện tố tù dẫn đến đời này kiếp này mộ tổ tiên nhà ta bước lên khói xanh rồi giả đông h ú c lại ngoài cười nhưng t r o n g không cười địa trâm t r ọ đạo được rồi, rồi lười nhác của ngươi so đo tiểu quân mau tới đây cho cha nói một chút hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha mắt thấy giả đông húc dường như muốn nhắc tới chuyện cũ năm xưa lật lên nợ cũ dịch trung hải vội vàng chuyển hướng chủ đề cha ta ta ta không dám nói dịch tiểu quân cuối cùng lên không nổi dũng khí đem cùng ngày sự việc một năm một mười địa nói ra ừ m lê m ề cái gì đâu nhanh nói hôm nay các ngươi cầm trong nhà c h ậ u cơm sắt đi ra ngoài lấy ra nổ chơi việc này rốt cục là chủ ý của người nào là ngươi hay là đ ồ n g ngạnh có phải hay không đ ồ n g ngạnh xuôi khi ngươi dịch trung hải nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng này liền đã hiểu sai tại nhi tử thế là trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm đồng thời còn thừa dịp người khác không chú ý lúc hướng dịch tiểu quân gửi đi một ánh mắt ý vị t h â m trưởng nó mục đích rõ ràng chính là nghĩ ra hiệu ngầm nhi t ử dịch tiểu quân đem chỗ có trách nhiệm cũng trôn tránh đến đồng n ạ n h trên đầu vậy mà lúc này thời khắc này dịch tiểu quân thần kinh căng thẳng hoàn toàn không có phát giác được phụ thân dịch trung hải cho hắn truyền lại thông tin cha đây đều là ta một người chủ ý hai cái kia c h ậ u c ơ m cũng là ta thì t h ầ m cầm đi ra ngoài dịch tiểu quân trước mắt thời gian giảng thuật sự tình đại khái trải qua cái gì? Lại là dịch trung hải nghe xong nhi tử chính miệng thừa nhận sai lầm ngay lập tức sinh lòng một kế dự định t r ư ớ c mang theo dịch tiểu quân thoát thân lại nói rốt cuộc về đến nhà sau đó muốn xử trí như thế nào hoàn toàn do mình nói tính những người khác thì không xem vào đương nhiên làm như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là vì có thể tốt hơn địa b ả o hộ con của mình ha ha lão dịch nha nhất đại gia ngài cũng không thể cứ đi như thế nha mắt thấy dịch trung hải chuẩn bị trốn đi giả trương thị vội vàng đứng ra chặt bọn hắn đường đi ngay tại vừa rồi làm dịch trung hải chuẩn bị dẫn hải tử quay người rời đi lúc nhi tử giả đông hốt hướng hắn đưa mắt liếc ra y qua một cái nàng ngay lập tức ngầm hiểu sự việc xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy nhất đại gia mẹ ta nói được một chút không sai ngài cũng không thể cứ như vậy phủi mông một cái đi không nói đến ngài căn bản không rõ ràng tình hình không hiểu ra sao chạy đến nhà ta đến gây chuyện chỉ là ngài kia nhi tử bảo bối hôm nay s u ố i bảy nhà ta b n g n ạ n h đem pháo bắt trên tay sau k h í đốt còn chăm chú nắm không tha này việc sự việc thì tuyệt đối không dứt cũng may con ta từ nhỏ đã thông minh cơ chí đâu nếu không hôm nay không phải bị thương không thể nếu hắn bị pháo nổ đến bị thương thậm chí ngón tay nổ làm hư gọi ta cùng vợ ta về sau thế nào công việc nha để cho ta mẹ làm sao bây giờ a càng đừng đề cập nhà ta bồng lạnh ngài nói một chút cái kia kết cục như thế nào cho phải đây hả giả đông húc không khách khí chút nào sử dụng ra đại chiêu câu chuyện như bắn liên thanh t h ư ớ c ra không đợi dịch trung hải tới kịp mở miệng giả trương thị liền không kịp chờ đợi xen vào nói cái gì đông húc rốt cuộc chuyện gì xảy ra a đ ồ n g n lạnh mau tới đây cùng bà nội khỏe tốt nói một chút người hôm nay cùng tiểu quân cũng làm gì à nha lên vừa nghe thấy nhi tử miêu tả lúc giả trương thị cũng không để ở trong lòng thầm nghĩ bất quá chỉ là bọn nhỏ phóng đốt pháo thôi ngày lễ ngày tết cái nào trẻ con không thích chơi những thứ này nha nhưng mà nhường nàng bất ngờ là sự việc xa không phải đơn giản như vậy trong đó lại ẩn giấu đi như vậy mạo hiểm kích thích tình tiết n ã i n ã i hôm nay ta cùng tiểu đương còn có cái khác trong viện những người bạn nhỏ cùng nhau đồ ù dỡn đột nhiên tiểu quân đã chạy tới nói với ta muốn cùng ta tỉ thí một chút hay lợi hại hơn mắt thấy n ã i n ã i mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đồng n ạ n h cũng không dám có chút d i ấ u d i ế m đành phải đem cả sự kiện chân tướng từ đầu trí c u ấ y hướng mãi mãi giảng thuật hiểu rõ t ố t t ố t nha được chứ lặc nhất đại gia nhìn một cái ngài này dạy d ỗ ra tới nhi tự a so cái gì không tốt so với ai khác lớn lên cao so với ai khác thành tích tốt cho dù là so với ai khác đi tiểu đi tiểu được xa cũng thành a được rồi không phải phải tỉ thí cái này đây là có thể so sánh sao cũng không sợ xảy ra chuyện lỡ như ta đại tôn tử phản ứng chưa đủ thông minh ngón tay bị tạc đả thường nổ cái rồi vậy ta lão bà tử này ngày sau có thể nên làm thế nào cho phải và nhà ta hiện tại có thể chỉ như vậy một cái nam h ả i tử ta thế nhưng đem chỗ có hy vọng cũng ký thác vào ta cái này đại tôn tử trên thân n h à thì ngóng trông hắn về sau năng lực lớn lên trưởng thành lấy vợ sinh con nối roi tông đường đâu nếu trở thành tàn p h ế tương lai tìm vợ có thể làm sao xử lý na nhất đại gia ngày hôm nay ngài nếu là không cho ta một giá thỏa mãn đừng trách ta cùng ngài không dứt ta trương thúy hoa xưa nay đều là nói là làm ngài cứ việc thử một chút nhìn xem giả trương thị g i ậ n không kèm được mà quát một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng giả trương thị ngươi trước đừng có gấp có chuyện dễ thương lượng nha đông húc vội vàng ngăn lại mẹ ngươi dịch trung hải mắt thấy giả trương thị khí thế hung hăng x u n g lại dường như muốn đưa tay cả mặt mình sợ tới mức vội vàng hướng giả đông húc cầu cứu phải biết giả trương thị cơ thể mập giả tạo nếu quả thật đối với hắn khởi sướng mạnh mẽ va chạm vì hắn bộ này lao cốt đầu chỉ sợ khó có thể chịu đựng được k i a phần kịch liệt đau nhức bởi vậy dịch trung hải nội tâm tràn ngập sợ hãi mẹ ngài yên t ĩ n h một chút trước nghe một chút nhất đại gia nói như thế nào giả đông húc vội vàng cất bước về phía trước chắn mẫu thân đường đi sau đó hung hăng t r ừ n g mắt liếc dịch trung hải phản phất đang cảnh báo hắn nhất đại gia ta chính đang nghe ngươi giải thích đâu ngươi ngược lại là nói một chút chuyện này cái kia như thế nào giải quyết tiểu t ử thối ngươi cho lão tử ngay lập tức cốt ngay đến một năm một mươi mà đem sự việc cho ta nói rõ ràng vừa nãy bổng n ạ n h nói những lời kia đến cùng phải hay không thật sự ngươi còn ra dạng này chú ý dịch trung hải nổi giận đùng đùng gân c ổ họng đối với dịch tiểu quân gầm h ế t lên hắn chi như vậy phẫn nộ không hề chỉ là vì nhi t ử bướng bình làm loạn nhường người tức giận mà thôi càng thêm mấu chốt là hắn thật sự là lo lắng sợ dịch tiểu quân sẽ bị kêu pháo cho đã nộ n i thương phải biết nếu thật sự xảy ra chuyện ngón tay bị tạc tổn thương thậm chí tàn phế gọi là hắn cùng bạn già về sau có thể như thế nào cho phải rốt cuộc bọn hắn vất, vất vả và đem dịch tiểu quân theo viện phúc lợi ôm về nhà nhận vui lòng tràn đầy chờ mong năng lực tận mắt chứng kiến hắn khỏe mạnh trưởng thành thành ra lập nghiệp lấy vợ sinh con về sau tốt cho bọt lỡ như cảnh nộ kiểu này chuyện xui xẻo thì cùng giả trương thị vừa rồi nói tới làm không tốt hội chậm trễ về sau cưới vợ kia cái kia kết cuộc như thế nào do đó hắn sao có thể không căm tức không tức giận chứ tất nhiên tức giận đến giận sôi lên a t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i giả trương thị bất mãn t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i giả trương thị bất mãn đã nghiền đã nghiền a đúng là mẹ nó đã nghiền không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy có thể thật có ý tứ dịch trung hải a dịch trung hải có ngài vị này nhất đại gia dễ chịu、u. hứa đại mậu mộ là một tên người đứng xem đứng ở một bên yên tĩnh qua nhìn n trước mắt phát sinh tất cả trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái sắp rồi hắn âm thầm may mắn còn tốt chính mình không phải sự kiện bên trong nhân vật chính cũng dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng cái này chuyện xui xẻo vĩnh viễn không muốn xảy ra đến trên đ ầ u mình đương nhiên hắn nhìn trước mắt giả trước thị cảm thấy có chút nhìn q u o n mắt này rõ ràng chính là nhiều năm trước kia cái đó đánh đá giả quả phụ mà nhưng mà ngay lúc này một thằng im lặng dịch tiểu quân cuối cùng lấy rút khí nơm nớp lo sợ địa mờ miệng cha những thứ này đây đều là chủ ý của ta thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất、an. g i ố dịch trung hải t gặp run run mở to hai ê mắt nhìn i căng h thức a n h thúy t nhìn dịch tiểu quân trong giọng nói mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ ngươi cái hôn tiểu tử cũng dám có ta làm loại chuyện này ngươi biết chính mình sông bao lớn hoa sao thanh âm của hắn dường như sấm xét trong không khí quanh quẩn nhường trong sân tất cả mọi người không khỏi vì thế mà t r ò n váng dịch tiểu quân cúi đầu yên lặng thừa nhận phụ thân trách cứ hắn kỳ thực đã biết chính mình lần này s á c thực phạm vào sai lầm lớn trong nội tâm thì đồng dạng tràn đầy hối hận cùng tự trách nhưng mà đối mặt phụ thân lựa giận hắn nhưng lại không biết cái kia giải thích như thế nào hoặc là cái lại chỉ có thể lựa chọn chỉ giữ t r ầ mặc m mọi người xung quanh cũng lặng lặng nhìn một màn này, có người lộ ra tiếp hận nét mặt có người thì tại âm thầm nghị luận ở mỹ mà hứa đại mậu thì đứng ở một bên nhìn có chút hạ h a nhìn trong lòng âm thầm nói thầm ừ nhất đại gia Bảo ngươi vừa mới kiêu ngạo p h é t lối lần này gặp báo ứng đi mà cái khác một mọi người thấy trong lòng cũng có đủ loại ý nghĩ đúng lúc này chính là dịch trung hải phẫn nộ hống tên t i ể u tử thối nhà ngươi thật đơn giản chơi pháo thì cũng thôi đi lại còn dám đem pháo phóng trong tay điểm rồi nếu xảy ra chuyện gì ngươi để mụ ngươi sống thế nào a đang khi nói chuyện dịch trung hải không chút lưu tình nâng tay lên hung hăng quạt con trai mình một cái tát tia tiếng vang lanh lảnh cùng dịch trung hải cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhồn mọi người ở đây ánh mắt cũng nhìn về phía hắn bên này h o ặ lão dịch này là lần đầu tiên đánh hải tự a không n g ờ rằng a ta còn tưởng rằng hắn người này sẽ không đánh hải từ đâu nhị đại gia lưu hải trung kinh ngạc đối với người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nhị đại gia nhìn ngài lời nói này con nhà ai nghịch ngợm như vậy không nợ đánh dừng lại đấy đánh một trận thì yên tĩnh mà lại nói này nhất đại gia đối với nhi tử thật là quá sủng như vậy sao có thể giáo tốt đâu bất quá ta nghĩ hắn lần này đánh hải tử là bất đắc dĩ như là chứa giả vờ giả vịt thái mẫu thì nhỏ giọng đáp lại nói và thái mẫu nói xong lời này về sau lưu hải trung nghi ngờ nhìn về phía nàng tự hô tại tự hỏi lời nàng nói có hay không có đạo lý、U. hồ mẹ hắn ngươi trước đây hai câu ta ngược lại thật ra cảm thấy nói được có lý n h ư một câu nói sau cùng này lại là thế nào lời giải thích nha lưu hải trung hiếu kỳ tra hỏi không còn nghi ngờ gì nữa đối với thái mẫu quan điểm sản sinh hứng thú mà đứng ở một bên hứa đại mẫu nghe được hai người đối thoại về sau đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu hắn bay đầu nhìn về phía thái mẫu dường như thì muốn nghe xem giải thích của nàng giờ phút này thái mẫu bên người ánh mắt của mấy người cũng tập trung ở trên người nàng chờ lấy nàng cho ra một đáp án hợp lý nhị đại gia cái này còn phải nói sao người xem nhìn xem hiện tại giả ra cả một nhà đều là cái gì sắc mà ta nếu nhất đại gia không hung hăng giáo hấn một chút đứa nhỏ này không biểu hiện một chút thái độ bọn hắn giả ra người một nhà năng lực thì dễ dàng như vậy bỏ qua ngay thì nhìn được rồi phía sau khẳng định còn có càng đặc sắc trò hay muốn trình diễn đâu thái mẫu không chút do dự hồi đáp giờ này khắc này bị đánh được trong mặt mắt nổi đ o m đóm dịch tiểu quân hai tay thật chặt che gò má nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đ o q u a n h nhưng cũng không dám để cho mình khóc thành tiếng ông tới cho đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm sai lầm rốt cuộc đến cỡ nào nghiêm trọng chỉ là vẫn là không có hoàn toàn hiểu do phụ thân dịch trung hải tại sao lại tức giận như thế rốt cuộc trước đó. phụ thân của hắn thế nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy động thủ đánh qua hắn dù là một lần trong lòng của hắn khẳng định vẫn là nghĩ không hiểu thậm chí có thể còn có thể cảm thấy một chút tuổi thân thầm nghĩ không phải liền là cùng đồng ngạnh so một lần mà thôi nha cũng có thể coi là bao lớn chút chuyện đâu mọi người xung quanh mắt thấy phát sinh trước mắt một màn này có người bất đắc d ĩ lắc đầu cũng thở dài không thôi có người thì bắt đầu trâu đầu ghẹ thai xì xào bàn tán lên đối với chuyện này nghị luận âm ý cảnh tượng trong lúc nhất thời biến đến mức dị thường hỗn loạn kỳ thực dịch trung hải trong lòng còn có một câu cũng không nói ra miệng đó chính là ngươi nếu tàn tật nhường ngươi lão tử ta làm sao xử lý lúc này dịch trung hải trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ hắn thẳng tắp chằm chằm vào hài tử nhà mình trong mắt tràn đầy thất vọng cùng đau lòng đ ỗ n g nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp lấy nói thêm còn có tên tiểu tử thối nhà ngươi giả t i ể u này chủ ý nếu bẩm ngạnh ngón tay chân bị pháo nổ đả thương ngài để ngươi trương đại mụ giả ca hoại như t ẩ u tử làm sao xử lý a khá tốt hắn kịp thời nói những lời này bằng không giả trương thị mắng hắn hội càng lai kình nói không chừng còn có thể nhảy lên chân đến chỉ lấy bọn hắn hai lỗ hồng cái mũi mắng Sau đó, dịch trung hải hít sâu một hơi mở miệng lần nữa nói ra đến hai tử cho ngươi trương đại mụ giả ca hoại như tẩu tử nói lời xin lỗi lại cho bổng ngạnh đơn độc nói lời xin lỗi rốt cuộc ngươi tuổi tắc còn nhỏ nha vẫn còn con nít bọn hắn chắc chắn sẽ không q u á y ngươi h ừ dịch trung hải ngươi nghĩ đến thì quá đẹp đi chỉ đơn giản như vậy nói lời xin lỗi liền muốn xong việc ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là dễ khi dễ phải không nhà ngươi tiểu q u â n tuổi còn nhỏ lẽ nào nhà ta bổng ngạnh tuổi tắc thì đại á nha hắn không phải cũng là đứa bé sao đừng nói trước việc này chính là nhà ngươi tiểu tử thú kia xúi dục liền nói ngày hôm nay nếu không phải nhà ta đại tôn tử cơ chí kịp thời tránh qua tránh né bằng không chỉ định bị thương n à y nếu là thật bị thương về sau nếu ra chuyện gì có thể làm sao xử lý còn có a nếu như đổi thành là ngài nhi tử bảo bối tiểu quân đồng dạng bị tạc đa thương chỉ sợ ngươi sẽ đem tất cả chuyện cũng đẩy lên ta đại tôn tử bồng nạnh trên người a đều là hồ ly ngàn năm ngươi thì đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch trang mô tác dạng đúng lúc này giả trương thị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt giống con bị chọc giận gà mãi một dạng từ trong đám người nhảy ra ngoài đối với dịch trung hải chửi ấm lên thanh âm của nàng bén nhọn trói t a i tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn chương ba trăm m ư ơ i một lưu hải trung giúp c h à n g tử chương ba trăm m ư ơ i một lưu hải trung giúp c h à n g tử và giả trương thị sau khi nói xong giả đông húc thì không chịu thua kém địa gấp nói tiếp nhất đại gia mẹ ta nói đúng à. chuyện này à, nếu ngài không thể cho mọi người nói rõ ràng giảng cái rõ ràng minh minh bạch bạch kia cũng đừng trách ta hôm nay nhường ngài mở mang kiến thức một chút đ ô n g hoa vì sao lại hồng như vậy mẫu thân giả trương thị sung phong đi đầu mạo xưng làm tiên phong đại tướng nhân vật dẫn đầu hướng dịch trung hải phát khởi chất vấn tất nhiên mẫu thân đã xuất thủ thân làm con ruột giả đông húc lại có thể nào khoanh tay đ hắn không chút do dự nhận lấy gậy chuyền tay cũng đi sát đằng sau phía sau nhất đại gia ta chỉ là một cái bình thường phụ nữ mỗi ngày trừ ra tại trên trong nhà máy ban thời gian khác đều ở nhà chiếu cố bà bà cùng hải tử tại trong v i ệ n này ta đối với mỗi một nhà người đều khách khách khí khí nhưng mà hôm nay liên quan đến nhà ta hải tử ta thực sự không cách nào ngồi yên không quản nhất định phải đứng ra đòi một lời giải thích ngài nhất định phải cho cả nhà chúng ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn tần hoài như lần nữa tiếp nhận gậy chuyền tay dọn kiên định nói nhìn một cái nhìn nhị đại gia thấy được chưa ta liền nói phía sau còn có trò hay chờ lấy đâu Hài... Hài... nhị đại gia ngươi làm sao rồi đây là làm gì đi thái mẫu vừa mới khoe khoang hết chính mình có dự kiến trước lại phát hiện lưu hải trung chính hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến nàng vội vàng lo lắng hỏi đều nhường một chút đều nhường một chút hở à a a các vị nhà hàng xóm nhóm đấy phiền phức nhường ta lão lưu đi một chuyến tử hở à a a lưu hải trung lôi kéo lớn giọng nhi hô h à o một bên ra sức địa đẩy ra chen chúc đám người h ắ n phí hết sức chín châu hai hổ mới từ trong đám người gạt ra sau đó vọt thẳng nhìn dịch trung hải kêu la lao dịch à chuyện này đâu ta thế nhưng nghe từ đầu đến cuối rồi tiền căn hậu quả cái gì vậy cũng đúng rõ ràng l a theo ta thấy đâu hôm nay này việc phá sự toàn do nhà các ngươi tiểu quân hắn một miệng còn hôi sữa tiểu mao hải tử làm việc thế nào năng lực xúc động như vậy lặng ngươi này người làm cha nha có thể phải hảo hảo quản quản á cũng đừng tùy tùy tiện tiện nói mấy câu nói mang tính hình thức nói lời xin lỗi cho dù xong việc nha à k Lào、lưu o l lời này của ngươi là có ý gì tiểu quân hắn còn nhỏ không hiểu chuyện đã làm sai chuyện chúng ta tự nhiên sẽ giáo dục hắn nhưng mà ngươi cũng không thể nói hắn như vậy a lưu hải trung lại không đồng ý địa lắc đầu nói ra l ã o dịch à, ngươi là cái này bào che khuyết điểm tiểu quân lại nhỏ hắn thì hẳn phải biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm a hắn hôm nay làm như vậy không chỉ tổn thương hại người khác nhà thì cho các ngươi nhà mất mà ta dịch trung hải bị nói được cá khẩu không trả lời được hắn hiểu rõ lưu hải trung nói có nhất định đạo lý nhưng mà làm vì phụ thân hắn làm sao có thể nhìn con của mình bị người khác như vậy chỉ trích đâu đúng lúc này trong đám người có người nói chuyện tốt tốt tất cả mọi người chớ ồn ào chuyện này đã đã xảy ra chúng ta liền nghĩ biện pháp giải quyết nhà lại nói tiểu quân thì không phải cố ý mọi người thì khác làm khó hắn dịch trung hải cảm kích nhìn thoáng qua người nói chuyện nhưng sau đó xoay người nói với lưu hải trung lao lưu cảm ơn người nhắc nhở ta sẽ hảo hảo giáo dục tiểu quân nhường hắn về sau làm việc không muốn xúc động như vậy lưu hải trung nghe xong dịch trung hải nói chuyện xem như đánh giám hắn mới không có ý định dễ dàng như vậy bông tha đối phương đấy lập tức nói ra lao dịch à việc này còn không phải thế sao trên miệng nói hai câu lời hữu ích thì có thể giải quyết trong sân hàng xóm cũng nghe nghe cái nhìn của ta náo loạn hồi lâu hóa ra lưu hải trung là chạy chỗ này đến xem náo nhiệt không chê sự việc đại cho dịch trung hải lọt vào hạ thạch đến tiện thể lúc lắc hắn trong viện từ này nhị đại gia phổ nhi đùa giỡn ra m a i bất quá mọi người cũng không có phản đối cũng muốn nghe xem nhị đại gia lưu hải trung nói cái gì dù sao thì một chút việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chủ đánh một không tham dự thuần xem kịch trời ơi nhị đại gia a ngại nhưng phải cho chúng ta giả ra chủ trì công đạo a này dịch ra cũng quá đáng đi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa nói lời xin lỗi cho dù xong việc cả n h a trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế nha giả trương thị lòng nóng như lửa đốt ba chân bốn cẳng địa vọt tới lưu hải trung trước mặt nắm chắc góc á o của hắn đau khổ cầu khẩn đạo giả trương thị trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình đối với vị này nhị đại gia thế nhưng hiểu quá rồi lưu hải trung cùng dịch trung hải từ trước đến giờ bất hòa lần này gặp phải như thế cái cơ hội tuyệt hảo hắn tất nhiên sẽ đứng ở giả ra bên này thay bọn hắn chỗ dựa được rồi được rồi giả trương thị ngươi đừng có gấp ả ta này không phải liền là đặc biệt chạy đến Chỗ để đ ý ân c ân g giả ra, ra việc việc ân g công công không không đã hiểu đã hiểu nhị lại ra ta biết được ngài là cái phân rõ phải trái người vẫn là phải dựa vào ngài đấy giả trương thị liên tục gật đầu trên mặt chất đầy n ủ cười đối với lưu hải trung dơ ngón tay cái lên khen không rứt miệng đem hết khả năng địa nâng lấy hắn thôi đi người cái lưu hải trung đặt này cầm lông gà làm lệnh tiến đâu còn nhị đại gia ta còn là trong sân nhất đại gia đâu dịch trung hải ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ chẳng qua hắn không có lựa chọn nói ra miệng sau đó và trong sân mọi người an t ĩ n h lại liền nghe lưu hải trung lại một lần nữa mở miệng các vị quê nhà hàng xóm các người nghe ta nói hai câu ngày hôm nay việc quan hệ trong sân nhất đại gia ra sự bản thân hắn tự mình xử lý việc này sao cũng không thể nào nói nổi vậy ta trong cái sân này nhị đại gia tự nhiên được đứng lên nói lên vài câu nghĩ đến các vị cũng nghe rõ chưa vậy các ngài cảm thấy nhất đại gia có phải hay không được hướng giả ra toàn g i a b ả n giao một hai n h a nay cũng không thể cứ như vậy nói lời xin lỗi liền đi quá a ít nhất phải bồi ít tiền cái gì ta nghĩ nếu này chuyện phát sinh tại ngài các vị trong nhà hài tử trên người có phải hay không cũng phải như thế căm tức a cho nên tiền này phải bồi liền xem như cho giả ra bồi thường bất quá lão dịch có một chút nói đúng tiểu quân vẫn còn con nít n h a trừ ra nói lời xin lỗi chúng ta còn có thể trách hắn chút gì đâu đứa nhỏ này mà cũng nghịch ngợm cực kỳ chúng ta cũng có thể hiểu được nhưng mà tục ngữ có câu tốt con không dạy lỗi của cha lão dịch là tiểu quân cha hắn nay không có thể dạy dục tốt hải từ nhà mình chủ yếu sai lầm thì tại trên người lao dịch ta nghĩ ngày hôm nay vừa vặn tổ chức cái trong sân bản thân phê bình đại hội nhường lao dịch đi lên hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình đoàn người nói có phải hay không a lưu hải trung nói như thế quả nhiên ai đánh quỷ tử ta ba năm tám đ á m không đúng là ai đánh lao dịch ta lưu hải trung đều phải giúp đỡ c h à n g tử chương ba trăm m ư ơ i hai người thông minh giả t r ư n g thị chương ba trăm m ư ơ i hai người thông minh giả trương thị lệnh n g ư ờ i không tưởng tượng được là hứa đại mậu thế mà đi trước một bước mở miệng nói chuyện trời ơi nhị đại gia a ngài mới vừa nói những lời kia thật sự là thái có đạo lý dường như ngài nói như vậy bởi vì cái gọi là con không dạy lỗi của cha nha nếu nhất đại gia không có hảo hảo mà giáo dục nhà mình n h ĩ tử như vậy hắn khẳng định là từng có sai nha lại nói tiểu quân đứa nhỏ này rốt cuộc còn trẻ người non dạ nha chúng ta cũng không thể luôn luôn bắt lấy chuyện này không đối đầu không đúng nhưng mà mặc dù hài từ nhỏ tuổi nhưng phạm sai lầm cũng không thể tùy tiện coi như xong dù sao cũng phải có người vì thế chuyện phụ trách mới được mà nhất đại gia là tiểu quân phụ thân tự nhiên nên gánh vác lên trách nhiệm này đến rồi bởi vậy đâu ta rất đồng ý nhị đại gia ngài nói lên đề nghị n h a ngoài ra ta cho rằng không vẹn vẹn là nhất đại gia cần tại chúng ta trong viện tiến hành bản thân phê bình cùng nghĩ lại tiểu quân cũng cần nhận tương ứng trừng phạt mới được dù sao cũng không thể vì tuổi còn nhỏ phạm sai lầm là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua a ta nghĩ có thể để cho tiểu quân giúp đỡ đánh quét sân một tháng coi như là đối hắn một loại trừng phạt nhỏ cũng coi là cho hắn một bài học nhị đại gia ngài cảm thấy ta nói đúng hay không có đạo lý hay không lạc giọng hứa đại mậu từ trong đám người rõ ràng truyền ra Hắn v dương dương sau, đầu đầu dần dần sau đó các bạn hàng xóm sôi nổi gật đầu đồng ý tỏ vẻ rất đồng ý hứa đại mậu ý kiến cũng cho rằng kiểu này phương thức xử lý vừa công bằng lại hợp lý không sai không sai hai tử rốt cuộc tuổi tắc còn nhỏ nhà nhưng mà nhất đại gia làm vì đại nhân lẽ ra đối với chuyện này phụ trách tới cùng cho nên ta toàn lực ủng hộ nhị đại gia ngài quan điểm thì ủng hộ đại mậu nói chuyện một người khác đúng lúc này phụ hòa nói đúng đúng đúng hứa đại mậu nói cực phải lẽ ra làm như vậy mới đúng lại có một người mở miệng đồng ý đạo trong lúc nhất thời tiếng phụ hòa hết đợt này đến đợt khác càng ngày càng nhiều người cho thấy thái độ của mình nhị đại gia ta thì tán thành trong đám người dần dần truyền đến tán đồng âm thanh lưu hải t r u n g trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý trong lòng càng là hơn trong bụng n ở hoa hắn không nghĩ tới hứa đại mậu tại như thế thời khắc mấu chốt lại đưa tới cho hắn một đám trợ công đúng lúc này hắn làm bộ lơ đáng liếc hứa đại mậu một chút cũng gửi đi một vòng ánh mắt tán thưởng ph h ả o tiểu tử n g ư ơ i cái tên này vẫn rất thượng đạo nha nhị đại gia coi trọng ngươi mà hứa đại mậu dường như thì đọc hiểu hắn ý tứ hồi vì một ánh mắt tượng la nói nhị đại gia có ta ở đây ngài thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm giờ này khắc này dịch trung hải lâm vào một thân một mình hoàn cảnh hoàn toàn không cách nào dựa theo ý nghĩ của mình là chuyện này giải thích xem xét lao dịch a ánh mắt của quần chúng thế nhưng sáng như tuyết đây này ngươi hay là vội vàng đến h ả o h ả o tỉnh lại một cái đi lưu hải chung mặt mỉm cười địa nói với dịch trung hải sau đó hắn quay đầu nhìn hứa đại mậu thỏa mãn gật đầu cười lấy hồi đáp đại mậu à nhị đại gia ta nghĩ ngươi nói thật là quá đúng rồi hai tử tuổi tác lại tiểu thì không thể trở thành bọn h ắ n phạm sai lầm lấy cớ cái kêu bị phạt lúc thì phải tiếp thu trừng phạt t h ô i ngưng lại sau đó lưu hải trung nói tiếp đợi lát nữa mọi người chúng ta cùng nhau giơ tay biểu quyết rồi quyết định xử lý như thế nào chuyện này cũng không lâu lắm lưu hải trung thì gọi hắn tiểu nhi tử lưu quang phúc chuyển đến một cái bàn đặt ở trung viện trong viện đợi đến nhị đại gia lưu hải trung cùng tam đại gia diêm phụ quý cũng ngồi xuống về sau lưu hải trung đột nhiên tượng là tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía trương h ạ n nhiên cũng mở miệng hỏi đến tiểu n h i n a Ngươi đúng vậy a nhị đại gia nói được quá đúng rồi tiểu nhiên đấy ngươi có cái gì tốt đề nghị thì vội vàng cùng đoàn người chia sẻ chia sẻ thôi ngươi khẳng định có thể làm được công bằng công chính diêm phụ quý vội vàng đáp lại nói tỏ vẻ đồng ý lưu hải chung lời giải thích cùng lúc đó trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi ha ha hôm nay này lão lưu biểu hiện được có thể a tại loại thời khắc mấu chốt này thế mà còn hiểu rõ cho lão dịch đến một trầm trọng đa kích hơn nữa còn hiểu được đi trưng cầu một chút trương hạo nhiên tiểu tử kêu ý kiến suy tính được đủ chu toàn tỉ mỉ a á c h đang đứng ở xem kịch an dư trạng thái trương hạo nhiên cũng bối rối hắn hoàn toàn không ngờ rằng lưu hải t r u n g lại đột nhiên tuân hỏi ý kiến của mình bất quá suy nghĩ của hắn rất nhanh nhẹn rất nhanh liền ý thức được lưu hải chung ý đồ cũng nhanh chóng làm ra đáp lại nhị đại gia à trong viện tử này sự việc đương nhiên nên do trong việ hiện tại nhất đại gia là người trong cuộc kia không phải dựa vào ngài cùng tam đại gia đến sắp đặt rồi có ngài hai vị chủ trì đại cục nhất định có thể làm được công bằng công chính để mọi người tâm phục khẩu phục trương hạo nhiên vừa nói một bên v ấ t tay ra hiệu trong lời nói tràn đầy đối với lưu hải trung tôn kính cùng tin phục hắn xảo diệu cự tuyệt lưu hải trung đề xuất nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy nhận lấy xem trọng giờ này khác này trương hạo nhiên trong nội tâm còn thật cao hứng rốt cuộc lưu hải trung chủ động hỏi ý kiến của hắn bản thân cái này thì mang ý nghĩa một loại xem trọng về phần nguyên nhân nha lẫn nhau đều là ngầm hiểu ý a hiểu được đ ề u hiểu ha, ha ha đã như vậy vậy ta cùng lao diêm liền đến vụ trách xử lý chuyện này đi nhị đại gia nghe trương hạo nhiên nói chuyện về sau tâm trạng sung sướng trên mặt tràn đầy vẻ cao hứng hắn h á n g dọn một tiếng nói tiếp khu khụ hôm nay chúng ta trong viện khó được triệu mở một lần toàn viện đại hội chuyện tiền căn hậu quả tin tưởng mọi người đều đã có hiểu biết ta cũng liền không tốn nhiều nước miếng tiếp đó chúng ta trực tiếp bước vào chính đề giả trương thị ngươi bên này cần l ã o dịch bồi thường ngươi bao nhiêu tiền đúng không muốn giao ra trên trời không lại chính là vô lý thủ nháo lưu hải chung đầu tiên là nói tới vấn đề bồi thường nói xong quay đầu nhìn về phía diêm phụ quý k h ô ê m phụ quý ở một bên làm bộ háng giọng một tiếng nói ra giả trương thị à, l ờ i nói mới rồi n g u y ê nên n đều nghe được à. hiện tại ngươi có ý nghĩ gì hoặc là yêu cầu cứ việc nói nhưng cũng không cần quá bất hợp lý nha giả trương thị nghe xong trong lòng âm thầm suy nghĩ nói hừ, dịch trung hải này chết hết hộ hôm nay không giải thích được chạy đến nhà ta đến hưng sư vân tội bây giờ chân tướng rõ ràng con muốn để cho ta từ bỏ ý đồ không có cửa đâu lại nói ta bảo bồi cháu trai bổng n ạ n h kém chút cũng bởi vì con của hắn xảy ra chuyện đấy cho nên nha nay bồi thường cũng không thể có ít chẳng qua nha ta mới sẽ không nốc đến mở miệng trước nói muốn bao nhiêu tiền đâu dứt khoát đem cái vấn đề khó khăn này ném cho dịch trung hải được nếu muốn ít dịch trung hải một tiếng đáp ứng khó chịu chính là ta nếu muốn nhiều hơn lớn như dịch trung hải trả đũa nói ta lòng tham không đáy kia cũng không tốt hh ắ c ắ c đem vấn đề ném cho hắn cứ như vậy ta ngược lại muốn xem xem hắn rốt cục lớn đến bao nhiêu thành ý đến nhận lầm nhận tội nghĩ đến đây giả trương thị dương dương đắc ý đáp lại nói nhị đại gia t a m đại gia hôm nay chúng ta một nhà vô duyên vô cớ địa đụng phải nhất đại gia tự dương chỉ trích cùng chất vấn cũng may sự việc cuối cùng cha ra manh mối đã chứng minh ta đại tôn tử trong sạch nhưng mà đâu nhà ta bỗng lạnh thế nhưng kém chút vì dịch tiểu q u â n gặp bất hạnh a dù sao theo ta t h ấ y đấy này bồi thường khẳng định không thể quá thấp về phần cụ thể số lượng nhà ta liền không nói vẫn là để chính nhất đại gia t r ư ớ c cho ra một đại khái k i m lại đi hh ắ c ắ c vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một cái hắn là có hay không tâm ăn năn chúng ta giả ra cần một thái độ giả trương thị một một ngụm cần thái độ trực tiếp đem bồi thường bao nhiêu vấn đề giao cho dịch trung hải không thể không nói giả trương thị một chiêu này thực sự cao minh đến cực điểm trong nội tâm nàng đã hiểu nếu như mình chủ động đưa ra ít bồi thường mức Lỡ như dịch thái r u n g k h ô độ cỡ h t mờ nờ g đây c h này g phải giả trương thị có thể a thái độ hai chứ đều đi ra trương hạo nhiên nghe giả trương thị nói chuyện trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn không khỏi nhớ lại chưa xuyên qua thời điểm lúc đó hắn bạn gái trước luôn luôn tấp nập địa dùng hai chữ này đáp lại hắn c h ư n g h ạ n nhiên ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý ta chỉ nghĩ muốn ngươi một thái độ hay là ngươi khi đó truy cầu ta lúc có thể bộ dáng không phải vậy a bây giờ đối với ta không một chút nào để ý tóm lại nàng đem tất cả quá khứ ngôn luận quy kết lên đơn giản chính là cho rằng thái độ của hắn không được tốt rốt cuộc hàng năm quan trọng tiết khánh nhật tựa hồ cũng thành lễ tình nhân không phải h ẹ chặt chuyển khoản chính là tặng quà tới cửa nhưng mà nam nhân có lẽ gần như chỉ ở chính mình sinh nhật lúc mới có thể hưởng thụ được những thứ này lãnh nộ thậm chí chưa hẳn có thể đã được như nguyện vì đối phương chưa hẳn nhớ rõ ngươi sinh nhật tại có một ngày có đôi khi ngươi phát một năm trăm hai mươi lì xì đối phương nhiều lắm là cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn nhưng mà nếu đụng tới loại đó không có lương tâm người nói không chừng còn có thể ghét bỏ ngươi phát kim n lạch quá ít có đôi khi ngươi không ngại thử một chút ba trăm chín mươi tám tinh dầu mở đọc cái này t u y ể n hạng có thể để cho ngươi hưởng thụ được một lần giống như đại gia tôn quý đãi ngộ so sánh dưới cho dù ngươi chỉ tốn chỉ là hai trăm khối tiền mời các huynh đệ ăn bữa cơm bọn hắn đều sẽ không chút do dự gọi ngươi một tiếng tra thậm chí bọn hắn có thể còn có thể âm thầm phỏng đoán ngươi có phải hay không mắc phải tuyệt chứng gì nếu không làm sao lại như vậy đột nhiên nhớ ra mời bọn họ ăn cơm đâu phải biết nam nhân tiền là cho nữ nhân nhìn xem không phải cho nữ nhân hoa dù sao cũng đừng đem chính mình vất vất vả và kiếm được tiền mồ hôi nước mắt không nợ ăn uống tất cả đều nện tại trên thân người khác nhất là làm gặp được loại đó cố gắng vô độ lòng tham không đ ấ y nữ nhân lúc càng phải chú ý cẩn thận vì đối với này chủ loại hình nữ nhân mà nói bất kể ngươi giao ra bao nhiêu các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn chỉ sẽ cảm thấy ngươi làm được còn còn thiếu rất nhiều là ngươi được từ tư một ít trước chú ý mình lo to à người n với lại cho dù có một số việc bây giờ bị phơi sáng ra đây người trong cuộc mặc dù trên miệng tỏ vẻ hối hận không thôi nhưng trên thực tế nội tâm của bọn hắn chưa hẳn như thế như vậy cũng tốt đây những tham quan kia đang tiếp thụ truyền hình phỏng vấn lúc chỗ giảng thuật hồi ước lục một dạng ngươi thật sự cho rằng bọn họ trong miệng nói ra hối hận chi từ là phát ra từ nội tâm sao chỉ sợ không phải như vậy đi nhiều khi bọn hắn chỉ là bởi vì sự việc đã bại lộ ván đ ạ i đóng thuyền không cách nào lại tiếp tục gần giấu đi cho nên mới không thể không biểu hiện ra một bộ hối hận bộ dắn thôi tình cảm cái đồ chơi này a thật sự là khó bề phân biệt khó mà nói rõ chẳng qua nha nếu trùng hợp đụng phải một cái tốt đối phương vậy liền nhất định phải hiểu được c h â n quý trái lại nếu gặp bất hạnh không tốt người vậy coi như phải nhanh thoát thân rút ra mới được may mắn là ta thành công địa hồn xuyên đến nơi đây gặp cái đó đáng giá ta chân ái cả đời người nguyễn tất cả độc giả đều có thể gặp gỡ bất ngờ lương duyên gặp phu quân trương hạo niên h tại trong nháy mắt suy tư rất nhiều trong lòng bùi n g i mai thôi giờ phút này tứ hợp viện đại hội còn tại như họa như đồ tiếp tục lấy ngươi cảm giác phải bồi thường bao nhiêu tương đối phù hợp đâu lưu hải trung vẻ mặt nghiêm túc hướng dịch trung hải hỏi một khối tiền có thể chứ dịch trung hải nghe lưu hải trung lời nói quay đầu đi mặt không thay đổi đối với giả trương thị đáp lại nói một khối tiền nhất đại gia n à y chính là của ngươi thái độ sao tốt tốt tốt đã ngươi là thái độ như vậy vậy coi như xong đông húc h o à i như chúng ta đi giả trương thị nghe xong dịch trung hải chỉ vui lòng bồi một khối tiền lập tức nổi trận lôi đỉnh nàng một bên lôi kéo nhi tử cùng con râu một bên nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời khỏi đừng đừng, đừng giả trương thị ta ra mười đồng tiền m ư ờ i đồng tiền vẫn không được mà dịch trung hải thấy thế vội vàng đứng lên ngăn cản đối phương nhưng mà giả trương thị lại không có vẻ dừng bước chút nào sau đó dịch trung hải hung hăng trường giả trương thị một chút đúng lúc này khẽ cắn môi nói ra hai mươi đồng tiền thành sao nếu không được nữa vậy coi như xong được nhất đại gia ngài thái độ này ta trương thúy hoa rất hài lòng chúng ta giả ra thì rất hài lòng lấy tiền đi nhất đại gia giả trương thị thấy thế ngay lập tức ngừng lại mở miệng nói dịch trung hải thở dài liền bắt đầu bỏ tiền cũng không lâu lắm hai tấm đại đoàn viên đã đến giả trương thị trong tay giả trương thị à, n à y hai mời ư đồng tiền ngươi h ả o h ả o thu về về sau có thể không cho phép lại chằm chằm vào chuyện này không tha rồi dịch trung hải mở miệng nói tốt tốt tốt ta hiểu rồi ngươi nhanh đi lên làm kiểm điểm đi sự việc còn chưa kết thúc đâu giả trương thị vẻ mặt không nhịn được đáp lại nói đợi đến bồi thường tiền vấn đề giải quyết sau đó liền đến phiên dịch trung hải bản thân tỉnh lại lao dịch bắt đầu đi lưu hải trung mặt không b i ể u tình từ tốn nói một câu hoàn toàn không quan tâm dịch trung hải nội tâm ý nghĩ đúng lúc này dịch trung hải hơi có vẻ co quắp đứng ở trước đám người phương rời cái bàn cách đó không xa bắt đầu hắn bản thân kiểm điểm Trường thân phê bình đại hội kết thúc, trường thân phê bình đại hội kết thúc. ta bản bình bản bình bạn hàng phê hội phê hội đại đại Các các vị xóm, lần à trong nhất Trung viện gia đại Hải. dịch l này dịch trung hải vừa mở miệng nói một câu nửa lời nói liền bị lưu hải chung không khách khí chút nào ngắt lời lao dịch a ngươi nhưng phải làm rõ ràng tình hình a nơi này cũng không phải cái gì lễ trao giải hiện trường a hôm nay đem ngươi kêu lên đến thì không phải là vì nghe ngươi ở chỗ này bản thân nói khoác bản thân khích lệ nhà ngươi ngược lại là nói một chút đây rốt cuộc tính cái gì công việc tốt nhà còn đáng giá ngươi cố ý cường điệu một chút chính mình là trong viện nhất đại gia đâu lưu hải t r u n g trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng k i n h thường trên mặt càng là hơn toát ra một loại cao cao tại thượng nét mặt phản phất đang hướng trong sân tất cả mọi người tên u y cáo ta cái này nhị đại gia cùng người cái này nhất đại gia dịch trung hải đây chính là có khác biệt trời vực cùng là trong viện quản sự đại gia nhưng hai chúng ta không giống nhau cũng đừng nói nhập là một dù sao thì một ý nghĩa ngươi dịch trung hải đừng đến dính dáng tốt tốt tốt được các vị hàng xóm ta là trong viện dịch trung hải dịch trung hải cố nén v ẫ n nộ trong lòng nỗ lực nhường thanh em của mình giữ vững bình tĩnh tiếp tục nói trong lòng của hắn rất hiểu rõ nếu như mình hiện tại cùng lưu hải trung ầm ĩ lên vậy chỉ có thể nhường tình huống trở nên ngày càng hỏng bét do đó hắn dùng lực hít sâu hết sức điều chỉnh tốt tâm tình của mình định đem cả cái sự tình phát sinh trải qua cẩn thận nói ra đồng thời nghiêm túc làm một lần khắc sâu bản thân nghĩ lại cùng kiểm điểm nhưng mà tại trong đáy lòng của hắn đã đối lưu hải trung thống hận tới cực điểm nếu không phải là bởi vì lưu hải trung tên hôn đ à này đột nhiên đ ú n g tay vào chính mình lại làm sao lại lâm vào khó như vậy có thể tỉnh thành đâu không chỉ như vậy hắn đối với hứa đại mậu thì tràn đầy o à n khí giờ này khắc này hắn đối với hai người kia căm hận thậm chí vượt qua đối với giả gia bất mãn cũng không lâu lắm dịch trung hải thì trong sân trước mặt mọi người hoàn thành bản thân phê bình l ã o dịch a ngươi có phải hay không có đồ vật gì quên nói nha đúng lúc này lưu hải t r u n g mở miệng nhắc nhở nhị đại gia ngài cảm thấy ta còn rơi xuống chuyện gì sao dịch trung hải cưỡng chế nhìn trong lòng khó chịu hướng đối phương dò hỏi ha ha l ã o dịch a ngươi nhìn xem ngươi vừa vội tính tình không muốn như thế đại mà ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút cũng đừng quên đi cho người nhà họ giả xin lỗi ha n à y cho bồi thường tiền là một mã chuyện xin lỗi lại là một cái khác mã chuyện không thể đem chúng nó nói nhập là một nhà lưu hải chung trên mặt mang nụ cười giọng nói nhẹ nhàng đ ị a n ó i xong giống như hắn thật là tại thay dịch trung hải suy nghĩ tựa như dịch trung hải nghe nói như thế trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là cắn răng nói ra t ố t ta xin lỗi giả trương thị giả đông húc tần hoài như hôm nay đúng là của ta không đúng ta ở chỗ này cho các ngươi nói tiếng xin lỗi theo hắn đối với ba người này xưng hô bên trên liền có thể rõ ràng cảm giác được hắn bất mãn trong lòng cùng b ả n khí nhưng mà sự việc cũng không có kết thúc ở đây đúng lúc này dịch trung hải đột nhiên đưa tay một tay lấy con của mình dịch tiểu quân kéo đi qua lạnh lưu nói tiểu từ thối còn không qua đây xin lỗi dịch tiểu quân bị phụ thân đột nhiên xuất hiện cử động giật mình nhưng tốt nhất là ngoan ngoan đi tới giả ra trước mặt mọi người túi đầu nhỏ giọng nói ra đ ồ n g n ạ n h thật xin lỗi trương đại mụ thật xin lỗi hắn dựa theo phụ thân yêu cầu theo thứ tự hướng giả ra mỗi người nói xin lỗi nói thật xin lỗi tốt nhất đại gia về sau nói chuyện trước đó chú ý một chút nhi đi đừng hơi một tí thì hoan uổng người khác giả ra người thấy là dịch tiểu quân sau khi nói xin lỗi thái độ qua loa hơi dịu đi một chút bất quá giả trương thị vẫn là đúng dịch trung hải nói ra nhất đại gia còn nhớ đem ngươi kia nhi từ bảo bối nhìn kỹ cũng đừng làm cho hắn ra đây thai họa nhà ta bồng n ạ n h nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường phất phất tay chẳng hề để ý dáng vẻ giống như dịch trung hải cùng nàng đại tôn tử đồng n ạ n h căn bản không đáng giá được nhắc tới dịch trung hải yên lặng nghe những lời này trong lòng mặc dù tràn đầy t u ổ i thân cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn là nén giận địa đáp được rồi ta sẽ chú ý hắn biết mình lúc này không cách nào cùng giả trương thị tranh luận chỉ có thể lựa chọn kiềm chế một lát sau cuộc phong ba này tạm thời bình ổn lại sự việc cũng coi là có một kết thúc đợi đến dịch trung hải cùng giả ra trò chuyện sau khi kết thúc lưu hải trung đứng dậy hãng dọn một tiếng mở miệm nói tốt hôm nay chúng ta trong viện thế nhưng phá lệ mở một lần đại hội A. Ta đương â câu nghĩ nói một câu. Sự kiện lần này nguyên nhân gây chân y mấy này nguyên là lần là làm ràng trong một nhất Trung tại t ra, rõ viện nhị nghĩ nói kiện không gia, gia vì đại bởi đại Hải dịch có có Sự ớ giới, n tình hôn không nguyên nguồn người g sự thật tình giới, không hề hoa giả. do địa đ ư nhà họ đương nhiên ở trong đó mấu chốt nhất nhân tố còn tại ở nhất đại gia nhi tử dịch tiểu quân phạm vào sai lầm cho nên ta nghĩ dịch tiểu quân nên là hành vi của hắn phụ trách giúp đỡ trong sân quét dọn một tháng vệ sinh coi như làm là đúng hắn phạm sai lầm trừng phạt đi lưu hải trung rõ ràng địa tổng kết cả đầu đôi chuyện này cũng không khách khí chút nào đối với dịch tiểu quân đưa ra cụ thể trừng phạt đề nghị cứ như vậy trong viện mọi người lần lượt biểu thị đồng ý không ai đưa ra ý kiến phản đối mà lưu hải trung chi cho nên trực tiếp đưa ra hứa đại mậu mới vừa nói đề nghị cũng không có lựa chọn nhường trong sân người d ơ tay biểu quyết là bởi vì ngay tại dịch trung hải tiến hành bản thân phê bình lúc hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống việc cần phải làm vì hắn thấy nếu một t h ằ n g đợi đến cuối cùng thật sự nhường người trong viện d ơ tay biểu quyết như vậy chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ trực tiếp d ơ tay ủng hộ hắn rốt cuộc không người nào nguyện ý trực tiếp đi đắc tội dịch trung hải dù thế nào dịch trung hải thế nhưng một tên công nhân cấp tám bất luận là theo địa vị xã hội hay là quan hệ đến xem hắn đều so trong viện đại đa số người còn mạnh hơn nhiều đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ không có người biết vô duyên vô cớ điệu bởi vì là người khác sự tình mà đi đắc tội dịch trung hải chuyện này đối với bọn hắn mà nói không một chút nào có lời nhưng mà lưu hải trung cái này trực tiếp làm ra quyết định lại cũng không đem lại vấn đề quá lớn cứ như vậy mọi thứ đều năng lực thuận tâm ý của hắn lại có thể thỏa mãn chính mình qua qua miệng nghiện dục vọng về phần đắc tội dịch trung hải hắn lưu hải trung sợ sao hắn một chút cũng không sợ có bản lĩnh nhường hắn dịch trung hải đến đ ụ đ ụ đồng thời trong viện có nhiều người như vậy phát ra nhiều như vậy thanh em bất đồng dịch trung hải làm sao có khả năng nhớ được vừa n ã y mỗi người đều nói thứ gì đâu đối với những k i a giọng lớn người mà nói chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cũng không sợ dịch trung hải mà đối với những k i a giọng tiểu nhân người mà nói bọn hắn mặc dù không muốn đắc tội dịch trung hải nhưng bởi vì giọng nhỏ dịch trung hải cũng chưa chắc năng lực nhớ kỹ bọn hắn nói cái gì cuối cùng nhất đại gia dịch trung hải bồi thường giả ra hai mươi đồng tiền làm bản thân phê bình cùng bản thân tỉnh lại cho đối phương nói xin lỗi còn phải n h ư ờ n g dịch tiểu quân ở trong viện quét một tháng đ i ệ chuyện này mới chính thức kết thúc c lung la lung thực sự là thật là đáng tiếc luôn cảm giác còn không có tận hướng a lưu hải trung không có cam lòng địa cảm thán cha ngài lại còn cảm thấy đáng tiếc nha ngày hôm nay thế nhưng xuất tận danh tiếng ngài không thấy được hôm nay nhất đại gia bị ngài răn dậy đến nỗi ngay cả miệng cũng không dám còn một câu đâu chính sách cái bàn cùng sau lưu hải trung mặt lưu quang phúc nghe được phụ thân lời nói về sau vội vàng phụ h ò a nói ha ha người tiểu tử thúi này lưu hải trung nghe được tiểu nhi tử lưu quang phúc ca ngợi c h i tử mặt bên trên lập tức lộ ra dương dương đắc ý nụ cười nhịn không được thoải mái cười ha hả nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải chân chính địa h i ể u rõ dịch trung hải làm lúc vì sao không có mạnh miệng kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản dịch trung hải chẳng qua là cảm thấy không cần phải làm lúc hắn trong lòng nghĩ chính là nhường sự việc vội vàng kết thúc thời gian kéo càng lâu hắn thì sẽ cảm thấy việc mất mặt cùng lúc đó dịch trung hải một nhà ba người vừa vừa về đến trong nhà tiểu t ử tối h tới đ â y cho ta dịch trung hải một vào trong nhà liền dùng lực đóng cửa phòng sau đó nổi giận đùng đùng đối với dịch tiểu quân đại tiếng giống g i ậ n đạo cha cha ta dịch tiểu quân nơm nớp lo sợ địa đ ắ p lại cẩn thận đi đến dịch trung hải trước mặt、Tách. tiếng á c h t vang lanh lảnh vang lên dịch trung hải không nói hai lời giống như một con hung mánh lao hổ bình thường một tay lấy con của mình dịch tiểu quân ôm chặt lấy cái t i a tráng kiện hữu lực cánh tay như là như sắt thép cứng rắn chăm chú địa tìm chặt dịch tiểu quân nhỏ yếu thân thể nhường nhi từ kém chút dường như không thể thở nổi đúng lúc này dịch trung hải không chút do dự dơ tay lên tại dịch tiểu quân trên mông hung h ă n g rút đánh nhau mỗi một lần ra tay đều mang tiếng gió bén nhọn phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng thất vọng cũng phát tiết ra ngoài cha cha đau đau a dịch tiểu quân nước mắt tượng vỡ đê hồng thủy một dạng trong n g á y mắt bừng lên hắn kêu khóc trong thanh âm tràn đầy đau khổ cùng cầu xin tha thứ tiểu tử ngươi còn biết đau a có biết hay không hôm nay ngươi lão tử ta ở trong viện mất hết người ta để ngươi cầm trong nhà bát trậu sắt ra ngoài nổ chơi ta để ngươi cùng đồng n ạ n h đây điểm pháo buông tay trong nổ dọc dịch trung hải như s á m nổ tại dịch tiểu quân bên thai q u a n quẩn hắn vừa nói một bên càng thêm dùng sức quật dịch tiểu quân c á i mông dường như muốn thông qua loại phương thức này nhường nhi tử nhớ kỹ lần này g i á o hấn giờ này khác này dịch trung hải đã không để ý tới hôm nay hay là lễ mừng năm mới trong lúc đó hắn l ử a giận trong lòng thiêu đốt được ngày càng vượng căn bản là không có cách t h ứ c chế đối với hắn mà nói giờ khác này không có gì đây giáo dục tốt con của mình chuyện trọng yếu hơn ba ba cha ta đau đau a dịch tiểu quân vẻ mặt cầu xin nước mắt tượng đoạn mất tuyến h ạ châu giống nhau rầm rầm lưu tiếng khóc của hắn trong không khí quanh quẩn để người nghe sinh lòng thương hại nhưng mà dịch trung hải cũng không có bởi vì nhi tử khóc thút thít mà đình chỉ động tác trong tay hắn hiểu rõ nếu như bây giờ không đối với nhi tử chặt chẽ quả giáo tương lai có thể biết ủ thành c à n g lớn mầm thai vạ n tốt tốt trung hải a tiểu quân tuổi con nhỏ vẫn còn con nít không sai bị lắm về sau chúng ta tốn thời gian h à o h à o giáo dục một chút khẳng định hội nghe lời một bên nhất đại mụ nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt tâm thương yêu không dứt nàng cố gắng khuyên can dịch trung hải hy vọng hắn năng lực ngừng tay tới chẳng được bao lâu nhất đại mụ cuối cùng ngăn cản nhà mình bạn già đúng lúc này nhất đại mụ đối với nàng con trai mình nói ra tiểu quân a ngày sau không cho phép lại hồ đồ à có nghe hay không nha ừ lẽ nào là ta muốn đánh hắn sao rõ ràng thì là tên t i ể u tử thúi này thái nghịch ngợm trước đây nha hảo hảo mà cầm bắt b u ồ n đi ra ngoài chơi đùa dẫn cũng không có vấn đề gì nhưng t i ể u tử này không phải muốn đem pháo phóng trên tay nổ ngươi nói xem nổ hỏng mấy cái b u ồ n đáng là gì đâu cùng lắm thì chúng ta thì thứ bị thiệt hại mấy cái ăn cơm dùng cái chậu mà thôi thế nhưng đâu ngươi t i ể u tử ngu ngốc này lại s u ố i bẩy b ồ n g lạnh cùng ngươi tỷ thí loại nguy hiểm này hành vi làm gì chẳng lẽ lại tay của ngươi là thép sắt chế tạo sao lẽ nào ngươi không sợ đau đớn sao như thế rất tốt đi ta đi chất vấn người nhà họ giả kết quả ngược lại khiến cho lão tử ta còn muốn bản thân tỉnh lại còn có hắn như vậy chơi thật sự là quá nguy hiểm nếu ngón tay bị pháo nổ đạ thương kia để cho chúng ta hai lỗ hổng nên làm cái gì mới phải đây dịch trung hải trước là đúng nhất đại mụ nói mấy câu sau đó lại xoay đầu lại hướng nhìn dịch tiểu quân đại tiếng giống giận đạo hắn chi như vậy tức giận thật sự là vì có hai chuyện nhường hắn cực kỳ cam t ứ c thứ nhất vụ này sự kiện làm hắn trong sân mất hết mặt mũi quả thực là mất hết thể diện thứ hai cũng là mấu chốt nhất một chút dịch tiểu quân bình thường hiệu chuyện rất nghe lời kết quả hôm nay nhi tử sở tố sở vi nhường hắn nhìn tới đơn giản chính là cái vô pháp vô thiên cứu nạn muốn là đầu ngón tay của hắn thật sự bị tạc đ ạ t h ư ơ n g kia có thể như thế nào cho phải hắn cùng nhất đại mụ nên làm cái gì mới phải đây v ề p h ầ n đ ổ n g ngạnh ngón tay sẽ hay không bị thương cùng bọn hắn dịch ra lại có gì làm đâu cùng lắm thì nhiều đồi chút tiền t à i tôi h dù sao giả trương thị chính là người tham tiền như mạng hàng người trong mắt hắn giả trương thị chính là cái thấy tiền s á n g mắt hám lợi người cũng là chết muốn tiền nghe thấy được sao t i ế u quân cha ngươi không là đơn thuần đánh ngươi mà là đau lòng ngươi mới không cha ngươi nói đúng ngươi nếu ngón tay thật sự bị pháo nổ đạt thương ta và cha ngươi làm sao bây giờ u nhất đại mụ nghe trượng phu dịch trung hải nói chuyện sắc mặt đột nhiên trở nên sắc trắng giống như tựa như là đã nhìn thấy nhi tử ngón tay tàn tật hai mẹ hắn ngươi thế nào đừng kích động đừng kích động dịch trung hải nhìn ra nhất đại mụ khó chịu vội vàng vỗ phía sau lưng nàng chấn an lên đúng lúc này dịch trung hải đối với nhi tử ra lệnh nói ra tiểu t ử thối còn đứng nhìn làm gì nhanh đi cho ngươi mẹ ngược lại chén nước tới ta cái này đi ta cái này đi dịch tiểu quân không để ý trên mông đau đớn lập tức liền đi cầm chén đổ nước hắn thật sự là sợ vừa nãy cha hắn dịch trung hải đánh cái mông của hắn kia thật là đánh cho đến chết làm lúc hắn giống như nhìn thấy thái sữa tự cấp hắn vây tay đầu chóng mặt cha nước đây dịch tiểu quân hai tay bưng lấy được nước bát cái mông còn u ốn éo u ốn éo rõ ràng còn đau tên tiểu tử thối nhà ngươi nhìn xem đem ngươi mẹ tức thành dạng gì dịch trung hải một bên vẻ mặt nghiêm túc nói xong một bên nhận lấy nhi tử cái chén trong tay không bao lâu nhất đại mụ uống qua nước nóng về sau sắc mặt đã khá nhiều trung hải đừng đánh hải tử về sau chúng ta hảo hảo trông coi hắn không tiếp tục để hắn chơi đến nguy hiểm như vậy là được rồi nhất đại mụ sắc mặt khôi phục qua đi câu nói đầu tiên là nhường dịch trung hải đừng đánh nhi tử tốt tốt tốt ta không đánh hắn ta không đánh hắn ngươi đừng kích động dịch trung hải lập tức tỏ vẻ đạo ừ mừng tiểu quân ngươi cái mông có đau không a mẹ cho ngươi xem một chút nhất đại mụ quay người nhìn về phía nhi tử quan tâm hỏi sùng ái ánh mắt rõ ràng lưu lộ ra hoặc là có thể nói là cương triều chương ba trăm mười sáu đồng ngạnh yêu nhất m a n g xào thịt chương ba trăm mười sáu đồng ngạnh yêu nhất măng xào thịt cũng không lâu lắm chỉ thấy nhất đại mụ nhanh chóng k h ô n lưng đi xuống cẩn thận nhắc lên nhi tử quần sau đó hết sức chăm chú tỉ mỉ địa kiểm tra lên cái mông của h ắ n tới ôi mẹ ngài điểm nhẹ a đau quá đau quá、à. ngay tại nhất đại mụ tay vừa mới chạm đến nhi tử kia vừa đỏ vừa sưng cái mông thời điểm dịch tiểu quân liền ngay lập tức bị đau đến gào khóc lên lao dịch nha ngươi xem một chút ngươi sao có thể xuống tay nặng như vậy đâu như thế rất tốt tiểu quân tối nay chỉ sợ chỉ có thể nằm sấp ở trên giường đi ngủ rồi bác gái một bên yêu thương nuốt ve nhi tử bị thương cái mông một bên vô cùng đau lòng nói giống như loại đó thấu xương đau lớn đã chuyển tới nàng trên người mình t ự như đứa nhỏ này không đánh được rồi hay là không nói tiểu quân a về sau ngươi có thể nhất định phải mọc thêm mấy cái tâm nhãn con a dịch trung hải trước đây nghĩ lại dăn d ẻ vài câu nhưng lời nói đến bên miệng lại lại ngạnh xinh xinh điện n u ố t xuống cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ đối với con của mình nặng nề thở dài khắp khuôn mặt là ngỡ ngàng nét mặt lao dịch a ngươi xem một chút đứa nhỏ này c á i m ông đều bị đánh cho sưng đỏ chúng ta hay là cho hắn xoa một chút rượt đi khác trong thời gian ngắn không tốt để được bác gái níu chặt lông mày tràn đầy lo âu hướng dịch tiểu quân gửi đi ánh mắt tân cần cũng lo lắng hỏi đến một bên dịch trung hải xoa thuốc gì không phải liền là bị mấy lần đánh sa nào có như vậy quý giá ta không có đánh tiếp hắn liền đã tính hạ thủ lưu tình được rồi hai mẹ hắn khác ngạc nhiên nhường tiểu t ử thúi này cái mông nhiều đ a u một hồi ghi nhớ thật lâu cũng tốt dịch trung hải bất đắc dĩ lắc đầu cố gắng c h ấ n an chính mình bạn già nguyên bản nghe được dịch trung hải như vậy lý do nhất đại mụ còn dự định cãi lại vài câu nhưng nghĩ lại nhi tử dịch tiểu quân lần này như thế tùy hứng làm vậy nếu như không phải phát hiện kịp thời ngăn lại sợ rằng sẽ xông ra càng lớn mầm thai và tới chấm tư một lát sau nàng cũng chỉ đành mầm cho phép bạn giả c á c làm được rồi nhất đại mụ khe khẽ thở dài khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng lúc này nàng quay đầu nhìn về phía bị thương nhi tử thấm thiế dặn dò tiểu c ô n nha về sau phải ngoan ngoan nghe lời biết không đi ra ngoài chơi nhi lúc nhìn g bạn lần không thể lại như hôm nay như vậy xính cửa rồi nhiều nhường ta và cha ngươi lo lắng a với lại cha ngươi nói đúng a nếu ngươi xảy ra chuyện vậy nhưng cứ gọi ta cùng ba ngươi hai người làm thế nào mới toa ố t nàng vừa nói nước mắt tượng vỡ đê hồng thủy một không ngừng m à theo hốc mắt tuôn ra theo gương mặt trượt xuống mẹ ngài khác khổ sở nhi tử hiểu rõ sai lầm rồi về sau đều sẽ nghe lời của ngài nhất định sẽ làm hải từng a n dịch tiểu q u â n nhìn trước mắt vị này cũng không phải là chính mình thân sinh mẫu thân nhưng đợi hắn lại như là mình da nữ nhân thương tâm r ơ i lệ trong lòng tràn đầy hãy náy cùng tự trách tuổi nhỏ hắn không thể chịu đựng được trường hợp như vậy vội vàng hướng mẫu thân lưng thuận hứa hẹn tỏ vẻ sau này ổn thỏa thuận từ phụ mẫu nguyện vọng mà giờ khác này tại t ứ hợp viện bên trong giả ra chính phát sinh một phen tình cảnh khác ừ cái này chết tiệt dịch tuyệt hậu ngay cả đầu đôi sự t ì n h đều không có làm rõ ràng liền chạy tới chúng ta giả ra đến gây chuyện thực sự là ghê tởm đến cực điểm giả trương thì mặt mũi tràn đầy tự đã nói trong giọng nói để lộ ra một tia k i n h miệt cùng k i n h thường đ giả đông húc giận không kèm được địa hô lần nói đồng nạnh tới đây cho ta nghe được phụ thân la lên đồng nạnh trên mặt hiện ra mở mịt thất thố nét mặt đồng thời còn kèm theo mấy phần sầu lo ba ba làm sao rồi đồng nạnh ngơm nớp lo sợ đi đến giả đông húc trước mặt âm thanh hơi hơi run dậy mà hỏi thăm đông húc ngươi làm cái gì vậy có việc nói rõ ràng nha đừng nổi giận giả trương thị thấy thế lập tức lấy lại tinh thần nắm chắc con của mình giả đông húc cố gắng lắng lại l ử a giận của hắn mẹ ta quản hài tử ngài chớ xen mồm ngày hôm nay ta không đem tiểu tử thúi này đánh một trận ta thì không tính giả giả đông húc i ậ n phát t r ù ề u tiên trên trán nổi gân xanh hắn chừng t o m ắ t hung tật nói cái gì không tính giả vậy cũng không được t i ế n ngươi g à o hấn hải tử đi chú ý một chút đừng đánh h ỏ n g rồi giả trương thị nghe được nhi tử nói ra như thế lời hung ác sắc mặt giật mình đ ộ i vàng bông u tay nhưng vẫn không quên dặn dò đối phương hạ thủ nhẹ một chút phải biết ở trong mắt giả trương thị đại tôn tử đ ổ n g ngạnh thế nhưng bọn hắn giả ra tâm đầu đục mệnh căn tử ngày bình thường nâng trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan nhưng mà hôm nay bổng n ạ n h lại cùng dịch tiểu quân cùng nhau chơi bộ pháo còn không phải bình thường cách chơi loại nguy hiểm này cử động thực sự để người sợ không thôi do đó lần này xác thực nên nhường nhi t ử giả đông húc h ả o h ả o quản giáo một chút mặc dù tâm thương yêu không dứt nhưng giả trương thị đã hiểu chính mình rốt cuộc chỉ là n ã i n ã i giáo dục hài t ử trách nhiệm còn tại ở phụ mẫu bởi vậy n à n g cũng không tiện can thiệp quá nhiều À, n ã i n ã i mau cứu ta ảo đ ồ n g mạnh bị phụ thân đột nhiên xuất hiện lửa dẫn dọa cho phát sợ không hề phòng bị phía dưới kêu khóc đạo hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngay bình thường đối với hắn sùng ái mãi mãi giờ phút này thế mà thì không đứng ở hắn bên này điều này có ý vị gì lẽ nào hôm nay thật sự chạy không khỏi này một trận đánh đập tên tiểu tử thối nhà ngươi hồ b à ngươi làm gì vội vàng tới đây cho lão tử nằm sấp tốt lạc giả đông húc thấy b ổ n g ngạnh còn dám cầu cứu càng là hơn tức giận đến nổi trận lôi đình âm thanh đề cao rất nhiều giận dữ hét đúng lúc này lại mở miệng nói n g ư ơ i cái hôn tiểu tử nhanh lên đến nếu không đợi lát nữa cũng đừng o á n t r a ngươi ta dùng hết toàn lực đánh ngươi giả đông húc trận mắt tròn xoe nhìn chằm chặp trước mắt cái này nhường hắn hôm nay nhức đầu không thôi con lớn nhất bồng n ạ n h hung tận ó i tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc xác cùng lúc đó hắn vừa nói chuyện một bên dùng ngón tay hướng bên cạnh kia c á i băng ra hiệu đ bẩm mạnh mau chóng tới nằm sấp ở phía trên đàng hoàng chờ lấy bị đánh cha có thể hay không đừng đánh ta nha đ bẩm mạnh chấp một đôi ngập nước mắt to mặt mũi tràn đầy tủi thân lại vô tội bộ dáng hạ giọng nói lầm bầm không được già đông h ú t không chút do dự hồi đáp n g ự a khí kiên định được không có chút nào chỗ thương lượng nha được rồi bẩm mạnh không thể làm gì khác hơn thở dài khỏe miệng có hơi có cắp mấy lần sau đó yên lặng đi đến ghế đầu trước nam xuống cũng tự giác địa thời quân g a đem toàn bộ trần trùng chục cái mông nhỏ lỗ rõ nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là giả đông húc cũng không có tượng dịch trung hải đánh hải tử như vậy trực tiếp đập thủ rốt cuộc như thế mình tay cũng sẽ rất đau chỉ thấy hắn quay người đi về phía cạnh cửa từ sau cửa rút ra một cái vừa mảnh vừa dài gió tre Đồng n mạnh mắt thấy phụ thân giả đông húc bàn tay hồi lâu không có rơi xuống cái mông của mình bên trên liền to mò ngầm đầu cẩn thận bay đầu đi dùng khoe mắt quét nhìn liếc một cái sau lưng cha khắc à khắc cầm tre đánh ta nha lời còn chưa dứt chỉ thấy đồng n mạnh vì thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đứng người lên luôn cuống tay chân nhắc tới quần sau đó giống con con thỏ con bị giật mình một dạng nhanh như chấp nhi chạy tới mãi m đúng vậy a cha ta đã vô cùng nghe lời ngài có thể hay không đem tre trước tiên thả xuống đến a đồng mạnh mang theo tiếng khóc nước nợ nói nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây thật lâu chính mình đã từng theo phụ cận tìm đến một cái vừa mảnh vừa dài non t h e lúc đó căn này che thế nhưng hắn đắc ý nhất đồ chơi có thể tùy ý đánh gậy những kia hoa hoa thảo thảo hắn cảm thấy mình cầm trong tay căn này che giống như có toàn bộ thế giới mà trong viện dịch tiểu quân đối với hắn cũng trong tay cái này thuận buồm xuôi gió đồ chơi không ngừng hâm mộ ai có thể ngờ tới đâu thế sự khó liệu a hôm nay căn này che lại đã trở thành vụ thân trừng phạt công cụ của mình thực sự là tạo h ó a treo ngươi thiên đạo tốt luân hồi a giờ phút này cha hắn chính nắm chặt căn này che mắt lom lom chuẩn bị hướng hắn vung vây đến đừng nói nhảm đến nể tình ngươi hơi có chút thông minh phân thượng đợi lát nữa ta điểm nhẹ rút còn nhớ cảm ơn ta. Già đông ngươi, ngươi ta, ta h một, một, một, tách, tách, tách. một tiếng lại một tiếng của tâm thanh truyền gia cha cha điểm nhẹ điểm nhẹ bổng lạnh đ ỗ n g chốc nhịn không được nước mắt ảo ảo chảy ra ngoài đến tận đây bổng lạnh được như nguyện ăn được hăn yêu nhất măng xào thịt t r ư ơ n g ba trăm mười bảy lưu hải trung nhìn xem dịch ra chê cười t r ư ơ n g ba trăm mười bảy lưu hải trung nhìn xem dịch ra chê cười nga ấu cha đau đau a bị đánh được thảm hề hề đ ồ n g ngạnh khóc trời khóc đất địa gào thét giả trương thị mắt thấy nhi t ử đông húc ra tay dần dần có chút nặng vội vàng tiến lên ngăn lại hắn đông húc được rồi đừng đánh nữa lại tiếp tục như thế đ ồ n g ngạnh cái mông có thể sắp chạy hoá nghe được mẫu thân khuyên can đông húc ngừng tay đến nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu điện t r ậ n mắt nhìn bồng n ạ n h lúc này tần hoài như thì đi nhanh lên đến tỏ vẻ đồng ý ừ n đông húc được rồi trải qua lần này hung hăng giáo huấn tin tưởng đồng lạnh nhất định sẽ trở nên chút hiểu chuyện muốn nói vừa nãy tần hoài như vì sao không có ngăn cản trượng phu giả đông húc đánh hải t ử đâu kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản thứ nhất nam nhân giáo huấn hải t ử vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình chính mình một phụ đạo nhân r a cái nào có tư cách đúng tay thứ hai trong nội tâm nàng thì hiểu rõ hốt tiểu t ử này hôm nay xác thực cái kia hào hảo quản giáo một phen nếu không tương lai sao thành đại khí đâu ta coi như là đã hiểu trước kia nhị đại gia vì sao lão là ưa thích đánh nhà hắn hải từ tình cảm là không có chuyện liền lấy hải từ hà giận còn có thể làm cho mình tâm trạng tư sướng giả đông húc giọng nói là lạ nói ánh mắt lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào bầm ngạnh sợ tới mức h ắ n toàn thân run lên tiếp theo giả đông húc lại ngoài cười nhưng trong không cười địa nói với bầm ngạnh bầm ngạnh à, về sau ngươi không ngại nhiều phạm một chút sai như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận nhiều quật ngươi mấy lần ngươi có chịu không a không không không, cha ta về sau khẳng định không phạm tội ngài yên tâm nghe được phụ thân nói như vậy bầm ngạnh vội vàng đã ngừng lại nước mắt sốt u ruột hồi đáp ha ha hy vọng ngươi có thể nói được làm được dù sao nếu còn có lần nữa ngươi này cái mông nhỏ coi như tao ương không phải nở hoa không thể giả đông húc vẻ mặt nghiêm túc nét mặt mười phần nghiêm túc nói ư、um, mừng cha ta biết rồi tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo đ ồ n g ngạnh tên tiểu quỷ đầu này ngay lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói vậy là tốt rồi già đông hút gật đầu sau đó đứng dậy hướng phía cửa chính đi đến đi tới cửa một bên hắn đưa trong tay kia cây ốm dài tre quả quyết địa hướng phía sau cửa q u ă n g ra sau đó phủi tay thử qua ít ngày chờ cha ta hết giận ta lại tìm một cơ hội đem căn này phá trúc từ vức đ ồ n g ngạnh trừng to mắt nhìn chằm chằm phụ thân bóng lưng rời đi trong lòng cảm khái một phần hắn thật sự là hối tiếc không thôi chân hận không thể đảo ngược thời gian Thối h ậ n chính mình lúc trước tại sao muốn đem căn này che mang về nhà bây giờ được chứ cha của hắn cầm căn này che đánh hắn đánh cho ngày càng vượt tay chuyện này là sao a mà liên t ạ i dịch ra cùng giả ra cũng đang đánh h ả i t ử lúc trong sân các trụ hậu nghe h ả i tử tiếng la khóc đều đang sôi nổi nghị luận lưu hải chung nhà càng là hơn náo nhiệt cực kỳ hoặc lão dịch đây là đang đánh h ả i tử đâu chắc chắn khó được a ta còn tưởng rằng hắn vừa nãy trong sân đánh hắn nhà h ả i tử một cái tắt là làm dáng vẻ lặc nhị đại mụ nghe thấy dịch ra người trẻ tuổi tiếng khóc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ôi ta nghĩ lao dịch đã sớm cái tiết như thế giáo dục Này cỡ nào yêu mặc cỡ kệ tiếp h h ư ơ n g ả từ Trẻ thân một lắt một thật t nhà mình, phạm sai chuyện, cái kia đánh còn phải đánh à. Trẻ con nha, này không đánh không nên thân mà lưu hải chung một bên lắc đầu, một bên cơn áo, làm như có thật điệu nói xong. phạm phải Hải à. mà làm lầm sai kia cái điệu Lưu đầu, có áo, theo hắn lời nói xoay chuyển lại mở miệng nói may làm sơ lúc ở nhà ta tận tâm tận lực địa giáo dục mấy đứa bé không phải sao hiện tại quang thiên quang phúc tốt bao nhiêu à nhà ai nhìn không d ơ ngón tay cái lên nói quang thiên tiểu tử này có thể quang phúc đứa nhỏ này nghe lời nói đến đây lưu hải chung trên mặt tràn đầy tự hào cùng nụ cười thỏa mãn giống như chính mình giáo dục phương pháp đạt được mọi người tán thành bình thường dương dương đắc ý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu ừ m ngài còn hiểu giáo dục hải tử nhớ ngày đó trong nhà thì nhị ca bị đánh số lần nhiều nhất thì thường xuyên đụng phải đánh đập t à n nhẫn mà ta đây giống nhau bị ngài lao thường thường tiện thể nhìn đánh thượng một đánh sao không có nhìn ngài đánh đại ca đâu ngồi ở một bên lưu quang phúc vừa nghe xong phụ thân lưu hải trung nói chuyện trong lòng lập tức có rất nhiều ý nghĩ đúng lúc này lưu quang phúc lần nữa thầm nghĩ chẳng qua còn tốt cha ta những năm này đến nay đối với ta cùng nhị ca cũng không tệ lắm hắc <cười> hắc chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như vậy ngoài miệng có thể sẽ không như thế nói hắn đối với phụ thân m ở miệng nói cha ngài nói đúng nếu không phải làm sơ xin chào tốt quản giáo ta cùng nhị ca nào có hiện tại chúng ta lưu quang phúc kịp thời cho hắn cha nói vài câu lời hữu ích chính là nâng lấy hắn mà lưu hải trung còn thì dính chiêu này trên mặt không cầm được ý cười xem đi hai mẹ hắn ta quả nhiên nói đúng quang phúc ngươi cùng chỉ riêng thiên huynh đệ hai không sai là ba mẹ hảo nhi tử lưu hải trung hướng về phía nhị đại mụ nói xong lại vui vẻ đối với tiểu nhi tử mợ miệng nói lão lưu ngươi khoan hay nói ngày hôm nay lão dịch hai lỗ hổng đúng là có chút mất mặt l ạ ta xem chừng l ã o dịch cũng là bởi vì bị mất mặt mới nhẫn tâm như vậy đánh hải từ đi nhị đại mụ bày tỏ giải thích của mình có lẽ là đi này a i biết được dù sao hôm nay lão dịch nhà chê cười nhà chúng ta nhìn thấy cả rồi ha ha ha lưu hải trung nói xong lập tức thoải mái phá lên cười h ắ n thật là thích xem dịch trung hải nhà náo nhiệt l ã o dịch nhà chê cười chính là hắn lưu hải trung về vui chương ba trăm m ư ơ i tám năm trước giờ khởi công chương ba trăm m ư ơ i tám năm trước giờ khởi công hắn l ã o dịch kia cặp vợ chồng thì thật lạ thật không dễ dàng mới từ viện phúc lợi lĩnh hồi đưa bè đến nhưng bọn hắn lại đem đứa nhỏ này sùng đến vô pháp vô t i ê n trẻ con nha trước đây thiên tính chính là bướng bỉnh làm loạn lúc này chính cần nghiêm khắc dạy bảo tuyệt đối không thể mặc kệ a nếu một thằng dung túng như vậy xuống dưới về sau lại biến thành cái dạng gì vẫn đúng là khó nói ai nhị đại mụ mặt mũi tràn đầy vẻ h u sầu đ i ệ u t h ở dài trong lòng tràn đầy sầu lo cùng tảng khái ai nha này nói cho cùng vẫn là người ta trong nhà chuyện ta cái nào có tư cách đi lẫn vào nha hố hồ, hồ chính chúng ta nhà hiện tại trôi qua không phải cũng rất thư thái khoái hoặc nha lưu hải chung người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không chút do dự hồi đáp ừng ngươi nói đúng ta cần gì phải đi thao cái đó nhàn tâm đấy nhị đại mụ bất đắc gì lắc đầu q u y ở trong mắt nàng dịch trung hải xưa nay đều là cái thông minh lanh lợi ý nghĩ rõ ràng một người sao lần này ngay cả đầu đuổi sự tình đều không có hiểu rõ thì lộ mãng như thế địa chạy đến giả ra đi gây chuyện thị phi đâu nay có cái gì tốt cổ quái kỳ lạ đánh giá những năm qua này lão dịch trong lòng vẫn luôn nghẹn lấy một c ố khí cảm giác đặc biệt t u ổ i thân bực bội đi không phải sao xem xét bắt được cơ hội cũng không phải tranh thủ thời gian đi giả ra làm ẩ m ý một phen diêm phụ quý như có điều suy nghĩ phân tích nói ừng ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý tam đại mụ nghe xong gật đầu lia l i a tỏ vẻ đồng ý cùng lúc đó tứ hợp viện bên trong cái khác hộ gia đình trong miệng thì không dừng lại lẩm bẩm hôm nay đã phát sinh sự tình với lại trong này xem náo nhiệt không chê sự việc đại chờ lấy nhìn xem dịch trung hải xấu mặt người đây chính là không phải số ít lúc này nhìn, nhìn lại nhà trương h ạ n nhiên tiểu nhân a ngươi ngày hôm nay thế nào hưng phấn như vậy kích động đâu không tìm hiểu tình huống sợ là sẽ phải nghĩ là ngươi cùng trong sân đám kia lao bà tử giống nhau thích tham gia náo nhiệt nha lý thư hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía nhà mình trợ phu ôi này vợ nhìn ngươi lời nói này ta thế nhưng nam tử hán đại trợ phu sao có thể đem ta cùng trong sân nương môn đánh đ ộ n g ta bình thường không phải vội vàng công tác chính là đợi trong nhà thật không dễ dàng có chút vui tử có thể nhìn một cái tiện thể bung lỏng xuống tâm trạc thôi trương hạo nhiên mắt thấy vợ cười như không cười trêu g ẹ o chính mình vội vàng giải thích một trận sau đó thì đi theo cùng một chỗ cười lên tiếng bất quá đang nói xong những thứ này về sau trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên con mắt chằm chằm vào lý thư hiểu mang theo một tia đảo ngược t r e o chọc giọng điệu nói ra chỉ nói ta vợ ngươi thì không giống nhau sao ta coi nhìn ngươi xem náo nhiệt thấy vậy có thể nhập mê đấy vừa nãy trong viện đại hội cũng kết thúc đám người cũng t à n quang ngươi còn lề mà m lề m mê địa không chịu đi trên mặt biểu tình kia đơn giản chính là chưa hết thòm t h è m à. lý thư hiểu nghe thì không chịu thuốc kém ngay lập tức phản bác đây không phải theo ngươi học nhà thật không dễ dàng đụng phải như thế một hồi náo nhiệt đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút rồi trong giọng nói của nàng lộ giang nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia ăn ý tiếng cười quanh quần trong không khí giống như cho cái này sáng sớm tăng thêm mấy phần vui sướng bầu không khí theo thời gian trôi qua trong viện dần dần khôi phục bình tĩnh mọi người dường như thì không lại bàn luận dịch ra cùng giả ra sự tình cảm có lẽ là bởi vì hôm qua đã nói được đủ nhiều lại có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa không cần vô cùng để ý nhưng mà cùng những người khác khác nhau là sáng ngày thứ hai trương hạo nhiên vợ chồng lại lên được đã khuya làm nắng sớm vậy vào trên cửa số lúc cả viện sớm đã tỉnh lại phần lớn người đều đã rời giường bắt đầu một ngày mới nhưng bọn hắn vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp đương nhiên cho dù trong viện người lên được lại sớm cũng vô pháp cùng đi làm công tác lúc so sánh rốt cuộc khi đó sáng sớm luôn luôn tràn đầy căng thẳng cùng bận rộn mà đối với trương hạo nhiên mà nói một sáng đến nghỉ ngơi lúc lại không có gì đặc biệt sự việc cần phải xử lý h ắ n tự nhiên sẽ lựa chọn ngủ cái thoải mái rất thẳng hưởng thụ một chút khó được nhàn nhã thời gian đồng thời trương hạo nhiên mỗi khi gặp nghỉ ngơi lúc nếu như muốn nằm ý ngủ nướng không chỉ chính mình không chỉ chính mình không ngăn ý ngủ nướng không chỉ c h n h mình không chỉ c h í n n h k h n g n g n c ả vợ lý t i ệ u n g cho quả nhiên vẫn là trẻ tuổi được có thể muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu cái nào giống chúng ta những l a o gia hỏa này à lớn tuổi rồi trời vừa sáng thì tự nhiên tỉnh lại đi nghĩ ngủ tiếp nhìn có thể khó rồi diêm phụ quý nhìn theo căn phòng đi ra chuẩn bị rửa mặt trương hạo nhiên nhiệt tình chào hỏi ha ha ha ha tam đại gia buổi sáng tốt lành h o a này không gặp phải lễ mừng năm mới nha cuối cùng là có một ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút ta đương nhiên phải nắm chặt cơ hội ngủ thêm một lát n h i rồi ngài nói đúng a với lại a nay g ấ c ngủ được càng nhiều cả người việt tinh thần đâu không như có chút số khổ các tác giả cả ngày bận trước bận sau cũng không b i ế trương ố sống t tại thứ chết, kết quả trong túi cũng không có mấy cái hạt t cuộc việc cũng có cái quáng Liều liều quả bụi. mù làm mấy không gì. r hạo nhiên cười lớn đáp lại nói sau đó nhanh chóng thấu hết khẩu lại trở về trong phòng đi an điểm tâm xong về sau trương hạo nhiên cũng không có mang theo vợ con đi ra ngoài đi dạo ý nghĩ rốt cuộc bây giờ đang là tết nguyên đán thời khắc bên ngoài khắp nơi đều là người đông nghỉ nghịt ngư lòng hôn t ạ p cảnh tượng trên xã hội đủ loại nhân vật cũng có khác không cẩn thận chỉnh ra điểm không tốt chuyển tới về phần một mình hắn ra ngoài đi dạo hắn không có kia phần nhà tâm chỉ nghĩ trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một phen Tiểu chủ, cái này xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc thời gian thì một ngày như thế này thiên địa quá khứ trong trước mắt năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tết âm lịch ngày nghỉ ngay tại bình thản không có gì lạ bên trong kết thúc năm mới khởi công ngày này dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy trong phòng hình thành từng mảnh từng mảnh loang lổ qua n g ả n h trương hạo nhiên rỗi lưng một cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tối hôm qua hắn ngủ rất sớm cho nên hôm nay một cách tự nhiên dậy sớm ăn điểm tâm xong về sau trương hạo nhiên nhanh chóng dựa tốt chén của mình múa sau đó hướng người nhà tạm biệt lao gia tử ta đi làm thư hiểu đi trước nha lý lao gia tử ngồi tại trên ghế đầu nhìn tinh thần phân chấn trương h ạ o nhiên lộ ra nụ cười vui mừng hắn nói ra ừm đi thôi năm mới tình cảnh mới một năm mới muốn bình an kiện kiện khang khang a những lời này tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc tâm ý bây giờ lý lao gia tử niên kỷ đã có lớn như vậy chính là hưởng thụ lấy niềm vui g i a đ ì n h lúc đối với trong sinh hoạt đủ loại sự việc hắn sớm đã nghĩ thoáng hắn cũng không yêu cầu xa v ờ i trong nhà người có thể đủ lấy đến bao lớn thành tựu hoặc là vinh hoa phú quý chỉ hy vọng người cả nhà đều có thể bình an vui vui sướng sướng địa sinh hoạt lý thư hiểu thì mỉm cười đáp lại nói ừ m g ra ra nói đúng h ạ o nhiên người đi trước đi đợi lát nữa ta cũng muốn đi văn phòng khu phố bắt đầu năm đầu công tác nhà trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin trên thực tế hôm nay đối với trương h ạ o nhiên mà nói ý nghĩa phi phạm này không chỉ có là hắn năm mới sau cái thứ nhất ngày làm việc càng vì là trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu một trong hắn cần đây cái khác công nhân bình thường để hai ngày trước đến cương vị để làm tốt các hạng công tác chuẩn bị dẫn mọi người cộng đồng bước về phía tiệm hành trình mới cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp à rốt cuộc là một tên người lãnh đạo nhất định phải đưa đến dẫn đầu làm mẫu tác dụng nếu như ngay cả lãnh đạo cũng làm không được làm gương tốt kia làm sao có thể đảm nhiệm chức vị này đâu húng chi bây giờ cũng không giống như hậu thế như thế có thể tùy tâm sở d ụ n g bằng vào quyền lực trong tay đùa dẫn một ít hận rỗi nhìn nhìn lại lý thư hiểu bên này đâu kỳ thực nàng sớm cũng đã bắt đầu đi làm công tác nhà bởi vì văn phòng khu phố cần phải xử lý công việc b ể bộn lại lộn xộn bởi vậy cho dù là tại tết âm lịch này nghỉ trong lúc đó nàng thi một thẳng ở vào bận rộn trạng thái trong chẳng qua tốt tại giờ làm việc so sánh bình thường hay là giảm bớt hơn phân nửa điều này cũng làm cho nàng hơi năng lực có một ít nghỉ ngơi cùng cơ hội buông lỏng ăn xong điểm tâm trương hạo nhiên bước lên năm mới trước giờ khởi công lộ trình chương ba trăm m t mươi chín từ k h ô n vui vẻ chuyện chương ba trăm m t mươi chín từ k h ô n vui vẻ chuyện khó được lễ mừng năm mới trong lúc đó còn có thể nghỉ chừng hai năm nữa tết âm lịch thì không nghỉ rồi đến hậu thế thì khó hơn giao thừa thì không nghỉ thật tốt đều là hứng thú với vì quốc gia làm cống hiến người nhà trương hạo nhiên đột nhiên nhỏ giọng cảm khái thiếu nhiên ngươi nói thầm cái gì đâu cái gì lễ mừng năm mới ngày nghỉ đang tới lấy xe đạp trương vệ quốc nghe được nhi từ nói một mình về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa có hơi xoay đầu lại hỏi trương hạo nhiên trong lòng đột nhiên xích chặt ám kêu không tốt chính mình sao đem lời trong lòng nói ra nhưng trên mặt hay là cố giả bộ r a chấn định bộ dáng hồi đáp cha chưa nói cái gì ta đây là đang nói tết âm lịch này g nghỉ cứ như vậy đi qua lại muốn lên ban cùng lúc đó hắn trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ khá tốt còn tốt cha ta không nghe rõ ta mới vừa nói thứ gì lời nói ôi thì việc này đấy ta còn tưởng rằng ngươi nói chút ít cái gì đâu ngày nghỉ quá khứ liền đi qua thời gian không chính là như vậy mà cha nói cho ngươi à nay còn phải là hiện tại nếu phóng ở thời đại trước công nhân nhưng không có đãi nộ tốt như vậy khi đó các công nhân mỗi ngày đều muốn vất vả lao động mười mấy tiếng lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền lương thậm chí ngay cả cơ bản đời sống bảo hộ đều không có với lại công tác môi trường cũng không phải thương ác liệt khắp nơi tràn ngập đùi cùng tạm â m đối với sức khỏe tốt tạo thành nguy hại cực lớn so sánh dưới chúng ta bây giờ thật sự quá hạnh phúc cho nên nha ngươi phải biết quý trọng công việc bây giờ cơ hội nỗ lực p h â n đấu vì quốc gia làm ra càng lớn công hiến chúng ta sinh hoạt tại một cái cỡ nào mỹ hảo thời đại mới nha chân nên hảo hảo cảm t ạ những kia vĩ đại các chiến sĩ phụ thân trương vệ quốc thấm thiên nói xong thanh âm của hắn tràn ngập cảm khái cùng kinh Tiếp như vậy vì sao trương vệ quốc hội trước giờ đến trong nhà máy đi làm đâu rất đơn giản hắn cũng là trong nhà máy phụ trách sản xuất cán bộ rốt cuộc phòng giáo dục và đào tạo không chỉ cần có hoàn thành dạy học nhiệm vụ còn cần hoàn thành trong nhà máy sản xuất nhiệm vụ Tư c ngươi, ngươi sau n đó hai cha con không chút hoang mang địa cưới lấy xe đạp cùng nhau đã tới nhà máy gang thép thông tin đã đến chỗ cần đến về sau bọn hắn đem xe đạp đặt thỏa đáng trương hạo nhiên hướng phụ thân tạm biệt về sau trực tiếp đi thẳng hướng phòng làm việc của mình chỗ ký túc xá dự định mở một ngày đầu bận rộn công tác cha ta gấp đi trước đợi chút nữa thấy trương hạo nhiên đối với trương vệ quốc nói nhưng sau đó xoay người rời đi lưu lại trương vệ quốc đứng tại chỗ nhìn qua nhi tử đi xa bóng lưng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng được rồi được rồi vậy ta trước đi q u a nha các ngươi thì vội vàng bận rộn đi hôm nay tuy nói là số ít người trước giờ khởi công nhưng mà không chừng có bao nhiêu sự việc chờ lấy chúng ta đâu trương vệ quốc vẻ mặt tươi cười nói người lai、like, hôm nay chỉ là trong nhà xưởng một phần nhỏ người trước giờ khởi công là trong nhà máy hai ngày sau chính thức khởi công làm chuẩn bị mà thôi hôm nay tới những người này hoặc là trong nhà máy quan trọng lãnh đạo hoặc chính là mỗi cái phân xưởng người phụ trách kỳ thực ngược lại cũng không có chuyện đặc biệt khẩn cấp cần phải xử lý cũng không phải vội nhìn ngay lập tức đầu nhập sản xuất chẳng qua chuyện cần làm thế nhưng c ũ n g ít vừa muốn đ ố i trong nhà máy các loại máy móc thiết bị tiến hành cẩn thận điều chỉnh thử lại phải đem vệ sinh môi trường tốt dễ thu dọn một phen nói tóm lại lượng công việc tương đối khả quan cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền đã tới hắn ở đây nhà máy hồng tình khu vực hạch tâm sở cải tiến kỹ thuật sở trường buổi sáng tốt lành h o a sở trường ngài tới chân sớm sở cải tiến kỹ thuật trong các công nhân viên sôi nổi nhiệt tình cùng trương hạo nhiên chào hỏi ha ha tiểu lý sơm a từ lão xưa, hôm nay cần cần g Hạo n lập tức hưởng ứng nói được rồi lãnh đạo hắn nhanh chóng lật ra nhật ký bắt đầu dàn ra lên trương hạo nhiên hôm nay công tác nhiệm vụ danh sách chẳng được bao lâu công phu từ không liền hoàn thành hôm nay công tác hạng mục công việc sửa sang lại hắn ngẳng đầu nhìn trương hạo nhiên trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ khó nén cảm giác vui sướng trong lòng chỉ thấy hai tay của hắn đem in kế hoạch biểu đưa cho trương hạo nhiên đồng thời hưng phấn mà nói ra sở trường cũng chỉnh lý tốt nhưng mà trương hạo nhiên chú ý tới từ k h ô n trên mặt kia vẫn luôn tràn đầy sán lạ nụ n cười không khỏi sinh lòng tò mò hắn nhìn không được cười lấy hỏi ừng t ừ、từ、khôn nhìn xem ngươi vui vẻ như vậy có phải hay không gặp được chuyện gì tốt cả nha ta nhìn xem ngươi nụ cười này theo đi vào đến bây giờ thì không dừng lại qua đây mau cùng ta nói một chút đi à đúng chúng ta âm thầm lúc không có người đừng gọi ta sở t r ư ở n g như vậy xa lạ trực tiếp gọi ta nhiên ca là được từ khôn không còn nghi ngờ gì nữa không có d ự liệu được trương hạo nhiên hội quan tâm như vậy cuộc sống của mình tình hình qua loa sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần gãi đầu một cái cười ngây ngô nhìn hồi đáp a t ố t t ố t nhiên ca kỳ thực là như vậy lão bà của ta mang thai cho nên ta đặc đường cao hứng hh ắ ắ nói xong từ khôn lại nhịn không được bật cười giống như toàn bộ thế giới cũng tràn đầy hạnh phúc chỉ riêng mang chương ba trăm hai mươi bận rộn một tiên chương ba trăm hai mươi bận rộn một tiên ây trương hạo nhiên nhìn trước mắt cười đến không ngậm miệng được từ khôn không khỏi cảm thấy trở nên hoảng hốt sao từ k h ô n như thế một cười lên liền để hắn kìm lòng không đặng liên tưởng đến x ò a trụ tấm k i a c ư ờ i ngây nô kinh điện ảnh chế đâu đây thật là thái kỳ quái trương hạo nhiên dùng lực địa lắc đầu dường như muốn đem trong đầu những t i a kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cũng cho vứt bỏ tựa như hắn hít một hơi thật sâu nỗ lực nhường tâm cảnh của mình bình phục lại đồng thời thì trong lòng yên lặng báo cho chính mình đừng tiếp tục lung tung tưởng tượng đúng lúc này trương hạo nhiên nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái trên mặt tách ra chân thành tha thiết mà thành khẩn nụ cười hắn n h i ệ tình t hướng từ khôn biểu đạt chính mình tối chân thành c h ú c phúc tình tỏ vẻ từ đ ấ y lòng địa thay đối phương vui vẻ giờ này khắc này từ khôn hiện nhưng đã hưng phấn tới cực điểm chỉ thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay càng không ngừng cơ miệng thì khẽ trương khẽ hợp kích động vạn phần đối với trương hạo nhiên nói ra n h i ê n ca từ từ ngày đó nghe đại phu nói vợ ta mang thai hải từ sau đó ta vẫn đặc đường cao hứng thật không nghĩ tới a ta thế mà cũng muốn làm ba ba á ha ha ha ha ha từ khôn càng nói càng kích động âm thanh cũng biến thành có chút run dậy hắn nắm thật chặt trương hạo như tay tiếp tục nói n h ư n ca người biết không ta chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu hiện tại cuối cùng thực hiện ta thật sự cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân nhìn từ khôn kích động như thế giáng vẻ chương hạo nhiên thì bị lây nhiễm hắn vô vô từ khôn bả vai cười nói đúng vậy a hát tử không là không tử đây chính là một chuyện đại hỷ sự a về sau ngươi có thể được chiếu c ô thật tốt vợ ngươi cùng hải tử là một xứng chức trượng phu cùng phụ thân n h à từ khôn liên tục gật đầu l ờ i thế son s á t điện nói yên tâm đi n h i ê n ca ta nhất định sẽ ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi chăm sóc hai mẹ con bọn họ để các nàng hai mẹ con được sống cuộc sống tốt nói xong từ k h ô n lại nhịn không được bật cười tiếng nụ cười sán lạn giống như năng lực chiếu sáng cả căn phòng đúng lúc này từ k h ô n trên mặt vẻ hưng phấn mở miệng lần nữa nói ra đúng rồi nhiên ca trong khoảng thời gian này ta thực sự là thật là vui bằng không như vậy đi ta mời ngài đến nhà ta đi uống v à i chén thế nào theo từ k h ô n kia vẻ mặt tươi cười thần thái phi dương vẻ mặt có thể rõ ràng nhìn ra giờ phút này tâm tình của hắn dị thường sung sướng giống như bị một cỗ to lớn hạnh phúc bao quanh bình thường đến mức không kịp chờ đợi muốn cùng t r ớ c mắt cái này đã là chính mình lãnh đạo thì là bạn tốt người cộng đồng chia sẻ phần này vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn nhưng mà ngoài dự đ o á n là đối mặt như vậy đầy nhiệt tình mời trương hạo nhiên không chút do dự từ chối thẳng thừng từ không đề nghị chỉ thấy hắn nét mặt ngưng trọng mà kiên định nói còn uống gì rượu a đã ngươi nhà vợ đã mang thai vậy nguyên tên an an phân phân ở nhà toàn tâm toàn ý địa chăm sóc nàng m ớ i đ ú n g a hiểu chưa phải biết nữ nhân mang thai sinh con thế nhưng cực kỳ hung hiểm sự tình có thể nói một chân đã bước vào quỷ môn con n h à bởi vậy là nam nhân chúng ta duy nhất có thể làm chính là ngày bình thường cho các nàng vô vi bất trí quan tâm cùng chăm sóc trương hạo nhiên thao thao bất tuyệt điện ó i xong một bên nhẹ nhàng nuốt từ k h ô n bà vay p h ả n phất muốn đem k i a phần trách nhiệm nặng nề cùng đảm nhận truyền lại cho hắn đồng dạng từ k h ô n nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu tỏ vẻ đã lĩnh ngộ thâm ý trong đó đúng lúc này một không thể quen thuộc hơn được âm thanh đột nhiên truyền vào bọn hắn trong thai nha à hạo nhiên hôm nay thật s ơ ba người tới cũng không phải là người khác chính là giám đốc lý hoài đức lý ca ngày sau lại tới đây mau mời vào mời ngồi trương hạo nhiên vội vàng đứng lên vẻ mặt tươi cười tiến ra đón cũng tự mình chuyển đến một cái ghế đặt ở lý hoài đức bên cạnh mời hắn ngồi xuống lý hoài đức k h o miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười thân thiết nhẹ nhàng khoác k h o tay ra hiệu đối phương không cần câu thúc cùng khách sáo sau đó chậm rãi ngồi xuống đúng lúc này hắn hít sâu m ộ t hơi ngựa khí kiên định mà chờ một nói ha ha ta cũng vậy vừa tới trong nhà máy không lâu suy nghĩ một lúc vừa vặn đến ngươi nơi này tìm hiểu một chút tình huống cụ thể tiểu n h â n a hai ngày này đối với chúng ta mà nói thật có thể nói là mấu chốt đến cực điểm a thời gian khẩn trương như vậy có hạn nhiệm vụ lại như vậy nặng nề gian nan chúng ta phải tất yếu đem hết khả năng dũng tâm n h ư đồ chuẩn bị bảo đảm sau khi lớn lên nhà máy có thể thuận, thuận lợi, lợi bắt đầu vận chuyển ở trong đó dung không được nửa chút lơ là sơ xuất càng không thể nhường mặc cho gì an toàn b ạ o hiểm tồn tại nhất định phải kiên quyết bảo vệ cẩn thận các công nhân tính mạng quý giá an toàn thân làm nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc lý hoài đức rất hiểu rõ tự thân chỗ gánh chịu to lớn trách nhiệm cùng sứ mệnh bảo đảm sản xuất quá trình tính an toàn tăng lên sản phẩm sản lượng cùng với chất lượng những thứ này vẫn luôn đều là hắn trong công việc thường ngày trọng yếu nhất lại quan trọng mục tiêu nguyên nhân chính là như thế tại trực diện sắp xảy ra chính thức khởi công nhận lúc hắn càng thêm không dám xem thường hết sức chăm chú đánh lên m ư ơ i phần tinh thần đầu cố gắng đem mỗi một hạng tiền kỳ chuẩ không hề sơ hở có thể nói nghe đến đó trương hạo nhiên trong lòng dâng lên một cỗ khâm phục tình hắn nhìn chăm chú lý hoài đức ánh mắt bên trong tràn đầy tình ý cảm khái nói ra lý ca nếu không trong nhà máy công nhân đều nói ngươi người tốt đâu hiện tại xem ra các công nhân đối với ngài tán dương thực sự là thực c h í danh uy ngài vẫn luôn đem các công nhân viên an toàn đặt ở t h ủ vị như thế tâm hệ công nhân đồng chí lãnh đạo đúng là khó được đang khi nói chuyện hắn không chút do dự giơ ngón tay cái lên vì chân thật nhất cách thức hướng lý hoài đức biểu đạt chính mình lòng kính trọng ha ha tiểu nhiên ngươi cái tên này thế mà cùng lý ca ta nói đùa chẳng qua thế là lý hoài đức thấm thiế dặn dò trương hạo nhiên hồi lâu đối mặt lý hoài đức tín nhiệm cùng kỳ vọng trương hạo nhiên t h ẳ n g tắp lồng ngực tràn đầy tự tin đáp lại nói l ý c a xin ngài yên tâm đối với trong nhà máy mà nói sản xuất cực kỳ trọng yếu bảo hộ công tính mạng con người an toàn càng là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm huống hồ những thứ này vốn là ta chuyện bột phận ta nhất định làm dốc toàn lực không phụ lòng hắn vừa nói một vừa dùng sức đập bộ ngực của mình phảng phất đang hướng lý hoài đức lập xuống quân lệnh trạng một kiên định mà liên tại bọn hắn hết sức chăm chú địa đàm luận công tác lúc từ khôn lại sớm đã thì thầm rời đi văn phòng là một tên lãnh đạo trợ lý nhất định phải có bén nhẹ sức quan sát cùng linh hoạt tương biến năng lực tước chừng qua chừng nửa canh giờ lý hoài đức chậm rãi đứng dậy chuẩn bị hướng chủ nhân từ biệt rời đi bởi vì hắn trong tay còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý tiểu n h â n à ngại quá ta còn có một chút việc gấp muốn đi xử lý một chút phải đi phân xưởng đi một vòng trước xin lỗi không tiếp được lý hoài đức lễ phép nói nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi lý ca đúng lúc ta cũng muốn đi phân xưởng bên ấy bận rộn một hồi đâu nếu không chúng ta cùng một chỗ đi thôi t r ư ơ n g hạo nhiên thì lập tức tỏ vẻ chính mình thì muốn đi trước phân xưởng bắt đầu làm việc ừng được rồi vậy liền cùng đi chứ lý hoài đức vui vẻ đáp ứng đúng lúc này hai người cùng nhau bước ra văn phòng cửa lớn khi bọn hắn đến phân xưởng về sau trương hạo nhiên ngay lập tức quá chú tâm vùi đầu và o bận rộn trong công việc hôm nay hắn đánh vác một hạng quan trọng sứ mệnh phụ trách tương quan thiết bị toàn diện kiểm tra cùng với tỉ mỉ g i ữ gìn. đang khẩn trương bận rộn công tác tiến trình bên trong trương hạo nhiên còn thỉnh thoảng bị tương quan nhân viên kỹ thuật mời quá khứ bởi vì chính là bởi vì trương hạo nhiên tri thức bên bác kinh nghiệm phong phú mỗi khi gặp được khó giải quyết nan đề lốp các nhân viên kỹ thuật luôn luôn vui với tìm kiếm trợ giút của hắn để cầu giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn sở trường ta hiểu được, rất cảm v sau đó cả buổi trưa trương hạo nhiên ngựa không dừng vó qua lại mỗi cái phân xưởng trong lúc đó tận hết sức lực địa giúp đỡ mọi người giải quyết nan đề chương ba trăm hai mươi mốt trương vệ quốc quan tâm chương ba trăm hai mươi mốt trương vệ quốc quan tâm tới gần vào lúc giữa trưa cuối cùng đã tới thời gian nghỉ trưa trương hạo nhiên đi vào nhà ăn số ba dùng cơm vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc c h ụ tử hắn không khỏi kinh ngạc nói ha ha c h ụ tử ngươi sao hôm nay thì trước giờ đến trong nhà máy đi làm ta nhớ được ngươi không phải cùng nô lão sư đ i ề u ban sao c h ụ tử gãi gãi đầu giải thích nói nô lão sư trong nhà có một chút sự việc cần phải xử lý cho nên để cho ta tới trước chống đỡ một hồi hàn ban vừa vặn ta đặt trong nhà thì không có chuyện gì dứt khoát liền đến trong nhà máy đi làm thôi hà vũ trụ giải thích một phen thực chất mặc dù hắn trên miệng như thế tỏ vẻ nhưng chân thực tình hình lại không phải như hắn nói tới đơn giản như vậy nô lão sư trong nhà đúng là có vấn đề tình cảm cần phải xử lý mời hắn giúp đỡ tới trước thay thế cấp lớp xác thực nhưng mà ban đầu làm nô lão sư cùng hắn nói lúc hắn kỳ thực cũng không tình nguyện đến rốt cuộc lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện bỏ cuộc nghỉ ngơi thời gian cố ý chạy đến trong nhà xưởng đi làm đâu bất quá thì vào lúc đó nô lão sư nói với hà vũ trụ một chút định đoạt lấy tốt ngữ chủ quan như sau hà sư phò à trong nhà của ta quả thật có chút việc gấp cần phải xử lý với lại đâu chúng ta trong nhà máy bất luận là lãnh đạo hay là các công nhân cũng đặc biệt thích ăn ngài làm đồ ăn đấy hà vũ trụ nghe đến mấy cái này lời hữu hích về sau trong lòng vui thích liền cao hứng bừng bừng địa trước đến giúp đỡ thay ca còn tốt nô lão sư không có đối với việc này g i ả c gờ rất hiểu cách đối nhân xử thế chi đạo âm thầm thì thầm đưa cho hà vũ trụ một gói thuốc lá dùng cái này là thay hắn thay ca thù lao lúc này chỉ nghe trương hạo nhiên đếm thử một miếng đồ ăn sau thở g i i nói được rồi nguyên lai là có chuyện như vậy hoặc trụ tử hay là người làm đồ ăn mỹ vị ngon nhựa em ạ thật là quá thơm hà vũ trụ nghe lời ấy vui vẻ ra mặt đáp lại nói hắc hắc vậy cũng không chỉ bằng ta này tốt chủ n g h ệ làm ra đồ ăn làm sao có khả năng không thơm đâu tiểu nhiên à những ngày này đợi trong sân ta thế nhưng mỗi ngày đều có thể ngửi được theo nhà ngươi bay ra trận trận mùi từ nhà hắc hắc còn không phải thế sao ta chém gió à, trong nhà n g ư ờ i đầu những kia nguyên liệu nấu ăn nếu giao cho ta đến lây h g a y bảo đảm có thể làm ra từng đạo làm cho người thèm nhỏ r ã i dư vị vô tận mỹ vị món ngon hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy tự tin đánh giá nhìn những ngày này nhà trương hạo nhiên làm đồ ăn làm sao mà trò chuyện dậy rồi xào rau n ấ u cơm hà vũ trụ hai mắt đều là sáng lên nói chuyện cũng chú ý đi lên đối mặt hà vũ trụ như vậy lý do trương hạo nhiên cũng không tức giận rốt cuộc trong lòng của hắn hiểu rõ này xòa trụ từ trước đến giờ chính là như vậy c á tính đã như vậy cần gì phải cùng với nó tính toán chi ly đâu huống chi bây giờ trương gia cùng hà gia đã kết làm thân gia có thể nói là thân như người một nhà thực sự không cần vô cùng cẩn thận khắc khí trụ tử đã ngươi cũng đem nói được phần này n h ư bên trên vậy ta coi như thật chứ mời ngươi tới nhà của ta tay cầm môi đi chẳng qua chuyện xấu nói trước nếu làm được không hợp khẩu vị vậy ta nhưng muốn nói ngươi chủ nghệ không tốt rồi trương hạo nhiên cười lớn t r e o kẹo nói không sao hết hôm nay sau khi tan việc ta lập tức đi không phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta môn này h ả o thủ nghệ thuật không thành hà vũ trụ vội vàng vui vẻ ra mặt đáp lại nói được vậy ta buổi tối cả bình rượu ngon têu lên cha ta một khối chúng ta ba h ả o h ả o h n g một đúng buổi tối còn nhớ hô vợ ngươi một khối tới nhà ăn cơm sau đó trương hạo nhiên tràn đầy phấn khởi địa nói xong tính toán của mình nhường tiểu lam một khối đến không có được hay không, không tốt lắm nàng ở nhà ăn là được rồi với lại nàng còn muốn đặt trong nhà mang hài từ đâu hà vũ trụ vội vàng khoát tay vẻ mặt làm khó cự tuyệt trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc sao có thể tùy tiện đi người ta ăn trực đâu lại nói nhà mình vợ còn phải chiếu khán hài tử đi không được nha ha ha nhường vợ ngươi đến chính là ngươi một đại lao ra lẳng nhà lẳng nhẳng làm gì đâu về phần ta đại điệt nữ cùng đại chất tử một khối mang tới thôi này còn không đơn giản trương hạo nhiên thấy thế s ử xuất phép khách tướng thành vậy ta nhường vợ ta mang hài tử đến ăn dù sao tiểu tử ngươi một tháng tiền lương còn nhiều cũng không kém những vật này hà vũ trụ nghe trương hạo nhiên lời nói thì mỹ nghĩ lại cảm thấy dường như có chút đạo lý liền m i ế t môi lộ r a kêu mang tính tiêu chí hoa lớn nhà cười lấy hồi đáp thầm nghĩ tất nhiên tiểu nhiên cũng nói như vậy vậy liền cung kính không bằng tuần mệnh đi hai người nói chuyện phiếm hồi lâu cuối cùng trương hạo nhiên mới về đến văn phòng đi ăn cơm trưa bởi vì lần này kiểm tra tu sửa nhiệm vụ tương đối gian khổ cho nên hôm nay lưu ở trong xưởng công nhân tất cả đều từ bỏ bình thường thời gian nghỉ trưa bọn hắn vội vàng sau khi ăn bữa trưa cũng không lâu lắm lại đầu nhập vào căng thẳng mà nhiệt liệt công tác bên trong trong lúc vô tình một buổi chiều thoáng qua liền mất rất nhanh liền đến trạm vạng tối lúc tạm việc hôm nay thực sự là bận rộn dị thường a không phải sao ngay cả t r ư ơ n g hạo nhiên như vậy thân thể khỏe mạnh tiểu tử tại tam tầm lúc cũng có vẻ hơi mệt mỏi t i ể u nhiên cảm giác thế nào hôm nay là không phải đặc biệt mệt nha phụ thân trương vệ quốc đau lòng mà nhìn mình con lớn nhất ân cần mà hỏi thăm cha bại. Trương 322, phụ Quý trực ý nghĩ thất bại. Cha, quả thật có chút nhi mệt chẳng qua khá tốt ta sống qua ngày mai nên thì sẽ không như thế bận rộn rốt cuộc hai ngày này chủ yếu chính là tập trung tinh lực kiểm tra máy móc vận hành tình hình từng đài địa nhìn qua con mắt cũng hoa mắt lượng công việc thiên nhiên sẽ cảm thấy mệnh một ít trương hạo nhiên nhẹ nhàng cơ cơ có chút m ỏ i như tay trái tay phải vững vàng đỡ lấy xe đạp tay lái cười lấy hướng phụ thân tỏ vẻ chính mình cũng không lo ngại đúng lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì vội vàng mở miệng nói ra a đ ú n g cha tối nay ngài cùng mẹ ta tới nhà tới dùng cơm đi chu tử nói nhà ta mấy ngày nay làm đồ ăn nghe lên thì không có hắn làm hương đơn giản chính là phung phí của trời cho nên hắn dự định tự mình xuống b ế t cho chúng ta bộc lộ tài năng trương hạo nhiên vừa nói một bên cố gắng nhớ lại nhìn buổi trưa hôm nay hà vũ trụ nói qua những lời kia sợ lọt mất một chữ hoặc nói sai một câu làm hết sức một chữ không sót từ đầu trí cuối địa c h u y ể n đặt cho cha hắn nghe cho hắn biết ngay lúc đó hà vũ trụ lại nhiều trêu trọc ha ha ha ha trụ tử tên tiểu t ử túi này đều đã làm t r a người làm sao nói còn là trực tiếp như vậy đấy chẳng qua hắn nấu ăn x á t thực khéo mỗi lần được mời đi nhà hắn ăn cơm cũng ăn đến đặc biệt đã n g h i ề n trương vệ quốc nghe xong nhi tử thuật lại về sau nhịn không được cười ha hả đối với hà vũ trụ chủ nghệ không còn nghi ngờ gì nữa thì là phi thường công nhận bất quá trên mặt hắn nét mặt trong nháy mắt cũng theo đó trở nên rợ khóc dởi lên với lại trương vệ quốc nhưng là nhìn lấy hà vũ trụ theo một tiểu thí hải trường thành trẻ danh to xác có thể nói đối với hắn là khá hiểu do đó đối với hà vũ trụ dạng này nôn tử trương vệ quốc đã sớm thành bình thường c h ỉ thấy hắn k h o á t k h o c tay vừa cười vừa nói cha trụ tử người này không chính là như vậy nha bất quá hắn gái miệng này hiện tại xác thực đây trước kia tốt hơn nhiều cũng là ở trong viện đợi hoặc là cùng người quen nói chuyện trời đất lúc nói chuyện hơi tổn hại một chút nhưng đến trong nhà máy đi làm ngược lại là hiểu rõ bao ở miệng của mình sẽ không nói lung tung trương hạo nhiên nghe xong gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hây a nay còn cần phải ngươi mà nói sao trụ tử tiểu tử thúi này a từ kết hôn sinh con về sau đây chính là trở nên ngày càng hiểu chuyện đi trương vệ quốc mặt mũi tràn đầy vui mừng nói hai người bọn họ một bên cưới lấy xe đạp một bên tán gấu bánh xe c u ộ n c u ộ n về phía trước hướng phía cái đó tràn ngập t i ê n hỏa khí tức tứ hợp viện xuất phát làm đến tứ hợp viện lúc hai cha con trùng hợp gặp được sớm đã chờ đợi tại tiền viện chỗ cửa lớn diêm phụ quý nhà a vệ quốc tiểu nhiên các ngươi đây là tan tầm về nhà a nha cả ngày bận rộn bôn ba thực sự là quá khó khăn lạc diêm phụ quý trên mặt mang nụ cười sán g l ạ nhiệt tình chào hỏi ở đâu có thể nói cái gì vất vả a lào diêm chỉ cần có thể n h ờ n g ư ờ i trong nhà được sống cuộc sống tốt vì quốc gia làm ra cống hiến của mình tất cả nỗ lực đều là đặc giá trương vệ quốc n g ự khí kiên định tràn đầy chính năng lượng đúng a tam đại gia chúng ta cho dù là khổ lại mệnh cũng là chuyện đương nhiên nha trương hạo nhiên theo sát phụ thân sau đó phụ hòa nói mặc dù những lời này nghe tới mang theo một ít dối trá nhưng không thể phủ nhận là chúng nó xác thực nguồn gốc từ hai cha con ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất ha ha nếu không nói phụ tử các ngươi hai là làm cán bộ người đâu này giác ngộ tư tưởng chính là cao l ạ c diêm phụ quý cười ha h a trả lời ba người cho chuyện một lát trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con cáo tử về nhà mà diêm p h quý thì tiếp tục tại đại g ữ cửa tựa như đã thành hắn nhân sinh bên trong một đám quen thuộc không bao lâu dịch trung hải lưu hải trung giả đông h ú t lục tục no ngoe theo trong nhà máy tan tầm quay về về phần hà vũ trụ nha hắn là giữa chưa ở trong xưởng làm xong về sau buổi chiều thì trước giờ quay về bên này trương hạo nhiên về đến nhà không bao lâu hà vũ trụ liền mang theo vợ con tới cửa c h ụ tử đến à nha xem xét nguyên liệu nấu ăn đều đã toàn bộ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ rồi hiện tại liền chờ ngươi đến đại triển trù nghệ á trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười nói hắc hắc t i ệ u nhiên vậy ngươi thì nhìn được rồi hà vũ trụ kìm nén không được nội tâm kích động nhanh chóng động thủ bắt đầu xào rau trong chốc lát một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trong nhà trương hạo nhiên phiêu tán ra đây cũng dần dần tràn ngập đến tất cả trong tứ hợp việt trung mà trước hết người được cỗ này mê người mùi cơm chín chính là ở tại tiền viện diêm phụ quý vợ chồng hai người Ừm, mùi vị kia sao như thế nồng đậm hâm kia gia tới. rồi, giống vị không sao Tựa theo con trong như nồng trương lớn nhất trong phòng chuyển tới. Thế nhưng, không đúng rồi, này lên giống như là thường, lên. Diêm, nghe lên như thế hồ Thế thức trụ tử à? là là tiểu n h i ê n cùng cô vợ hắn hẳn là không câu chuyện thật làm ra thơm như vậy phun phun thái đến đây đi lẽ nào là trụ tử chạy đến tiểu n h i ê n nhà đi xuống bếp hay sao tam đại mụ nghe được trượng phu lời nói đồng dạng ý thức được trong đó tồn tại kịp ạ ngươi nói đúng cực kỳ vô cùng có khả năng này a diêm phụ quý vừa nói một vừa dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó diêm phụ quý suy nghĩ một lúc liền d ơ chân lên đi ra ngoài ta đi ra xem một chút đi nhà a nhìn bộ dạng này quả thật là trụ tử chạy đến tiểu nhân nhà xuống bếp tay cầm môi đi rồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sâu đặc sắc nội dung không chỉ như vậy ngay cả trụ tử vợ cũng không có nhàn rội à tia thanh âm nói chuyện chắc chắn không nhỏ lặc diêm v h ụ quý nhìn chằm chặp nhà trương hạo nhiên trong m i ệ n g niệm niệm lại n lại không ngừng cùng, cùng lúc đó cặp tia xảo quệt trong mắt quay tròn trực c h u y ệ n phản phất tại âm thầm trụ tính thứ gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động nói chắn g ra diêm v h ụ quý giờ phút này trong lòng chính tính toán đến cùng muốn hay không đến nhà thăm một chút nhà trương hạo nhiên tiện thể nếm thử trụ tử hào thủ nghệ thuật thuận đường trộn lẫn cầu rượu cọ phần cơm ăn nhưng mà nghĩ lại người ta lúc này chính là nấu cơm lúc chính mình tùy tiện xông vào tựa hồ có chút không thỏa、đáng. giả sử việc này lan truyền ra nhường trong viện đám tia người nhiều chuyện nhóm biết được không chừng hội ở sau lưng làm sao nói n g u y ê n tuyên đâu đang lúc diêm phụ quý tại cửa ra vào xoắn suýt bồi hồi thời khắc trương hạo nhiên tình cờ đạp ra khỏi nhà một chút thì trông thấy tại cửa nhà mình đi tới đi lui do dự diêm phụ quý thế là liền vội vàng tiến lên chào hỏi hây à tam đại gia ngài lao đứng nơi này lắc lư cái gì đâu là tiêu cơm sau bữa ăn tản bộ đâu hay là đụng tới cái gì chuyện phiền lòng nhi à nha ừ m là tiểu n h i n a ta à đây là đang nghĩ một số chuyện đấy sao đúng t i ệ u n h i n nay cột trống trời đi nhà người giúp làm cơm đi diêm phụ quý ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt đứng đấy người là trương hạo nhiên về sau đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần cười lấy hỏi đúng vậy à tam đại gia n à y không hôm nay buổi trưa trụ tử nói nhà ta làm đồ ăn hương vị không đúng mà nói ta cùng vợ ta lãng phí tốt nguyên liệu nấu ăn đâu vừa vặn ta đã nói câu ngươi được ngươi lên a kết quả là thành như vậy chẳng qua còn tốt vừa vặn ta cùng trụ tử rất lâu không có ở một khối uống rượu thừa dịp ngày hôm nay có cơ hội cùng uống cái rượu trương hạo nhiên gật đầu một cái đơn giản hướng diêm phụ quý giải thích một phen nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều dừng lại chỉ là hơi hàn huyên vài câu liền vội vàng cáo từ rời đi dường như hoàn toàn không có mời diêm phụ quý đi trong nhà uống rượu dự định kỳ thực trương hạo nhiên trong lòng rất rõ ràng làm diêm phụ quý mới mở miệng lúc hắn liền đã phát giác được đối phương căn bản không phải thật sự quan tâm bọn hắn nhà nấu cơm sự việc mà là có ý khác địa nghĩ muốn thừa cơ đi nhà hắn cọ một bữa ăn cơm xong do đó đối với kiểu này tiểu tâm tư trương hạo nhiên đương nhiên sẽ không mắc lửa cũng không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi cùng với nó dây dưa ha ha này tiểu nhiên đến cùng là thế nào một chuyện a dựa theo lẽ thường tới nói tiếp xuống hắn lẽ nào không nên mời ta cái này tam đại ra đến nhà hắn đi uống rượu ăn bữa cơm sao diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn qua phía trước ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu giờ phút này hắn chính nhìn chằm chằm trương hạo nhiên dần dần tưng bước đi đến bóng lưng đưa mắt nhìn hắn hướng phía tiền viện đông x ư ơ n g phòng đi đến diêm phụ quý trong lòng âm thầm thầm thì tiểu tử này hôm nay là ăn lộn thuốc gì hay là nói ta trước đó đánh giá ra hiện sai lầm à nhà hắn vừa nay từ lúc nhìn thấy trương hạo nhiên về sau nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng trờ mong trương hạo nhiên hội gọi hắn đi trong hiện thực lại cùng mong muốn một trời một vực cái này khiến diêm phụ quý cảm thấy mười phần kinh ngạc đồng thời cũng ý thức được chính mình tại trên người trương hạo nhiên có ý đồ mưu lợi có thể muốn thất bại ngay trong nháy mắt này một cái ý nghĩ giống như một đạo sẹt qua chân trời tia chấp tại trong đầu hắn thoáng hiện mà qua hắn đột nhiên dừng bước cơ thể hơi nghiêng về phía trước túi đầu xuống để t h ấ p giọng nói phối hợp nói ra không được à trở về phòng có cái gì dùng nha lỡ như đợi lát nữa vệ quốc đi tới trông thấy ta về sau đánh với ta chào hỏi lại mời ta đi tiểu nhiên nhà cùng nhau ăn cơm làm sao đây giờ này k h ắ c này diêm v h ụ quý trong đầu toàn bộ là nhà trương hạo nhiên hôm nay làm kia một bản phong phú vô cùng làm cho người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon nếu không thể chính miệm nhấm nháp một chút những cơm tiết thái đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ thành một kiện cực lớn việc đáng tiếc làm nghĩ đến đây một cô thật sâu tiếp hận cùng khổ sở tình liền không tự chủ được sông lên đầu mà cùng lúc đó tại tiền viện đông trong sưng phòng cha mẹ nhanh tới nhà của ta ăn cơm lạc c h ụ tử đều nhanh muốn đem thức ăn làm tốt đi không đợi trương hạo nhiên đi tới cửa cái kia to lớn giọng liền đã như là một hồi x o é như gió xuyên tấu h cửa phòng vô cùng rõ ràng địa chuyển đến trong phòng mỗi một cái góc đến rồi đến rồi ngươi tên tiểu t ử t h ú này mỏ mẫm ồn ào cái gì nha cùng khóc tang t ự như mẫu thân trần hồng y vi h một bên từ trong phòng bước nhanh đi ra trong miệng một bên miệng m m i ệ m lại n h ả y mà đối với con lớn nhất giật trách trụ từ động tác thế nào nhanh như vậy thái cũng xào kỹ à nha lúc này phụ thân trương vệ quốc thì theo sát lấy xuất hiện tại cửa ra vào mang trên mặt một tia hoài nghi v ẻ khó hiểu hướng ra phía ngoài nhìn quanh cũng mở miệng dò hỏi vậy cũng không ta thế nhưng t r ư ớ c giúp trụ t ử đem thị t cùng thái cũng cắt gọn lặc cha mẹ đi thôi qua đi ăn cơm trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười hồi đáp tốt tốt tốt vậy thì nhanh lên lên đường thôi vừa dứt lời trương vệ quốc liền nắm chắc vợ trần hồng y thì tay hai người cùng nhau cất bước đi ra ngoài cửa mới đi ra khỏi không có xa mấy bước bọn hắn liền thấy diêm phụ quý chính đứng bình tĩnh tại diêm cửa nhà không nhúc ních giống như biến thành một tòa pho tượng lao diêm ngươi này đứng trước cửa nhà làm gì vậy trương vệ quốc c h ầ m c h ầ m vào diêm phụ quý ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò dường như vừa nãy trương hạo nhiên nhìn thấy diêm phụ quý lúc như thế mở miệng hỏi ha ha n à y không trong nhà c ơ m tối còn chưa làm được chứ ra đây đi bộ một chút diêm phụ quý thuận miệng giật cái láo là lấy cớ â ngày này nhi lạnh như thế ngài ra đây toàn bộ lao diêm ngài này hứng thú thật đúng là đặc biệt a trương vệ quốc dợ khóc dợi nhịn không được bắt hắn mở lên nhưng mà như thế trương vệ quốc cũng không có chủ động mời diêm phụ quý đến chính mình con lớn nhất ăn cơm rốt cuộc nhi tử là nhi tử hắn là hắn hắn cái này làm cha không tiện can thiệp quá nhiều bao biện làm hay đúng lúc này trương hạo nhiên chú ý tới diêm phụ quý còn chưa có về nhà thế là mở miệng thăm dò tính hỏi một câu tam đại gia ngài còn chưa ăn cơm đây nếu không đến nhà chúng ta cùng một chỗ ăn chút gì khiến người ngoài ý là diêm phụ quý lại không chút do dự đồng ý ngay nói được nhưng đúng lúc này hắn như là đột nhiên lấy lại tinh thần m ự dạng lại vội vàng bổ sung một câu không không không tiểu nhiên như vậy có thể hay không thái làm phiền mọi người à nha nếu không coi như xong đi bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy có thể hắn bộ kia rõ ràng kìm nén không được muốn nếm thử bữa cơm này nét mặt cùng với mặt mũi tràn đầy trờ mong kích động dáng vẻ cho dù ai đều có thể nhìn ra được nội tâm hắn chân chính ý nghĩ này lao diêm thật đúng là hội chứa đâu nhìn bộ dáng kia của hắn xem chừng vừa nãy tiểu nhiên đến lúc liền đã cùng hắn chạm qua mặt quả thật là danh bất hư truyền t i ế t toán bàn nha được vẫn là để tiểu nhiên mở cái miệng này đi loại chuyện này ta có thể không xem bảo trương vệ quốc đầu góc nhất truyền trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói ôi nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết diêm láo m ắ c ca thật đúng là biết coi bói cái nha trần hồng y t h ì trong lòng cũng âm thầm m i ệ n m ai lên đối phương đến nhưng nàng cũng không mở miệng nhiều lời rốt cuộc loại sự tình này nàng cũng không tiện thay nhi t ử làm chủ n à y có ngượng ngùng gì nha cùng một chỗ đến đây đi tam đại gia ngài nếu là không khẳng đến vậy coi như tính đi trương hạo nhiên vừa nói trên mặt còn toát ra một loại ngài nếu là không đến vậy chúng ta coi như tưởng thật nét mặt diêm phụ quý nghe xong lời này lại nhìn một cái trương hạo nhiên sắc mặt vội vàng đáp ứng nói được rồi tiểu nhiên à kêu tam đại g i a thì từ chối thì bất kính rồi cùng lúc đó trên mặt của hắn còn hiện ra một bộ vội vàng khao khát bộ dáng h i ệ n nhiên là sợ trương hạo nhiên thật sự đem chính mình cho vứt xuống ừ mừng một khối tới trương hạo nhiên k h ẽ cười nói nhưng sau đó xoay người chuẩn bị mang theo diêm phụ quý hồi nhà mình cùng nhau ăn cơm t được rồi vậy ta về trước đi cùng ngươi tam đại mụ nói một tiếng bảo nàng không cần lưu cho ta đồ ăn diêm phụ quý khó nén cảm giác hưng phấn âm thanh không tự giác địa đề cao rất nhiều sau đó tượng đứa bé một dạng chạy chậm đến hướng phía trong nhà chạy như bay vừa đến cửa nhà diêm phụ quý liền không kịp chờ đợi đẩy cửa ra gân cổ họng hô to hai mẹ hắn tiểu nhiên mời ta đi nhà bọn hắn ăn cơm a buổi tối hôm nay ta thì không ở trong nhà ăn lạc nụ cười trên mặt như cùng một đoá hoa cúc nở rộ sán lạn vô cùng tam đại mụ nghe tiếng từ trong nhà đi ra nhìn diêm phụ quý bộ kia dương dương đắc ý dáng vẻ nhìn không được cười mắng nha a lao diêm a việc này thật đúng là để ngươi cho làm thành nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị diêm phụ quý nhanh chóng vươn tay che miệng lại chỉ thấy diêm phụ quý vẻ mặt căng thẳng hạ giọng cảnh cáo nói suýt điểm nhẹ âm thanh hai mẹ hắn chớ để cho tiểu nhiên cho nghe thấy được người ta còn ở bên ngoài hạng nhất ta đây cùng lúc đó hắn còn không ngừng địa nháy mắt ra hiệu ra hiệu ngầm tam đại mụ mau ngâm miệng nghìn vạn lần đừng nói lung tung tam đại mụ tâm linh thần hội gật đầu nhẹ giọng đáp lại nói ừ mừng trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hiểu rõ dường như đã hiểu diêm phụ quý lo lắng thế là hai người ăn ý không cần phải nhiều lời nữa sinh sợ làm cho phiền t o á i không cần thiết đúng lúc này diêm phụ quý chậm rãi nhẹ nhàng nắm tay theo tam đại mụ kia bị chăm chú che miệng bên trên rời đi dường như sợ đánh thức một con đang ngủ say chim nhỏ giống nhau cẩn thận từng ly từng tí khoe miệng của hắn có hơi hướng lên n ế t lên hình thành một không dễ dàng phát giác độ cong một vòng nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt lạc yên hiện hiện hiện nay t i n nụ cười thoáng qua liền mất nhưng lại đủ để cho người cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm, tâm tình â m t vui sướng sau đó diêm phụ quý xoay người sang chỗ khác bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng hướng nhìn cửa đi đến mỗi một bước cũng có vẻ nhẹ như vậy doanh tự nhiên giống như hắn chính đạp trên đám mây dạo bước chân trời lại hình như hắn vừa mới hoàn thành một kiện đại sự kinh thiên động địa hiện tại chính vì người thắng tư thế ngẩng đầu mà bước về phía trước rào bước tiến lên nhìn qua diêm phụ quý từ từ đi xa bóng lưng tam đại mụ nhịn không được thấp giọng nói lầm bầm ha ha cái lao g i ả đáng chết này thật đúng là có một tay a trong thanh âm của nàng để lộ ra tràn đầy khâm phục cùng ý tán thưởng giống như có thể tận mắt nhìn thấy diêm phụ quý tại đây chàng tỉ mỉ bày ra bên trong nhu đ ồ mỗi một chi tiết nhỏ giờ này khắc này tam đại mụ giống đưa thân vào chuyện xảy ra hiện trường tự mình đã trải qua đây hết thảy loại cảm giác này làm nàng nhiệt huyết xôi chào Tim vậy mà lúc này giờ phút này trương hạo nhiên ánh mắt lại không tự chủ được địa rơi vào diêm phụ quý áo kia túi túi bên trên trong lòng tràn ngập tò mò cuối cùng k i m nén không được nội tâm nghi vấn mở miệng hỏi tam đại gia ngài này trong túi thăm dò chút ít cái gì nha vừa dứt lời không chỉ có là chính trương hạo nhiên ngay cả một bên trương vệ quốc cùng trần hồng y thì sôi nổi quay đầu đi đem tầm mắt tập trung đến diêm phụ quý trên người chỉ thấy diêm phụ quý trên mặt lộ r a mỉm cười vui tươi hớn hở giải thích nói ha ha các ngươi cũng đừng xem nhẹ ta này túi nhi trong thứ gì đó trong này thế nhưng chứa ngươi tam đại mụ thân bản thân xào thơm nào ngạt là đâu chuyên môn đem lại coi như đồ nhắm rượu phải biết nay lúc uống rượu nếu ít cụ lạc cảm giác kia thì không đúng nghe đến nơi này trương hạo nhiên nguyên vốn còn muốn nói trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều thái nhưng nghĩ lại lại đem lời nói nuốt trở vào rốt cuộc người ta tam đại gia có bằng lòng hay không mang ít đồ đến làm khách hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện cá nhân bây giờ nhìn tới diêm phụ quý coi như có lòng hiểu chút ít cấp bậc lễ nghĩa mặc dù không nhiều đúng lúc này một thanh â m đột nhiên chuyển đến tu tiểu nhiên ngươi trở về rồi hắc tam đại gia n g à i s a o lại tới đây nguyên lai、like、là hà vũ trụ đang chuẩn bị cùng trương vệ quốc vợ chồng chào hỏi kết quả một chút nhìn thấy đứng ngoài cửa diêm phụ quý lập tức sinh lòng kinh ngạc nhịn không được đặt câu hỏi ha này không phải liền là tiểu nhiên h ả o ý đ i ệ u mời ta vào nhà ăn bữa cơm mà. diêm phụ quý vẻ mặt nịnh hót cười lấy sau đó nhẫn mại tính tình hướng hà vũ trụ giải thích một phen a thì ra là thế hà vũ trụ không yên lòng gật đầu một cái tỏ vẻ mình đã tìm hiểu tình huống lập tức liền không tiếp tục qua nói nhiều c h ụ tử đồ ăn đều đã sao thù ca nếu đã vậy vậy ngươi còn ngốc ngẩn người làm gì chứ vội vàng đến lên bàn uống rượu với nhau ăn thì ta trương hạo nhiên đầy nhiệt tình phát ra mời ra hiệu mọi người sôi nổi ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm tốt tốt tốt chúng ta này liền đi qua đi đi, đi ăn cơm lạ trương vệ quốc cũng liền bận bị phụ họa Cũng tích cực chủ động gọi địa kêu diêm phụ quý cười rạ rỡ hào không keo kiệt địa đối với hà vũ trụ giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng địa thợ dài nói hà vũ trụ nghe được người khác như thế khích lệ tự mình làm thái kỹ thuật cao siêu trong lòng không khỏi âm thầm đại ý nhưng ngoài mặt vẫn là ra vẻ khiêm tốn cười cười nơi nào nơi nào tam đại gia quá khen ta chỉ là tùy tiện làm một chút mà thôi giờ này khác này trong t ứ hợp viện cái khác hộ gia đình nhà thì đã bắt đầu ăn cơm tối tại lưu hải trung trong nhà một nhà ba người chính ngồi vây quanh tại trước bàn cơm chuẩn bị dùng cơm đột nhiên lưu hải trung n gửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc bay tới n h ì n không được kinh ngạc nói ra hoặc này ở đâu ra mùi thơm đấy thế mà còn có thịt lửa mùi thơm không cần nghĩ xem chừng chính là nhà trương hạo nhiên hắn đ ỗ n g chốc thì đoán được mùi thơm nơi phát ra nhưng mà so sánh với diêm phụ quý ra mặt dày lưu hải trung cũng không có chủ động yêu cầu đi nhà trương hạo nhiên ăn chứa uống rượu rốt cuộc hắn vẫn là phải bận tâm một ít mặt m u i lúc này một bên nhị đại mụ thì phụ hòa nói đúng vậy a ta thì ngửi thấy bất quá vừa nãy ta còn cố ý nhìn một chút nhà trụ tử ống khói hình như không có bước khói đấy chẳng lẽ lại trụ tử đi nhà trương hạo nhiên giúp làm cơm đi nàng đưa ra một khả năng tính chương ba trăm hai mươi năm giả trương thị bước vào thúc đẩy sinh trưởng hình thức chương ba trăm hai mươi năm giả trương thị bước vào thúc đẩy sinh trưởng hình thức đó phải là h ắ c n à y trụ tử thật đúng là gặp vận may nay lại cùng nhà l ã o trương leo lên quan hệ đơn giản chính là nhà hãn mộ tổ bước lên khói xanh nha mỗi mỗi của hắn vũ thủy gà cho hạ học bây giờ nhà bọn hắn cùng trương ra kết thành thân gia hiện tại tiểu nhiên thế nhưng trong nhà máy đại lãnh đạo trụ tử tiểu tử thúi này sau này ngày t ố t lành trường l ạ c lưu hải t r u n g mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chính mình vì sao không thể sinh ra một khuê nữ đến đâu nếu là nhà mình nữ nhi có thể gả vào trường gia cho dù không phải gả cho trương hạng nhiên dù chỉ là gả cho trương hạng học vậy cũng coi như không tệ à. kể từ đó bọn hắn lao lưu ra liền có thể cùng nhà lao trương kết thân đến lúc đó tiểu nhiên sao lại không đem hết khả năng địa chiếu của mình mỗi lần ý niệm tới đây lưu hải chung trong lòng luôn luôn tràn ngập tiếc lối cũng nhịn không được thở g i i nói chỉ t i ế c hai chúng ta lỗ hổng không có sinh cái q u ê nữ à. nhưng mà nhị đại mụ nghe nói trượng phu lời nói trong nháy mắt thấy rõ lao lưu nội tâm đ â m chiêu chuyện gì thôi đi hai cha hắn a là cái này ta mệnh trung chú định không có cái đó phức khí với lại ngươi suy nghĩ kỹ một chút tiểu nhiên đối với ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ chiều ứng sao xem xét hiện tại ngươi đều đã lên làm khoa cấp cán bộ á. cho nên nói a ngươi phải học được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ngươi đây nhất định phải nhớ kỹ tiểu nhiên tốt nhà chúng ta cũng giống như vậy nếu tiểu nhiên trong nhà có cái gì chỗ cần hỗ trợ chúng ta nhất định phải dốc toàn lực đi chợ giúp bọn hắn chỉ có dạng này lẫn nhau quan hệ trong đó mới có thể càng ngày càng tốt đem người tới nhà thì khẳng nhất định sẽ nhớ được nhà ta tốt tuyệt đối đừng học diêm l á o khấu cái loại người này cả ngày liền biết tính toán cái này so đo cái đó chỉ muốn chiếm tiện nghi mà không muốn nỗ lực dạng này người ai biết cảm kích hắn đâu nhị đại mụ thấm thiế thổ lộ hết nhìn cái nhìn của mình nha a thật không nghĩ tới a hai mẹ hắn ngài suy tính được như thế chu toàn vô cùng tốt ta hoàn toàn đồng ý ngươi lời giải thích từ nay về sau chúng ta cùng chương gia nhất định phải hữ hảo ở chung rốt cuộc làm người quan trọng nhất chính là suy bụng ta ra bụng người đấy lưu hải trung nhìn bạn già nghiêm túc nói trong mắt lóe ra kiên định chỉ diêm mang nhị đại mũ nghe xong thì thật sâu gật đầu thọ vẽ hoàn toàn đồng ý quan điểm của hắn cũng giơ ngón tay cái lên liên tục tán dương nói quá đúng chỉ có vì tình cảm chân thực đội tình cảm chân thực mới có thể thành lập được chân chính hữu nghị cùng tín nhiệm lưu hải trung ánh mắt tiếp lấy chuyển hướng ngồi ở một bên tiểu nhi tử lưu quang phúc t h â m thiế t dặn dò tiểu t ử tối vừa nãy ta và mẹ của ngươi nói những lời này ngươi đều cho ta nghe cẩn thận ngươi vệ quốc thúc cùng tiểu nhiên ca đều là ta hàng x ó g tốt bọn hắn nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngươi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn biết không mặc kệ là việc lớn việc nhỏ chỉ cần là đủ khả năng ngươi đều phải nghĩa v ô phản cố xông đi lên hỗ trợ với lại à p h à m là nhà lao t r ư ơ n g có chút chuyện gì ngươi cũng muốn tích cực chủ động đi hỗ trợ tuyệt đối đừng từ chối tóm lại đâu nhớ kỹ một câu nếu ngươi năng lực đi theo ngươi tiểu nhiên ca h ả o h ả o trộn lẫn tương lai khẳng định không t h i t t i lưu hải trung nói một hơi một đồng lớn mục đích đúng là cấp cho tiểu nhi từ lập súng sáng tỏ quy củ thực chất trong lòng của hắn có chính mình tính toán t ừ mừng cha ta biết rồi lưu quang phúc nặng nề gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ mà lưu quang phúc thì không đốc tuy nói hay là một mười lăm mười sáu tuổi tiểu tử nhưng mà trong sân nhà ai tốt nhà ai không tốt đều là nhất thanh nghị sở lưu ra một nhà hiện tại chỉ còn lại ba nhân khẩu chính vừa nói vừa cười tàn g câu vui vẻ hòa thuận thắng ngày trôi qua gọi là một mỹ mãn mà cùng lúc đó giả ra bên này lại là một cái khác bức cảnh tượng nhà a này là nhà nào thái làm được thơm như vậy a giả trương thị ngửi được một cỗ nồng đậm mùi tức ăn thơm theo trong viện thổi qua đến trong lòng suy nghĩ khẳng định là xoà trụ nhà đang nấu cơm thế là nàng một bên tự l ầ m b ầ m một bên nện bước toái bộ đi tới cửa ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh nhưng mà nhường nàng ngoài dự đoán là hà ra cửa lớn động thật chặt ông khói trong cũng không thấy một tia khói bếp bắt ra a sao không là nhà trụ tử điều đó không có khả năng a bằng vào cỗ này mùi tức ăn t h m ta có thể kết luận là dưới cây cột trù làm cơm rốt cục là chuyện ra sao giả trương thị lập tức ngây ngẩn cả người nháy mắt lâm vào mê mắm trong đúng lúc này nàng nhũ mày dùng lực hít hà trong không khí hương vị cố gắng tìm ra nguyên do trong đó chậm rãi nàng dường như đã nhận ra một ít dấu vết để lại a thì ra là thế mùi thơm này là từ tiền viện thổi qua tới nhìn xem bộ dạng này trụ tử chuẩn là chạy tới tiền viện nhà ai giúp làm thái đi ừ m để cho ta suy nghĩ thật kỹ đúng rồi khẳng định là tiểu như nhà trải qua một phen suy tư cùng suy luận giả trương thị cuối cùng là rộng mở trong sáng cho ra kết luận chính xác mẹ ngươi đứng cửa nghe cái gì đâu tớ i dùng cơm rồi giả đông h ú t vừa rồi tại giúp đỡ vợ tần hoài như trợ thủ vừa đem làm tốt thái mang sang nhà bếp liền nhìn thấy mẹ hắn tại cửa ra vào dùng cái mũi ngửi tới ngửi lui không biết đang làm gì ha ha nhi tử liền đến giả trương thị một bên đáp lời âm thanh một bên bước nhanh đi vào phòng ôi đây không phải nghe bên ngoài không biết nhà ai làm đồ ăn quá thơm nhà muốn nhìn một chút có thể hay không đ o á n được nàng qua loa giải thích một phen về sau liền không kịp chờ đợi đem đầu ra bên ngoài rối ra dùng sức hít hà trong không khí hương vị a i u mẹ ngươi làm ngươi này cái mũi là mũi chó a nói đoán được có thể đoán được vậy ngài hiện tại biết là ai nhà sao giả đông húc nhìn mẫu thân buồn cười d á n g vẻ nhìn không được cười ra tiếng cười ha hả nhạo báng nhà mình mẹ già ha ha đông húc ngươi lấy đánh phải không nào lại còn dám trêu chọc mẹ ngươi ta giả trương thị nghe vậy vỗ nhẹ nhi tử bà vai nhưng trên mặt cũng không có chút nào n ộ khí ngược lại cùng nhi tử mở lên trò đùa đúng lúc này nàng lại mở miệng nói đông húc à chẳng qua ngươi khoan hay nói tuy nói ta này cái mũi không phải mũi chó nhưng mà ta như thế vừa nghe còn chân biết là ai nhà đồ ăn thơm như vậy n g ư ơ i đoán đoán là nhà ai nhà trụ tử giả đông húc thăm dò tính địa hỏi một câu xem đi liền biết n g ư ơ i đoán sai rồi là tiểu nhân nhà giả trương thị vẻ mặt tươi c ư ờ i công bố đáp án sau đó ha ha phá lên cười vẻ mặt vẻ đắc ý phản phất đang hướng nhi t ử khoe khoang chính mình bén nhảy khiếu giác mẹ n g ư ơ i a n g ư ơ i sao cùng cái trẻ c o n tựa như giả đông húc nhìn mẫu thân cái này phó lao tiểu hài bộ dáng nhịn không được c ư ờ i lấy t r e o ghẹo nói thế nào ghét bỏ mẹ ngươi ta rồi trẻ con thế nào trẻ con vô h u vô lự cái gì thì không cần quan tâm thuốc bao nhiêu a giả trương thị mở to hai mắt nhìn phản bác tiếp theo nàng lời nói xoay chuyển đúng rồi đông hốc à ngươi cùng hoài như dự định lúc nào lại cho mẹ thêm cái mập mạp cháu trai à. ta cũng không thể chỉ có bổng n g n h như thế một c u c cưng quý giá nha giả trương thị vừa nói trên mặt rào rạt ra chờ mong nét mặt chương 326, đồng công, chương 326, đồng công. trong ư trương ơ n bổng ảnh công, bổng ảnh g trợ trợ t r công. nội tâm nàng một thẳng mang một mỹ h ả o nguyện vọng đó chính là có thể lần nữa nên tới một cái đáng yêu cháu trai hoặc cháu gái nhờ toàn bộ gia đình tràn ngập nhiều hơn nữa tiếng cười cười nói nói cùng ấm áp không khí thực chất hơn một năm nay đến nay nàng đều ôm trong lòng nhường con dâu lại sinh một cái h à i t ử ý nghĩ với lại so với nữ hoa nàng càng chờ mong con dâu lần này năng lực sinh cái nam v à tử nhưng lúc đó tần hoại như sinh hạ nữ nhi đồng hoa sau đó tình trạng cơ thể tương đối suy yếu xác thực cần tỉ mỉ điều dưỡng một quãng thời gian vì hồi phục sức khỏe bởi vậy nàng cũng không ngay lập tức thúc giục con dâu lại lần nữa mang thai thời gian thấm t h o á t thời gian như thoi đưa trong nháy mắt đã qua một năm có thửa gần như hai năm dài đằng đắng mà con dâu trong bụng vẫn như cũ không hề có đậu tính gì giả trương thị nội tâm càng thêm lo lắng bất t n âm thầm suy nghĩ việc này tuyệt không thể tiếp tục chỉ hoan đi xuống cuối cùng ngày này nàng không có thể chịu ở tại nhi t ử giả đông húc trước mặt tiến nhập thúc đẩy sinh trường hình thức mẹ ngài đừng vội mà ta cùng hoài như kỳ thực luôn luôn không ngừng lại qua luôn luôn đang cố gắng đấy chúng ta làm sao không nghĩ không ngừng cố gắng năng lực có đứa bé à, nhưng loại chuyện này chân không phải nghĩ có thể thành nha có đôi khi trong lòng càng nhanh ngược lại việc không dễ dàng thực hiện tâm nguyện cho nên ngài liền đem tâm phóng trong bụng đi lại nói sinh trẻ con này việc chuyện còn phải chú ý cái duyên phận giữa hái xanh không ngọt cái tia tới vẫn sẽ đến giả đông húc giọng thành khẩn rất có kiên nhận chấn an nhìn mẫu thân có thể sự thực lại là mấy năm này giả đông húc căn bản không có ý định cùng vợ tần hoài như lại muốn một đứa bé rốt cuộc trong nhà còn có ba cái tuổi còn nhỏ bút bê trở lấy chăm sóc đâu hai người bọn họ lỗ hổng lại thêm mẹ hắn một khối đều thực có chút không ứng phó quá nổi cho nên nói về muốn hay không tái sinh cái em bé vấn đề này hiện nay hắn xác thực còn không động tới phương diện này tâm tư chẳng qua có mấy lời hắn không cách nào cùng hắn mẹ nói thẳng bởi vì hắn quá rõ ràng mẹ nhà hắn tinh khí nếu thương lượng trực tiếp địa phản bác lão nhân ra nàng ý nghĩa kia chắc chắn sẽ dẫn tới nàng mãnh liệt hơn phản ứng đến lúc đó làm cho trong nhà gà bay chó chạy hỗ a đông húc lẽ nào là hoài như cơ thể xảy ra vấn đề gì sao làm sao lại như vậy một thằng không mang thai được đâu giả trương thị n h ư mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cha hỏi đối với cái gọi là duyên phận nói chuyện căn bản không tin tưởng mẹ ngài chớ suy nghĩ lung tung hoài như cơ thể tốt đây không hề có một chút vấn đề đây quả thật là cùng duyên phận thời cơ liên quan đến ta trước đó còn chuyên môn đến hỏi quá lớn phu đâu giả đông húc vội vàng giải thích nói sợ mẫu thân tiếp tục mỏ mẫm cân nhắc hắn nhìn mẫu thân ngữ khí kiên định đ i ệ nói đại phu cũng nói là bởi vì duyên phận chưa tới cho nên mới sẽ một cắm thẳng năng lực mang thai với lại nếu như ta cùng hoài như việt xuất ruột ngược lại việt có thể không mang thai được do đó chúng ta phải kiên nhẫn trở lợi được thuận theo tự nhiên ta tin tưởng duyên phận sớm muộn sẽ tới giả trương thị vẫn còn có chút bán tín bán nghi nhưng nhìn thấy nhi t ử chắc chắn như thế thì thì không nói thêm gì nữa trầm mặc một lát về sau nàng đột nhiên lại mở miệng nói đông húc có phải hay không là thân thể của ngươi xảy ra vấn đề nếu là có vấn đề chúng ta có thể được nắm chặt thời gian nhìn kia giả đông húc ngay cả vội vàng cắt đứt lời của mẫu thân xuất ruột điện nói mẹ mẹ ngài ngài có thể hay không nóng trong tốt c h ú ta t đúng lúc này hắn lại một lần nữa mở miệng nói nói lại nói ta cùng với hoài như đã có bổng lạnh đứa nhỏ này ngài hiện tại cũng có đại tôn tử rồi cho dù thật sự không thể lại mang thai kia cũng không sao nha chẳng lẽ lại ngài còn lo lắng chúng ta giả ra chặt đứt hương hòa đâu dù sao nhà chúng ta có thể không có gì hoàng vị cần phải đi kế thừa a lại nói n à y không đã có bẩm ngạnh nha với lại ngài cho tới nay không phải đều là cương triệu nhất ngài đại tôn tử bẩm ngạnh sao nếu là sau này lại sinh một cái tiểu tôn tử ra đây vậy ngài chẳng phải là sẽ đem người yêu nhất đ ổ i thành tiểu tôn tử giả đông húc tượng ngược lại hạt đậu đùng đùng không dứt địa nói liên tiếp nhưng mà đang lúc giả trương thị dự định há mồm đáp lại lúc bẩm ngạnh đi tới trùng hợp nghe được cha hắn nói tới những lời này trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt lên không chút do dự cho hắn cha giả đông húc một mạnh mẽ ủng hộ chỉ nhìn thấy b ẩ ngạnh đi thẳng tới mụ nội nó giả trương thị trước mặt chém đinh chặt sắt Ta không h y vọng ba ba mụ mụ lại cho ta sinh một đệ đệ không chỉ như vậy đồng mạnh nét mặt kiên định l ạ thường truy cứu nguyên do đơn giản thì là vừa vặn hắn nghe được cha đề cập một phen ngôn luận đó chính là nếu như mình nhiều một đệ đệ như vậy mãi mãi có thể hay không liền không lại đưa hắn coi là tâm đầu nhục yêu thương đây không chỉ như vậy ba ba mụ mụ hắn có thể hay không càng yêu trộm đệ đệ một ít đâu bọn hắn có thể hay không không lại giống như kiểu trước đây yêu thương chính mình tuổi tác còn nhỏ đồng mạnh trong đầu không ngừng hiện ra nghi vấn như vậy tâm trạng càng thêm nặng nề thế là trẻ người non dạ bồng nạnh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm suy nghĩ chân thật không chút do dự đem lời trong lòng nói ra đứa nhỏng đốc ba ba mụ mụ của ngươi cho ngươi thêm cái đệ đệ không thật là tốt sao chờ các n g ư ơ i hai anh em tương lai lớn lên trưởng thành còn có thể hai bên cùng ủng hộ a với lại giả trương thị nguyên bản còn dự định tiếp tục khuyên nhủ một chút đại tôn tử bồng nạnh lại không nghĩ lần nữa bị nửa đường ngắt lời không được không được ta mới không cần đâu mãi mãi ta thật sự không muốn ta chỉ cần có tiểu đương cùng đồng hoa hai cái này mội mội như vậy đủ rồi về sau ta cùng bọn mội giống nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau đồng ngạnh thái độ dị thường kiên quyết dường như không có chút nào chỗ thương lượng giả trương thị thấy thế trong lòng mười phần kinh ngạc nàng chưa bao giờ ngờ tới bẩm ngạnh phản ứng lại hội kịch liệt như thế nàng vội vàng khuyên nhủ tốt tốt tốt không muốn cũng đừng có mãi mãi đáp ứng ngươi không cho cha mẹ ngươi lại sinh một cái đệ đệ được rồi ừng t a ơn mãi mãi ngài yên tâm đi chờ ta về sau trưởng thành nhất định sẽ hào h ả o hiếu kính ngài ta đối với ngài khẳng định so với đợi ba ba mụ mụ còn tốt hơn đồng ngạnh mắt thấy mãi mãi mặt múi tràn đầy vẻ hư sâu liền nắm chắc đôi phương cánh tay bắt đầu làm lúng bắn manh cũng nếm thử dùng ngôn ngữ c h â n an mãi mãi tốt tốt tốt đồng nghĩa ngươi có thể muốn giữ lời nói a về sau nhất định phải đối với bà nội khỏe hiếu kính mãi mãi a giả trương thị vẻ mặt tươi cười vớt ve bảo bối cháu trai đầu tâm tình cũng vì cháu trai dâu ngon dâu ngọt mà dần dần vui vẻ một lát sau giả trương thị nghĩ sâu tính kỹ về sau hay là quyết định không lại dây dưa vấn đề này đ ô n g h ú ca ngươi nói đúng loại chuyện này gấp không được vẫn là phải xem duyên phật đấy nàng cuối cùng bơm xuống t h u c con dâu sinh con t r á c n i ệ m kết thúc về thúc đẩy sinh trưởng chủ đề thảo luận tư mừng tốt mẹ giả đông húc mừng rỡ đáp lại nói tỏ vẻ rất đồng ý mẫu thân thái độ nhưng mà xoay người lại giá đông h ú t lại t h â m thiế đối với nhi tử nói đồng n g h ĩ à ba ba muốn nói với ngươi một sự kiện vừa mới ba ngươi cùng ta giảng những lời kia ngươi nghe một chút là được đừng để trong lòng nha tiếp theo hắn lại ôn nhu điệu nói thêm ngươi thế nhưng ba ba mụ mụ yêu nhất con lớn nhất chúng ta như thế nào không đau tiếp ngươi đây cho nên nha ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có đệ đệ mội mội sau đó hội chết s u n g ái sau đó giá đông h ú t t h â m thiế đối với nhi tử nói ra với lại à ngươi vừa nãy nói như vậy là không đúng cho dù vì sau ba ba mụ mụ thật sự cho ngươi sinh cái đệ đệ các ngươi cũng là ba mẹ thân hải tử là huynh đệ ruột thịt chuyện cũ kể thật tốt huynh đệ một lòng đất vàng trở thành kim ý tứ này tức là huynh đệ trong lúc đó muốn đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau còn có một câu gọi ra trận tra c ó lính đánh hổ thân huynh đệ nói cũng đúng cái này lý nhi chỉ cần người một nhà tâm hướng một chỗ nghĩ k i n h hướng một chỗ xứ thì không có gì khó khăn năng lực chẳng lẽ chúng ta người nghe do chưa ừ n kỳ thực những lời này với các ngươi trong trường học a o sư thường xuyên giảng đoàn kết là một ý nghĩa hiểu không già đông húc kiên nhận cho nhi tử giải thích đạo lý trong đó còn thỉnh thoảng địa an ủi hắn vài câu không bao lâu đồng ngạnh tại phụ thân dốc lòng dạy vào dưới dường như dần dần đã hiểu một chút đạo lý ba ba ta đã hiểu nếu ta về sau có đ ệ đệ ta nhất định sẽ hào hào đợi hắn ta sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi đem ăn ngon cũng lưu cho hắn dường như tiểu đường cùng đồng hoa như thế đồng ngạnh v ẽ mặt thành thật nói ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng chính thức chương ba trăm hai mươi bảy thuyết phục giả trương thị chương ba trăm hai mươi bảy thuyết phục giả trương thị phi thường tốt đồng n ạ n h học được thật là nhanh a không hổ là ba ba con trai tốt giả đông húc vẻ mặt tươi cười đối với nhi tử giơ ngón tay cái lên hào không keo kiệt địa liên tiếp tán thưởng không sai đồng lạnh nghe theo cha ngươi dạy bảo tuyệt đối không sai thật đúng là mãi mãi đại cháu ngoan giả trương thị cũng không phải thường phối hợp địa khen ngợi chính mình thương yêu nhất đại tôn tử đ ồ n g n lạnh đúng lúc này hai người liền thấy đ ồ n g lạnh nguyên bản đường đỏ gò má trở nên đỏ d ự n hiển nhiên là vì nhận tán dương mà cảm thấy thẹn thùng nha đồng n lạnh thế mà còn biết thẹn thùng nha cha cùng ngươi nói à cái này nam tử hán có thể sẽ không dễ dàng như vậy thẹn thùng u giả đông húc nửa đuộn ử a thật địa đuộn h ì n con của mình ba ba ta mới không có thẹn thùng đâu đồng l ạ n vội vàng cãi lại nói cùng lúc đó nghe được phụ thân xưng chính mình là nam tử hán về sau đ ồ n g mạnh nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ đứng ở một bên giả trương thị mắt thấy hai cha con thân mật vô gian chuyển động cùng nhau c h ẳ n g cảnh nhịn không được thoải mái cười ha hạ đợi tiếng cười ngừng sau đó nàng vẫn đang không quên hướng nhi tử căn dặn m ộ t c â u đông hô gà mẹ liền không lại t h ú c giục ngươi nhưng mà đâu và thời cơ chín m u ổ i không sai biệt lắm đến lúc rồi ngươi cùng có thể suy xét cùng hải như lại sinh một cái hải tử nha không hề nghi ngờ giả trương thị rất kỳ vọng con trai của nàng cùng con dâu có thể tiếp tục cố gắng lại sinh một cái hải tử rốt cuộc tại bây giờ thời đại này mọi người phổ biến có khuynh hướng tận khả năng tối đa địa sinh dục đời sau rốt cuộc nhiều người lực lượng đại a thành viên gia đình càng nhiều mặt mũi thì lại càng lớn đồng thời thì càng khó chịu đến những gia đình khác c ư ức hiếp rốt cuộc trên thế giới này thực lực mới là đạo lý quyết định nắm tay người nào lớn ai quyền lên tiếng càng lớn hơn người đó lực lượng mạnh ai có thể có nhiều hơn xem trọng bởi vì cái gọi là tôn nghiêm chỉ ở trên m ũ i kiếm chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn trong l i ê n lấy trong viện nhị đại gia lưu hải trung mà nói đi tạm dừng không nói hắn ở đây nhà máy hồng tinh đảm nhiệm chức vụ gì là cái gì cấp công nhân Cùng với cầm thế nào tiền lương đãi ngộ vẹn vẹn bằng vào nhà hắn ba cái kiệt như lang như hổ nhi tử liền đủ để cho bên cạnh người nhìn mà phát khiếp chỉ cần cha con bọn họ bốn người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí lại có ai dám không có mắt địa đi t r e o chọc bọn hắn đâu lẽ nào sẽ không sợ lọt vào ba cái trẻ tuổi tiểu tử điên c u ồ n g trả thù bị đánh được mặt mũi bầm d ậ p r ă n g rơi đầy đất sao lùi một bức giảng cho dù lưu hải chung cùng các con của hắn trong lúc đó tồn tại một ít mâu thuẫn nhưng khi phụ thân nhận người khác ước hết lúc làm nhi tử thật chẳng lẽ năng lực thờ ơ, ngồi yên không c ò sao như thế chẳng phải là sẽ bị nhà hàng xóm trọc cười tr trái lại dịch trung hải hắn vì sao tại thời điểm trước kia luôn là một bộ đạo đức thiên tôn bộ dáng liên tiếp sử dụng ra bắt cóc đạo đức một chiêu này đến đâu chứ ra loại thủ đoạn này ở niên đại này thường thường có thể nhận được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả bên ngoài còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố nhà hắn không có hài tử không có hài tử thì mang ý nghĩa già rồi có thể bị ăn việt hậu bị người khi dễ theo thời đại trước đến dịch trung hải chuyện gì chưa từng thấy vì thấy cũng nhiều xác định vững chắc sợ sệt do đó hắn phải học được sử dụng đạo đức vũ khí bảo vệ mình cho sân người trẻ tuổi quán thâu xem trọng trường bối lý niệm như vậy Trải qua lâu dù à tư này mà, toàn, là ngày càng i trói người loại niệm, lai tuổi, thời điểm. Lỡ như bị người đạo đức đều đến nạt. trong chặt, có cũng cần còn cơ tư tưởng bắt tương thể suốt t hắn không Nhưng không hắn hay như sân an lớn sợ lý Lỡ vậy bị bị xa y ý khi kết kia nhục, thậm chí hiệu nhà thể như thế nào cho phải. rơi cái loi quạng, nát tan nào cục, cửa có vào lẻ Dù sao trong nhà không con cũng liền mang ý nghĩa thiếu khuyết một phần kiên cố hậu thuẫn cùng sức lực nói một lời chân thật người luôn có tuổi già sức yếu lúc nếu đến lúc đó gặp được chuyện p i ề n t h á i cần phải có người đứng ra thay mình chỗ dựa hoặc là cần muốn thế hệ tuổi trẻ sông ở phía trước cùng người khác tranh đấu lúc lại phát hiện bên cạnh không có có dạng này người có thể dựa vào đây chẳng phải là chỉ có bị đánh phần cho dù đối phương chỉ là cậy vào nhân số đông đảo nhưng thì phải làm thế nào đây đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh thôi bởi vậy dịch trung hải nghĩ tìm một vui lòng cho hắn dưỡng lão mà dịch trung hải trước đó vì sao muốn tại trên người giả đông húc hạ lớn như thế công phu đâu đơn giản lúc mới bắt đầu nhất chính là nhìn chúng giả đông húc người này coi như là qua được h u ố n hồ làm lúc giả đông húc còn là theo chân hắn học tập kỹ nghệ có thể mặc cho hắn nắm bóp chỉ t i ế c sau đó dịch trung hải vô cùng cố chấp đem sự việc làm quá mức nổi tiếng bằng không như là dựa theo lẽ thường ra bài cùng giả ra hảo hảo trao đổi một phen n h ư n g giả đông húc cho dưỡng lao tống trung sự t ì n h chắc hẳn cũng là vô cùng có khả năng thành công về phần sau đó dịch trung hải lại đưa mắt nhìn sang hà vũ trụ thì không chỉ có là bởi vì hắn tự nhận là có thể thoải mái tính toán đến đối phương càng quan trọng chính là hà vũ trụ là đâu biết bằng vào môn thủ nghệ này đủ để nuôi sống chính mình thậm chí cả nhà già trẻ còn không dùng hắn sao đi đến dự tiền lại thêm hà vũ trụ loại đó ngốc núc ních tính cách chỉ nên nắm chắc thỏa đáng cho hắn dưỡng lão như vậy chờ tương lai cho dù hắn dịch trung hải cao tuổi người yếu thời điểm cũng sẽ không có người dám can đảm tùy tiện tới cửa t r e o cho hắn tự nhiên cũng liền không cần lo lắng hội bị người khi dễ nhưng mà dịch trung hải hiện tại trước mắt không có loại phiền não này bởi vì hắn có nhi tử dịch tiểu quân chỉ cần đem nhi tử giáo dục tốt hắn thì không cần phát sâu được rồi mẹ ta hiểu rồi già đông húc ngoài miệng nghiêm túc đồng ý trong nội tâm đồng dạng có thực tế hơn suy tính chương ba t r h ư ơ à vũ trụ say rượu khỏe mạnh vận động chương ba t h hà vũ trụ say rượu khỏe mạnh vận động dù sao cứ như vậy trước đối phó đi qua về phần hắn cùng vợ tần hoài như còn muốn hay không hài từ việc này cuối cùng quyền quyết định đương nhiên vẫn là nắm giữ trong tay hắn a nghe được nhi tử giả đông húc cuối cùng là đồng ý giả trương thị trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống nhưng trên mặt nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều tâm tình vui sướng vì nàng hiểu rõ hiện giai đoạn nhi tử đông húc có thể không muốn lắm lại muốn đứa bé được mẹ không thúc ngươi bây giờ trong nhà này đầu a tất cả đều do ngươi đương ra làm chủ mọi thứ chỉ cần trong lòng ngươi có cái đo đếm nhi là được giả trương thị nhìn trước mắt cái này đã lớn lên trưởng thành kết hôn sinh con một mình đảm đương một phía nhi tử trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tảng nàng hiểu rõ mình không thể lại giống như kiểu trước đây đối với nhi t ử đời sống can thiệp quá nhiều rốt cuộc hắn đã có gia đình của mình hiểu rõ làm sao đi gánh chịu nhiều hơn nữa trách nhiệm đúng lúc này tân hoài như bưng lấy thức ăn nóng hổi từ phòng bếp đi ra nàng một bên đem đồ ăn đặt lên bàn vừa c ư ờ i hô mẹ đông húc nhanh tới dùng cơm lạc các ngươi vừa mới ở bên ngoài nói thầm cái gì đâu giọng tân hoài như ngắt lời mẹ con ở giữa ngắn ngủi trầm mặc nàng vừa rồi một t h ằ n g tại bên trong nhà bếp bận rộn xào chế cuối cùng một món ăn đồ ăn cũng không nghe do phía ngoài nói chuyện vội vàng tiến ra đón tiếp nhận vợ trong tay đĩa sau đó lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống có thể nói chút gì nha chính là nói chuyện thêm thôi mẹ ta vừa nãy ngửi được trong viện bay tới mùi đồ ăn thế mà bông chốc thì đoán chuẩn là trụ tử làm g i á đông húc hời hợt hướng tần hoài như giảng thuật vừa nãy chuyện đã xảy ra cũng không ở trước mặt hướng tần hoài như đề cập mẹ hắn thúc đẩy sinh trưởng một chuyện dường như cũng không muốn nhường nàng vì thế cảm thấy lo lắng hoặc bối rối rốt cuộc hắn thực đang lo lắng thật không dễ dàng mới trở nên bình lặng chủ đề chờ một lúc lại bị lại lần nữa nhắc tới vậy thì thật là làm người đau đầu không thôi a tân hoài như nghe xong hơi cười một chút thầm nghĩ bà bà quả nhiên đối với hàng xóm láng giềng nhà tình huống cũng mười phần hiểu rõ nàng quay đầu nhìn về phía giả trương thị â n cần mà hỏi thăm mẹ ngày hôm nay khẩu vị thế nào ta cố ý làm ngài thích g n nhất thịt kho tàu cùng rau cải trắng hầm thịt l ợ n đâu giả trương thị cười lấy gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn cơm bắt đầu hưởng dụng đ a tối bầu không khí ấm áp mà hòa hợp giữa nhau yêu thích cùng ủng hộ nhường cái này tiểu gia đình tràn đầy ôn hòa mà trương hạo nhiên bên này mấy người thật cao hứng uống rượu ăn lấy c ơ tối trụ tử ng diêm phụ quý mừng khấp khởi uống rượu ăn lấy thái tán dương nhìn hà vũ trụ làm thái ăn ngon ha ha vậy khẳng định a tam đại gia ta tay nghề năng lực k é m sao nếu làm không thể ăn trong nhà máy chiêu đ á i thái năng lực để ta tới làm không có môn này b ỏ cánh cam ta cũng không dám ôm cái này công việc lặc húng chi tiểu nhiên hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đủ vậy ta không đáp dụng tâm đấy nếu không ta từ tâm lý cũng băn khoăn hà vũ trụ vui vẻ trả lời ha ha trụ tử người nói đúng diêm p h quý cười lấy trở về câu và hai người trò chuyện không sai biệt lắm lúc trương vệ quốc bắt đầu làm dậy rồi không khí đối với mấy người nói tới tới tới lao diêm trụ tử tiểu nhiên bốn người chúng ta uống rượu tới tới tới uống rượu uống rượu mấy người ý nghĩa không sai biệt lắm đáp lại sôi nổi dơ lên chính mình trước mắt đóng rượu bát thời gian dần trôi qua thời gian chậm rãi trôi qua rất mau tới đến hơn bảy điểm trồng cái này bỗng nhiên uống rượu một giờ mới kết thúc trải qua một phen lôi kéo trên mặt bàn còn sót lại bốn đại nam nhân lựa chọn rừng ở đây rồi tiểu nhiên đa tạ khoản đại a diêm v h ụ quý hào hứng giặt rào hướng về phía trương hạo nhiên nói xong mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng ha ha tam đại ra khỏi phải khắc khí trương hạo nhiên lời khách sáo trở về một lần có vẻ rất có cấp bậc lễ nghĩa sau đó diêm phụ quý hài lòng nện bức b á t tự bước hướng trong nhà đi đến ha ha này tam đại gia thôi một bữa cơm mà thôi trương hạo nhiên ở sâu trong nội tâm cảm k h á i nói t i ể u nhiên ta và ngươi t ẩ u tự trở về thời gian dài như vậy khó được uống đến tận hứng đấy hà vũ trụ vẻ mặt thỏa mãn nói xong ngươi lai hà vũ trụ vừa cùng lưu lam lĩnh chứng kết hôn lúc cũng không có việc gì còn có thể vợ con rót mấy chén lưu lam không có nói cái gì với lại tăng thêm m ư i đến vẫn đúng là không tiện nói gì nhưng mà sau đó hà vũ trụ thăng chức tăng lương về sau trong nhà điều kiện kinh tế khá hơn một chút uống rượu lượng chậm rãi lớn lên thậm chí có đôi khi tự mình một người uống rượu cũng có thể uống say rồi bởi vậy lưu lam cuối cùng nhìn không được lại thêm lúc này lưu lam đã có thể cầm chắc lấy hà vũ trụ liên trực tiếp cho hắn đến cái cấm rượu lệnh một tháng uống hai lần rượu mỗi lần không thể vượt qua ba lượng cho nên a hà vũ trụ sẽ nói ra một câu như vậy dường như cả người đạt được giải thoát lời nói ha ha ha uống p ả i cao hứng là được trương hạo nhiên nghe nói hà vũ trụ lời nói trong nháy mắt nợ nụ cười còn bên cạnh lưu lam cũng không có làm đối mặt với hà vũ trụ nói chút ít không dễ nghe lời nói ở trước mặt người ngoài nàng cái này là vợ phải cho nhà mình nam người mặt mũi đây là mẹ nàng dạy nàng chờ trở lại trung viện ôm nhi tử nắm khuê nữ lưu lam mới mở miệng đối với trượng phu hà vũ trụ t r e o chọc nói thế nào trụ tử ta bình thường là ngược đ á n ngươi hay là nói ta một tháng để ngươi uống hai lần rượu để ngươi mất h ứ n g a trong lòng ngươi nếu là không cao hứng liền trực tiếp cùng ta nói nha ta khẳng định sửa thật sự a vợ vậy làm sao sửa đâu là một tháng uống mấy lần nha năm lần hay là sáu lần a sao cũng phải một tuần lễ uống một lần q u á n ba hà vũ trụ đang đứng ở say c h u y ê n choáng bên trong trạng thái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng và nghe xong hà vũ trụ nói chuyện lưu lam lập tức nộ khí thì đi lên nội giận đùng đùng đối nó nói ra a ngươi được lắm hà vũ trụ được à vẫn đúng là cảm thấy lao nương ta ngược đãi ngươi đúng không còn năm lần sáu lần ngươi làm muốn lật trời đấy về sau một tháng ngươi cũng chỉ có thể uống một lần rượu lập tức hà vũ trụ cả người g i ậ n mình lập tức lấy lại tinh thần vội vàng đối với vợ ôn tồn nói đừng đừng đừng vợ ta sai rồi ta không muốn năm lần sáu lần cũng không cần một tuần lễ một lần cứ dựa theo hiện tại tiêu chuẩn đến một tháng hai lần uống rượu cơ hội hà vũ trụ đối với lưu l a m một phen định nọt lấy lỏng mới rốt cục không có n h ư ờ n g uống rượu tiêu chuẩn một lần nữa hạ xuống đợt s tăng thêm một chương tuyệt không thừa nhận là tác giả lầm phát ra ngoài Rát rát rát, trường cái tĩnh trường tĩnh chết、dạng. Thế nào như thế thích ngươi như rượu Lưu yên ban yên ban nhìn dạng. nào uống đêm, đêm. Haha, khóc Lam đâu. dở dở có dư âm còn văng vẳng bên thai âm thanh không biết chuyển ra bao nhiêu âm thanh nhưng mà về thời gian qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ hai người ở giữa khỏe mạnh vận động mới thực sự kết thúc n g ư ơ i cái này đáng đâm ngàn đao ma quỷ uống một chút rượu quả thực đây m a n n h ự còn muốn hung lao nương ta lần sau cũng không tiếp tục cùng ngư ơ i dạng này hồ đồ á lưu la n g một bên hờn rỗi địa v ắ n trách một bên mềm nhũng tựa ở đầu giường trên mặt tràn đầy tràn đầy hài lòng cùng thỏa mãn hi hi hi vợ ngươi ngược lại là nói một chút vừa mới trôi qua hài lòng hay không nha cảm nhận được hạnh phúc mùi vị sao hà vũ trụ cười đ ù a t í từng địa đùa nhìn nhà mình vợ trong mắt tràn đầy t r e o tức tâm ý được được được vui vẻ vui vẻ hạnh phúc hạnh phúc lần này cũng có thể đi ngư bộ này đức hạnh thật là khiến người ta vừa yêu vừa ở đấy lưu la m ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào nhưng mà trải qua vừa rồi trường kịch liệt mây mưa sự tình nàng thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn cơ thể càng là hơn không chịu nổi gánh nặng thế là liền thúc giục nói ngươi mau mau thu thập thỏa đáng ta có thể không quản được nhiều như vậy buồn ngủ cực kỳ phải tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi vừa dứt lời nàng liền phối hợp ngủ thật say vừa mới kích tình bành trướng lệnh lưu lam có chút không chịu được nổi thời khắc này nàng chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen thấy vợ đã chìm vào giấc ngủ ha vũ trụ chẳng nhưng không hề vẽ tức giận ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi bắt đầu sửa sang lại đối với một người nam nhân mà nói có thể khiến cho nhà mình vợ tại giường tre trong lúc đó được đến thỏa mãn cũng tán thành năng lực của hắn không thể nghi ngờ là lớn lao cảm giác thành t h u lúc này hà vũ trụ trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui sướng mỹ tư tư hoàn thành nhìn cuối cùng kết thúc công tác ha ha xem ra sau này uống rượu liền phải tìm cơ hội hào hào vận động một cái hà vũ trụ tự mình lẩm bẩm giống như lâm vào nào đó chấp nhận trong đầy trong đầu đều là vừa nãy kia sảng khoái cảm giác thậm chí bắt đầu ước mơ lần tiếp theo tương tự trải nghiệm tới nhưng mà hắn nhưng không có ý thức được có chút cơ hội thường thường là ngàn năm một thờ chỉ có thể nộ mà không thể cầu lần này vợ của hắn lưu lam có thể đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng lần tiếp theo phải chăng còn sẽ như thế trôi chạy chỉ sợ cũng khó dự đoán đợi cho tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng kết thúc công việc công tác thì hoàn thành viên mãn sau đó mệt m ỏ i hà vũ trụ chăm chú địa ôm ấp lấy vợ lưu lam ngủ thật say cùng lúc đó tại diêm ra tam đại gia diêm phụ quý tại uống rượu trở về về sau trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn quả thực cười đến không ngầm miệng được tam đại mụ mắt thấy nhà mình bạn già bộ này dương dương đắc ý bộ dáng trong lòng cùng gương sáng nhi nàng hiểu rất rõ người đàn ông này hiểu rõ hắn chuẩn là lại có chuyện gì muốn khoe khoang một phen kết quả là, k hắn é o lao ngon đoán hiểu lòng người tam đại thuẫn nước đầy thuyền mà hỏi thăm, diêm, trở về rồi. Tiều gì? Tiều nhiên nhà chút nhiên, chính như、diêm、phụ quý dự đoán như thế, làm nhà mình bạn giả phát ra hỏi h người đại diêm, rồi. Tiểu tiểu cái diêm giả Đều Quả quý lòng làm lúc, nước ăn ăn bạn gì, gì tam trở ra mụ mà đầy đồ có về à? à? dự trong nháy mắt trở nên tinh thần phân chấn thần thái sáng láng chỉ thấy hắn vui vẻ ra mặt khoa tay mua chân nói ha ha ha, ha hai h a mẹ hắn nha ngươi là không biết đủ. vừa nãy ta tại tiểu niên h nhà ăn đến bữa cơm kia quả thực là tuyệt không thể tả không nói đến đạo kia làm cho người thèm nhỏ dãi thịt lợn hầm miến vẹn vẹn vừa nhắc tới kia lửa thịt hỏa tiêu thì nhờ người chảy nước miêu a nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng nó rốt cục đến cỡ nào mùi thơm nước m u ố i không thể không nói hay là tiểu nhiên lợi hại à này thịt lửa đều có thể nói mua thì mua thật sự là thái khiến người ta hâm mộ á diêm phụ quý mặt núi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn địa d i n g thuận đoạn trải qua này không chỉ như vậy theo trong ánh mắt của hắn càng có thể phát giác được thời khắc này diêm phụ quý dường như vẫn đắm chìm trong vừa mới tại nhà trương hạo nhiên bên trong thưởng thức qua kia ngừng phong phú món ngon trong khó mà tự cảnh chế ai nha mà ơi lại ăn đến có như thế được quả thực ứng câu nói kia năng lực càng lớn hưởng thụ càng nhiều chỉ sợ chỉ có giống người ta kiểu này làm lãnh đạo nhân vật mới có thể ủ n g có đ ạ i ngộ như vậy qua dạng này ngày tốt lành đi tam đại mụ vừa ước ao vừa đấu kỵ địa cảm khái nói lời nói ở giữa thậm chí toát ra một chút chua xót hứng thú nghe được nhà mình vợ nói ra dạng này ngôn luận diêm phụ quý vội vàng nắm chắc tam đại mụ cánh tay hắn vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng địa cãi lại nói ẹt hai mẹ hắn ngươi cũng không nên ăn nói linh tinh nói bậy bạn b ă n g vào tiểu niên h tài hoa cùng năng lực dù là không làm lãnh đạo thì nhất định có thể vượt qua tốt như vậy thời gian hiện tại ngươi nói nghe được lời này n h ư ờ n ngoại nhân nghe qua không biết còn tưởng rằng người ta tiểu nhiên là lấy quyền lưu tư người đâu cái này có thể toàn bộ là dựa vào hắn tự thân nỗ lực có được hiểu chưa về sau cũng không nên lại như thế nói lung tung mà hắn sở dĩ nói như vậy nguyên nhân có hai thứ nhất chính là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm tất nhiên uống người ta rượu ăn người ta cơm bây giờ lại lại ở sau l ư n g chửi bới người ta cử động lần này thực sự thiếu sót thứ hai thì là bởi vì hán vương mới nói đều xuất phát từ chân tâm thực lòng vài năm nay trương hạo nhiên đến tột u cùng là một người như thế nào có loại nào tài năng có bản lánh hay không trong viện mọi người không khỏi biết được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung người ta dựa vào chân mới thật kiến thắng được hạnh phúc mỹ mãn đời sống hắn tối đa cũng chỉ có thể ở phía sau sinh lòng cực kỳ hâm mộ thôi về phần tại người khác phía sau soi mói thậm chí nói lời ác độc còn không bằng n h ư ờ n g hắn vắt hết vó nghĩ làm sao có thể nhiều tới nhà người khác c ọ vài bữa cơm tới thực tế dù sao loại sự tình này hắn tuyệt đối làm không được tốt tốt tốt ta c ầ m miệm nhìn bộ dạng ngươi như vậy sợ không phải bị người ta dùng một bữa rượu một bữa cơm cho lung lạc lấy rồi bất quá ngươi nói quá đúng rồi nay tất cả đều là chương gia tiểu tử kia lẽ ra được ai bảo hắn như vậy có bản lĩnh đâu tam đại mụ gấp vội k h o á t k h o tay t á n đồng nói tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng bạn già diêm phụ quý quan điểm đúng thế chúng ta mặc dù trong đầu rất hâm mộ nhưng cũng chỉ có thể trông mong nhìn cái k i a cùng tiểu nhiên nhà hòa thuận vệ quốc nhà giữ quan hệ tốt chỗ vẫn là phải tận tâm tận lực mới được có thể cùng lợi hại như thế người làm hàng xóm thế nhưng đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm công việc tốt nếu ngay cả loại cơ hội này cũng bắt không được vậy chúng ta tránh không được ăn cơm khâu người sao diêm p h quý giọng nói p h ậ phồng tinh tế tràn đầy phấn khởi nói có thể là vì vừa uống chút ít rượu nguyên nhân cả người có vẻ đặc biệt phấn khởi tốt tốt tốt những đạo lý này ta đều hiểu không cần đến ngươi lặp đi lặp lại nhắc tới ngươi thì yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi tam đại mụ vội vàng đáp lại nói sau đó nàng chấm dứt rừng địa mở miệng nói tới tới tới lao diêm nhìn xem ngươi uống một chút rượu nhanh đi rửa cái mặt theo đuổi cái nước nóng chân sau đó lên giường nghỉ ngơi đi thôi theo tam đại mụ nói ra những lời này trong có thể cảm nhận được nàng đối với mình bạn già chân thành tha thiết quan tâm tình tốt ta cái này đi diêm phụ quý sảng khoái đáp ứng một tiếng nhưng sau đó xoay người đi về phía chậu nước bắt đầu nghiêm túc rửa mặt rửa chân hắn cẩn thận dùng sức thanh tẩy lấy trên mặt mũi một cái bộ vị mà rửa chân còn cố ý ngâm một hồi lâu phảng phất muốn đem một ngày mọi mệnh cùng phiền não cũng vứt bỏ cùng lúc đó trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu vừa mới tẩy xong nồi bắt chậu hoàn thành tất cả việc nhà bọn hắn cùng nhau sau khi đánh răng rửa mặt xong nhẹ nhàng bỏ lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi trương hạo nhiên ôn nhu địa đối với bên cạnh thư hiểu nói vợ nhanh ngủ đi ngày mai còn phải sớm hơn lên đi làm đấy lý thư hiểu mỉm cười gật đầu dựa vào trong ngực trương hạo nhiên cảm thụ lấy kia phần yên tĩnh cùng ôn hòa mà đối với say rượu lái xe loại hành vi này hay là mở xe cá nhân loại chuyện này, c h ư ơ n g hạo nhiên là tuyệt đối sẽ không nếm thử này nếu tại lái xe trong quá trình đã xảy ra chuyện gì bất ngờ hay là ở đâu dập đầu nhìn đụng thậm chí dẫn tới cái gì tác dụng phụ hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi đến lúc đó lại thế nào hối hận thì không làm nên chuyện gì đương nhiên nhà khác xe cũng không thể say rượu điều khiển c h ư ơ n g hạo nhiên không làm được chuyện như vậy theo thời gian trôi qua bóng đêm dần dần d à i người trong viện nhóm thì sôi nổi bước vào ngọt ngào mộng đẹp toàn bộ thế giới đều bị yên tĩnh bao phủ chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió cùng rất nhỏ tiếng n y đánh vỡ phần này yên tĩnh tại cái này yên tĩnh ban đêm mọi người trong giấc mộng cũng chờ mong một ngày mới đến t r ư ơ n g ba trăm ba mươi năm chính thức khởi công trước t r ư ơ n g ba trăm ba mươi năm chính thức khởi công trước sáng ngày thứ hai sán lạn dương q u a n g vòng qua cửa sổ chiếu sáng cả phòng nhưng mà cùng dĩ vãng khác nhau là t r ư ơ n g hạo nhiên cũng không có tượng bình thường giống nhau sớm tỉnh lại đêm qua tại chính mình nhà trường náo n h i ệ t tiệc rượu n h ư ờ n g hắn uống đến có chút say mê giờ này khắc này hắn vẫn như cũ đắm chìm trong ngọt ngào trong m ộ n g đẹp rốt cuộc ngẫu nhiên ngủ nướng cũng là có thể đã hiểu nha thiếu nhiên rời r giờ rồi nhanh đi rửa mặt một chút sau đó đến ăn điểm tâm nha lý thư hiểu khỏe môi n ế c lên một vòng nụ cười âu ngu nhẹ giọng hô hoán trượng phu của mình thanh âm của nàng còn như tiếng trời vui t h a i trương hạo nhiên chậm rãi mở to hai mắt nhìn lên trước mắt xinh xắn động lòng người thê tử đáy lòng dâng lên một cỗ nồng nặc yêu thương thư hiểu cảm ơn ngươi khổ cử tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi hôm nay lại ngủ quên mất rồi không c ó giúp đỡ ngươi làm điểm tâm đấy hắn nói lời này chủ yếu là cảm thấy vợ lý thư hiểu sát thực m ệ n h vì còn phải trông nom trong nhà hai hải tử nói xong hắn r ộ i lưng một cái từ trên giường đứng lên hướng phía trong viện đi đến chỗ nào có một cái đơn giản trậu rửa mặt kỳ thực chính là bình thường dùng để giặt quần áo a o nước vừa vặn cửa nhà hắn có một cái lý thư hiểu hơi cười một chút khe k h ẽ lắc đầu tỏ vẻ cũng không thèm để ý không có quan hệ ngươi uống rượu x o n g sau đó cần một chút thời gian đến khôi phục thể lực đấy với lại ta cũng không thấy được m ệ n h nha chỉ là nhìn xem ngươi còn đang ngủ liền muốn trước tiên đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng và ngươi đứng lên ăn với lại chúng ta trong viện nhà ai không phải nữ nhân sáng sớm nấu cơm đâu ngược lại là ngươi luôn luôn đối với ta tốt như vậy nhường trong lòng ta sửa ấm đâu lý thư hiểu ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã như là xuân hoa nở rộ vui sướng ngay bình thường trương hạo nhiên phạm là có chút thời gian ở không luôn luôn chủ động gánh chịu các loại việc nhà giúp đỡ làm trợ thủ kia càng là hơn hạ bút thành văn sự tỉnh có đôi khi hắn lên được đây lý thư hiểu sớm hoặc là làm lý thư hiểu hoang mang vô cùng không dành lúc hắn liền sẽ đem trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xử lý được ngay nắn g t r ậ tự t có điều có thứ tự luận đến xào rau nấu cơm c h i đạo bất hòa chuyên nghiệp đầu bếp đi so sánh đã bình ổn thường đến so sánh chương hạo nhiên có thể nói là người trong nghề a đến không hết có bao nhiêu hồi h ắ n tự mình buộc lên tạp dề đi vào nhà bếp là người một nhà tỉ mỉ làm ra từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn trong sinh hoạt những thứ này nhỏ bẽ về v không một không cho lý thư hiểu cảm giác sâu sắc vô tận hạnh phúc cùng thì nguyên nhân chính là như thế có thể trong viện những nữ nhân khác nhóm sinh lòng hâm mộ thậm chí có chút lòng mang ghen ghét người còn có thể ở sau l ư n g xì xào bà tán chỉ trích lý thư hiểu lười biếng các loại lời nói nhưng mà đối với những lời nói bóng gió này lý thư hiểu căn bản chẳng thèm ngó tới trong nội tâm nàng rất rõ ràng những người kia đơn giản chính là đỏ mắt cùng ghen ghét chính mình tìm được rồi một xuất sắc như thế người chồng tốt thôi và r ử a mặt xong rồi c h ư ơ n g hạo nhiên người một nhà tử bắt đầu ăn xong rồi yên tâm mà một bên sớm đã đến lý lao gia tử thì là một bộ thành thói quen dáng vẻ trong lòng âm thầm cô hai cái này hai tự a tình cảm vẫn luôn là thâm hậu như vậy tuy nói có khi s á c thực có vẻ hơi chẳng án nhưng như vậy ngược lại càng tốt hơn một chút hơn rốt cuộc giữa vợ chồng tình cảm ai không nóng nhìn càng ngày càng tốt ngày càng hài hòa đâu lúc này chỉ thấy trương hạo nhiên một bên miệng lớn ăn lấy vợ nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo một bên khen không dứt miệng nói ừ m ừ n vợ n g ư ờ i này cháo thịt nạc trứng bắc thảo làm được thật là quá mỹ vị trong lời nói tràn đầy đối với thê tử chủ nghệ ý tán thưởng lý thư hiểu nghe lời ấy lòng tràn đầy vui mừng nhìn hướng trượng phu của mình trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn nhẹ giọng ánh mắt của nàng ôn nu như nước giống như có thể đem người hòa tan đồng dạng cuối cùng lý lao gia tử thực sự kìm nén không được nội tâm vui sướng khỏe miệng hơi dâng lên không ngừng địa cười trộm nhưng mà vì để tránh cho quái dày đến này vợ chồng trẻ hắn còn không phải không dùng sức nghẹt lấy để tránh cười ra tiếng bộ dáng như vậy quả thực nhường hắn cảm thấy khá khó xử nhịn lúc này mắt s ắ c lý thư hiểu chú ý tới g i a g i a nét mặt khắc t h ư ờ n g tựa hồ tại bật cười nhưng lại cố nén không lên tiếng thế là hiếu kỳ hỏi ra ra ngài làm sao rồi chỉ thấy lý lao gia tử đầu tiên là xước sở sau đó cười lên ha hả giải thích nói ha ha không có việc gì chính là xem lại các ngươi vợ chồng trẻ như thế ân ái ngọt ngào ta cái lao nhân này trong đầu vui vẻ nha đúng hai người các ngươi lỗ hổng làm ta không tồn tại tốt cái kiểu kiểu gì thì kiểu gì ha ha ha nói xong lý lao gia tử lại là một hồi cởi mở tiếng cười quanh quần trong không khí hắn bị cháu gái ruột hỏi lên như vậy cuối cùng không nhịn được thoải mái phá l ê n cười được rồi ra ra n g à i sao có thể như vậy chê cười người ta đâu lý thư hiểu mân mê miệng nhỏ trên mặt lộ ra một tia không vui nhưng nhiều hơn nữa hay là tượng hải từ ngây thơ nhưng mà nàng tiếp nguyên bản trắng n o n gò má giờ phút này lại nổi lên một tầng đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt không còn nghi ngờ gì nữa có chút ngượng ngùng người yêu như làm vườn theo lý thư hiểu vừa nãy biểu hiện có thể hiểu rõ trương hạo nhiên đem lý thư hiểu chiếu cố rất tốt mà lý thư hiểu đồng dạng đáng giá trương hạo nhiên đối nàng tốt như vậy ha ha ha ha lão gia tử ngài cũng đừng lại trêu đùa thư hiểu nha ra mặt nàng ngọc đây trương hạo nhiên nhìn ra giang l ị c h ngậm cười lấy không có chút nào bởi vì bị lão nhân ra nói đùa mà cảm thấy không vui ngược lại là giả vờ lên che chở chính mình vợ không sai chương Hảo Nhiên ba trăm ba mươi mốt năm chính thức khởi công chương ba trăm ba mươi mốt năm chính thức khởi công thế là người một nhà liền yên lặng không nói địa ứng lên chào đến hưởng thụ phần này yên tĩnh bữa sáng thời gian sau khi ăn điểm tâm xong trương hạo nhiên dẫn đầu đứng dậy rời đi mở một ngày đầu bận rộn công tác mà lý thư hiểu thì trước tiên cần phải chăm sóc hải t ử ăn no về sau mới có thể tiến về văn phòng khu phố đi làm hôm nay là trong nhà máy một phần nhỏ người trước giờ khởi công ngày thứ hai lại là cả ngày công việc trương hạo nhiên trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút không ngừng kiểm tra cùng giữ gìn tốt máy móc thiết bị vận chuyển cuối cùng buổi chiều trước khi tan việc t r ừ n g nửa canh giờ tất cả công tác chuẩn bị cũng đã làm xong liền đợi đến ngày mai trong nhà máy chính thức khởi công đến lao lưu không có chuyện gì ta t r ư ớ hồi phòng làm việc trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đối với lưu quốc cường nhẹ nói được rồi trương sở trường ngài về trước đi nghỉ ngơi đi bên này có ta chằm chằm vào đâu ngài yên tâm t r ă m phần lưu quốc cường ánh mắt kiên định tràn ngập tự tin vô vỗ bộ ngực của mình l ờ i t h ề son sắt hướng trương hạo nhiên làm ra bảo đảm trương hạo nhiên quay người về đến văn phòng nhẹ đóng cửa khen môn đi đến chuyên thuộc t r ư ớ c ghế ngồi xuống qua loa thả lòng cơ thể để cho mình tăng cứng thần kinh đạt được một lát thư giãn nhất thời nghỉ ngơi sau đó hắn đứng dậy n h ệ bước vững vàng nhịp chân đi về phía bản làm việc bắt đầu hết sức chăm chú địa sửa sang lại trên mặt bản chất như núi văn kiện cùng phức tạp vụn thời gian l ạ n g y ê n trôi qua mỗi phút mỗi giây cũng có vẻ quý giá như thế ước chừng mười mấy phút qua đi một hồi thanh thúy hêm hai tiếng trung tan học đống nhiên vang lên phá vỡ trong văn phòng yên tĩnh không khí trận này tiếng trung ký hiệu nhìn nhà máy một ngày làm việc sắp kết thúc các công nhân có thể thả ra trong tay việc thường t h ụ thuộc về mình lúc tan việc ánh sáng tiểu không a đây là ta hôm nay tổng kết ra một vài vấn đề điểm ngươi ngày mai có thời gian giành lại cẩn thận trải vớt một lần nếu gặp được có nghi vấn hoặc là chỗ không rõ khắc l ạ quá tùy thời tới tìm ta hỏi là được được rồi hôm nay trước hết như vậy đi sớm chút tan tầm về nhà nghỉ ngơi trương hạo nhiên vừa nói một bên đem một c h ồ n g văn kiện thật dày đưa tới trợ lý từ k h ô n trước mặt cũng thấm thiế dặn dò được rồi n h i ê n ca ta biết rồi từ k h ô n cung kính tiếp nhận văn kiện tài liệu gật đầu lia liệu tỏ ra hiểu rõ và từ k h ô n tại đem văn kiện cất ký đồng thời trương hạo nhiên nhìn về phía trên mặt bàn còn lại những văn kiện này được hay là thừa dịp hai ngày này có thời gian hảo hảo sửa sang lại suy nghĩ đi dù sao công tác mãi mãi là làm không xong mà vội vàng thu dọn đồ đạc đi rồi bởi vì cái gọi là tan tầm không tích cực tư tưởng có vấn đề trương hạo nhiên trong lòng nghĩ như vậy động tác trên tay thì nghiêm túc nhanh chóng nắm tay viết nhật ký khép lại thu vào trên b à n làm việc trong ngăn kéo đồng thời còn vô cùng cẩn thận trên mặt đất một cái tiểu ổ khóa lúc này mới yên lòng đứng dậy chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ra ký túc xá đi vào rừng xe lều một chút thì nhìn thấy phụ thân trương vệ quốc chính tay v i ệ n xe đạp ở đ ằ n g kia chờ đợi mình đấy cha ngày ngày hôm nay cảm giác làm sao a hội sẽ không cảm thấy hơi mệt a trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy ân cần địa mở miệng hỏi chỉ thấy trương vệ quốc niết miệng cười họ vô này tiểu tử thối thế mà ngược lại quan tâm tới lao tử tới rồi kể ngươi nghe chỉ bằng cha ngươi ta này thân thể cốt rất cường trắn đấy căn bả ngược lại là người bản thân bận rộn cả ngày tiếp theo khẳng định quá sức đi rốt cuộc có mệt hay không à. trương hạo nhiên vội vàng xua tay cười lấy chân ăn nói chân không mệt chân không mệt rốt cuộc hôm qua mới là ta qua tết ngày thứ nhất nha bao nhiêu có thể biết có chút không phải lắm nhưng hôm nay đã thật nhiều nha thành vậy ta cứ yên tâm rồi trương vệ quốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý tỏ vẻ nhận nhưng nhi tử lời giải thích vừa dứt lời hai cha con liền tuần tự cưới trên xe đạp hướng phía nhà phương hướng chạy tới dần dần biến mất tại nhà máy hồng tinh ngoài cửa lớn trên đường đi hai người vừa nói vừa cười hướng phía nhà phương hướng bước nhanh tiến lên ước chừng qua mười mấy phút bọn hắn cuối cùng đã tới số chín mươi lăm tứ hợp viện trước cửa nha vệ quốc t i ể u nhiên hai người các ngươi tàn tầm trở về rồi hôm nay công tác vất vả sao vừa nhìn thấy bọn hắn cửa diêm phụ quý ngay lập tức chào đón ân cần mà hỏi thăm không có mẹ ệ hay không lao diêm hay là ngươi làm lao sư thoải mái nha ngày nghỉ d à i như vậy muốn tới tết nguyên tiêu sau mới lên ban thật là khiến người ta hâm mộ nha trương vệ quốc vẻ mặt tươi cười t r e o g ẹ o nói ai nha ngươi cũng đừng chỉ xem ta phóng giả t r ư n h a kỳ thực ta thì ước gì sớm chút hồi trường học lên lớp đâu diêm phụ quý k h o á t khoác tay nghiêm túc hồi đáp hắn nói được cũng đúng lời thật lòng rốt cuộc nhiều công tác một thiên có thể nhiều dãy một chút tiền ai sẽ theo tiền không qua được đâu ha ha ha ha l ã o diêm a tất nhiên thật không dễ dàng có một nghỉ ngơi thời gian cũng đừng lại nhớ đi làm dãy chuyện tiền a cái kia nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nha trương vệ quốc liếc mắt xem thấu tâm tư của đối phương người lấy khuyên ngủ đúng vậy a vệ quốc người nói đúng diêm phụ quý gật đầu t ỏ v ẻ đồng ý đối phương cách nói mấy người nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con riêng phần mình về nhà vừa vào nhà trương hạo nhiên liền thấy đã đến nhà lý thư hiểu hắn bước nhanh đi ra phía trước ân c ầ n hỏi vợ hôm nay sao hồi đến sớm như vậy nha lý thư hiểu hơi cười một chút ôn nu hồi đáp tiểu nhiên ta cũng vậy vừa mới về đến nhà không lâu nha thế nào ngươi hôm nay công tác có m ệ n hay h không a ánh mắt của nàng tràn đầy quan tâm cùng yêu thương không có m ệ n hay h không trương hạo nhiên ngay cả vội k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ chính mình tinh thần c h à n đấy tiếp theo hắn lại n ị c h ngợm cười cười nói với lại ta không chỉ không mẹ buổi tối ta sẽ càng nỗ lực a tranh thủ để cho mình mẹ một ít bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung nghe nói như thế lý thư hiểu trên mặt nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng giống hoa đào nở dậu kiểu diễm động lòng người nàng nhẹ nói được vậy liền nhìn xem ngươi buổi tối biểu hiện rồi trong lời nói để lộ ra một chút chờ m o n g t ỉ n h hai người nhìn nhau cười một tiếng trong không khí tràn ngập ngọt ngào khí tức đúng lúc này những tiêu ban ngày đi làm đám người thì bắt đầu lần lượt về nhà cùng lúc đó ở tại phụ cận cái khác hộ gia đình trong nhà c h u y ê n g i a trận trận tiếng nghị luận trọng tâm câu chuyện chính là về ngày mai nhà máy chính thức khởi công chuyện tại cái này đơn thuần mỹ hảo thời đại trong mỗi người đối đãi công tác cũng tràn đầy nhiệt tình cùng nhiệt tình bọn hắn tích cực vì chăm chỉ nỗ lực làm linh có đôi khi các công nhân thậm chí tình nguyện bỏ cuộc nghỉ ngơi cơ hội chủ động yêu cầu ở trong xưởng tăng giờ làm việc vì cuộc sống tốt hơn phấn đấu không thôi t i ể u này k i n h nghiệp tinh thần khiến người khâm phục không thôi cũng trở thành thời đại này đặc biệt một phong cảnh tuyến mà kiểu này tinh thần vì sao mà đến trừ ra cái này có thể kiếm nhiều tiền một chút là một mặt tính tích cực cao lại là một mặt khác mà tính tích cực cao từ đâu tới đây còn không phải theo công nhân địa vị cao mà đến có thể đơn giản điểm chính là nhân vật chính ý thức sau buổi cốc tối đem hai đứa bé thu xếp tốt trương hạo nhiên lý thư hiểu hai lỗ hổng mở ra ngọt ngào hành trình tiểu nhiên có m ệ n hay h không a chờ thứ nhất chàng lữ hành sau khi kết thúc lý thư hiểu quan tâm hỏi đến nhà mình nam nhân không có m ệ n hay h không vợ người thật đẹp nói xong trương hạo nhiên lại bắt đầu lần thứ hai đào nguyên hành trình đợi xong việc qua đi hai người đơn giản dọn dẹp xong liền ôm nhau mà ngủ sáng sớm hôm sau cũng không chịu ảnh hưởng trương hạo nhiên sớm rời khỏi giường sau đó đánh răng rửa mặt tan điểm tâm mà trong sân người ăn xong điểm tâm về sau lục tục đi làm cùng lúc đó hôm nay Nhà găng hồng tình năm xuân chính công. Trương thép thức khai Hoài máy mùa sau Lý đến ứ Đức c trước trước tới tìm Trương tới tìm xin giúp Hoài xin giúp đỡ. đỡ. đ Lý nhà máy gang thép hồng tình, tình không lâu sau trương hạo nhiên ở văn phòng cái mông vừa sát bên đế thậm chí còn chưa kịp cảm thụ một chút cũ kia ấm áp sức đ ư c đâu lý hoài đức liền lòng như lửa đốt nhanh như điện c h ư ớ c và vào buổi sáng tốt l à n h ba t h i ể u nhiên lý hoài đức trên mặt treo đầy sán lạn vô cùng nụ cười đây nhận tình hướng chính hết sức chăm chú tại sửa sang lại văn kiện trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi h ã cha cha lão lý hôm nay đến t ộ i cùng là quát cái gì hoài phong lại đem ngài cho thổi đến ta nơi này à nha hơn nữa còn đến sớm như vậy chẳng lẽ lại là có cái gì lựa cháy đến nơi về gấp trương hạo nhiên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến dùng tràn ngập lo nghĩ cùng nghi k ỵ ánh mắt gắt gao tiếp cận lý hoài đức đương nhiên trên mặt hắn còn mang theo t r e o tức hưng thu ở bên trong h i ệ n nhiên là tại cùng lý hoài đức nói đùa bất quá trương hạo nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ này lao lý bình thường thế nhưng chưa từng như vậy tích cực chủ động qua vừa sáng sớm thì không kịp chờ đợi đổi tới chính mình chỗ này đến không cần phải nói khẳng định là gặp được cái gì chuyện khó giải quyết tới tìm hắm thương lượng Quả nhiên, chính như Trương hạo Nhiên Hạo dự đúng o Hoài á n như tiên là hắc hắc ngây ngô hai tiếng, sau đó một bên bên thế, hắc hắc hai cười một thai. Một Lý là Đức đầu đó đầu đ sau bước vỏ ớp đúng địa mở miệng nói, ừ, cái đó. Đúng mở miệng Ừm, nói, cái là có chút chuyện nhỏ muốn cùng ngươi nhắc tới nhắc tới đồng thời thì muốn nghe xem ngươi đối với chuyện này ý kiến thành a lao lý có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi chỉ cần là ta có thể rút ta nhất định sẽ không chút dò dự đi làm trương hạo nhiên vừa nói một bên hung hăng nuốt lồng ngực của mình ngựa khí kiên định tràn ngập tự tin là như vậy hiện tại lại đến chúng ta xưởng hàng năm khởi công lúc dựa theo hai năm trước dĩ vãng truyền thống Ta t h ư lão lý ư ngươi thế nhưng chúng ta xưởng giám đốc ca lao quách càng là hơn trong nhà máy bí thư các ngươi một là một tay một cái là người đứng thứ hai chẳng lẽ còn năng lực sợ cái này mới vừa nhậm chức lô phó giám đốc sao ngươi đây không phải đang nói bộ mà trương hạo nhiên trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cất cao r ộ n g treo g ẹ o đối phương ai nha làm sao lại thế ta lão lý người nào sẽ sợ hãn kỳ thực chủ nếu là bởi vì cái này lô phó giám đốc phía sau có người người này đúng là hắn nhạc phụ tuy nói nhạc phụ của hắn mặc dù cùng cha vợ của ta trước cấp giống nhau nhưng người ta thế nhưng ở hạch tâm bộ môn công tác quyền lực có thể đầy cha vợ của ta lớn hơn cho nên nói từ năm t r ư ớ c vị này lô phó giám đốc đến s ư ở n g chúng ta tiền nhiệm đến nay nhạc phụ ta thì đặc biệt dặn dò qua ta ngày bình thường cố gắng tránh cùng hắn sinh ra xung đột đương nhiên rồi ta còn không phải thế sao sợ sệt hắn à, đơn thuần chính là không muốn bởi vì việc này từ đó ảnh hưởng đến xưởng chúng ta ban lãnh đạo ở giữa hài hòa không khí mà lý hoài đức vội vàng giải thích nói a nguyên lai、like、là như vậy a lao lý kia nếu đã vậy ngươi tìm ta lại là vì sao đâu ta cũng có thể giúp được việc gấp cái gì đâu với lại lần này trong nhà máy tổ chức khởi công rút thưởng hoạt động vốn chính là vì cho các công nhân nhu cầu phúc lợi a chẳng lẽ lại này lô phó giám đốc ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao nếu để cho các công nhân phát hiện trong chuyện này chuyện ẩn giấu chỉ sợ hắn hụi được mọi người ở sau lưng chỉ, chỉ trỏi đ â m hắn c ủ ố n g à? t r ư ơ n g hạo nhiên sau khi nghe xong vẫn còn có chút hoang mang khó hiểu hoàn toàn đoán không ra lý hoài đức ý đồ việc này hắn đương nhiên hiểu rõ cho nên sau đó đối phương lựa chọn đem ý kiến làm một chút sửa chữa rút thưởng hoạt động tiếp lấy giữ lại nhưng là hoạt động phần thưởng không có trước đó như vậy phong phú rồi lý hoài đức t a o mày vẻ mặt sầu khổ địa tiếp tục nói nhưng vấn đề là sớm tại một năm trước ta ngay tại trên bản cùng trong nhà máy các công nhân khoe khoang khoác lắc a làm lúc nói đến rõ ràng nếu chúng ta xưởng phát triển được càng tốt thực lực tổng hợp trở nên càng thêm cường đại k càng càng vậy hắn buồn bực hỏi lão lý vậy ngươi vì sao không tại các công nhân trước mặt nói rõ quyết định này nhưng thật ra là lô phó giám đốc ở dưới đâu cứ như vậy hoan ước liền để hắn đi bờ mái sau khi nói xong dường như cảm giác được chú ý của mình rất không tệ trương hạo nhiên lại vội vàng nói thêm đúng rồi còn có a ngươi tìm ta rốt cục năng lực giúp đỡ được gì nha nếu tại chuyện này thượng cần bỏ phiếu tỏ thái độ ngươi cứ việc yên tâm ta tuyệt đối không chút do dự ném ngươi một phiếu hắn vô bộ ngực lời thề son sắt mà bảo chứng đạo mà lý hoài đức nghe trương hạo nhiên như thế cờ xí rõ ràng địa giúp đỡ chính mình trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m cảm động hết sức trong lòng âm thầm suy nghĩ nói quả nhiên cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy hô nhiều năm như vậy lý o lý tiểu lao đệ quan hệ này không phải trắng chỗ thời k h ắ c mấu chốt thật có thể trông cậy vào được ga nhưng mà tiểu này cảm khái vẹn vẹn trợt l ó e lên đúng lúc này hắn liền mở miệng nói tuy nói vậy nhưng có một số việc cũng không thể tùy tâm sở dục đi làm nha vĩ nhân đã từng nói muốn kết giao nhiều bằng hữu giảm bớt gây thù hẳn bằng hữu làm nhiều một ít địch nhân làm ít một chút làm việc như vậy mới biết thuận lợi hơn chút ít phàm là có thể tranh thủ được chúng ta tự nhiên nên hết sức tranh thủ lại đây nếu thực sự không cách nào đạt thành nhất trí cũng không cần đem mâu thuẫn gia tăng làm hết sức tránh cùng đối phương kết thù kế toán rốt cuộc nhiều người bằng hữu nhiều con đường mà lại nói lão lô vị đồng chí này kỳ thực bản chất cũng không xấu chỉ là bởi vì trước kia tại trong quân đội làm công tác tư tưởng đầu góc tương đối cứng nhắc một sáng nhận định mẫu cách làm không làm được rồi sẽ ăn thua đủ tỏ vẻ kiên quyết phản đối quả thật làm cho người cảm thấy khó giải quyết ta Trương Trương Trương Trương tận tình quyết thích thời rất Trương trong toàn rơi người nhưng như Nhiên ngàn vạn suy nghĩ, chương 333, chương hạo Nhiên ngàn vạn suy nghĩ. Lý Hoài Đức tận không phiền gian Nhiên vẫn đang như rơi trong mây Hoàn giải Hạo Hạo Hoài khác Hạo bảo, làm suy suy sợ lâu, mây Lý Đức mũ. thì hắn thực lực trước mắt cùng điều kiện căn bản không có chỗ xuống tay đi giải quyết cái này khó giải quyết nan đề ha ha ha nhìn ta cảm giảm hồi lâu lại đem mấu chốt nhất một chút cho bỏ sót thật sự là ngại quá a lý hoài đức nhìn lên trước mắt mặt mũi tràn đầy hoài nghi không h i ể u trương h ạ o nhiên kìm lòng không đặng thoải mái cười ha h a đúng lúc này hắn lần nữa mở miệng giải thích nói đến nha này lão lô vừa tới nơi đây thời điểm liền tâm tâm niệm n i ệ m muốn mời ngươi một khối uống rượu đấy tiếc rằng làm lúc tới gần cửa hải cuối năm tất cả mọi người hoang mang vô cùng hắn ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên nhưng mà ta sau đó thông qua cách khác biết được một chút nội tình nghe nói lao lô sở d ị muốn mời ngươi rượu vào lời ra rất có thể là bởi vì hắn từng nghe nói qua liên quan tới ngươi mỗ một số chuyện cho nên hy vọng tìm cơ hội thích hợp cùng ngươi uống một chén đương nhiên còn có một loại cách nói tựa hồ là vì bên trên có vị cùng hắn nhạc phụ quan hệ không cạn lãnh đạo đối với ngươi tán thưởng có thừa cũng cho độ cao đánh giá hắn lao cha vợ đem những lời này nói cho hắn nghe có lẽ chính là cái này lúc ngươi bị người ta cho nhớ kỹ thì bởi vì như thế ta mới dự định sắp đặt ngươi giúp ta cùng lao quách cùng nhau tiến đến tìm hắn uống cái rượu tâm sự xem x é t có thể hay không p h ó n định kiến chúng ta xưởng cùng nhau đi tới mưa mưa gió gió trải nghiệm vô số gian nan hiểm trở mới có hôm nay chi quy mô tiểu nhiên à ở trong đó không rời được ngươi qua nhiều năm như vậy yên lặng tại tấy vất vả cần cù nỗ lực cùng với lấy được kiệt xuất thành tiệu nhưng mà nếu muốn bảo đảm một nhà máy có thể lâu dài ổn định lại kéo dài khỏe mạnh hướng trước phát triển mấu chốt ở chỗ nội bộ lãnh đạo đoàn đội chặt chẽ đoàn kết cùng kiên định vững chắc cho nên nói ngươi nên đã hiểu ý đồ của ta à hhh lao ca lần này tới trước chính là hy vọng có thể đạt được ngươi giúp đỡ mời ngươi thử nghiệm cùng lao lô xâm nhập giao lưu một phen rốt cuộc này sau chúng ta vẫn cần đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu cộng đồng là chúng ta sưởng phồn binh hương thịnh mà ra sức phấn đấu gắn đặt tới đem nhà mạy gang thép hồng tinh chế tạo thành là càng thêm tồn tại cường đại lý hoài đức t h ô n g thiế trình bày lời nói này không sao hết lao lý ta toàn bộ nghe người sắp đặt trương hạo nhiên vẻ mặt thành khẩn gật đầu đáp tỏ vẻ chính mình hội không giữ lại chút nào ủng hộ lý hoài đức quyết định hắn biết rõ lý hoài đức kinh nghiệm phong phú lại mưu tính sâu xa cho nên đối nó tràn ngập tín nhiệm cùng kinh ý rất tốt cứ quyết định như vậy đi hôm nay sau khi ta việc người ta còn có lao cách chúng ta ba lại đem láo lô thì cùng một chỗ k ê lên chúng ta đi chỗ cũ hoặc rộng mở lòng dạ nói thoải mái tranh thủ đem giữa lẫn nhau tồn tại khúc mắc toàn diện thời gian như thế tất cả mọi chuyện cũng sẽ trở nên viên mãn như ý lấp lánh đi lý hoài đức vui vẻ ra mặt lớn tiếng nói theo cái kia hưng phấn sung sướng trên nét mặt đó có thể thấy được vị này đương nhiệm nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc không chỉ có càng thêm rộng lớn tầm mắt bố cục còn cụ bị vượt qua thường nhân trình thể quan niệm cùng đại cục ý thức cùng lúc đó trương hạo nhiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi được rồi quả nhiên là dạng gì vị trí nghĩ dạng gì chuyện vị này tại nguyên tắc hậu kỳ có thể nhanh chóng nổi dậy lý giám đốc ca quả nhiên có một bộ t qua. bình bình càng quan h trọng chính là làm sơ lưu hải chung cùng hứa đại mậu đi theo lý hoài đức phạm phải nhiều như vậy nghiệp chướng nặng nề sự tình nhưng cuối cùng lại bình yên vô sự lông tóc không tổn thao gì cuối cùng ý vị như thế nào đâu rõ ràng này đầy đủ đã chứng minh lý hoài đức vẫn là rất có nhân tình vị tối thiểu hắn dũng cảm gánh chịu nên tận lực thực hiện trách nhiệm đem tất cả chịu tội hết t h ể ôm đến trên người mình bằng không vì hứa đại mậu cùng lưu hải t r u n g hai người hậu kỳ loại đó không coi ai ra gì hùng hổ dọa người lại hào không nói lý cản rỡ tư thế nếu như không phải vì có người che chở đem toàn bộ sự việc cho gánh xuống bọn hắn làm sao có khả năng đào thoát người khác trả thù đâu t i ê u đơn giản chính là thiên phương dạ đàm được rồi lao lý việc này thì chiếu sắp xếp của ngươi đến rồi về phần lô p h ò giám đốc bên ấy chờ chút buổi chưa tan tầm lúc uống rượu ta nhất định xứ ra tất cả v à liếng tận lực tranh thủ năng lực cùng hắn hóa thủ thành bạn Trương Nhiên Hảo l vậy, toàn toàn tốt, tốt, tốt, vậy ta đây liền đi sắp đặt còn nhớ buổi chiều trước khi tan việc đến phòng làm việc của ta chúng ta cùng lúc xuất phát lý hoài đức dặn dò vài câu sau liền quay người rời đi nhìn qua lý hoài đức từ từ đi xa cho đến biến mất không thấy gì nữa bóng lưng chương hạo nhiên trong lòng c h ă m mối cảm xúc ngổn ngang bùi mùi mai thôi này lão lý xưa nay đều là cái đó phe phái người a đợi cho trường đặc thù mười năm kết thúc về sau thật không biết hắn rốt cuộc hội sẽ không bị liên lụy nhưng nói đi thì nói lại hiện nay lão lý dù sao cũng là một sưởng trường mặc kệ thế nào hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện càng không thể nào để cho dưới tay đám người kia vô pháp vô thiên nếu không ngày khác hắn phải như thế nào trưởng quản tất cả nhà máy đâu mà về đứng đội sai lầm một chuyện như vậy tùy nó đi thôi trước sau đã phong quang dòng dã mười năm thế nào cũng tính đáng giá huống hồ chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đem nhà máy gang thép hồng tình kinh doanh được như thế sinh động dù là ngày sau bất hạnh bị giáng chút chất nói không chừng vẫn có đông sơn tái khởi thời điểm về phần chính ta sao giả sử chân nhận cái gì ảnh hưởng xấu dứt khoát và cải cách mở cửa về sau trực tiếp vào ngành theo thương được làm cái eo quấn vạn sâu phu ông cũng không thể ai ra không suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì cái gọi là xe đến trước núi tất có đường thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu đi một bước nhìn một bước đi t r ư ơ n g hạo nhiên trong đầu ý nghĩ giống như thủy chiều sôi trào m á n liệt cuối cùng thực sự cảm thấy đầu đau mất nước thế là quyết định không còn trầm tư suy nghĩ tại nào, nào r nguyên kịch cái đó dung chuyển trong mười năm lý hoài đức là đắc thế một phương trong trận doanh một thành viên có thể nói là phong quang vô hạn tận hưởng các loại ưu đãi cùng chỗ tốt nhưng mà vật đổi sao rời đợi đến phong thủy luân chuyển mười năm sau đó đương cục thế xảy ra thay đổi đã từng đắc thế bọn hắn biến thành thất thế một phương lúc tất nhiên khó mà đào thoát bị thanh toán vận mệnh mà trương hạo nhiên cùng lý hoài đức quan hệ không cạn tại tình hình này dưới hắn khó tránh khỏi có chỗ lo lắng sợ s é t chính mình thì bị liên lụy cho nên nói hắn kiểu này lo lắng cũng không phải là dư thừa bất quá nói đi thì nói lại trương hạo nhiên đối với mình hay là rất có lòng tin tâm hắn nghĩ cùng lắm thì đến lúc đó bỏ cuộc tất cả mọi thứ ở hiện tại ảm đạm rời sân chính là dù sao không được xưởng này lãnh đạo thì cũng tôi đi nghĩ thông suốt những thứ này về sau trương hạo nhiên lắc đầu quyết định không còn hồ tư loại tưởng mà là đem toàn bộ tinh thần và thể lực cũng vùi đầu vào trong công việc thời gian thấm thoát đảo mắt đã tới vào lúc giữa trưa đến tan tầm đi ăn cơm chứa lúc thiệu khôn đi cùng nhau đi ăn cơm đi trương hạo nhiên nhiệt tình kêu gọi từ khôn cùng nhau đi tới được rồi nhiên ca giờ này khắc này bọn hắn chính thân ở trong phòng làm việc cũng không có người khác ở đây bởi vậy từ khôn không e rẻ địa xưng hồ trương hạo nhiên là n h i n ca đúng lúc này hai người s ó n vai đồng hành cùng nhau hướng phía nhà ăn số ba đi đến chuẩn bị mua cơm dùng cơm bởi vì bọn họ đến phòng ăn thời gian hơi sớm xếp hàng chờ đợi nhân số cũng không nhiều cũng không lâu lắm thì đến phiên hai người bọn họ hạo nhiên ngươi tới rồi hà vũ trụ nhiệt tình cho hỏi lập tức liền bắt đầu vì sao hạo nhiên thịnh lấy đồ ăn bất quá muốn nhiều đánh điểm đồ ăn loại chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều thực tế rốt cuộc một sáng bị trong nhà máy công nhân phát hiện cũng tại bên ngoài tuyên dương khắp trốn như vậy trương hạo nhiên danh dự đem lại nhận ảnh hưởng c ự lớn nhưng mà không tại đồ ăn p â n lượng thượng làm văn trường lẽ nào thì không có biện pháp khác sao đáp án là phủ định hà vũ trụ xử lý đầu bếp công tác đã có nhiều năm đảm nhiệm nhà an ban trưởng cũng có thời gian hơn một năm đang đánh cơm đánh thái phương diện này nếu như muốn cho người nào đó đặc thù chiếu cố đơn giản chính là dễ như trở bàn tay húng chi trương hạo nhiên cùng hắn trong lúc đó có không giống bình thường quan hệ trương hạo nhiên là hắn nội phu trương hạo học thân ca càng là hơn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình như thủ tục bạn tốt về tình về lý cũng nên chiếu cố nhiều hơn nhìn m ớ i đúng do đó tại không có người ngoài nhìn ra được tình huống dưới trương hạo nhiên trong c h é t h ị thường thường lại so với người khác quá mức nhiều một ít chỉ là nhường ngoại nhân nhìn không ra thôi mà việc này trương hạo nhiên cũng biết chẳng qua hắn không có ra ngoài nói vậy nói thế nào đây đều là hà vũ trụ h ả o ý ha ha trụ tử ngày hôm nay còn tự thân mua cơm đâu mặt trời này thế nào theo phía tây ra ngoài rồi trương hạo nhiên cười ha hả nhạo báng hà vũ trụ ngươi được lắm t i ể u nhiên ngươi nhìn một cái ngươi này nói lời gì u thế nào ta thì không thể đi ra cho các công nhân đánh thái a không biết còn tưởng rằng ta hà vũ trụ người làm biếng một đâu hà vũ trụ mắt t r ắ n g dã trò đùa hồi nói móc đạo ha ha ha ta nhưng không có ý tứ này cái này có thể tất cả đều do ngươi chính mình nói a trương hạo nhiên nói xong ha ha phá lên cười thành thành thành ta không cùng ngươi kéo con bê ta một đồ bếp nói không lại ngươi cái này làm lãnh đạo hà vũ trụ nói xong giang tay ra tỏ vẻ rất bất đắc dĩ ha ha ha tốt ta sẽ không quay g i ờ y ngươi ngươi còn phải vậy còn ngươi trương hạo nhiên vừa nói và đồ ăn đánh tốt sau đó bên cạnh đứng một bên đi mà từ k h ô n theo sát phía sau sắp xếp sau trương hạo nhiên mặt hà vũ trụ hiểu rõ đối phương là trương hạo nhiên trợ lý cũng sẽ lơ đẳng cho đối phương chăm sóc cùng lúc đó trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ bên cạnh mã hoa hàn huyên chỉ thấy hắn đối với mã hoa mở miệng nói kiểu gì mã hoa đi theo sư phó ngươi học không tệ a ngày hôm nay nổi cơm to cũng làm bên trên không sai không sai không ngừng cố gắng à tranh thủ đem sư phó ngươi trong tay năng lực học cũng cho hắn học rồi về sau à đoạt sư phó ngươi bắt cơm trương hạo niên h tựa như đang khích bác hà vũ trụ cùng mã hoa cái này đôi sư đồ kỳ thực đang nói trò đùa lời nói không không không tiểu n h i ê m túc ta sẽ không cùng sư phụ ta đoạt bắt cơm ta tay người này là từ sư phụ ta nơi này học được ta phải làm như vậy kia chẳng phải thành x u ấ t sinh m à với lại mẹ ta k ể một nhật vi sư trung thân là cha về sau ta còn phải cho sư phụ ta dưỡng lao đâu mã hoa ánh mắt kiên định nói xong trong mắt ánh mắt sáng ngời có thần hiển nhiên là nghiêm túc ha ha mã hoa tiểu tử ngươi nói bậy bạ cái gì đâu ta có chính mình con ruột đâu cần ngươi dưỡng cái gì lão đi đi đi đừng nghe ngươi tiểu nhiên thúc mỏ mẫm ấy cái loạt kéo còn có t i ể u nhiên ngươi là có chủ tâm a thế nào không sao nhàn hà vũ trụ vẻ mặt không dễ chịu nói tự nhiên hắn bị đồ đệ mã hoa cấp cho hắn dưỡng lao những lời này cho h ế trụ cứ việc đ ố i mới là có hảo ý nhưng mà nói như thế nào đây chính là nghe thì không thoải mái hắn còn có con ruột hà băng đâu dưỡng lao việc này không được con ruột đến ở đâu đến phiên đồ đệ với lại nghiêm chỉnh mà nói đồ đệ mã hoa so với hắn nhỏ không được mấy tuổi này cho hắn nuôi cái gì lào à? sư phụ đây chính là mẹ ta kể mẹ ta kể ta bái ngài làm thầy liền phải cho ngươi dưỡng l a o với lại thì ngài dạy ta những thứ này tay nghề ta còn thật không biết lấy cái gì đến trả mã hoa còn chưa phản bắt xong liền bị hà vũ trụ cắt đứt tiểu từ ngươi toàn cơ bắp đúng không đi đi đi đi một bên nhìn thấy lao đặng bên ấy bận không qua nội sao đi kia giúp đỡ mua c ô n việc này nhường lao nô đến lao nô trước khác quét dọn vệ sinh đ ế người mua cơm. làm cho giợ khóc giợ cười, Hà h vũ trụ bị dở dở k ô n có biện pháp, chỉ có biện n pháp, thể h n hắn nhìn n g g đồ đệ trước cách xa hắn một chút. tử, ư cách chủ Ha ha ha xa ơ đồ đệ này thu tốt b a o nhiêu à? Thật là một cái thành Ngươi thật thật hải cái à, một tử. là sau lưng trộm đạo nhìn cười đi không đợi trương hạo nhiên cười ra tiếng hà vũ trụ cha vợ lưu thành hắn khuê nữ đầu không nhìn được trước h a h a phá lên cười bất quá hắn nhìn nhà mình con rể thu tên đồ đệ này đừng nói còn thật hài lòng là thành thật thành thật hải tử cha ngài thì đi theo chê cười ta có phải không hà vũ trụ lấy tay bộ mặt tương đối bất đắc dĩ được rồi trụ tử lưu lão sư nói đúng má hoa đổ đệ này ngươi thu tốt xem như nhặt được bảo rồi n g ư ơ i a sau lưng vụng trộm vui vẻ đi thôi n g ư ơ i cái bộ dáng này không biết còn tưởng rằng ngươi đặt cái này cần sắt đầu t r ư ơ n g hạo nhiên t r e o g ẹ o hà vũ trụ mà một bên mua cơm các công nhân nghe mấy người đối thoại sôi nổi phá lên cười đi theo ồn ào bất quá có chút cũ công nhân lão sư phó nhóm cũng q u a y đầu nhìn một chút má hoa lại nhìn một chút hà vũ trụ trong đó có một bộ phận người trong nội tâm còn thật hâm mộ hà vũ trụ rốt cuộc những công nhân này lao sư phó bên trong trong nhà hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít không có lương tâm nhi từ nhi nữ thậm chí nói câu khó nghe có ít người cũng lo lắng trong nhà h ả i tử không muốn cho mình dưỡng lão sẽ không tốt thật hiếu thuận chính mình loại người này tuy nói là s ố ít, nhưng như trước vẫn là có bởi vậy nhìn hà vũ trụ thu như vậy một đồ đệ tốt những công nhân này lão sư phó nhóm còn thật hâm mộ chương ba trăm ba mươi lăm đối với từ không kế hoạch sắp đặt chương ba trăm ba mươi lăm đối với từ không kế hoạch sắp đặt còn không phải sao trụ tử a nhờ có mã hoa là đồ đệ ngươi đi bằng không ngươi đồ đệ này ta coi như lấy đi a nhường hắn đi theo ta học lái xe công tới rồi lúc này bên cạnh một mặt mũi tràn đầy nếp vốn Tóc hoa dâm ông bạn già thì lại gần trên mặt mang treo tức đủ cười nói đ ù a nói ha ha ha ha đang xếp hàng mua cơm đám người nghe nói như thế toàn bộ cũng nhịn không được cười văng lên ôi này ngũ lao sư ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười hà vũ trụ bị mọi người như thế một trêu t r ọ c vừa tức giận vừa buồn cười nhưng lại không tốt trực tiếp nổi giận chỉ có thể bất đắc gì cười khổ nói thì vào giờ phút này dịch trung hải yên lặng đứng ở trong đám người l ặ n g lặng l ắ nghe n g phía trước t r u y ề n đến trận trận vui sướng đàm tiêu âm thanh ánh mắt của hắn có chút phức tạp vừa có đối với hà vũ trụ hâm mộ cũng có một tia nhàn nhạt thất lạc cùng cảm khái ta làm sao lại không có đụng phải xuất sắc như thế đồ nhi đâu nhìn một cái người ta trụ tử tuổi quá trẻ đồ đệ này mã hoa thì khéo léo như thế hiểu chuyện hiểu được muốn hiếu thuận sư phụ sư phụ dưỡng lao t n g trung dạng này hào đồ đệ thực sự là chỉ có thể nộm g mà không thể cầu a dịch trung hải trong lòng âm thầm thở dài nếu mình cũng có thể có một tượng mã hoa như vậy hiểu chuyện chu đáo đồ đệ tốt biết bao nhiêu a có thể bởi như vậy bọn hắn sư đồ trong lúc đó có thể thành lập được cảm tình sâu đậm hai bên cùng ủng hộ đi qua cả đời với lại có dạng này đồ đệ chính mình tuổi già cũng sẽ có điều dựa vào như vậy hắn trước tiết thì không cần lại cả ngày suy nghĩ làm sao nhận nuôi một đứa bé đến phòng già rồi nghĩ đến đây dịch trung hải tâm tình càng thêm trở nên nặng nề cái đó vong ân phụ nghĩa giả đông húc hưởng phí ta dốc lòng dạy bảo hắn nhiều năm như vậy kết quả cư nhiên như thế đối đại với chúng ta chân là làm người sợ dung nha dịch trung hải càng nghĩ càng là tức giận nhưng nghĩ lại lại cảm thấy dường như ở đ â u không thích hợp hắn tự l ầ m bẩm không đúng không đúng đ ồ đ ệ rốt cuộc chỉ là đ ồ đ ệ cho dù là sao hiếu thuận tối đa cũng chính là cho ta dưỡng lao thôi nhưng mà thông qua thu dưỡng có được hải tử đây chính là đi theo nhà ta dòng họ điều này đại biểu nhìn ta dịch ra huyết mạch kéo dài cùng truyền thừa a bất kể t i ể u gì hay là nhi tử tốt dù là nhi tử không phải con ruột lập tức dịch trung hải rộng mở trong sáng tâm trạng đã khá nhiều mà trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ nói chuyện phiếm vài câu về sau liên dẫn từ khôn về đến văn phòng hưởng dụng cơm trưa đang lúc trương hạo nhiên vùi đầu lúc ăn cơm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt rơi tại trên người từ khôn tiểu k h ô n a người đi theo ta đã có hai năm rưỡi đi nghe nói như thế từ k h ô n trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn chú ý tới trương hạo nhiên nét mặt hơi có vẻ nghiêm túc thế là vội vàng phóng đôi đuôi trong tay, một mực cung kính hồi đáp đúng vậy lãnh đạo trương hạo nhiên thấy thế cười ha ha một tiếng giọng nói cũng biến thành dễ dàng hơn các câu n ệ như vậy n h a trong âm thầm cứ gọi ta nhiên ca là được rồi ta lại không lớn hơn ngươi thượng bao nhiêu tuổi tiếp theo hắn như có điều suy nghĩ tiếp tục nói thời gian trôi qua thật nhanh n h a c á i này lắc cũng hai năm d ư ớ i đi qua có thể đi chơi bóng rổ rồi a không có thể suy xét cho ngươi đi hạ cơ sở đảm nhiệm cán bộ cấp khoa chính trương hạo nhiên phối hợp lẩm bẩm hoàn toàn không có có ý thức đến chính mình vừa vừa mới nói c u dung dịch dẫn tới nghĩa khác lời nói từ khôn đầu tiên là xứ sở cho rằng trương hạo nhiên thật sự muốn dẫn hắn đi chơi bóng rổ hưng phấn m à thốt ra cái gì chơi bóng rổ n h ư n c a chơi bóng rổ ta có đó không được ra nhưng mà khi hắn lấy lại tinh thần nghe rõ phía sau kia nửa câu lúc lập tức cả kinh trận mắt há hớp mồm đúng lúc này hắn lắp bắp tỏ vẻ ây cán bộ cấp khoa chính ta chỉ sợ đảm nhiệm không được ra lãnh đạo ta vẫn là hy vọng năng lực lưu tại ngài bên cạnh tiếp tục học tập đào tạo sâu đâu rốt cuộc ở thời đại này các hạn g quy chế xí nghiệp chưa kiện toàn hoàn thiện chẳng qua bởi vì từ không tham gia công tác không bao lâu lý lịch còn thấp bởi vậy chức vụ tấn thăng tốc độ tương đối trầm chạp rất may có trương hạo nhiên dịu dắt chiếu cố hắn mới có thể để bạt đến cấp phó khoa đối mặt như thế cơ hội khó được từ k h ô n trong lúc nhất thời không biết làm sao ha ha có cái gì được hay không ta nghĩ ngươi được ngươi là được thế nào không tin ánh mắt của ta trương hạo nhiên mắt sáng như bước địa nhìn c h ầ m c h ầ m từ khôn trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nét mặt đồng thời hướng đôi phương phát ra hỏi từ khôn có chút do dự lắp bắp nói n h i ê n ca ta còn là nghĩ tiếp lấy cùng ngươi lại học hai năm thanh âm của hắn hơi trầm thấp dường như trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an trương hạo nhiên khoác khoác tay ngắt lời từ khôn lời nói chém đinh chặt s á t điệu nói hai năm q u á d à i nhiều nhất nửa năm đi hai năm dưới lại thêm nửa năm thì tròn ba năm cũng là lúc nhường chính ngươi ra ngoài sông sáu một phen một mình đảm đương một phía và qua một đoạn thời gian ta xem một chút cái nào bộ môn đ ể chống sắp đặt ngươi xuống dưới làm cái khoa trưởng tiểu tử ngươi có thể phải hào hào nỗ lực ca trong công tác không cầu làm được siêu q u ầ n bận tụy nhưng tối thiểu muốn cẩn trọng tuyệt đối đừng chỉnh ra chuyện hồ đồ tới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi còn trẻ hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này còn có đi xuống khắc tham biết không trương hạo nhiên thâm thiế đối với từ không ân cần dạy bảo nôn t từ ở giữa để lộ ra đối hắn tha thiết kỳ vọng cùng tín nhiệm đột nhiên trương hạo nhiên tượng là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu vội vàng nói thêm à đúng tiểu khôn về công tác địa điểm ngươi là càng có khinh u hướng lưu tại tổng nhà máy đâu hay là vui lòng đi phân xưởng phát triển trong ánh mắt của hắn toát ra một k i a ân cần nghe được vấn đề này từ khôn ngay lập tức rất thẳng người nét mặt trở nên nghiêm túc mà kiên định trịnh trọng hồi đáp n h ư n ca ta nghĩ đi phân xưởng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung theo cái kêu mạnh mẽ trong giọng nói có thể cảm nhận được hắn ở sâu trong nội tâm đối với tân khiêu chiến khát vọng cùng với đối với bản thân trưởng thành truy cầu được vậy liền đi phân xưởng đi còn có thời gian nửa năm đâu đầy đủ làm rất nhiều chuyện hảo hảo sử dụng trong khoảng thời gian này nỗ lực học tập kiến thức mới kỹ năng mới không ngừng tăng lên chính mình chờ đợi phân xưởng phải bắt được tất cả cơ hội tích cực tiến t h ủ a a đúng nếu như gặp phải phiền thoái gì hoặc là khó khăn nhất định phải kịp thời liên lạc với ta yên tâm địa tới tim ta ta hội toàn lực ủng hộ cùng trợ giút ngươi trương hạo nhiên một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý Một bởi ê kiên nhiên nhiên n dặn dò từ khôn, cũng rõ ràng tỏ vẻ vui lòng biến thành hắn thuẫn. tạng khôn kích động không hướng trương thấm thiết từ tỏ rất Từ thôi, thật hậu kích hạo cảm vui rồi, ai. bái. dò cố Được ca, rõ vẻ sâu b vì trong lòng hắn hiểu rõ trương hạo nhiên chính là hắn sinh mệnh quý nhân đưa cho hắn quý giá ủng hộ cùng cố vũ thực chất trương hạo nhiên sở dĩ hứa hẹn ngày sau nếu có chuyện có thể tìm hắn giúp đỡ chủ yếu vẫn là suy xét đến tương lai có thể xuất hiện một ít biến số hắn lo lắng sang năm nội bộ hội có một ít ba động hoặc biến cố lớn như từ k h ô n nhận vợ nhiễm thu diệp liên lụy như vậy hắn tất nhiên sẽ không chút do dự thân xuất viện thủ tương trợ nhưng mà chương o sâu t n ba trăm t ba mươi sáu lôi kéo lô phó giám đốc chương ba trăm ba mươi sáu lôi kéo lô phó giám đốc chuyện này nhất định phải ghi nhớ trong lòng tuyệt đối không thể hướng ngoại giới lộ ra nửa điểm phong thanh bởi vì cái gọi là chuyện vì dạy thành nữ để thất bại phàm người thành đại sự đều có thể giữ nghiêm bí mật mặc dù việc này cũng không phải là kinh thiên động địa nhưng đối với người mà nói cực kỳ trọng yếu ý nghĩa phi phạm bởi vậy bất kỳ cái gì sự việc đều muốn trôn sâu đáy lòng hiểu chưa nếu như có thể mà nói tốt nhất ngay cả vợ ngươi nhiễm lao sư cũng không cần báo cho biết tiếp xuống một q u a n g thời gian ta sẽ thích đáng sắp đặt đầu tiên bảo đảm chính khoa của ngươi cấp chức vị xác định được đợi nửa năm sau ta sẽ đem mọi thứ đều xử lý thỏa đáng nhớ lấy nỗ lực công tác tích cực tiến thủ về phần thăng quan không thăng quan có ta ở đây phía sau chú ý không cần phải lo lắng mặt đối với phụ tá của mình trương hạo nhiên nói đến rõ ràng minh minh bạch bạch bởi vì bất kể từ k h ô n tiến về nhà ai phân xưởng đảm nhiệm chức vụ trên người hắn sớm đã in dấu thật sâu in lên trương hạo nhiên vẫn ký hướng hồ coi như trước tình thế đến xem cái này nhãn hiệu đối với từ k h ô n mà nói lợi nhiều hơn hại rốt cuộc bất kể là tổng nhà máy hay là mỗi cái phân xưởng bất luận là lãnh đạo hay là bình thường nhân viên không ai không biết hiệu trương hạo nhiên vị này trương sở trường trương chủ tịch đại danh đỉnh đỉnh thanh danh của hắn như sấm bên hay có thể nói thanh danh truyền xa、A. chỉ cần từ k h ô n có thể cần cụ chăm chỉ cứ đạp thực địa, địa làm tốt công việc chính không qua loa cho xong chuyện không ra cái gì sai lầm lớn như vậy sĩ、si、đồ của hắn chắc chắn thuận buồn xuôi gió một bước lên mây được rồi nhiên ca ngài yên tâm từ khôn nét mặt nghiêm túc thái độ thành khẩn gật đầu đáp lại tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nỗ lực công tác không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng ừ m được đừng đứng đây nữa ngồi xuống ăn cơm trương hạo nhiên giọng nói hiền hòa địa phất phất tay ra hiệu đối phương ngồi xuống cùng nhau hưởng dụng cơm t r ư a sau đó trương hạo nhiên bắt đầu ăn như gió quấn say sưa ngon lành địa ăn lên cơm chưa tới mà ngồi ở một bên từ khôn lại có vẻ hơi không quan tâm ánh mắt thỉnh thoảng dời dạc không còn nghi ngờ gì nữa còn đắm chìm trong vừa n ã y lãnh đạo nói với hắn những lời k i a t tròng lặp đi lặp lại cân nhắc ý tứ trong đó lúc ăn cơm thì chuyên tâm ăn cơm đừng nghĩ trước sự t ì n h khác đợi lát nữa cơm nước x o n g x u ô i nghỉ t r ư a trước lại suy nghĩ thật kỹ là được rồi trương hạo nhiên nhìn từ khôn mất hồn mất vía dáng vẻ giở khóc giở cười nhắc nhở ừng a a a t ố t nhiên ca chính lâm vào trong trầm tư từ k h ô n đột nhiên bị đánh gây suy nghĩ đông c h ố c không có phản ứng qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại mặt ngơ ngác địa g á p lại ha ha ha người tiểu tử này trương hạo nhiên thấy thế n h ị không được dùng ngón tay chỉ đối phương sau đó thoải mái cười ha hả trong tiếng cười vừa có đối với từ khôn lốc manh bộ dáng trêu chọc cũng có đối với hắn nghiêm túc thái độ tán thành cùng tán thưởng sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện trương hạo nhiên lại là tốt một phen căn dặn cuối cùng thứ k h ô n tâm tư mới yên tĩnh tiếp theo và đã ăn xong cơm trưa trương hạo nhiên dội lưng một cái ngắp một cái chậm rãi đi vào văn phòng đặt mông ngồi trên ghế làm việc hắn điều chỉnh tốt một tư thế dễ chịu sau đó nằm sấp trên bàn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ trưa không biết đã qua bao lâu một hồi tiền ồn ào đem trương hạo nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tình hắn mơ mơ màng màng mờ mờ mờ mờ m phát hiện đã đến buổi chiều giờ làm việc hắn lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút sau đó ngồi thẳng người chuẩn bị bắt đầu làm việc đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra buổi tối giám đốc muốn mời hắn chuyện ăn cơm thế là quyết định đi trước tìm phụ thân trương vệ quốc nhường cha hắn cùng vợ hắn lý thư hiểu nói một tiếng trương hạo nhiên đứng dậy đi ra văn phòng hướng phía phụ thân chỗ phân xưởng đi đến trên đường đi hắn gặp phải không ít nhân viên tạp vụ nhưng hắn cũng không có quá nhiều dừng lại đi thẳng tới phụ thân công vị trước cha ngươi tới đây một chút nói xong trương vệ quốc liền theo nhi tử đi tới một góc không người cha buổi tối giám đốc mời ta ăn cơm ngài cùng thư hiểu nói một tiếng trương hạo nhiên giọng nói ngắn gọn nói cũng giải thích một phen được hiểu rõ ta sẽ cùng tiểu hiểu nói rõ ràng trương vệ quốc mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đáp ứng bàn giao sự tình xong sau đó trương hạo nhiên thì quay người rời đi nhưng mà hắn vừa vừa về đến cương vị của mình liền phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng ngươi lai trương vệ quốc về đến dây t r u y ề n sản xuất về sau hắn và hắn ngày bình thường làm việc với nhau nhân viên tạp vụ nhóm nhất là vài vị lao sư phó sôi nổi vây lại hiếu kỳ hỏi vệ quốc nhà ngươi con lớn nhất tìm ngươi cái gì vậy a đối mặt nhiệt tình của mọi người trương vệ quốc có vẻ hơi bất đắc dĩ hắn do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định lộ ra một chút thông tin kỳ thực thì không có gì đặc biệt chính là ta vợ con nhưng buổi chiều ta n việc có chút việc có thể biết quay về được trễ một chút nghe đến đó nhân viên tạp vụ nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ cũng đoán được cái gì là nhà máy gang thép hồng tình công nhân cơ bản đều biết lý hoài đức thích trong âm thầm hô trương hạo nhiên đi uống rượu bọn hắn lần lượt biểu thị đã hiểu cũng dặn dò trương vệ quốc nói cho nhi t ử chú ý thân thể không muốn uống quá nhiều rượu trương vệ quốc cảm kích gật đầu nói tạ trong lòng âm thầm may mắn chính mình cũng không nói đến tình hình thực tế rốt cuộc hắn cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ không cần thiết khiến cho mọi người đều biết với lại nếu để cho người khác biết giám đốc mời khách sự việc nói không chừng còn sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết đâu chỉ là hắn không biết rất nhiều người đều đ o á n được thì là thần ký như vậy mà bên này làm thuận lợi xử lý tốt vụ này khó giải quyết sự tình về sau trương hạo nhiên giống như toàn thân lỗ chân lông cũng giãn ra bình thường hắn đem toàn bộ tinh thần và thể lực cũng chút xuống tại trong công việc tâm không t ạ c nhiệm không còn bị bất luận cái gì việc vặt q u á y nhiễu thời gian như xa lậu chung cắt mị n l ạ g yên trôi qua thoáng qua trong lúc đó đã gần kề gần buổi chiều lúc tan việc điểm thứ không a bận rộn cả ngày thì mệnh muốn chết rồi a vội vàng thu thập một chút về nhà nghỉ ngơi đi nhưng đừng quên thuận tay đem cửa phòng làm việc k h ó a k n h a t r ư n g hạo nhiên tỉ mì dặn dò từ khôn một phen sau đó ngồi thẳng lên hướng phía văn phòng của lý hoài đức dạo chơi đi đến chưng ba trăm ba mươi bảy tiến về nhà hàng quốc doanh một chưng ba trăm ba mươi bảy tiến về nhà hàng quốc doanh một phanh phanh phanh t r ư n g hạo nhiên đưa tay k h ẽ chọc ba lần lý hoài đức văn phòng kia p h i ế n cửa phòng đ ó n g chặt m ờ i vào trong phòng truyền đến lý hoài đức c h ầ m thấp mà hùng hậu g i ọ n ó i lao lý chưng hạo nhiên đợi cửa ra sai bước vào căn phòng hướng về phía lý hoài đức nhiệt tình c h ẳ n hỏi ha tiểu nhiên ngươi có thể tính đến rồi ngươi này thế nào không tại hạ ban trước đến tới tới tới lời còn chưa dứt lý hoài đức không kịp chờ đợi đứng dậy kéo trương hạo nhiên cánh tay liền hướng ngoài cửa chành ha ha ha l ã o lý ngươi đ ừ n g đội nha ta cũng không phải con thỏ còn có thể trượt hay sao trương hạo nhiên nhìn qua vẻ mặt vội vàng lý hoài đức không nhịn được cười cười lấy t r e o g ẹ o nói ai nha ta này không phải liền là nghĩ sơm chút đổi tới nhà hàng quốc danh o m à tiểu n h â n à đợi lát nữa ngươi nhưng phải cùng lão lô hào hào tâm sự tận lực đem hắn kéo đến chúng ta bên này tới nếu có thể thành công vậy chúng ta về sau tại bên trong nhà máy hồng tính coi như càng có niềm tin á đến lúc đó rốt cuộc không ai dám cùng ta làm trái lại chúng ta có thể một cách toàn tâm toàn ý là nhà máy tương lai dốc sức làm phấn đấu lý hoài đức mỹ tư tư ước mơ lấy tương lai không người đối nghịch x ô i gió x ô i nước thời gian ha ha lý ca ngươi ha ngươi yên tâm đi trương hạo nhiên trên mặt lộ ra dở khóc dở cười nét mặt vừa nói một bên không thể làm gì khác hơn đi theo lý hoài đức ngồi lên đối phương chuyến đặc biệt xe vừa mới khởi động không lâu trương hạo nhiên như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi lý ca ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo một chút ngươi chính ngồi xuống không lâu lý hoài đức nghe được âm thanh quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên đáp lại nói ừng tiểu nhiên ngươi nói trương hạo nhiên hơi suy tư một chút sau đó mặt mỉm cười nói là như vậy l ý ca ta k ê u người phụ tá từ khôn tiểu tử này theo ta đã có hai năm dưới thời gian trong khoảng thời gian này đến nay hắn công tác luôn luôn vô cùng nỗ lực thì giúp ta xử lý không ít chuyện với lại ta nghĩ hắn đi theo ta học được không ít cái kia xuống dưới rèn luyện rèn luyện cho nên ta nghĩ nhìn và qua nửa năm nữa tìm cơ hội thích hợp đem hắn sắp đặt đến chúng ta xưởng phía dưới bộ môn đi làm cái khoa trưởng a nguyên lai、like、thì việc này a hắc tiểu nhiên ngươi bây giờ dù sao cũng là trong nhà máy cấp lãnh đạo sắp đặt người xuống dưới làm cái khoa trưởng loại chuyện nhỏ này còn cần phải cố ý đến hỏi ta chăng lý hoài đức nhẹ nhàng vô vô chán của mình trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ trương hạo nhiên k h o á t khoác tay cười lấy giải thích nói này lý ca cũng không thể nói như vậy nha r ố t cuộc từ không tiểu từ này năm nay mới hai mươi năm tuổi tuổi quá trẻ liền để hắn đi làm khoa trưởng ta luôn cảm thấy hình như không nhiều thỏa đáng với lại ta thì lo lắng những người khác hội có ý kiến cảm thấy ta dùng người không khách quan cái gì do đó hay là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi xem xét làm như vậy có thích hợp hay không trẻ tuổi thế nào tiểu tử ngươi không giống nhau cũng là theo lúc còn trẻ đi tới a không đúng không đúng ngươi cùng hắn vẫn có chút không giống nhau ha ha ha lý hoài đức cười lớn nói đột nhiên ý thức được chính mình kém chút nói nhầm sau đó lý hoài đức thu lại nụ cười nghiêm túc nói tiếp người trẻ tuổi không có kinh nghiệm sợ cái gì đâu ngươi năm đó không cũng giống vậy trẻ tuổi mà với lại ta quan sát qua tên tiểu tử này các phương diện cũng rất ưu tú theo ngươi học tập thời gian dài như vậy cũng nên đến thực tế trong công việc đi rèn luyện rèn luyện rốt cuộc chỉ có thông qua thực tiễn mới ra hiểu biết chính x á c mà đúng vậy ngươi chuẩn bị đem hắn sắp đặt đến cái nào bộ môn đâu là đặt ở các ngươi sợ cải tiến kỹ thuật phía dưới trong khoa sao lý hoài đ ứ c mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ d o hỏi ánh mắt bên trong để lộ ra đối với trương hạo nhiên xem trọng cùng tín nhiệm không còn nghi ngờ gì nữa mười phần mong đợi nghe được hắn tiếp xuống trả lời ừ n kỳ thực từ k h ô n tiểu tử này hy vọng có thể đi phân xưởng chịu đựng một ít tôi luyện ta suy nghĩ một chút cảm thấy hắn đã có dạng n à y quyết tâm t i ê nên nhường hắn đi thử một chút và qua một đ o ạ nhưng mà đâu chính là do ở hắn còn quá trẻ ta suy đoán một sáng hắn bị điều đến tân cương vị trong khoa những k i a lý lịch sâu hơn lão đồng chí chỉ sợ khó mà tâm phục khẩu phục có thể biết dẫn phát một ít xung đột cùng mâu thuẫn cho đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính hắn đi gánh chịu tất cả áp lực lý hoài đức bày tỏ cá nhân quan điểm này nha loại chuyện này chúng ta không cần can thiệp quá nhiều dù sao chờ hắn đến hoàn cảnh mới sau đó có thể hay không đảm nhiệm cái này khoa trưởng chức vụ hoàn toàn phụ thuộc vào hắn tự thân năng lực cùng biểu hiện rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu tử này đi theo ta nhiều năm ứng đối loại này tình hình lẽ ra không thành vấn đề với lại cho dù chân gặp được cái gì khó giải quyết nan đề nếu không còn có ta lật t ẩ y mà giả sử có người dám can đảm ủy vào lớn tuổi thì bắt n ạ t hắn cậy ra lên mặt ta tuyệt đối sẽ đứng ra thay hắn chỗ dựa trương hạo nhiên đầy cói lòng lòng tin nói tuy nói vậy nhưng tại ở sâu trong nội tâm trương hạo nhiên tin tưởng vững chắc từ không có thể thuận lợi giải quyết tất cả khó khăn giả sử thật sự lực có thua ngay cả một nho nhỏ khoa trưởng đều không thể đảm nhiệm vậy vẫn là sớm làm ngoan ngoan về đến tổng nhà máy tới ổn t h o á chút ít ha ha ha người cái tên này thật đúng là bao che khuyết điểm a tuyệt đối sẽ không để cho mình người ăn một chút thua t h u đâu lý hoài đức trên mặt tràn đầy nụ cười s á n lạ giọng nói t r e o tức nói nhưng mà mặc dù hắn trên miệng như thế t r e o trọng nhưng trên thực tế lại là không ngừng mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý rất rõ ràng đối với loại hành vi này hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ rốt cuộc tại lý hoài đức trong quan niệm mỗi người đều sẽ có ích kỷ tri tâm mà chính hắn cũng không ngoại lệ đồng dạng rất bao che khuyết điểm ngoài ra theo chuyện này đó có thể thấy được chương hạo nhiên người này xác thực đáng giá kết giao bởi vì hắn vô cùng trọng tình nghĩa giảm tình cảm nếu đối phương thật là loại đó lạnh lùng vô tình người như vậy lý hoài đức ngược lại cần muốn suy nghĩ nghiêm túc một chút sau này cùng trương hạo nhiên ở chung lúc có phải không cần thái dụng tâm huống chi hiện tại từ k h ô n đã bị dán lên trương hạo nhiên nhãn hiệu nếu là thật sự có người dám can đảm không nghề mặt từ khôn mọi chuyện và đối n ị c h vậy thì tương đương với trực tiếp đánh trương hạo nhiên mặt biết rất rõ ràng từ k h ô n đứng sau lưng là trương hạo nhiên còn phải làm như vậy đơn giản chính là không biết tốt xấu đối với loại người này nhất định phải ở sau lưng hung hăng giáo hấn một phen về phần dùng người không khách quan nay đều không phải là chuyện đồng thời đây là n â n hiền không tránh thân nào có cái gì dùng người không khách quan dường như có người nói qua tương tự một câu đối phương là ai ta một chút cũng không hiểu rõ ta có thể không minh bạch đem hắn nhắc tới vị trí này tới đây là đối những người khác không chịu trách nhiệm ha ha lao lý ngươi cái này có thể thì hoan uổng người hờ à à à muốn nói bao che khuyết điểm hai ta cũng vậy mà với lại tính cách này không phải cũng là cùng ngươi còn có lao quét học được sao ngươi lẽ nào cũng quên rồi nhớ năm đó ta vẫn chỉ là s ở cải tiến kỹ thuật một nho nhỏ phó s ở trường đâu lúc ấy trong bộ đầu có một lãnh đạo một lòng nghị từ phía trên nhảy dù cái người xuống tới mặc cho sợ trường sợ cải tiến kỹ thuật trước nếu không phải ngươi cùng lao q u á c h dựa vào lý lẽ biện luận kiên trì ủng hộ sư phụ ta lương quốc đảo cái nào đến phiên sư phụ ta ngồi lên vị trí này nha cho nên nói a thật muốn truy cứu tới vậy cũng đúng thượng bất chính hạ t á c luận nha trương hạo nhiên cười đùa nói với lý hoài đức chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích vì tại làm lúc quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức vì sao kiên trì nhường lương quốc đảo làm người trưởng phòng này còn không phải là vì nhường hắn về sau thuận lợi tiếp nhận nha đương nhiên còn có một cái nguyên nhân không muốn để cho đối phương đến hái quả đảo dù nói thế nào trương hạo nhiên đối với nhà máy gang thép hồng tinh ý nghĩa tuyệt đối là không phải tầm thường nếu là thật để người ta bị hủy khuất ảnh hưởng đến nhà máy gang thép hồng tình phát triển ảnh hưởng đến quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức tiến bộ làm thế nào bất quá bất luận là nào nguyên nhân chương hạo nhiên cuối cùng cũng là chuyện này người hưởng lợi cho nên hắn là phi thường cảm kích lao quách cùng lao lý hai người thì may mắn làm lúc phía trên lãnh đạo cũng nghĩ như vậy nếu không thật là có có thể bị người hái được quả đ à o ha ha ha ngươi được đấy người trẻ tuổi học được trả đũa A. rõ ràng là chính ngươi yêu múa mép khơ môi ngược lại trách tội lên chúng ta tới chờ chút cùng lao quách chạm ặ t ta không phải cùng hắn hào hào nhắc tới nhắc tới không thể nhìn hắn sau khi nghe có thể hay không đối với người phẫn nộ lý hoài đức cười lớn đáp lại nói sau đó liền một mình vui vẻ trên đường đi trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người trò chuyện vui vẻ tiếng cười không ngừng xe chậm rãi lái về phía nhà hàng quốc doanh bên kia quách nhân nghĩa đang cùng mới tới không lâu lô phó giám đốc lô vượng đặt cùng nhau ngồi ở một chiếc xe hơi n h ỏ trong lao lô a cảm giác thế nào đợi lát nữa bốn người chúng ta có thể phải thật tốt uống vài chén thoải mái địa tâm sự ngày hôm nay ta cùng lao ly cố ý đem trương hạo nhiên cho gọi tới hai người đợi lát nữa hào hào tâm sự trao đổi một chút Quách nhân nghĩa nhiệt tình nói với lô vương đạt trên mặt cười hít mắt